chương bảy mươi mốt không phân sinh tử đ ừ n g t ì m ta chương bảy mươi mốt không phân sinh tử đ ừ n g t ì m ta nguyên lai hải vương máu tươi cũng có thể dị bệ cuối cùng vẫn không có đậu thủ tụt thong rong rời đi g i ả i ổ dìn tại biển sâu gặp phải mấy con hải vương ý tưởng đ ộ t phát làm thịt một đầu để thanh kiếm h ú t máu sự thật chứng minh đồng dạng có thể hấp thu hấp thu xong một đầu hải vương huyết dịch về sau thanh kiếm tính bền dẻo so trước đó mạnh mấy lần các loại cụ r ổ sàn đem chết đi hải vương n u ố t ă n đã tiến vào thế giới mới xem xét tin tức đạo lực mười tám nghìn chín trăm thể phách sơ bân sô số cụ ạ kẽ bùn số cụ ạ kỳ hiếm thuật h ả i k è n m ị t dù di dạch thất tinh yêu h o a lưu vô minh thần phong lưu thể thuật a hải quân rổ cờ xì kỳ lưu thủy nham tài quyền trái cây 2.800 lần t ă n g phúc 80 lần pha loãng chiêu thức bình t r ư ớ n g không bộ không trường khí kiếm gió lốc không đ ạ n không thần dương thần t h ử quang chi kiếm tử vong s ạ tuyến thái dương phong bạo nguyên tố suy yếu quang chi thẩm phán giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc 150 t r i ệ u khí v ậ n 34,61 t r i ệ u một t r i ệ u giải tỏa ban thưởng đối với sinh mạng thể sử dụng mật độ t ă n g phúc còn kém một triệu trước tìm thành trấn lại nói tiến vào thế giới mới trọng yếu nhất chính là cướp bóc khí v ậ n đệ nhất kiện đại sự liền là xử lý đỏ phở làm m ị n n ộ dù sao cũng là cái s o đối đi làm màn truyền đạt đ o ạ t đao mệnh lệnh c â u thản mật n g â đ ả o tu thật c h ạ m thứ nhất vàng hữu chúng ta gần nhất trong tay có c h ú t g ấp hải tặc nhìn xem vây quanh mấy cái nam tử tu thảo khẽ ngầm đầu không nghĩ tới một tảo tao ngộ lại một lần trình diễn lại có hải tặc đến cướp bóc hắn lầm hiểu lầm cầm đầu hải tặc nhìn thấy mũ xuôi theo dưới khuôn mặt biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hướng thủ hạ đưa mắt liếp ra ý qua một cái quay đầu b ư ớ đi đi mau thuyền trường ngươi làm gì còn lại hải tặc còn không có phản ứng qua cũng không trước tiên đuổi theo đó là sẽ kỳ bù cải t ủ hảo ngoa tạo chúng hải tặc giật này mình quay đầu bước đi không nói t ủ hảo giết chết dâu câu đại chỉ bằng t ủ hảo đánh g i ế t sợ cặp chiến tích này cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó các người gấp cái gì t ủ hảo băng lanh thanh â m vang lên hải tặc thuyền trưởng lông tơ đứng đấy rút lui chân liền chạy chạy mau siêu tốc x ạ kích ngón trỏ cách không liền chút đạo đạo kim mang bắn ra trong chốc lát liền xuyên cùng bốn tên hải tặc hải tặc thuyền trưởng chịu một cái xạ tuyến không chết nhưng trên thân cũng hiện hiện một cái đốt cháy khét vết tích không dá xông vào đường đi lẫn vào đám người biến mất xem ra cần phải khai phát ra một cái phong tỏa chiêu thức muốn diệt liền diệt s á t tất cả cá lọt lưới trung quy để cho người ta khó chịu đem không khí bình chướng mở rộng lại hoặc là lợi dụng ánh nắng nếu như hắn đem đường kính trăm mét chỗ không khí tăng phúc hình thành bình chướng chẳng phải liền có thể ngăn cản người khác chạy trốn sao nếu như không đủ kiên cố có thể dùng ánh nắng ngay tại hắn tiến vào thôn chân lúc hành tung của hắn tin tức tùy theo khuyết tán ra hướng về thế giới mới các nơi truyền bá đ ọ phật lạ tên kia tiến vào thế giới mới đi a mantờ dẫn người bắt lấy hắn đầu tiên là lý la mạn vì pháo cướp đi t r á i ác q u ỷ tiếp lấy lại r ế t bờ làm mì khẩu khí này đỏ phở làm mì ngộ làm sao nuốt được đi biết được tù hạ chạy đến thế giới mới liền kim nén không được nội tâm sát ý cùng này đồng thời d â u t r ắ n g đoàn cũng được biết tù hạ tiến nhập thế giới mới mấy tên đội trưởng n h a u n h a u tự tiến cử muốn tới đối phó tù h ả o cuối cùng lại là dưới cờ băng hải tập t h ầ n đờ lột c h u y cùng b ỏ h ệ mì ẩn nghi tật đồ mạ ra mặt không say rượu a ngươi chính là sắc kỳ bù c ả i tù hào tù hào đang tại xem xét treo giải thượng đơn một đạo sinh lấy nồng đậm khinh thường thanh em vang lên tù hào nhìn đối phương một chút có chút mèo cặp mắt lại bạ lọn cái sau thể trạng không lớn. một thân cơ bắp lại hết sức phát đạt bên h ô n g đ e o lấy một thanh t r ư ờ n g kiếm ánh mắt như kiếm sắc bén vô cùng thường nhân như tới đối mặt sợ rằng sẽ cảm thấy nhói nhói tu hào đang nhìn treo giải thưởng đơn bên trên vừa vặn có đối phương tin tức b ã lòn băng hải tặc thuyền trưởng tiền treo thưởng một trăm năm mươi triệu là thế giới mới nổi danh kiếm hảo tin tức đều nói ngươi giết sẽ kỳ bù cặp dầu cổ đái ta không tin sau đó thì sao ta muốn cùng ngươi đánh một trận không phân sinh tử đừng tìm ta đủ cuồng b ạ lòn giật mình bất quá lập tức khôi phục bình thường lạnh lùng nói đây chính là ngươi tự tìm phân sinh tử trên đời này xưa nay không thiếu gà lớn phách lối hạng người tại thế giới mới có đếm không hết hải tặc ngay cả tứ hoàng đại tướng đều không sợ húng chi một cái xà kỳ bù cải e ngại người đều là một chút không thành tài được hải tặc mà tù háo lại bị cho rằng nhất nước ổ cả xà kỳ bù cải tự nhiên có hạng người tầm cao khí ngạo không đem hắn để vào mắt muốn đem hắn xem như đã đặt chân để thanh danh của mình trở nên càng lớn c ô n vợ ở mỹ đạt địa điểm trong quán rượu không thích hợp đỡ võ không gian quá nhỏ không nói làm hỏng đồ vật vẫn phải bồi mặc dù hảo làm việc chuộn tác đi theo ta b ạ lọn câu nói vừa dứt đi ra quán ba tu thu hồi treo giải t h ư ở n g đơn cùng đi theo r a song phương khẽ độc t h ầ n quay rượu người lập tức đuổi theo một phe là nhất nước ổ cả saki bù cải một phe là tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc kiếm hảo đến tột cùng ai mạnh ai yếu đâu bằng h ư u các ngươi làm cái gì vậy b ã lòn khiêu chiến saki bù cải tù hảo ta dựa vào trên đường người đi đường tìm hiểu tình huống sau lập tức đuổi theo bực này vợ kịch hay sao có thể bỏ lỡ chớ ăn đi mau làm gì b ã lòn khiêu chiến saki bù cải tù hảo ngươi không muốn đi nhìn ta đi bất quá một chút thời gian, gần ngàn tên hải tặc đi theo tù hảo bọn người sau lưng càng hậu phương còn có thôn dân cùng tin tức phóng viên h i ệ n nhiên cũng đối việc này tràn ngập hiếu kỳ nơi này có thể chứ b ã lòn ra thôn trấn dừng ở một chỗ chống trải khu vực có thể tu khao nhẹ gật đầu đồng thời quét vòng vây xem đi lên hải tặc ngoại trừ b ã lòn còn có bốn tên tiền thưởng quá trăm triệu đại hải tặc còn lại hơn hai mươi tên bảy mươi triệu trở lên hải tặc nếu như toàn giết nó i ít năm mươi triệu khí v ậ n ra tay đi sang sảng một tiếng b ã lòn rút kiếm ra khỏi vỏ người muốn ta xuất thủ trước sợ hãi sợ tu h a o lắc đầu bật cười cởi xuống con thanh kiếm hướng dưới mặt đất vừa để xuống vỏ kiếm lúc này chìm xuống mấy cm tụ hai tay đặt ở trên trôi kiếm c ư ờ i nói vẫn là ngươi xuất thủ trước ta người xem thường ta b ạ l ò n phảng phất bị thọc hoa cúc đồng dạng nổi giận đùng đùng chưng mắt t u hào hắn vậy mà để b ạ l ò n xuất thủ trước hắn không biết b ạ l ò n nếu là đi đầu xuất kiếm phía sau chiêu thức sẽ càng ngày càng cuồng bạo khi xuất kiếm điệp ra đến ba mươi sáu kiếm chiêu thức u y lực đem bạo tăng gấp mười lần ba năm trước đây bị phạ lộ h t mộ không rõ ràng cho lắm để b ạ lọn đi đầu xuất thủ kết quả kém chút thua ở b ạ lọn trong tay bị phạ lộ đó là dâu trắng đoàn thập tam phiên đội đội trưởng hắn thực lực có thể so với hải quân bản bộ đỉnh tiêm trung tướng vạn chương bảy mươi hai sinh mạng thể mật độ t ă n g phúc chương bảy mươi hai sinh mạng thể mật độ t ă n g phúc nghe được hải tặc nghị luận tu hào giật mình c h ắ c không được bã lòn nghe được xuất thủ trước lúc lại cho giảng bị xem thường nguyên lai là nắm giữ một tay xúc thế kiếm thuật loại kiếm thuật này có điểm giống vương giả c h i quyền xúc thế càng lâu uy lực càng mạnh hiện tại còn muốn ta xuất thủ trước sao tại bã lòn xem ra hắn xuất thủ trước chết hẳn là tu hảo thực lực của hắn nhưng so sánh ba năm trước đây mạnh hơn ân rõ ràng liền không đem hắn để vào mắt nhìn thấy tù hào lớn lối như thế hắn liền vô cùng phẫn nộ tự tìm đường chết trách không được ta như thế không tôn trọng hắn đối thủ này hắn lại cho đối phương bề mặt cái kia chính làng ố c bá kiếm khí màu trắng hóa thành một giải lụa chém về phía tù hào kiếm khí lướt qua không t r u n g trên không trung lưu lại một đầu trắng câu phản phất đem bầu trời chém thành hai nửa thật mạnh người ngoài nghề xem náo nhiệt người trong nghề xem môn đạo không ít kiếm khách nhìn thấy đạo kiếm khí này n a o n a o hét lên kinh ngạc một kiếm như vậy nhưng tùy tiện chặt đứt ba chiếc quân hạm h ắ n vậy mà không tránh có thể chặt đứt ba tù hào đối mặt kiếm khí này tấm lụa không tránh cũng không tránh thậm chí ngay cả kiếm đều không có nhổ đây là tự tin hay là tự đại b ã lòn tức giận đến lông mày cuốn loạn đơn giản không coi ai ra gì vành kiếm khí tại tù hào một tay khoảng cách chỗ tán loạn tựa như đánh vào trên tường sắt đây chính là hắn năng lực a chúng hải tặc phản phất nghĩ đến cái gì nhao nhao suy tư đánh bại dầu cô đã tin tức bên trên chỉ nhắc tới cùng tù hạt sử dụng nước cụ thể quá trình chiến đấu không có ghi chép bất quá bọn hắn suy đoán hẳn là năng lực giả nhìn ta phá nó b ạ lòn kinh ngạc một cái người đã lướp về phía tù hào tay nâng kiếm rơi chính là một trận tấn công mạnh. Bành bành bành. không c h u n g đáng s u ấ t từng cơn sóng g ợ n b ạ lòn công kích càng ngày càng hung manh góc độ càng ngày càng xào trá nhưng mặc kệ hắn từ góc độ nào c h ắ n g kích vô hình bình t r ư ớ n g thủy t r u n g kiên cố một màn này thấy đám người trợn mắt hốc m ộ n vậy mà gánh vác b ạ lòn hai mươi bốn đường c h ắ n g kích b ạ lòn đánh n ử a ngày ngay cả tù hào đều không đụng phải làm sao lại b ạ lòn rung động trong lòng động t á c trên tay không ngừng chút nào bên trái bên phải phía trước đằng sau phía trên một kiếm càng so một kiếm nhanh một kiếm càng so một kiếm hung ánh nhưng ngay cả như vậy vẫn như c ũ không thể phá vỡ tù hào bên người vô hình bình chướng ở đây hải tặc tất cả đều trầm mặc đã ba mươi lăm kiếm nếu như bạn lọn thứ ba mươi sáu kiếm không có phá vỡ hắn liền v u a ta không tin bạn lọn quát lên một tiếng lớn tinh khí thần lúc này đạt tới đ ỉ n h phong kiếm thế trong chốc lát tăng vọt không khí bị q u ấ y hình thành c u ồ n phong thổi đến bốn phía đám người áo bào bay lên năm mươi mét bên trong hải tặc toàn bộ bị phong mang bước lui thật là đáng sợ kiếm thế s o u ba năm trước đây mạnh hơn vực này uy lực đã là kiếm thứ nhất gấp mười lần vẹn vẹn nhìn thẳng nó liền để người hai mắt nói nhói hắn muốn ứng đối như thế nào dựa vào hắn còn lại còn không xuất kiếm khi mọi người thấy tú hảo vẫn đứng tại chỗ kém chút không có đem đầu lươi cho cắn thực sự quá cuồn vọng đây là ta xúc thế đỉnh phong một kích liền ngay cả ạt mồ cũng không dám chính diện trọi cứng b ã lòn trong mắt sát ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất hắn tự tin mình xúc thế đỉnh phong một kích nhất định có thể phá vỡ cái kia vô hình phòng hộ cũng chém giết tù hào ra tay đi đi chết vê anh va chạm chỗ không khí ẩm vang n h ế t bạo kinh người khí lãng quét sạch b ắ t phương nhưng là b ã lòn kiếm vẫn như c ũ n dừng ở giữa không cái này b ã lòn đương thời liền choáng hắn một kích mạnh nhất thậm chí ngay cả tù hào đều không đ ụ n tới ở đây hải tặc tập thể trơ mặc đổi lại là bọn hắn đối mặt b ạ lòn một kiếm này chỉ có thể tránh né mũi nhọn giống tủ hào dạng này đứng ở nơi đó liền hời hợt ngăn lại nghị cũng không dám nghĩ đánh xong b ạ lòn kiếm xúc thế một kiếm s á c thực kinh diễm đ á n g t i ế c gặp được hắn bình t h ư ớ n g tại sao có thể như vậy b ạ lòn căn răng chằm chằm vào tủ hào, hai h mắt hiện hiện tơ máu tới phiên ta tù hào rút ra thành kiếm tay phải lắp một cái kiếm quang trợ hiện không tốt b ạ lòn trong lòng nhảy một cái kiếm quang tới quá nhanh hắn lại có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác không chút do dự s ử xuất bật sổ, sổ cụ hạ kỳ đồng thời tiến hành né tránh đón đỡ、Phúc. một điểm hàn mang đâm vào cổ họng của hắn cả người sắt lúc thoát lực b ạ lòn há t o miệm hắn muốn nói điều gì lại nói không nên lời sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt trong cơ thể máu tươi phảng phất tìm tới chỗ tháo nước như điên tuân hướng thanh kiếm ngoa tạo trong đám người có người kinh hô hiển nhiên không thể tin được bạ l ò n sẽ bị một kiếm n i ề u sát chẳng lẽ là bởi vì phát động đòn đánh mạnh nhất tiêu hao quá nhiều thể lực thuyền trưởng vì thuyền trưởng báo thủ giết hắn bạ l ò n thuyền viên hai mắt đỏ bừng toàn bộ hướng tủ h ả o phong đi nhiều loại công kích một não công hướng tủ h ả o những này dày đặc công kích đem tủ hào bốn phía toàn bộ bao trùm chanh cũng không thể tránh thanh long phốc phốc phốc vô hình kiếm khí chia ra tấn công vào tứ phương trong nháy mắt lao l ư ớ t đến hải tặc cổ đạo đạo tơ máu trên không trung hiện hiện ngay sau đó liền gặp sông lên hơn bốn mươi tên hải tặc nhao nhao n g ã xuống có thể đáng sợ chưa từng động thủ hải tặc mí mắt c n g loạn phóng tới tủ hảo người bao quát bạ l ò n đoàn tiền thưởng một trăm triệu phó thuyền trưởng cùng ba tên tiền thưởng siêu năm mươi triệu chiến đấu viên kết quả bị trong nháy mắt bôi hầu một điểm sức phản kháng đều không có ngay tại lúc này hải tặc nhóm phát hiện tủ hảo nhìn về phía bọn hắn trong lòng không khỏi vì đó hơi hồi hộp một chút nhao nhao nhớ tới tủ hảo là thợ săn hải tặc xuất hơn thợ săn hải tặc không phải liền là đi săn hải tặc ở đây hải tặc sầm mặt lại ngay cả bã lòn đều có thể m i ê u sát vậy bọn họ đâu đương nhiên là giết các ngươi tiểu tử côn u vọng yêu hòa t r ạ m yêu gì ánh kiếm màu xanh lục trong nháy mắt sắp mở miệng hải tặc chém thành hai khúc trong nháy mắt để bọn hắn minh bạch đây không phải nói đ ù a mọi người cùng nhau xông lên giết hắn ba cái tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc một ngựa đi đầu xuất l ĩ n h trên trăm tên sát khí bức nhân hải tặc l ư ớ t về phía tù hảo lúc này không liên thủ chỉ có thể bị tù hạ từng cái đánh tan ạ mã cả c á gì nó、no、hỉ rẽ mờ kỳ ông không gian chấn động thanh kiếm phía trước xuất hiện một cái chân không không h i ể u lực hút trong nháy mắt đem hơn mười người hải tặc hút tới bị kiếm quang chém thành hai khúc cu du di d è n p h ú c a tiêu thảm liên tiếp liên miên hải tặc n g ã xuống bao quát tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc cái gọi là vây công trong nháy mắt chống đi một mảnh hoàn toàn không cách nào đối thủ tạo thành g l y hiếp mau t r ố n a bạch hổ chu tước thanh long sau ba phút t ủ h ả o bốn phía n g ã xuống hơn sáu trăm bộ thi thể máu tươi tại chỗ trúng chỗ tạo thành lỗ máu keng khí vận mười hai triệu khí vận chín triệu ba trăm ngàn khí vận tám một triệu keng chúc mừng hoàn thành cướp bóc 150 t r i ệ u khí vận nhiệm vụ chương 73. tối cao cán bộ đi a mãn tờ chương 73. tối cao cán bộ đi a mãn tờ ken chúc mừng hoàn thành giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc 150 t r i ệ u khí vận 150 t r i ệ u 150 t r i ệ u giải tỏa ban t h ư ờ n g đối với sinh mạng thể sử dụng mật độ tăng phúc tự động mở ra mới giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc 200 t r i ệ u khí vận 2,01 t r i ệ u 200 t r i ệ u giải tỏa ban t h ư ờ n g bật sổ cụ hạ kỳ tăng phúc khai phát chỉ đạo phi thường tốt vật chất mật độ tăng phúc khai phát là đơn giản nhất một hạng trải qua gấp trăm lần nghìn lần mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo về sau tụt h ả o dần dần sờ đến một chút quy tắc coi như không có chỉ đạo khai phát khai phát tiến độ cũng sẽ không quá chậm cho nên hắn đối mật độ pha loãng sinh mạng thể tăng phúc hạ kỳ tăng phúc lực hút các phương diện khai phát tràn ngập trở mong lúc này mới vừa mới bước vào thế giới mới liền thu hoạch sinh mạng thể tăng phúc khai phát chỉ đạo hắn b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ lẫn yếu nếu như đạt được cái này chỉ đạo khai phát không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều hắn sinh tồn năng lực đem trong hố máu máu tươi hấp thu thu thập ngàn vạn cấp trở lên hải tặc đầu người sau rời đi nơi xa người vây xem nhóm lẫn nhau lập tức bay tán loạn mà ra để mắt tới một triệu cấp bậc hải tặc đầu người lấy không mấy triệu b ờ gì ai không muốn đi ạ mạn tờ tin tức đã t r u y ề n đến tụ còn tại cầu thản mậc cân đ ả o không chỉ có như thế còn giết chết năm tên tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc bao quát kiếm hào bà lòn bà lòn thực lực cũng liền như thế đọ phợ lạ mỹ ngộ thủ hạ tối cao cán bộ thứ nhất đi ạ mạn tờ lơ đ ê n nói hắn đã từng cùng bà lòn giao thủ qua nếu như bà lòn không có chiếm được thượng phong trong tay hắn sống không qua ba chiêu ngay cả hắn ba chiêu đều nhịn không được hắn cần gì phải quan tâm tăng tốc đi tới là giơ dị sợ dồ xạ vương quốc vương cung đọ phợ lạ mỹ ngộ phái ra hai tên cán bộ tiến về b ù hà giật đảo cái kia hòn đảo từng là hải quân bí mật nghiên cứu khoa học căn cứ về sau ra trận sự cố bị hải quân vứt bỏ đọ phợ lạ mỹ ngộ tìm đến nhà khoa học kệ xạ đem nó một lần nữa cải tạo dùng cho chế tạo nhân tạo trái ác quỷ cùng chiến tranh binh khí tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau ạ kệ đủ cùng ạ kỳ gì vì nguyên soái chi tranh ở đây đ ả o đại chiến lệnh hòn đảo hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi trở thành nổi tiếng băng hòa đảo thiếu chủ hai người tiến đến áp giải nhân tạo trái ác quỷ có thể làm sao không ai biết bọn hắn áp chính là cái gì có cái gì không yên những năm qua cũng là phái hai tên cán bộ điệu thấp xuất hành l ạ g yên không tiếng động liền đem trái cây mang về nếu như hắn phái ra quá nhiều cán bộ ngược lại càng làm người khác chú ý ngược lại dễ dàng gây nên nghi kỵ g i á c hạn hắn đâu đã từ nước bà n ộ xuất phát còn mang theo một chút xì a tôn cả nước cảnh giới bảo đảm giao dịch thuận lợi tiến hành nhân tạo trái ác quỷ bán cho t ứ hoàng cái đồ t ứ hoàng cái đồ cũng nhờ vào đó chế tạo năng lực giả quân đoàn mà đỏ phở làm mỹ ngột thì từ nước bà n ộ thu hoạch được tiền tài cùng xì a tôn xì a tôn có thể dùng tại hàng hải đối phó năng lực giả bán cho trên biển hải tặc t i ê n t à i mặc dù không phải văn năng lại có thể làm được trên đời hơn chín thành sự tình thời gian l ặ n g yên trôi qua hai ngày sau tủ hào đi ra cầu thản mọi căn g chấn mấy cái lấp lóe đã rời đi mọi người ánh mắt t i ế n nhập b i ể n rộng mênh mông ở trong mật độ tăng phúc tu hào đặt tại cụ rộ sản trên đầu cụ rộ sản thân thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ bất quá một chút thời gian ngàn mét thân dài đã thu nhỏ đến trăm mét tiếp tục tám mươi m sáu mươi m năm mươi m m mười m ba m một m bốn mươi cm nhìn xem mình thu nhỏ thân thể cụ rộ sản kinh hoàng phun lưới rắn mau vang dựng thẳng đồng tử nhìn xem tủ hạ tràn đầy lo lắng thật vất vả trưởng thành quái vật khổng lồ đột nhiên đánh về nguyên điểm cảm giác kia so ngày chó còn thảm giải vê anh cụ rồ sàn trong nháy mắt khôi phục nguyên thân nước biển bị thân thể gạt mở ở trên biển nhấc lên trăm mét bọc nước cảm giác được thân thể khôi phục cụ rồ sàn lập tức hưng phấn đến l a n l ộ t lấy linh trí của hắn cũng hiểu được thân thể thu nhỏ chỉ là tạm thời muốn khôi phục tùy thời có thể đ ừ n g đua đi thôi hai ngày thời gian tủ hảo đã nắm giữ đến đối với sinh mạng thể mật độ tăng phúc với lại đem đội số tăng lên tới ba lần h ắ n có thể đem tự thân làn ra mật độ trong nháy mắt loại tình huống này tái sử dụng tất cả lực phòng ngự có thể so với sử dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ nếu như lại điệp ra bật sổ sổ cù hạ kỳ lực phòng ngự sẽ càng kinh người a đi thuyền trăm dặm tù hảo nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc cái kia chiếc thuyền hải tặc treo cờ xí chính là cưới to đầu tròn hình miệng đây chính là đỏ phở làm mỹ ngộ b ă n g hải tặc cờ xí tới gần đỏ phở làm mỹ ngộ l à ổ cả sa k i bù cái bên trong thế lực khổng lồ nhất tồn tại thủ hạ cán bộ thực lực cũng viễn siêu còn lại s kỳ bù cái thủ hạ do câu đài cán bộ mọi gì hạ cán bộ căn bản không có cách nào so Nữ đáng ế h chết đi ạ mạn tơ biểu lộ lập tức trở nên khó coi bọn hắn khoảng cách cầu thản m ộ t găng đã không xa không nghĩ tới tù hào liền chạy coi như hắn hào v vận. hiện tại làm sao ba trăm hai mươi bảy tiếp tục tiến về cầu thản mật găng chờ đợi tin tức cũng không thể dẹp đường hồi phủ đi r ứ t khoát tại gần nhất hòn đảo trình đốn chờ đợi mới tình báo đọc thợ l à m mỹ ngộ thế lực khắp toàn thế giới hệ thống tình báo phi thường cường đại không sợ không phát hiện được tù hào ngay tại lúc này một điểm đen rơi xuống từ trên không đ i hạ m ạ n tờ bọn người nhau mắt ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái bóng người màu đen hướng trên thuyền trực tiếp rơi đến là hắn trên thuyền đám người kinh hô một tiếng kinh ngạc không thôi tù hào đ i hạ m ạ n tờ khoe miệng cánh nếp đang lo tìm không thấy người vậy mà chủ động tới cửa một giây sau một bộ áo đen tủ hào rơi vào cột buồng thuyền đình quần áo bị gió biển thổi đến bay phất phới tóc đen tùy ý c h ư n g dương con mắt màu đen nhìn về phía đi ạ m ạ n tờ túc hảo đi ạ m ạ n tờ đầy giấy lành lạnh trong lòng sát ý cơ hồ sôi trào dám đứng tại bọn hắn cờ xí phía trên đây quả thực là đang gây hấn với bọn hắn thiếu chủ đỏ phở làm m ì ngô đi ạ m ạ n tờ túc hảo nhận ra phía dưới mặc màu đỏ áo t r à n g nam tử tại đỏ phở làm m ì ngô trở thành ổ cả saki bù c á i trước đó tiền treo thưởng liền cao tới chín mươi chín triệu bây giờ bảy năm trôi qua thực lực sớm đã xưa lâu bằng nay lăn xuống tới nhận lấy cái chết đi ạ dây leo đi lắp một cái vung ra một thanh dài mười mét k ế m chém về phía cột buồng th n g ư ơ i đang cho ta gãi ngứa sao chương b ả n g ư ơ i đang cho ta gãi ngứa sao kiếm trường kiếm đi ạ mạn tờ là k ý lò k ý lò no mi năng lực giả trên lý luận mặc kệ đa trọng vật thể cũng có thể dùng nó biến đến nhẹ nhàng không chỉ có nhẹ nhàng với lại mềm, mềm dẻo lợi dụng cái này đặc điểm đi ạ mạn tờ có thể trước đó đem vũ khí biến thành nhẹ nhàng vật thể thu thập lại cần lúc lấy ra sử dụng c h u i này dài đến mười mét trường kiếm liền là trước đó chuẩn bị đối mặt tù hạ khiêu khích đi ạ mạn tờ không chút do dự phát động t r ắ kích thể phải đem tù hạ trạm dưới kiếm to to no mi người mạch vì giờ mắt lom lom chằm chằm vào tu hảo sợ hắn chạy nhìn xem đánh tới c h ắ n g kích tu thảo một chỉ được ra b ả n h mũi kiếm chạm tại lòng bàn tay bên trên hù dọa một trận khí lãng lại không có thể thương tổn được tu thảo làm sao lại đi á ạ mãn t ở cùng mạch vì giờ biến sắc bọn hắn cũng không có tại tủ trên tay cảm nhận được bật sổ sổ cụ hạ kỳ không sử dụng hạ kỳ liền đem c h ạ m kích ngăn lại ngươi yếu như vậy sao tu thảo con ngón đúng ra trường kiếm rung động kịch liệt băng hướng nó chỗ côn vọng đi dạ dây leo địch trong nháy mắt làm trường kiếm rung đ n g k ị h liệt băng hướng nó chỗ n vọng đi dạ dây leo địch trong nháy mắt làm trường kiếm trở nên nhẹ nhàng trên thân ông bàng bạc kiếm khí bộc phát bầu trời trong chốc lát mất đi vốn có s á t thái đáng sợ phong mang chi khí bao phủ phương viên trăm mét dài mười t r ư ợ n g kinh khủng kiếm khí chặt n g h i ê g tù hảo hẹn t r e s g ờ lại là đi ạ mạn tờ sát chiêu thứ nhất uy lực mạnh có thể đem đại địa tùy tiện bộ ra giống bã lòn loại này hải tặc căn bản không có khả năng ngăn cản được b á bàng bạc kiếm khí trợt lóe lên cuốn lên c u ầ n phong làm cờ xí kéo thành một đầu dây liền ngay cả gió biển đều có nháy mắt đình trệ có thể thấy được chiêu này uy lực mạnh giá hỏa này chết ta nhìn xem xong không một người cột buồn thuyền đi ạ m tờ k i n h thường cười một tiế chiêu này nếu như chạm ở trên mặt đất đủ để đem lại địa bổ ra vài trăm mét vết n ư ớ c liền ngay cả đỏ phở làm mì ngộ đều tán thưởng có thửa cái gì vương vũ thất xa kỳ bù cải tù hảo còn không phải bị hắn một kiếm xử lý xem ra chúng ta có thể trở về địa điểm xuất phát cán bộ mạc vì giờ mất hết cả hứng còn tưởng rằng ta cũng có thể hoạt động một chút không nghĩ tới cái này xa kỳ bù cải lượng nước lớn như vậy người đang đánh cái nào đi hạ mãn thở cùng mạc vì giờ thông suốt quay đầu tụ không biết lúc nào xuất hiện tại khoang thuyền phía trên đang dùng nhìn rổ kẽ ánh mắt nhìn bọn hắn tràn đầy trêu tức chi ý nghĩ đến vừa rồi lời thề x o n sát hai người cũng không khỏi mặt mo ngay sau đó chính là nội trận lôi đình không thể không thừa nhận là xem thường ngươi đi á mạn tờ nắm chặt tây dương kiếm trên thân kiếm tản m á t ra một cô ba động khủng bố ngươi lại có thể tránh mấy lần các ngươi là cố ý tới giết ta thứ hai người trong lúc nói chuyện với nhau tụ họ có chỗ phỏng đoán ngươi nói đúng mặt v ì giờ thân thể chậm rãi t h ă n g không bay tới so tủ hoặc ò n cao không trung trên cao nhìn xuống nhìn xuống tủ h ả o một cô đặc thù ba động tùy theo khuyết t ả n ra tò to no mi có thể tự do cải biến thân thể thể trọng nhẹ thì làm mình phiêu khởi nặng nhưng siêu và tấn và tấn trọng lượng từ không trung nện xuống cái kêu uy lực đáng sợ vô cùng quả nhiên tu âm thầm gật đầu xem ra hắn tiến vào thế giới mới tin tức đã truyền ra đọc thợ l ạ m m bị ngộ đã phái ra cán bộ chuẩn bị giết hắn như vậy dâu trắng dưới cờ băng hải t ậ t đ ầ u chắc hẳn sẽ vì s ở cặp báo thủ tìm tới môn nhìn thấy hắn đang suy tư đ i ạ mạn tờ hai mắt tỏa sáng dưới chân một điểm hóa thành mũi tên bắn về phía tù h ả o kiếm vị vệ dạ g ờ lái suy một kiếm đâm r a kiếm trong tay lại giống như linh xà nhẹ nhàng quỳ dị tập kích tù h ả o mi tâm tu tiện tay vô tới kiếm này đột nhiên cải biến quý tích trực chỉ tù hào tim ngu xuẩn đ ị ạ mạn tờ trong lòng cười lạnh xa kiếm tr tụ hào vậy mà không tránh không né muốn tóm lấy đơn giản c u ồ n g vọng c h i cực keng bao trùm bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ mũi kiếm đâm vào tù hào trên thân phát ra như kim loại nhẹ văng lên bên trong ân đi ã m ạ n tờ con ngươi co r ụ t lại không phải là loại này xúc cảm phòng thủ trâu quá ngươi đang cho ta gãi ngứa sao hỗn đản đi ã m ạ n tờ l ử a giận mà xem rút kiếm chém ra mấy chục kiếm mỗi một kiếm đều đủ để xé rách không khí lăng lệ h u n g mánh đinh đinh đinh tiếng va chạm không dứt dư h a i tụ t h ậ t thủy trung ngật tại chỗ cũ ngạnh sinh sinh tiếp nhận chỗ trảm kích không chỉ có không có thủ thường liền ý phục đều chưa từng tổn hại một kia làm sao có thể ta không tin đi ạ mạng tở sắc mặt hai mắt sung huyết khó có thể tin c h ầ m c h ầ m vào t h ủ hảo ngoại trừ phòng ngự ngươi còn biết cái gì có bản lĩnh đánh với ta à. đi ạ mạng tở không nên cùng hắn nói nhảm cùng một chỗ liên thủ chấn sát hắn mạch vì giờ ẩn ẩn cảm thấy không ổn phá hư c h i sẻn tần bây giờ ông không trung mạch vì giờ thể trọng trong nháy mắt tăng lên đến ngàn tấn đối thủ hảo vật rơi tự do nệ xuống đó là cái gì uy lực tương đương với một chiếc trọng lượng cấp quân hạm hướng tủ hào đập tới nhìn xem đập tới mạch vì giờ tù hào đưa tay một bàn tay vung ra ba p h ả n phất sao hỏa đụng phải trái đất một c â dọa người khí lãng tùy theo để ra mặt vì dợ tại chỗ bay ngược mà ra cái gọi là ngàn tấn nặng lượng căn bản vốn không địch tủ hào một bàn tay làm sao có thể Phúc. bạc hạ bái tư phun ra một ngụm máu tươi tăng thêm nguyên bản lực phản chấn trực tiếp đem hắn cái mông c h ấ n khai hoa nhưng hắn đã không lo được điều ấy hoàn toàn bị tủ hào lực lượng dọa ra mồ hôi lạnh quá nhẹ lấy tủ hào lực lượng bây giờ g ơ lên một chiếc quân hạm cũng không phải là việc khó một bàn tay đập bay ngàn tấn nặng vật đồng dạng không phải với khó nhìn các ngươi yếu như vậy không đùa nói khoác không biết ngượng ít ẻ n giảm b ờ rễ đi hạ m ạ n tờ móc ra hai cái phá mừng nhẹ nhàng trang giấy trên không t r u n g biến thành sắc bén b ù i gai thiết cầu tất cả thiết cầu như mưa như chút nước mưa to phô thiên cái địa l ư ớ t về phía thù hảo bình tướng đầy trời thiết cầu bao phủ t h hảo lại bị vô hình bình t r ư ớ n g ngăn lại Gì gỗ cù no m ạ n t ầ n vi giờ ấ n chỗ tu thao mày kiếm vẩy một cái phần này trọng lượng không phải đùa dỡn tự nhân hạ dù ỉn tại dở dị sở rộ xạ lúc bị một chiêu này miểu sát toàn thân xương cốt nát bảy tám ph t mặt vì giờ đồng thời rơi xuống trên thuyền đội thuyền đột nhiên chấn động tại chỗ giải thể trên thuyền hải tặc có bị súng kích đợt trực tiếp đánh chết có may mắn sống sót tìm kiếm lấy trôi nổi chi vợt chừng bảy mươi lăm ta muốn vặn dưới đầu của ngươi chừng bảy mươi lăm ta muốn vặn dưới đầu của ngươi đi hạ mạn tờ nắm lấy bạ hạ bái tư một chân lơ lửng giữa không trung tên kia trước ta h ẹ n t r e s g e l ạ i biến chiêu đổi thức là bắt t r ư ớ c bạ lòn xúc thế kiếm thuật đi qua thời gian dài xúc thế làm uy lực tăng vọt đánh c h ú n g tù háo một kiếm kiên là thái độ bình thường đưa tăng gấp ba trở lên dạng n à y một kiếm liền xem như một tòa thành trấn cũng có thể chém thành hai khúc mà tù háo lại bị hắn hoàn toàn mệnh t r u n g coi như bảo vệ tốt lúc này cũng rơi biển đi năng lực giả rơi biển có thể nói là một con đường chết chính diện tiếp ngươi một chiêu hẳn phải chết mặt vị dở vớt vớt c á i mông đau đến nghe răng trợn mắt hoa đột nhiên nước biển kịch liệt quần quận một cái to lớn bóng ma hiện hiện mặt biện chui vào trên cao cùng bọn hắn cân bằng tại cái kia Đông. Tù hào. Đi không tốt đĩ hạ mạng n mạch g tờ đấy lòng thang ra một cỗ cảm giác nguy cơ cổng nguy cơ này cảm giác mãnh liệt đến để hắn cảm thấy hoảng sợ nhất là khi hắn phát hiện tù hào hoàn toàn biến mất tại hắn cảm giác phạm vi lúc cảm giác nguy cơ hóa thành hoảng sợ mặc vị dở con ngươi co r ụ t lại bọn hắn lúc này không chỗ mượn lực chỉ có thể chìm chìm nổi nổi căn bản không biện pháp đối tù h à o làm ra hữu hiệu đánh trả mà tù h à o có hải vương tiếp ứng bọn hắn lúc này liền thành điểm đắm cẩn thận cái gì n g ư ơ i mặc vị dơ b ô n g nhiên cứng đờ mồ hôi lạnh xoát xoát cửa ra máy móc quay đầu lọt vào trong tầm mắt chính là một trường t r e o tức tuổi trẻ khuôn mặt bật sổ sổ cụ ba tù tay trái vừa nhấc đắp lên mặt vị dở trên đầu năm ngón tay một k h u t như lợi chào trong nháy mắt xuyên thủng cái sau bật sổ, sổ cụ chui vào xương đầu a têu thảm như heo bị làm thịt từ mặc vị hận ý phẫn nộ hoảng sợ phun lên khuôn mặt để hắn khuôn mặt v ặ n vèo g i ữ tợn dừng tay đi ạ mạn tờ sắc mặt đại biến nếu như m ạ c h vì dơ bỏ mình hắn liền phải rơi vào trong biển thân là năng lực giả rơi vào biển cả cái kia hạ trạng không cần làm nhiều giải thích xa kiếm kiếm như linh xà từ một cái quỷ dị góc độ cắn về phía tù hảo một kiếm này không giữ lại chút nào bao hàm phẫn nộ mau lẹ vô cùng hùng m á n h dị thường b à ảnh xa kiếm bị vô hình bình chướng ngăn lại khoảng cách tủ h o c còn có nửa mét không đợi đi ạ mạn tờ chân kinh ca một tiếng mặt vì dơ đầu bị vặt xuống không trào t máu khí kịch liệt chấn động nam trượng lớn kiếm khí giống như sao t h ộ i bay lượn mà ra khi thế kinh khủng như muốn bầu trời cùng nhau trôn vụi tại dưới kiếm ẩm ẩm kinh khủng kiếm khí chạm tại bình chướng bên trên tuân ra một đoàn kinh người qua mang nhấc lên sóng sung kích hướng bốn phía quyết tán làm đi ạ mạng tờ rơi xuống tốc độ tăng vọt làm sao có thể nhìn thấy tủ hào lông tóc không t h ư ờ n g đi ạ man tờ cả người đều t r ò n váng so với tử vong càng sợ chết hơn không có chút giá trị hiện tại chính là như vậy không bộ tù xuất hiện tại đi ạ man tờ phía dưới thanh kiếm quan g mang loại lên chém xuống đi ạ man tờ đầu lâu đọc thợ lạ sẽ báo thủ thanh em im b ậ t mà d ừ n g ý thức sụp đổ keng khí vận một ư ơ i một triệu khí vận hai mươi ba triệu cũng không tệ lắm hai tên cán bộ hết thể ba mươi bốn triệu khí vận thu hoạch coi như không tệ nhìn xem trên biển d ã rủa cầu sinh hải tặc t u h ụ p chỉ lên trời một chảo ánh nắng rơi vào trong lòng bàn tay g i ờ gì s ờ r ồ xạ vương quốc hoàng cung vân ư hoa bùn bùn ngồi tại trên ghế nằm đỏ phở làm mì ngộ thuận thế kết nối điện thoại thiếu chủ đi á mãn thờ cùng bà hạ bái tư đại nhân bị g i ế t người nói cái gì đỏ phở làm mì ngộ biểu lộ trong nháy mắt nương kết x o á t ngồi lên là t u h à o a thanh âm im b ậ t mà rừng g e n g e n mì xì chỉ chuyển ra đạo đạo kêu thảm cùng biển sóng lật dương thanh âm thẳng đến bình tĩnh lại hiện trường nhiệt độ không khí tùy theo giảm đột n g t t ụ hảo đỏ phở làm mì ngộ chán nổi gân xanh nổi bởi vì phẫn nộ ra mặt đều tại bất An Dung Dung. thiếu còn h ủ để nữa đi ã mãn tờ cùng thuộc tối cao cán bộ có m c h vì giờ phối hợp cho dù là tao nộ tiền thưởng bốn trăm triệu đại hải tặc cũng có thể thong dong trở ra bây giờ lại chết tại tủ hảo trong tay loại tình huống này chỉ có hắn tự mình xuất thủ tài năng bảo đảm xử lý t g hảo nếu không liền là đưa đồ ăn phái người chằm chằm vào hành tung của hắn đợi giao dịch hoàn thành t nếu như tự i đầu hắn một mực thừa cụ rộ sẵn ở trên biển đối phương làm sao biết hắn ở chỗ nào nửa giờ sau tụ thảo đến minh m ậ c đảo tòa đảo này bởi vì một năm ở trong mười tháng liên tục mỗi đêm đều có thể nhìn thấy mặt trăng mà nghe tiếng trên đảo có một cái cỡ trung thành trấn nghe nói là tứ hoàng tóc đỏ sạt bảo đảm địa bàn tù h á o lên đảo sau phát hiện hàng trăm hàng ngàn người hướng về một phương hướng hội tụ tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh bằng hữu bọn hắn làm cái gì vậy ngươi không biết ta vừa tới khó trách đêm nay phòng đấu giá có trái ác quỷ đấu giá hiện tại cũng đi phòng đấu giá vậy nhưng thật sự là xảo a trên thực tế tù trong không gian giới chỉ còn có một viên trái ác quỷ đó là tại đi săn hải tặc thời điểm tại băng hải tặc cất giữ bên trong tìm ra đã tại trong không gian giới chỉ nằm hơn mấy tháng ngươi có vào trận vẽ sao có bán cho ta người của ta một triệu bước n à y đại sự làm sao cũng là tham dự càng có ý định hơn hai triệu ta năm triệu không phải ngươi dạng này ra giá ta thật khó khăn mười triệu mại mại cai chân ngươi thắng c h ư n g bảy mươi sáu chỉ bằng ta gương mặt này c h ư n g bảy mươi sáu chỉ bằng ta gương mặt này có tiền liền là tùy hướng a chúc ngươi thành công vỗ xuống trái cây cầm tới mười triệu bờ gì, thôn dân mỹ tư tư về nhà mặc dù đại giới có c h ú t cao bất quá tủ h ạ c không quan tâm tiến vào g ờ răng lại nạ trước đó hắn liền có hơn sáu tỷ tiến vào thế giới mới săn rét hải tặc tiền thưởng đã đột phá hai phẩy năm tỷ chỉ là trước mắt còn không có trao đổi thôi tu hào đến bây giờ còn không nghĩ tới sạch như thế nào số tiền này không bằng trao đổi thành hoàng kim đại bộ phận thứ nguyên thế giới hoàng kim đều là đồng tiền mạnh việc này còn có chút xa xôi hoàn toàn không v ộ i đưa lên vào t r ậ n vé tu hào tiến vào phòng đấu giá lúc này trong sân đã kín người hết chỗ đấu giá cũng đã bắt đầu đang có người tại tranh đoạt một tấm bản đồ bảo tàng bất quá làm người khác chú ý nhất lại là một người trẻ tuổi danh sưng toàn thế giới đẹp trai nhất hải tặc hải tặc quý công tử cạ vẹn đi Đu tu hảo nhìn xem cái sau trong tay mẹ tổ hơi h í p mắt lại trôi này mẹ tổ là hắn ngẫu nhiên đ o ạ t được về sau bị đỉ làm mảng đen ă n đen cướp đi đổi tới đổi lui mai cho tới cả vẹn điệp trong tay tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn cả vẹn đi hướng tủ hảo xem ra trên mặt lộ ra một cái nụ cười ưu nhã trong nháy mắt mê đảo giữa sân mạng lớn nữ tính cả vẹn điệp tại hải viên lịch năm một nghìn năm trăm mười chín lấy siêu tân tinh thân phận nghe tiếng về sau tiến vào thế giới mới thẳng đến cuộc chiến thượng đỉnh hai năm sau tại dở dị sở dộ xạ lần nữa h i n t â n tu hảo tìm tới vị trí của mình ngồi xuống quan sát giữa sân cái khác hải tặc tại t hội trường một góc nhìn thấy một tên thân rộng thể mập d â u dài lao giả người kia khí tức hùng hậu thoạt nhìn như cái hòa ái lao nhân nhưng thật ra là tiếng tăm lừng lấy hạ bộ nạ vì lương đồng c h ỉ n h thân có hạ ụ sổ cụ hạ kỳ đỉnh phong thời kỳ tiền thưởng cao tới năm trăm triệu bờ di thanh niên thời kỳ gặp từng vì đối phó c h i n d luyện quyền đánh băng tám tòa đại sơn tại chín đ i theo phía sau người cao gầy sai là hạ bộ nạ v ì bồi dưỡng tương lai lương đống ba năm sau tại giờ d sở dỗ xạ đem baby năm ông đi cùng không ít người có đoạt vợ mối thủ trừ cái đó ra giữa sân còn có tám tên hải tặc tiền thưởng quá trăm triệu một người trong đó tiền thưởng cao tới hai trăm ba mươi nếu như toàn giết chắc chắc sẽ trong sân tất cả mọi người tiền thưởng cộng lại tiếp cận bút ỷ toàn bộ đánh giết nên có bao nhiêu khí v ậ n có lẽ có thể xuất r a trái ác quỷ đem h ả i tặc hấp dẫn tới nhìn thấy trước mắt rầm rộ t t h á o lại nghĩ tới đỏ phở làm m ì ngộ cạnh tranh mẹ già mẹ già no mi lực hấp dẫn hắn cảm thấy có thể trông bầu vẽ đ á o để những cái kia h ả i tặc tự chui đầu vào lưới tên kia là ai nhắm mắt dưỡng thần chín mở hai mắt ra ánh mắt rơi vào t ủ hào trên thân đang tiếp tù hào mũ xuôi theo ép tới có chút thấp không cách nào dòm nó toàn cảnh sở dĩ sẽ hỏi như vậy Đó là t r ân sai bọn người nghe xong đương thời liền nổi giận một cái không biết từ chỗ nào toát ra tiểu tử dám đối bọn hắn lương đ ố n g hiển lộ sai ý đơn giản liền là chán sống rồi không nên khinh cử vọng động nơi này là tóc đỏ địa bàn ân sai bọn người nhao nhao gật đầu tứ hoàng tóc đỏ bề mặt vẫn là muốn cho bọn hắn cũng không muốn bị tóc đỏ đến nhà bãi phòng hai cái đại tướng cấp bậc cường giả thật sự là không ai dám trêu trọc chư vị hiện tại tiến hành áp trục vật phẩm trái ác quỷ đấu giá vừa mới nói xong hội trường lập tức trở nên yên tĩnh đi mắng không cần nói nhạc thêm giá khởi điểm mười triệu mỗi lần tăng giá không thua kém một triệu năm mươi triệu bảy mươi triệu cơ h ộ i trong nháy mắt giá cả liền báo tô đến một trăm i triệu cái này khiến đến đây xem trò vui lập khách lưu lơi không thôi thật không biết những này không làm sản xuất hải tặc chỗ đó dành được tiền khi giá cả báo tô đến hai trăm i triệu lúc bạch mã c ả vẹn được ra giá hai trăm m ư ơ i triệu hai trăm hai mươi triệu hai trăm năm mươi triệu hắn chỉ xuất một cái giá liền bị còn lại giá cả báo phủ trái ác quỷ giá cả một đường đi cao đột phá ba trăm triệu bốn trăm triệu bờ gì. càng là cường đại người càng có thể minh bạch trái ác quỷ c h ỗ t ố t cho nên tại thế giới mới trái ác quỷ giá cả cũng so địa phương khác càng cao cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt c ả vẹn điệp vớt v u ố t trong tay hoa hồng lười biếng báo giá cái giá tiền này để xôn xao tiếng gọi giá lập tức nhỏ đi rất nhiều năm trăm triệu là cái khảm trực tiếp soát rơi hơn chín thành đ ợ c khách chín nhan nhạt mở miệng tăng này tu t h á o bên cạnh một tên hải tặc thơm mắng một tiếng hắn vừa mới chuẩn bị kêu giá kết quả bị c h ỉ n v ư ợ lên trước mà hắn chỉ chuẩn bị năm trăm năm mươi triệu bờ di hiện tại chỉ có thể làm cái ăn dưa qu vì cái gì nói như vậy chính đây chính là hạ pô nạ vi lương đống chính là không bao giờ thiếu tiền a hạ pô nạ vi rất có tiền sao hạ pô nạ vì từ thành lập tới nay ngay tại trên biển cướp bóc tài bảo nó lịch sử đã có mấy trăm năm tích lũy tại phú viễn siêu ngươi tưởng tượng ngươi nói nó thiếu tiền sao truyền thư mấy trăm năm không ít hải tặc hít một hơi lãnh khí này làm sao tranh đến quá cạ vẹn điệp tại sao có thể có nhiều như vậy b ở gì có người đột nhiên hỏi một câu không liên hệ lời nói ai ai bảo hắn dáng rất đẹp trai đâu làm sao cạ vẹn điệp mua đến một cái địa phương cái chỗ kia nữ nhân liền đi rồi đưa mị thực rượu ngon tặng hoa đưa b ở gì đáng g i ậ n nhất là là cạ vẹn điệp còn vụ trộm đi ra chân dung cái kia nóng này tiêu thụ căn bản vốn không gọi kiếm tiền gọi là nhặt tiền thảo nghe được như thế bí văn không ít hải tặc mắt chợt trắng tám trăm mười triệu cạ vẹn điệp tiếp tục ra giá chỉ là có chút kế tục không còn chút sức lực nào tám trăm hai mươi triệu tám trăm triệu ba t cạ vẹn đi có người cùng ngươi so đẹp trai à trong hội trường đông nhiên vang lên một thanh âm ánh mắt của mọi người liền tại tù hà cùng cái sau ở giữa xem kỹ cạ vẹn đi song mi hơi chầm xuống nhìn thẳng tu hảo bằng hữu đem mũ hái xuống a tu con ngón búng ra mũ xuôi theo màu đen mũ dạ bay lên không chung một lần nữa rơi xuống bất quá khuôn mặt đã hoàn toàn bạo lộ tại tầm mắt mọi người bên trong đó là một trường không thua cả vẹn điệp gương mặt mọi người đều là sướng sở tại sao có thể có người cùng cả vẹn điệp đồng dạng anh tuấn coi như thế cũng không đáng chín trăm triệu a ngu xuẩn hắn là saki bù cải tù h ả o ngoa tàu miệng chương bảy mươi bảy chín trăm triệu dưỡng thành khí vật trung chương bảy mươi bảy chín trăm triệu dưỡng thành khí vật trung mặc dù tù h ả o bị không ít đại hải tặc gọi là nhất nước saki bù cải nhưng trung pi là ổ cả saki bù cải thân phận còn tại đó dứt bỏ điểm ấy không nói tụ h ả o là thợ săn hải tặc xuất thân ngay cả sở cát bạ lòn dậu cộ đại đều có thể đánh giết khẳng định không phải thiếu tiền chủ chín trăm triệu nhất định có thể lấy ra không cần chất vấn tù hay có được t à i phú gương mặt này liền là chứng minh tốt nhất dĩ nhiên là hắn vài ngày trước mới giết chết bạ lòn bọn hắn hiện tại lại tới minh n g u y ệ n trấn gây chuyện thật sự là gan to bằng tiên thợ săn hải tặc bị hải tặc nhóm sâu ác cảm rất đau chỉ cần gặp phải trên cơ bản liền là ra tay đánh nhau ở đây hải tặc đồng dạng đối thợ săn hải tặc tràn ngập ác y nếu như không phải kiên kỵ tù hoặc có cái s a k ỳ bù cải thân phận sớm đã có số lớn hải tặc tiến đến vây rết h ắ n d á m ở cái này gây c h u y ệ n sao đây chính là tứ hoàng tóc đỏ địa bàn tứ hoàng mạnh nhất đoàn là dâu trắng không thể nghi ngờ một là bởi vì dâu trắng có được cấp thế giới thực lực hai là bởi vì thủ hạ đội trưởng thực lực kinh người dưới cờ băng hải tặc đồng dạng cường đại tóc đỏ đoàn thế lực thành viên cũng không bằng dâu trắng đoàn nhưng là đây là một cái duy nhất có được hai vị cấp thế giới cường giả băng hải tặc là tứ hoàng bên trong nhân vật đặc biệt nhất cấp thế giới liền là đứng tại thế giới đỉnh phong cấp độ cường giả. cũng chính là mọi người thường nói đại tướng cấp bậc cờ ư n giả g thế giới chính phủ đã biết có tổng soái hải quân có gạp sengoku a k e n u kiz a kizi r ẹ p v ỉ tàn tật thân thể ngày càng xa suốt đã không tính cấp thế giới tứ hoàng đoàn có dâu trắng sas bayman lin c a i đ o gợt di rồng có thự trưởng m ạ i ẻo làn đu lát bá tước đỏ z trừ cái đó ra còn có dâu đen tịt quân cách mạng thủ lĩnh giờ g i ạ gồng nửa ẩn lui minh vương dậy ối golden l e e n g siki đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hạ ks trở lên đều là bên ngoài đứng tại thế giới đỉnh phong nhân vật tụ họ còn biết dân gian có phủ gì tỏ ra giải t i ể u d ạ o càng nhiều cũng không rõ ràng ngoại trừ thế giới chính phủ hải quân tóc đỏ đoàn không có thế lực nào có được hai vị cấp thế giới chiến lược cho nên tóc đỏ đoàn tại thế giới mới quyền lên tiếng tương đương chi cao t ú hào ngươi là năng lực giả cạnh tranh trái ác quỷ làm cái gì c ả vẹn đích lời này vừa ra tất cả mọi người không có h ả o ý c h ầ m c h ầ m vào tù hào mọi người đều biết năng lực giả chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ đã là năng lực giả đập tới làm cái gì cất giữ không được sao ni muội ở đây hải tặc trợn mắt nhìn lại không thể làm gì còn có ai ra ra r sao tu háo nhìn về phía c ả v ẹ n đi cái sau n h ư ớ n g mày không nói thêm gì nữa vừa nhìn liền biết không bỏ ra nổi càng nhiều bờ gì tu háo nhìn về phía chín chín há hốc mồm không có lên tiếng hạ c ố nạ vì hoàn toàn chính xác góp nhặt mấy trăm năm tài bảo nhưng tất cả đều giấu ở sông băng phía dưới muốn phá vỡ liền phải dùng hạ sổ kèn tuyệt kỹ kỳ dịch và truy đánh nhưng hắn đầu truy tại ba mươi năm trước bị gặp một quyền đánh ngang từ nay về sau không cách nào mở ra sông băng không lấy ra tài bảo một hơi móc ra chín trăm triệu bờ gì thật to vượt qua dự toán đã không có đấu giá sư có thể tuyên bố chín trăm triệu lần thứ nhất chín trăm triệu lần thứ hai thành rao, tại chín cùng c ả vẹn định bọn người tức giận dưới ánh mắt trái á c quỷ rơi xuống tủ hào trong tay tụ hữu lượng trái á c quỷ quét một vòng chuẩn bị rút lui đám người ung dung mở miệng các vị chớ vội đi a có việc một tên hải tặc kiếm hào dùng khát máu ánh mắt chằm chằm vào tu hảo chín mấy người cũng dừng bước lại hướng hắn băng tới ánh mắt các ngươi đều biết một người chỉ có thể ăn một viên trái á c quỷ nhiều cũng không có tác dụng gì ta quyết định dùng nó làm cái tiết mục tu hảo vừa cười vừa nói tiết mục gì đấu võ a trước mắt mọi người sáng lên hứng thú cuối cùng người thắng trận lại đánh thắng ta ta liền đem viên này trái cây đưa cho h ắ n có hứng trong h thật. ú sao? Coi là nào? Nào? sát. mắt mọi người đều lõe tinh quang không cần bỏ ra tiền liền có cơ hội lấy được trái ác quỷ loại cơ hội này há có thể không nắm c h ở nếu như không tham dự khẳng định sẽ hối hận cả một đời ngày mai thành nam chờ các ngươi thành công điều động đám người hứng thú tu thảo mang theo trái ác quỷ rời đi tin tức khuyết tán ra toàn bộ đảo hải tặc đều rục dịch liền ngay cả liền nhau h ò đảo phụ cận hải vực hải tặc cũng liền đem ra biện hướng minh bạch chấn vời thiếu chủ tu thảo tin tức mới nhất nói tu tại minh n g u y ệ n trấn vỗ xuống một viên trái ác quỷ nói muốn tổ chức một trận đấu võ người thắng trận đánh bại hắn liền có thể đạt được trái ác quỷ. ngày mai vừa đến chỉ sợ có hơn ba mươi băng hải tặc tụ tập không có thực lực tuyệt đối liền dám chơi như vậy cũng không sợ đem mình đùa chơi chết gia hỏa này đến là thông minh lựa chọn tại tóc đỏ đoàn địa bàn tại sạc trên địa bàn hải tặc nhóm liền sẽ khắt chế hành vi của mình không phải một khi buộc phát loạn chiến liền làm minh n g u y ệ n trấn tai nạn hắn đến cùng muốn làm gì chỉ sợ là muốn tuyển nhận thành viên tại đỏ phờ làm ủy ngộ xem ra nếu như không phải tuyển nhận thành viên cần gì phải phí lớn như vậy công sức tiểu tử này chắc là nhận rõ cùng thực lực của ta trích lệ n h muốn tuyển nhận thành viên bồi dưỡng thế lực của mình hiện tại bồi dưỡng thế lực không cảm thấy quá trễ sao trễ cũng phải bồi dưỡng hắn còn đánh chết sơ cát đắc tội băng hải tặc dâu trắng chỉ bằng một mình hắn như thế nào ngăn cản sự trả thù của chúng ta đọ phợ lạ mỹ ngộ khắc sâu minh bạch thế lực bảng lớn chỗ tốt cái thứ nhất liền là tin tức linh thông linh thông tin tức có đôi khi có thể triệt để thay đổi bất lợi cục diện có có thể được vũ lực không có được đồ vật như s ạ ký bù cải chi vị duy tu hào đứng tại minh mượn đạo đó là sạt địa bàn chúng ta muốn ở nơi đó động thủ sa Bỏ hệ mì mì sớm, buổi hệ nhìn h mì mà ẩn nỉ tất đồ về p í sáng sáu điểm thành nam đã tụ tập ba mươi mốt cái băng hải tặc trong đó mười hai cái đại hải tập đoàn lấy hạ vô nạ v ì chỉnh bạch mã c ả vẹn đi thương long kiếm h à o nhất là nghe tiếng kiếm h à o thương long tiền treo thưởng vì hai trăm chín mươi triệu nguyên danh đã không người nào biết khi hắn nghe tiếng thời điểm liền biết sẽ một tay thương long kiếm vật bởi vì tính cách tàn nhẫn thị s á t làm cho người cắm ghét băng hải tặc thành viên cũng là cá mẹ một lứa trong phòng khách tụ thảo vừa mới tỉnh lại hệ thống một người khí vận là vĩnh hằng bất biến sao đánh bại đánh giết người nào đó liền có thể đem đối phương khí vận đ o ạ t lại nếu như bồi dưỡng mấy tên thủ hạ để bọn hắn bốn phía giết tặc ta lại đem bọn hắn giết chết mặc dù thủ đoạn không tốt lắm nhưng đối một đám cùng hung cực các hải tặc nói cái gì đạo nghĩa chỉ cần có thể tăng tốc cấp bóc khí vận tốc độ liền là vương đạo còn có thể về sau chia sẻ hỏa lực chương 78. t r a n h đoạt trái ác quỷ chương 78, t tranh đoạt trái ác quỷ khi thủ hào đi vào thành nam thời điểm lọt vào trong tầm mắt liền là người người nhốn nháo cảnh tượng hơn ngàn tên hải tặc lấy đoàn làm đơn vị tản mát tại các nơi từng cái khí tức thâm hậu n văn lệ nhìn thấy hắn xuất hiện ba mươi mốt cái băng hải tặc nhau nhau đem ánh mắt ném tới vô hình khí thế đáng sợ ầm ầm hướng hắn ép đi tâm trí không kiên người khả năng trực tiếp hủ đến rung chân đều tới tu hào giống như chưa tỉnh khoe miệng k h ẽ n h ế t cụ thể đấu võ địa điểm ở đâu đêm qua trong hội trường hỏi thăm tủ hai hải tặc sần mở miệng lần nữa hai mắt đỏ sậm tản ra khát m á u qua n mang cả người tựa như một đầu tuyệt thế h u n g thú đi theo ta tu hào dưới chân khẽ động hướng một cái phương hướng chạy tới hắn chỉ cần tuyển cái rời xa thành trấn địa phương liền có thể mà tại lên đảo trước đó hắn liền thấy qua một khối chống trải vùng、đất. chín bọn người chỉ là hơi chần chờ lập tức đuổi theo c ả vẹn đi cưới lên hắn bạch mã đuổi theo thương long kiếm hào n é t miệng cười cười cả người như là một thanh da khỏi vỏ lợi kiếm đuổi sát mà lên còn lại đại hải tặc không cam lòng lạc hậu nhau nhau khởi hành tại cái này hậu phương một người mặc màu trắng tăng bảo hòa thượng không nhanh không chậm đuổi theo hắn thân cao hai m bốn bên hông còn mang theo một thanh dài bốn thức kiếm trên mặt luôn luôn mang theo một vòng ý cười bất quá một chút thời tu thảo đi vào trống trải khu vực chừng một cái sân bóng đá rộng như vậy rộng rãi không cần nói nhầm thêm muốn có được trái ác quỷ người có thể đứng ở giữa sân. từng cái không chút kiên kỵ phóng thích khí thế của mình mấy chục đạo khí thế quấy tại một khối để không khí đều trở nên sèn sệt phổ thông hải tặc thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn trong đó có chút hải tặc thuần túy là muốn đánh nhau phải không đôi trái ác quỷ cũng không ôm hy vọng trong đó chín h không có xuất thủ mà là từ sai ra mặt hiện tại các ngươi lại thối lui đợi ta trước tạo cái lồi đài lập tức trở nên thưa thất đang chấn động âm thanh bên trong đồ sụt nửa phút không đến bán kính trăm mét siêu mật độ lôi đài xuất hiện bên bờ lôi đài là sâu không thấy đáy địa viên cùng đại địa cách xa nhau trăm mét khoảng cách một giây sau nước biển rót vào địa viên trong nháy mắt đem nó lấp đầy đây là cái gì năng lực chúng hải tặc t h ầ m giật mình chẳng lẽ là hệ lọ gì ạ sủ triệt sủ triệt no mi nhưng căn cứ tú hào giết chết dầu cô đã tình báo đến xem rõ ràng không thể nào là thổ, thổ năng lực giả tu háo nhìn xem đám người tuyên đọc quy tắc trận đầu nhiều gỗ giao đấu h a lầy lên đài h n tối hôm qua đã đại lượng treo giải thượng đơn vừa lúc tới hải tặc thuyền trưởng hắn đ ề u nhớ ư ớ c cấp trở xuống hải tặc trước giao thủ tuyển ra người mạnh nhất tham dự và ư ớ c cấp trở lên chiến đấu như thế một khối lôi đài làm sao có thể chịu được c ả vẹn đi phát ra chất vấn ở đây người nào không thể đánh nước đại điệu cương đại kiếm hảo tiện tay liền có thể mở ra đại điệu trăm mét ngươi có thể thử một chút nó trình độ chắc chắn đại đ i ệ mật độ tăng phúc ba nghìn lần trình độ chắc chắn đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần liền xem như chìm không ra toàn lực đều không nhất định có thể đánh nước ch cạ vẹn đi một kiếm chạm trên lôi đài chỉ nghe ông một tiếng kiếm trong tay kịch liệt rung động kém chút đem hắn hổ khẩu c h ấ n nha đại địa vậy mà chỉ để lại một đầu nửa mét vết kiếm thật kiên cố mặc dù cạ vẹn đi không phải toàn lực nhưng một kiếm này cũng đủ để đem đ ạ i địa bổ ra dài trăm thương ấn hiện tại chỉ có thể chém ra nửa mét vết kiếm kiên cố như vậy lôi đài đủ để tiếp nhận bọn hắn giao thủ không có vấn đề liền ra trận a tu hảo lóe ra lôi đài đi vào trên một khối nam h thạch t ò a hạng nhiều gỗ cùng ạ lầy liếp nhau đồng thời tránh nhập lôi đài hai người đều là vì trái á quỷ nói vài câu liền ra tay đánh nhau mặc kệ bọn hắn đánh cho như thế nào kịch liệt kiếm khí bao tô ra mấy trăm mét bãi thai đều vững như thành đồng tu tháo sắc mặt bình tĩnh nhìn xem làm cái này đấu võ tầm nhìn có hai cái một là chọn lựa thành viên hai là vì hắn thi triển lồng giam kéo dài thời gian lồng giam là tham khảo đ ỏ phở lạ m ì ngộ lồng chim chiêu thức trực tiếp lấy tăng phúc phương thức đem cả tòa đảo bên trên ánh nắng thu nạp tới lại bắn ra xuống hình thành một cái móc ngược lồng giam ba nghìn lần mật độ c h ù g sáng điệp ra năm tầng vây khốn hai mươi triệu phía dưới hải tặc là dư xài không sai tu tháo liền là muốn đem trước mắt những n à y hải tặc toàn diện b cho nên cần một quãng thời gian chuẩn bị trong lúc suy tư chiến đấu đã phân ra thắng bại trận thứ tư lúc chỉ còn một tên ngàn vạn cấp hải tặc bù tạ đối thủ của hắn chỉ có thể là ước cấp bù tạ hòa thượng thật là xui xẻo đi lên liền gặp được ước cấp cờ giả vốn cho là có thể đi xa một điểm không đùa siêu tân tinh lụ dục liền là hòa thượng thủy thủ đoàn của hắn cũng là hòa thượng không chỉ có như thế còn có nico mà bù tạ cũng là hòa thượng tiền treo thưởng cao tới chín mươi hai triệu bởi vì kiếm chiêu bù tạ gọi tên là cái không chút nào tuân giới luận hòa thượng trên tay dính đầy máu tươi bù tạ hòa thượng nhận thua đi trái ác quỷ há có thể để ngươi lăn xuống đi một trăm hai mươi triệu hải tặc thuyền trưởng bung lên nắm đấm liền hướng bụ tạ đập tới quyền thế chấn động không khí lại để cho người ta có loại thế không thể đỡ ảo giác một kiếm bụ tạ một kiếm chém ra đám người phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu cái k i a kinh khủng dọa người khí thế để cho người ta tê cả ra đầu liền tại bọn hắn c h ấ n kinh thời điểm bụ tạ hòa thượng đối thủ bay ra lôi đài ngoa tạo Dạ. ả bụ tạ vậy mà như thế cường đại đám người ngạc nhiên một kiếm bại địch tu học kinh ngạc mà liếp nhìn bụ tạ nhìn đối phương nhẹ nhõm tư thái thực lực chân chính chỉ sợ không thua cả vẹn đi có thể nói là một con ngựa ô trận tiếp theo thương long đối chiến đường vâng đường mới vừa lên đài liền bị thương long một kiếm đánh bay tại chỗ trọng thương ngoan nhân tu hai mắt tỏa sáng hắn muốn bồi dưỡng chung liền muốn tàn nhẫn hiếu sát cái này không chỉ có vì nhiệm vụ tương lai hắn khi ra tay cũng sẽ không nương tay t r ư ơ n g bảy mươi chín cạ vẹn đi bại trận t r ư ơ n g bảy mươi chín cạ vẹn đi bại trận vòng thứ nhất kết thúc còn lại hai mươi hai người ngoài dự liệu của mọi người bù ta đánh bại một vị tiền thưởng một trăm bốn mươi triệu hải tặc thuyền trưởng tấn cấp vòng thứ ba sai cạ vẹn đi Thương mắt. trong thăm tù hảo hảo, tiền treo thường tới 230 triệu, con mắt tơm tựa mắt. chú ánh chính phòng hỏi hảo hảo, chàn như bệnh được Long, Wilson nó ném Wilson con luôn luôn chàn ngập giá là cao đối đi kiếm đều đêm đấu qua máu, tựa như được bệnh đau ý vòng thứ ba sai luôn không trận đầu thương long giao đấu sở l o v a k i a vừa dứt lời hai bóng người liền nhảy vào lôi đài thương long ảnh thương long một kiếm chém ra kiếm khí phảng phất một đầu trong b i ể n bá chủ thương long tấn mạnh xông ra c á i t i a t ố c độ nhanh đến để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh tại tù hào xem ra kiếm khí đã đem kiếm ảnh quăng dòng g i một cái kiếm vị uy lực của nó thẳng bức đi hạ mãn t dưới trạng thái bình thường hẹn trệ s ữ lại Bật sổ sổ cụ hơi anh thương long đối thủ trong nháy mắt bị chém bay rơi vào nước biển bên trong cái sau cùng thương long căn bản không cùng một đẳng cấp vô luận là bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẫn là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều kém một cái cấp bậc tu t hảo ghi lại cái sau tin tức đồng thời tuyên đọc nói cả vẹn điệp đối giảng ô nhận thua đi giảng ô cả vẹn điệp rơi vào giữa sân y ưu nhãm à nhìn mình đối thủ mặc dù đối phương tiền thưởng cao tới hai trăm mười triệu nhưng hắn thấy còn không phải mình đối thủ ta đã lên đài sau lại nhận vua giảng ô mười ngón bị bật sổ cụ hạ ký bao trùm tại thế giới mới hắn có mở ngực tay h ô n g danh t ừ ngạnh n xinh xinh xé rách một tên hải quân tri bộ trung tướng mỹ kiếm thanh đ i ể u suy hàn quang t r ậ t hiện cạ vẽ nip đ ệ trường kiếm bốn phía không khí lại bị quấy đến như l ư ớ i dao hiện lên hình khuyên t ả n ra mũi kiếm tựa như cực q u a n g trong nháy mắt cướp đến dàn gỗ trước mặt không tốt phức dàn gỗ đưa tay đón đỡ nhưng hắn phòng hộ như là giấy đồng dạng trực tiếp bị trường kiếm đánh xuyên nhất cử xuyên thủng cổ họng của hắn sinh tử đ ạ o tiêu ngoao miểu sát cạ vẽ nip mạnh như vậy sao chiến đấu kết thúc quá nhanh không ít hải tặc trấn kinh thất sắc tốt xấu dàn gỗ cũng là tiền thưởng hai trăm mười triệu cao thủ thể thuật t lại bị một kiếm miểu sát c ả vẹn đi kiếm là có bao nhanh a thương l o n g cười khẽ viu sần trong mắt hồng mang đại thịnh cầm kiếm tay đang run dậy tựa hồ kìm nén không được khát máu khát vọng bù ta một mặt bình tĩnh giống như thật sự là lục căn thanh t ị n h hòa thượng c ả vẹn đi người tên hôn đản giết hắn c ả vẹn đi hành vi chọc g i ậ n dạn gỗ băng hải tặc thành viên những người này trong nháy mắt nổi giận cái gì đều không để ý toàn bộ phóng tới lôi đài công kích c ả vẹn đi sợ các ngươi không thành giết chết bọn chúng tuấn mỹ băng hải tặc thành viên rất nhanh kịp phản ứng lập tức gia nhập chiến đoàn trên lôi đài trực tiếp liền bạo phát một trận hỗ chiến từng cỗ thi thể ngã xuống. chín mặt không thay đổi nhìn về phía tù hảo phát hiện hắn không thèm để ý chút nào hải tặc chết tù hảo đương nhiên không thèm để ý mặc dù trên lôi đài lúc này hỗn loạn tưng ơ m ừ n g nhưng dạn gỗ băng hải tặc không có thuyền trưởng hoàn toàn liền bị cả vẹn điệp bên này nghiền ép ngắn ngủi vài phút chiến đấu liền kết thúc ngoại trừ thấy tình thế không ổn đ ả o tàu hải tặc còn lại toàn bộ tử vong cả vẹn điệp một trận chiến này giết hơn bảy mươi người biểu hiện tương đương l ó a mắt chiến đấu kết thúc cả vẹn đ i ệ còn cưới bạch mã vòng quanh bãi thai xoay quanh giống như khải hoàn mà về anh hùng để ở đây hùng để ở đây hải t tù hảo vừa mới nói xong cạ vẹn điếc liền mang theo thủ hạ rời đi lôi đài rời đi lúc còn khiêu khích liếc mắt thủ hảo tự hồ là không hài lòng hắn tại làm náo động lúc bị đánh gãy lần này b ụ tạ đối thủ là tiền treo thưởng một trăm bốn mươi lăm triệu hải tặc nhưng cùng b ụ tạ giao thủ nháy mắt liền bị một kiếm chém bay trước ngực thêm ra một đạo vết thương sâu tới xương gia hỏa này đã vậy còn quá cường w i l s o n gắt gao nhìn chằm chằm b ụ tạ ba cái đối thủ đều bị b ụ tạ một kiếm đánh bại loại thực lực này tiền thưởng còn không có phá trăm triệu cạ vẹn điếc cùng thương long cũng không khỏi nhìn nhiều bù tạ vài lần hiển nhiên là đem nó trở thành đối thủ cạnh tranh. nập vũ khí là một thanh loan lao tốc độ di chuyển phi thường cấp tốc tấn công mạnh mười mấy đao đối thủ liền trực tiếp nhận thua đầu hàng bởi vì cũng sợ bị giết cuối cùng một trận l à hữu sần đây là một cái kiếm thuật phong cách cùng c ả v ẹ n đ i c h tương tự kiếm hảo đi là nhanh cùng nhẹ nhàng lộ tuyến với lại chủ tu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tại thể phách không kém nhiều tình huống dưới kẻ bùn sổ cụ một khi có cấp độ chênh lệnh kết quả chính là hoàn toàn nghiền ép bởi vì công kích của ngươi đều bị đối phương dự phán hiện tại tiến hành vòng thứ tư luân long giao đấu bụ tạ ta nhận thua ra ngoài dự liệu của mọi người bụ tạ hòa thượng vậy mà trực tiếp nhận thua sai giao đấu đâu không thể không nói sai làm hạ bộ nạ vị tương lai lương đống thực lực này thật là không phải là dùng để chứng cho đẹp tăng quyền lưỡng c ư ớ c liền đem n ọ c đánh bại lộ già phi thường nhẹ nhàng cả vẹn đ i ệ p giao đấu hữu sân hai bóng người đồng thời nhảy vào lôi đài cách xa nhau ba mươi m đứng vững hữu sân nhận v u a đi cả vẹn đ i ệ p dẫn theo mẹ tô đủ dạn đản s á t mặt căn bản không đem đối phương để ở trong mắt nếu không sẽ chết vậy liền nhìn ngươi có hay không chuyện kia hữu sân trong mắt hồng quang đại thịnh chiến ý dâng t à o tu tới hào hứng cạ vẹn điệp thực lực mạnh phi thường nếu không cũng sẽ không tại ba năm sau trở thành mũ dơm đoàn một phiên đội đội trưởng hữu sần vậy mà không sợ chút nào mỹ kiếm thanh điều cạ vẹn điệp đưa i ệ p đ tay chính là một kiếm đâm ra không có chút nào thử dò xét ý tứ một kiếm này đâm ra không khí phát ra tiếng xèo xèo vang phảng phát xuyên qua thời không đi vào hữu sần trước mặt tinh hỏa keng mũi kiếm vừa chạm liền tách ra hai bóng người riêng phần mình đẩy lui ngươi vậy mà đỡ được cạ vẹn điệt biến sắc kiếm thuật của hắn lấy nhanh cùng lăng lệ chứ danh nhất là mau lệ gai thức lại bị đồng dạng đâm thức ngân lại hữu sần khoe miệm nh kiếm ra trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm ảnh như là thác nước tàn phá mà xuống trong chốc lát đem c ả vẹn địp n u ố t hết nhanh đến cực hạn kiếm quang phảng phất từng đạo cực quang cực quang giang khắp nơi hình thành một cái lưới lớn đáng chết vàng bạc hai l ư ỡ i bữa c ả vẹn địp quá sợ hãi vội vàng thi triển phòng ngự chiêu thức thác nước mây g i ế t mấy trăm đạo kiếm quang lấy c ả vẹn địp làm trung tâm nháy mắt co vào hình thành một đoàn kiếm mây vê a n mấy trăm đạo kiếm quang ẩm vang nhất bạo bị kiếm quang bao phủ cạ vẹn địp tại chỗ ngã bay còn xuống đất lăn ra hơn ba mươi m quần áo trên người cơ hồ trở thành v c ả vẹn điệp cảnh giác c h ầ m c h ầ m vào hữu sân cái sau kiếm vậy mà so với hắn nhanh hơn hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng nếu như không phải đúng lúc bật sổ sổ cụ bảo hộ chỉ sợ đã bị phân tây mới không nhận thua sao hữu sân tinh hồng con mắt hiện ra sắc ý nhận thua c ả vẹn điệp cắn răng nhận thua hắn t h ụ thương không nhẹ tái chiến bất lợi nói không chừng thật sẽ bị giết thật sự là ngoài ý muốn a tu hảo cũng không nghĩ tới hữu sân sẽ như thế gọn gàng chiến thắng hiện tại chỉ có sai thương long hữu sân các ngươi ba cái ai có thể đánh bại hai gã khác đối thủ lại đánh bại ta liền có thể đạt được nó tu hảo tung tung trong tay trái ác qỷ chương chém giết tương lai lương đ ó n g sai Trưng giết tương lai lương đóng chém lai sai. bắt đầu đi thương long đã không thể chờ đợi thực lực của bọn hắn đều tiến nhập một cái bình cảnh nếu không có gì ngoài ý muốn thời gian rất lâu thực lực cũng sẽ không có quá lớn tăng lên nếu như nuốt một viên trái ác quỷ thực lực tất nhiên có chất tăng lên không phải bọn hắn không muốn lấy kiếm thuật vấn đỉnh thiên hạ nhưng nhìn chung toàn bộ b i ệ n cả đều là là năng lực giá thiên hạ một viên trái ác quỷ không nhất định để bọn hắn trở thành cấp thế giới cực giả nhưng đạt tới năm trăm triệu sơ ta ba h a i cấp bậc vẫn là có hy vọng、Tốt. mắt nhìn sai cùng ngữ sần tu thảo nhẹ gật đầu thương long đối chiến sai Bá. thương long giống như một đạo kiếm quang vượt qua trăm mét khoảng cách sông vào lôi đài thuộc về kiếm khách phong mang giống gợn sóng khuyết tảng hắn ra bình t ĩ n h trở lại mặt nước lập tức nhấc lên trận trận g ợ n sóng thật mạnh kiếm thế thương long một ván trước đối thủ s ứ lô vắt sắc mặt biến hóa giao thủ với hắn thời điểm thương l o n g cũng không có kinh n g ư ờ i như thế kiếm thế c ố này kiếm thế cách trăm mét đều để hắn cảm thấy kinh hãi không hổ là nước oan ổ đi ra kiếm hảo đại hải tặc đường cảm thán xuất thân nước oan oa oa ồ đương nhiên hiện tại phải tăng thêm đầu thứ ba tứ hoàng cải đ ồ nước q u á n hộ võ sĩ giống như trời sinh liền so cái khắc kiếm khách mạnh hơn cho nên để cho người ta có chút k i ế n kỵ hai người nói chuyện với nhau thời khắc sai thả người nhảy lên nhảy hướng lôi đài thương long nết miệng cười cười không đợi đối phương rơi xuống đất đưa tay chính là một kiếm thương long ảnh cái gì hạ b ồ nạ vị abu sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới thương long sẽ tập kích vận sổ sô cụ k ỳ dị p i v õ theo h ậ u sai thân ở không trung đột nhiên quay thân đối đánh tới một kiếm ngang nhiên đá ra và anh khí lãng ẩm vang nhất bạo sai rơi xuống từ trên không hải tặc đến m bên trong cũng không ít người nhìn không được nhưng đều không nói gì hiện tại tranh là trái ác quỷ là nâng cao một bước cơ duyên đổi lại là bọn hắn chỉ sợ cũng phải làm như vậy đỡ được thương long sầm mặt lại có vẻ hơi ngoài ý mớn hạ số kèn loạn đao sai vũ khí là chui con đao đang quen thuộc nắm giữ hạ sổ kẹn về sau liền đem hạ sổ kẹn bộ phận chiêu thức dung nhập trong đao mượn q u a n đao t h i trở nên ra không khí trong nháy mắt bị chém thành hai khúc tại đao quang hai bên lóe ra mấy chục đạo đao mang đao đao hung ác lăng lệ lộ ra dọa người s á t cơ một sát na chém ra mấy chục đao mỗi một đao đều là khác biệt góc độ chỉ bất quá có được đồng dạng xuất đao chi thế cho nên đao quang trùng điệp cùng một chỗ nhìn như chỉ có một đao luân long đôi thương long một kiếm chém ra bàng bạc kiếm khí lại giống một đầu to lớn đôi cá bỗng nhiên hất lên càng đem đầy thiên đao quang tại chỗ đập t sai quan đao s á c ngược phần eo bồn éo lực d ố t cánh tay phải tiếp theo một cái chớp mắt đ ỗ n g nhiên xoay tròn kinh người đao khí như là một đầu dòng lũ buôn tập mà ra hạ sổ k è n hồi toàn trạm thương long biến long sĩ đầu huy hoàng kiếm khí màu xanh lam bắn trụ mà ra đi vào nửa đường kiếm khí lại lóe ra một cỗ vô hình kiếm thế p h ả n phất chân long thức tỉnh n g n g đầu nó phong mang nháy mắt tăng vọt mấy lần ẩm ẩm kinh k h ủ n g phong mang chi khí giống như là biển gầm quét sạch bắt phương v ư n quanh lôi nhấc vành đai nước lại bị rung ra ba mươi mét cao thủy lãng hình thành đại sóng hướng quan chiến tù hào bọn người bay tới hữu sần b ngay tại lúc này một đạo hắc ảnh bắn ngược mà ra b ị c h một tiếng ngã vào trong nước lôi đài chỉ còn một người cầm quan đao mà lập thắng bại không cần nói cũng biết sai thắng hạ bồ nạ vì mừng rỡ không thôi ngay cả chìm trên mặt cũng trồi lên tiếu dung nhìn xem người trong sân w i l s o n trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng thương long vừa rồi một chiêu kia uy lực cực mạnh đổi lại là hắn cũng không dám anh nó phăng mang sai vậy mà chính diện đem nó đánh tan hắn đi lên có phần thắng sao vốn cho là đối thủ lớn nhất sẽ là thương long không nghĩ tới đánh giá thấp sai lợi hại a dợ dộ xạ thiên tủ hào nhìn qua Tại trong s ân đấu sai biểu sai i h ệ nâng chỉ có thể nói thường thường, nhưng nói b y giờ i t r ể lộ lực ra thực n o à i dự lên i nói, coi điệp đi lại. ệ u Không khách khí chút nào nói, coi như cả vẹn điệp nhân cách thứ hai đi ra chỉ sợ cũng đánh công nào vẹn cũng Ơn. Nâng lên cả ra sợ l cạ vẹn điệp tú háo may kiếm nhét lên hắn phát hiện tuấn mỹ băng hải tặc vậy mà rời đi ánh mắt có chút lóe lên vậy mà để ngươi chạy chạy lần đầu tiên chạy mười lăm sao tại mọi người trong trầm tư thương long từ trong nước bơi đi lên chỉ là sắc mặt có chút tái nhuận người đến là không có bị thương nhiều lần đáng giận thương long chằm chằm vào sai nghiến răng nghĩa lợi Wilson, hiện tại tới p h í ngươi tu háo nhìn về phía mắt đỏ kiếm hào cái sau thực lực mặc dù đánh không lại nhưng đi ngang qua sân khấu vẫn là muốn đi hữu sân biến đổi sắc mặt một cái ta nhận thua a tu h ả o nhìn thấy giữa sân sáu cái băng hải tặc mang s á t ý quét về phía hữu sân lúc minh bạch một khi hữu sân bị sai đ ả t h ư ơ n g phải đối mặt liền là sáu cái trả thù băng hải tặc đã không ai tái chiến ngươi chính là người thắng trận tu h ả o vươn người đứng dậy nhìn về phía trên lôi đại sai chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta cái này quả trái ác quỷ liền là của ngươi ra sân sai trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ tu h ả o đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ lồng giam đã hoàn toàn bỏ thấy hiện tại tùy thời có thể cấu tạo hoàn thành hiện tại liền là trắng t r ậ n c ư ớ p khí vận thời điểm một bước thân thân tránh nhập lôi đài không biết giá hỏa này đến tột cùng thực lực gì xô vác các loại đại hải tặc hai tay vòng ngực một bước xem kịch vui bộ dáng mặc dù tủ hào giết chết dầu c ô đài nhưng trong mắt bọn hắn tủ hào liền là nhất nước xa kỳ bù cải bù tạ hòa thượng phong thanh vân đạm biểu lộ thay đổi tàn mạn ánh mắt ngưng tụ tại tủ hào trên thân ra tay đi tù hai tay trái cầm trái ác quỷ mang vỏ thánh kiếm chống đỡ trên lôi đài sai trên mặt hiện lên một vòng tức giận ngay cả kiếm đều không nhổ là xem thường hắn h thanh âm lạnh lùng mang theo tu t h e c tung tung trái cây người muốn chết sai bị tủ hạ triệt để chọc giận bật sổ sổ cụ hạ kỳ bò lên trên chân phải đối tủ hào đá xuống một kích phía dưới phong vân đại tác gợn sóng sóng xung kích quét sạch từ phương tu t h e c tiện tay dâng ư lên mang vỏ thánh kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống ầm ầm côn bạo gợn sóng năng lượng khuyết tán ra toàn bộ lôi đ à i không khí đều bị c u â n đi hình thành một cỗ mánh liệt cuồng phong thổi đến thương long bọn người dâu tóc đều là dương làm sao có thể sai con ngươi con ụ c lại hắn đá kích lại bị đỡ được hắn một cướp này đá vào trên vỏ kiếm giống như là đá vào tường đồng vách sắt bên trên cái sau vậy mà không lại chạm chìm dư lương đ ó n g chương tám mươi mốt lại chạm chìm dư lương đ ó n g thật mạnh thương long sắc mặt biến hóa bù t ạ cùng ngư sân bọn người âm thầm kinh hãi đổi lại là bọn hắn tuyệt đối không khả năng nhận như thế nhẹ nhàng chín mắt sáng lên cũng không có bao nhiêu biểu hiện da tuyệt chiêu a tu theo sắc mặt bình tĩnh sai thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh cần phải làm bị thương hắn không thể nghi ngờ là người xin ó i ngộ đáng giận tiểu tử sai giận tí mặt đồng dạng đá ký lại là vận dụng khác biệt ký xảo so trước đó mãnh liệt mấy lần sóng xung kích động tràn lan ra thái sơn áp đỉnh khí thế khủng bố ẩm vàng bộc phát hạ sô kèn võ theo hầu răng cắm chỉ giang rắc tiếng xương gãy bông nhiên văng lên ngay sau đó liền gặp sai nhanh lùi lại mười mấy mét chân phải giống run dày từ run run cước bộ tựa như không có khí khí cầu bất lực làm sao lại chín hai mắt chừng một cái võ theo hầu chính là sai tuyệt chiêu mạnh nhất bây giờ lại bị tủ hai ngón tay vỡ nát xương cốt thương long bọn người đầy giấy kinh ngạc cái này cần đáng sợ đến bực nào lực lượng xem t h ử n g ư ơ i sai s ắ c mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy cảnh giác liền cái này sao côn vọng l a n ta quá là thất vọng ngươi ta còn có con nao bại ngươi đủ để rút kiếm a sai thân là tương lai lương đống há có thể nhận sợ yếu cái gì không thể nhược khí thế ngươi xác định để cho ta rút kiếm tu hao một mặt quái dị n ổ thần tốc bạt kiếm chảm không tốt p h ú c một cái đầu lâu ném bầu trời máu tươi phiêu tán rơi rụng chân thiên Chịt dị. ở đây hơn ngàn tên hải tặc tất cả đều t r ò n váng từng cái ngây ra như phóng miểu sát đây là cỡ nào dọa người kiếm nhanh Ca. sai đệ đệ a bu trong nháy mắt nổi giận dẫn một cái mặt đất như là cỗ sao trổi bắn về phía tù hào người trên không chung thân thể đã như như còn quay xoay tròn hạ sổ kèn lượn vòng v ó chân thanh long thanh kiếm chém ra đến không hết vô hình thủy nhận trong nháy mắt n u ố t hết tabu chỉ nghe A m ộ t tiếng hét thảm cái sau trên không trung liền bị tách rời t à n chi đoạn cốt rơi vào trong nước hạ sổ kèn bụ tổ bầu trời ẩm vang chấn động chỉ thấy chin nhảy vọt đến không trung cả người hóa thành thiên thạch đắp xuống mục tiêu trực chỉ lôi đ à i tù h ả o kinh khủng tràn ngập sát cơ ra để bốn phía nhiệt độ trợt hạ xuống dịp xen kiếm khí phóng lên tận thiên chém chúng chin bằng t h ẳ n g đầu không khí ẩm vang nhất bạo hai đạo riêng phần mình đẩy lui vô hình vợn sóng năng lượng k h o á động ra để thương long bọn người mí mắt của loạn đổi lại là bọn hắn tuyệt đối ngăn không、được. Kinh người kiếm người bù tạ thì t h ả o nghẹn nào ánh mắt thâm thúy vô cùng thương long cùng người sân bọn người trầm mặc không nói mặt lại toát ra không che giấu được chân kinh mặc kệ tủ h o c có phải hay không nhất nước s ạ c h k ỳ bù cải chỉ dựa vào tay này kiếm thuật bọn hắn liền không có tư cách n i ệ m ai người dám giết sai cùng abu đao kiếm không có mắt người đáng chết ông chính t ứ c sùi bó mép hai mắt bắn ra như muốn xuyên thủng hư không tinh quang một c ỗ t u y ệ t trời tuyệt địa bá đạo khí thế như núi lửa b ộ c phát trong nháy mắt hướng tủ hào nghiền ép mà đi là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ thương long bọn người con người co g ụ c lại n a o n a o ngưng thần chống cự là một triệu người mới khả năng có một người thức tỉnh kỳ lạ lực lượng một khi phóng xuất ra đem đối chung quanh tất cả mọi người tiến hành tinh thần công kích luyện đến cực hạn thậm chí có thể tạo thành tính thực chất tổn thương vô hình uy áp dây lát là quét sạch phương viên vài trăm mét ngàn b ạ n cấp trở xuống hải tặc trong nháy mắt mắt trợn trắng ngã xuống ư ớ c cấp phía dưới hải tặc sắc mặt trắng bệnh thật giống như linh hồn bị một cô bá đạo vô cùng lực nhiệt ép vô dụng tu h ả o miễn dịch tất cả tinh thần loại công kích không nhìn chính ạ ủ sổ cụ bay thẳng đến đối phương phóng đi ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng bình thường hạ số kèn mu kỳ gì cả người trực tiếp đạn hướng trên cao lần nữa hóa thành thiên thạch r ớ t xuống một thân lực lượng ngưng tụ cách đỉnh đầu ngưng tụ khí thế đơn giản trời long đất lở không bộ tu hát xuất hiện ở chìm trên không tay trái vừa lật thu hồi trái ác quỷ, lập tức hướng về mặt trời một chảo cả tòa đảo ánh nắng toàn bộ ngưng ở trong tay hình thành một viên màu vàng q u a n cầu suy suy suy t r u n g sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bắn ra rơi trên mặt đất bao trùm bán kính ba trăm m p h ạ m vi hình thành một cái hình mối khoan lồng giam giam rắc lôi đài bị chìm một đài xô ra mấy chục mét vết rách cả vùng đều tạy rung động đáng sợ sóng xung kích chuyển đến bị nước bao quanh mang bị nước bao quanh mang lại có lực lượng này dưới sôi trào lên ân chín con ngươi co r ụ t lại không có đụng tới người l o n g có cảm giác ngầm đầu một cái liền thấy tủ hạ thân ở giữa không trong tay màu vàng q u a n g cầu bắn ra lít nha lít nhít chùm sáng màu và nóng mỗi một đạo đều toát ra lực lượng đáng sợ thương l o n g bọn người một mặt kinh ngạc làm sao đem bọn hắn cũng cho bao lại tu hào muốn làm gì lăn xuống tới chín ngựa thiên nộ giống sắc ý bừng bừng tu khỏe miệng khẽ n h t dẫn ra nhật dương đem lồng giam điệp ra năm tầng một cái không bộ xuất hiện ở mặt đất áo nghĩa ma ka ka ka ka không gian chấn động thanh kiếm phía dưới hình thành một mảnh chân không hạ số ken lượn vòng bụ tổ vê anh a chín quát to một tiếng ngã ra hơn năm mươi mét dẹp đầu trên đầu thêm ra một đầu giữ tợn vết máu máu tươi không muốn sống giống như da bên ngoài vọn cái gì thương long chấn kinh ngạnh nào vậy mà một kiếm chém bị thương chỉnh dư đây chính là tiền thưởng siêu năm trăm triệu đại hải tặc coi như thực lực bây giờ có chỗ hạ xuống bốn trăm triệu tuyệt đối là còn có đáng chết chín vuốt một cái trên đầu máu tươi tâm đều kém chút này ra kém một chút kém một chút đầu của hắn liền bị bụ ra ta muốn ngươi chết ngươi không có cơ hội tu theo t h á n h kiếm lắc một cái vô minh thần phong lưu cuối cùng áo nghĩa hoàng long thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn thức tương dùng kinh thiên động địa đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt nuốt hết chỉnh a c h ó i mắt trong kiếm quăng kêu thảm vang vọng c h â n tiền h tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi d ư ớ i chin hai tay bị chém nước hai chân bị chém nước cả người bị chặn ngang chặn nước và n h không khí ẩm vang chấn động bàng bạc kiếm khí tiêu tán trên lôi đài chỉ còn lại hải cốt và rách chín thủ lĩnh hạ bồ nạ vì trong nháy mắt điên cuồng tất cả mọi người một mạch phóng tới thù hào không bộ. hạ b ổ nạ vị như gặt lúa mạch ngã xuống không có người thấy rõ tủ hào thân ảnh thậm chí bắt không đến hắn tàn ảnh mọi người có thể nhìn thấy chỉ có từng khỏa bay lên đầu lâu ba giây một trăm tám mươi ba tên hạ b ổ nạ vị tận thành thi thể tiếng la giết biến mất t ủ hào lại xuất hiện thương long hữu sân bọn người lông tơ đ ư n g đấy nhìn xem tủ hào ánh mắt tràn ngập hoảng sợ t ủ hào xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía s ô lô vắt bọn người chứng tám mươi hai vật sổ cụ hạ kỳ tăng phúc chứng tám mươi hai vật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng phúc người người muốn làm gì đường cùng nhiều gỗ bọn người mỹ mắt của loạn ngay cả chín đều bị trong nháy mắt phân thây thực lực kinh khủng như thế đối phó bọn hắn lại cực kỳ đơn giản bọn hắn chính vào tráng nghiên cũng không muốn chết ta là thợ săn hải ta ta vê anh tú háo lời nói giống như một đạo phích lịch đem mọi người bừng tỉnh ngươi tử vừa mới bắt đầu liền muốn giết chúng ta v ị u sân sắc mặt trắng bệnh cái gì tranh đoạt trái ác quỷ, căn bản chính là tử tú háo ngay từ đầu liền muốn giết bọn hắn trốn nhiều gỗ tiền thưởng không quá trăm triệu đối mặt tù háo bực này cường giả chỉ có thể nước mà chạy trốn kinh hô một tiếng mang theo thủ hạ thành viên liền chạy còn lại ước cấp trở xuống hải tặc nhau n h a o đào vòng đại hải tặc đoàn đám thuyền trưởng bọn họ nhìn nhau tựa h ồ đ ạ t thành một loại ăn ý nhìn xem tủ hà ánh mắt hiện hiện sắc cơ một đối một không phải là đối thủ mấy chục người liên thủ đâu không bộ p h ú c lục quang l ó ạ i lên nhiều gỗ suy nghĩ dọn nhà a có hải tặc vọt ra lồng giam lại phát hiện thân thể bị cắt thành số cánh một màn này đem muốn chạy trốn hải tặc dọa đến hồn phi p h á c h tán vội vàng dừng bước lại đáng chết đây là vật gì lao ra a có tiền thưởng hai mươi triệu hải tặc xông ra ngoài nhưng vừa chạm đến chùm sáng tựa như gặp được dao laser bình thường trực tiếp mở ra cơ thể của bọn hắn mở ra xương cốt Tháng đ ế slovak dẫn đầu xông ra tiếp lấy chính là hai mươi danh khí thế đáng sợ hải tặc lướt đi các loại kiếm khí quyền kinh lưới lao một mạch công hướng tù hảo thương long wilson cũng tại vây rết thủ hảo đội ngũ ở trong mười bảy tên tiền thưởng quá trăm triệu đại hải tặc bốn tên siêu chín mươi triệu hải tặc liên thủ m ộ t kích sức mạnh đáng sợ đó dung chuyển hư không thiên địa vì đó biến s á c coi như t r ì n giữ tái sinh cũng không dám anh nó phân g mang không bộ gian g g i ắ c lôi đài bị tại chỗ đánh cho vỡ ra lại không có thể đụng tới tù h ả o p h ấ c a huyết quang loại lên một người tử vong tốc độ này thương long hoảng sợ thất sắc loại tốc độ này vượt xa khỏi ánh mắt bắt kẻ bùn xô c ủ hắn tại cái kia cẩn thận phu một tiếng lại làm ộ t người nga xuống ngay cả người phương đông ảnh không thấy được đáng chết chân ó không khu vực vừa ra đem mấy tên muốn chạy t r đại hải tặc cổ m ắ t lạnh đầu người bay lên bầu trời hắn há to miệng muốn nói cái gì cũng rốt cuộc nói không nên lời trong con mắt phản chiếu lấy một khỏa lại một khỏa quăng lên đầu lâu trốn mau trốn cái gì liên thủ vây giết căn bản chính là thiên phương dạ đàm ngay cả người phương đông đều sợ không tới đánh như thế nào nếu ngươi không đi liền là giữ lại chờ chết à mà cả cái gì n ó hỉ d ẽ mờ kỳ chân không khu vực vừa ra đem mấy tên muốn chạy trốn hải tặc cổ tới trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa một màn này để muốn chạy trốn hải tặc tê cả ra đầu nhưng bọn hắn không thể không trốn đáng giận thương long cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới sẽ c á c h tử thần gần như thế quay người liền muốn trốn đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn bù tạ h ò a t h ư ợ n g cái sau đứng tại chỗ từ đầu tới đuôi liền không có động đậy bù tạ thuyền viên cứ việc dọa đến hai chân như nhốt ra vẫn như c ũ không có chạy quỷ dị chính là không ai bị giết chuyện gì xảy ra thương long kinh h a i nói bù t ạ nhìn hắn một cái bình tĩnh nói thân phục hoặc là tử vong cái gì v ữ u sần kinh hô một tiếng sắc mặt cấp tốc biến ả o tu hào làm tân tấn sẽ ký bù cái thế đơn l ư ợ bạc nếu như không phải là vì chọn lựa thích hợp thuyền viên hắn sẽ xuất ra một viên trái ác bị cử hành đấu võ bù tạ thản n h i ê nói n chọn lựa thuyền viên thương long nhìn về phía vợ gỗ tuân đều là nhìn thấy trong mắt đối phương rung động chẳng lẽ cùng bù tạ đoán đồng dạng l i ê n tại bọn hắn trần c h ờ thời khắc dưới cờ bỏ chạy thuyền viên lại bị tủ h chém giết mấy tên giữa sân còn sót lại hai tên ức cấp hải tặc dưới một hơi lục quang l ó ạ i lên hai tên ức cấp hải tặc bỏ mình phốc phốc phốc huyết hoa bay múa thơi ngã khắp nơi trên đất một phút đồng hồ sau ngoại trừ bù tạ ba cái băng hải tặc còn lại ức cấp hai mươi triệu trở lên hải tặc đều tử vong、Siêu. t chúc mừng hoàn thành giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc hai trăm linh triệu khí vận ba trăm linh triệu hai trăm linh triệu giải tỏa ban thưởng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng phúc khai phát chỉ đạo tự động mở ra mới giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc hai trăm i triệu khí vận ba trăm triệu hai trăm i triệu giải tỏa ban thưởng năm lần mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ mới giải tỏa ban thưởng năm lần mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo tự động mở ra mới giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc ba trăm triệu khí vận một trăm triệu ba trăm triệu giải tỏa ban thưởng mười lần lực hút mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo t dù là tù hay có c h ỗ i chuẩn bị tâm lý vẫn như cũng bị cái này một đợt khí vận c h ầ n kinh duy nhất một lần tăng hơn bốn tỷ khí vận không chỉ có t r ợ hắn đạt được bật sổ sổ cũ hạ kỳ tăng phúc khai phát chỉ đạo còn lấy được năm nghìn lần mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo xem xét tin tức đạo lực mười tám nghìn chín trăm thể phách sơ bật sổ cũ ạ kẽ bùn sổ cũ ạ kỳ hiếm t ậ t a hai ten mít dù di dạch thất tinh yêu hoạ lưu vô minh thần phong lưu thể thuật a giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc ba trăm l i h triệu khí vật một trăm n h triệu ba trăm l triệu giải tỏa bán thưởng m ộ ư ơ i lần lực hút mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo đợi ta đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng phúc tăng lên còn có ai có thể thương tổn được ta tu t h ả o bất sổ sổ cụ hạ kỳ không có bước vào ép cấp liền là không có đạt đến đỉnh cấp cấp độ nhưng là gấp trăm lần nghìn lần tăng phúc phòng thủ hậu phương ngự lực nên khủng bố đến mức nào đến cái kia lúc chỉ sợ cấp thế giới cường giả đều không phá nổi a thu liếm nội tâm kích động tu t h ả o nhìn về phía bù tạ thương long wilson slovak bốn người cái sau chính là hắn chọn trúng khí vật chung thuyền trưởng không chờ hắn mở miệng bù tạ trước tiên mở miệng tu t h ả o mắt sáng lên nhìn về phía còn lại ba người tu h a o người như thế tàn sát hải tặc không sợ gây nhiều người tức giận sao slovak sắc mặt tái xanh hắn đến là muốn chạy nhưng hắn bén nhạy phát hiện tất cả muốn chạy trốn đại hải tặc đều là trước hết nhất bị giết phúc s ứ ô vác một phân thành hai mang theo ngạc nhiên ngã xuống các người đâu tu theo tràn ngập sát cơ ánh mắt xem k h i lấy hai người thuyền trưởng thương long sắc mặt t r ắ n g bệnh thuyền trưởng w i l s o n thanh â m đang run dày gọi đoàn trường là t r ư ứ n g tám mươi ba t h ầ n đ ỡ i lột một kiếm gọc thủ r ư ứ n g tám mươi ba t h ầ n đ ỡ i lột một kiếm gọc thủ đi đem cái khác hải tặc dê ta còn lại đều là hai mươi triệu trở xuống hải tặc một cái khí vận cũng không nhiều tu thảo dứt k h á t để bụ tạ bọn hắn đi thu hoạch vũ tạ hòa thượng không nói hai lời rút kiếm dẫn thuyền viên d i ễ ra thương long cùng với sần hơi chút chần chờ cũng triệu hoán đồng bạn gia nhập chiến đấu còn lại hải tặc bất quá ngoan cố chống cự căn bản không có khả năng ngăn cản bà tên đại hải tặc g i o sát nhau nhau bị c h é m giết khi lồng giam bên trong không còn khác biệt trận doanh hải tặc lúc t ụ thảo vừa vẫn đem tiền thưởng đầu lâu thu thập hoàn tất trong nháy mắt giải trừ lồng giam gần nhất căn cứ hải quân ở đâu đoàn trưởng muốn trao đổi tiền thưởng vũ tá hỏi không sai khoảng cách minh nguyện trấn có chút xa vậy trước tiên trình đốn chờ ta làm thịt đỏ phở làm mi n g lại đi trao đổi giết đỏ phở làm mì Wilson kinh hô một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ đây chính là nắm giữ hạ ủ sổ cụ ổ cả saki bù cái dùng nước đánh bại hắn khả năng quá nhỏ lời này là mịt mờ nhắc nhở thu hảo đọ p h ở lạ là mỹ m ngộ không phải một điểm nhỏ thông minh liền có thể đánh bại không cần nước tu t h o cảm thấy buồn cười lúc trước chỉ là ngại phiền phức hướng g i à u c ô đài nổ ngụ nước không nghĩ tới bị người xem thường cho là hắn là nhất nước saki bù cái bất quá không quan trọng người trong nhà biết chuyện nhà mình đoàn trưởng đọ p h ở lạ là mỹ ngộ cùng tứ hoàng cái đồ có bí mật giao dịch với lại cực thụ cái đồ coi trọng giết đọ phợ lạ là mỹ ngộ thế tất đắc tội tứ hoàng cái đồ thương long nhìn xem tù hào ánh mắt chất động tứ hoàng cải đồ tương lai cũng muốn giết các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý giết cải đồ thương long bù tạ h i y u sần hô hấp cứng lại bọn hắn đều không nghĩ đến tù hào d ã tâm vậy mà khổng lồ như vậy chẳng lẽ muốn bắt t r ư ớ c sạt trở thành tân tứ hoàng các ngươi sợ ngạch đoàn trưởng còn không sợ chúng ta có gì phải sợ ba người liền vội vàng l g ấ t đầu ngược lại không phải hiện tại giết cải đồ sợ c á i bóng bọn hắn còn có thời gian tăng cao thực lực nếu như bọn hắn cũng có được tù hào đồng dạng kiếm thuật lần nữa đến một viên trái ác quỷ có lòng tin cùng ba hai một trận chiến ta cần đánh giết cường giả đến trưởng thành về sau đi săn thời điểm các ngươi tận lực đem cường giả lưu khẩu khí cho ta là mặc dù phương thức q u ỷ dị nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đem chiến trường quét sạch sẽ a tu hảo nói xong cũng tìm chỗ sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị cân nhắc lại làm sao đem mật độ trái cây năng lực vận dụng đến mật sổ sổ cũ hạ kỳ bên trên nửa giờ sau chiến trường thanh lý hoàn tất nhưng tú hảo vẫn là không có thành công đem năng lực vận dụng đến mật sổ sổ cũ hạ kỳ bên trên mỗi một lần nếm thử đều bị bài x í c giống như thủy hòa không hòa vào nhau trong thời gian ngắn s ợ là không cách nào thành công đi thôi tu hướng thôn trấn đi đến s á t t i ê n đã không còn sớm ngày mai lại chuẩn bị xuất phát đoàn trưởng chúng ta băng hải tặc kêu cái gì chúng ta chỉ đi săn hải tặc không phải băng hải tặc thương long ba người đưa mắt nhìn nhau đây là muốn bọn hắn đổi nghề khi thợ săn hải tặc sao bất quá chỉ cần có thể đánh nhau là thợ săn hải tặc cũng không có gì đi đến một nửa t ủ hào dừng bước lại thương long mấy người cũng ngừng chân nhìn về phía trước xuất hiện hơn ba trăm tên hải tặc sắc mặt tất cả đều có biến hóa túc hào bao hàm sát ý thanh â m phóng lên tật tiền hơn ba trăm sóng ánh mắt lợi hại đồng loạt quăng tại tù hào trên thân Thần dâu trắng dưới cờ băng hải t ạ c t u y ề n trưởng các ngươi là đến cho sở cắt báo thù sao tu tại treo giải thưởng đơn gặp qua hai người cho nên một chút nhận ra được thương l o n g bọn người ánh mắt c h ấ p động tu tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước từng giết chết sở cắt đã đắc tội tứ hoàng dâu trắng không lâu lại muốn hướng về đỏ phở làm m ì ngộ rút kiếm nếu như giết chết đỏ phở làm m ì ngộ lại đem đắc tội tứ hoàng cải đồ đây thật là cựu gia khắp nơi trên đất ta muốn hay không tìm cơ hội thoát ly tu hảo giết chết sở cắt còn dám xuất hiện tại thế giới mới ngươi thật sự là tự tìm được chết vì rút kiếm ra khỏi vỏ trên thân kiếm lố n g u y tiền treo thưởng bốn trăm năm mươi triệu hắn thực lực vô hạn tới gần đại kiếm h à o cần phải giết hắn t ủ hà o còn kém xa lắm ạ sợ đã nói với chúng ta thực lực của ngươi không thể coi thường cho nên còn có ta độ mạ sách đao đứng lên trên vai hầu t ử phát giác được bầu không khí không đối lập tức nhảy đến những người khác trên thân đối thủ h à o nhhe răng trận mắt hôm nay thế tất giết ngươi đoàn trưởng chúng ta tới ngăn chặn một người bù tạ rút kiếm đi ra lạnh nhạt trên mặt hiện lộ ra một vòng n g h n g trọng n g u y tăng thêm tiền thưởng cao tới bốn trăm ba mươi triệu du kỵ làm đồ mạ một khi liên thủ vây công hậu quả khó mà đón trước nếu như có thể kéo lại một người t h ú tháo liền có thể cấp tốc giải quyết một người thương long cùng người sân nghe vậy tùy theo đi ra cùng bụ tạ đứng thành một hàng ánh mắt nhìn chằm chặp đồ mạ thương long ngươi đây là ý gì đồ mạ vậy mà nhận ra thương long thấy người sau ngạc nhiên đến khiêu mi các ngươi muốn đối đoàn trưởng chúng ta đậu thủ làm sao không hỏi trước một chút chúng ta thương long trong nháy mắt rút kiếm thuộc về kiếm giả phong mang lại lần nữa dâng trào mà lên các ngươi vậy mà đầu phục hắn đồ mạ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi một khi bọn hắn có một người bị kéo ở vậy thì không phải là tù hào bị giết mà là bọn hắn nên muốn làm sao chạy trốn duy mỹ mắt giựt một cái có tho không tuy xác ngươi mặt đại biến hắn lại bị một cỗ vô hình lực lượng hút hướng thù hảo tại hắn trong tầm mắt đang có một đạo thảm ánh kiếm màu xanh lục bổ ra hoàng t i ế n lộ không tốt bật sổ sổ cụ hạ kỳ mở ra đồng thời đón kiếm quang ra sức chém ra một kiếm m u ố n chết đ ỗ mạ thấy tình cảnh này bổ ra một đạo ba t r ư i n g kiếm khí gấp rút tiếp viên truy bình tướng bá màu vàng quang thuẫn trống rông xuất hiện trong chốc lát điệp ra năm tầng đ ỗ mạ kiếm khí chạm tại ánh nắng bình t h ư ớ n g bên trên t r ị để lại đạo đạo còn sóng cũng không đem nó phá vỡ ấ rút lui mau bỏ đi thần nghìn lần không bộ đ ồ mạ thân thể còn không có chuyển động tụ thảo đã xuất hiện tại hắn sau lưng hướng cái nào rút lui làm sao có thể đ ồ mạ con mắt kém chút t r ư ờ n g ra ngoài đây là cái gì dạng tốc độ p h ú cắt c đứt xuống đ ồ mạ đầu thiện tay ném vào không gian giới chỉ xong thương long Bù tạ hữu sần trợn mắt hốc mồm bọn hắn lại có loại nhìn thấy đại tướng kỳ rào rác cái này nghe rợn cả người tốc độ ngay cả suy nghĩ của bọn hắn đều không đuổi đi lên chương tám mươi b ố đại kiếm hảo lập tức xuất trinh chương tám mươi b ố đại kiếm hảo lập tức xuất trinh toàn bộ giết tu Hoa câu nói vừa dứt thân hình chấp động nào về phía khí tức cường thịnh hải tặc giết thương long hét lớn một tiếng một ngựa đi đầu phóng tới dâu trắng đoàn hải tặc giết cho ta hữu s o n cùng b ụ tạ tâm thần chấn động không cam lòng lạc hậu dẫn đội trùng sát tu Hoa cường đại để bọn hắn cảm thấy run r ậ y đồng thời minh bạch tù hào giết cái đồ cũng không phải chỉ là nói xung ô có lẽ tương lai thật có thể giết chết c á i đồ đừng quên tu hào bây giờ bất quá mười sáu tuổi a mười sáu tuổi liền cường đại như thế tương lai bất khả hà lượng giờ khác này thương long bọn hắn đã bắt đầu tán đồng tù hào người thuyền trường này keng khi vận bốn mươi mốt triệu khí vận ba mươi tám hai triệu giải tỏa nhiệm vụ tiến độ một trăm chín mươi hai triệu ba trăm triệu giải tỏa b a n thường mười lần l ự c hút mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo nếu như đem dâu trắng dưới cờ thuyền trưởng toàn bộ giết chết tu theo trong mắt lóe ra tinh quang bình quân ba cái thuyền trưởng một trăm triệu khí vận hơn bốn mươi vậy thì có mười mấy ước khí vận cái này có thể để hắn giải tỏa bao nhiêu b a n thường mấy phần chín trăm phút sau chiến đấu kết thúc vì cùng đổ mạ băng hải tặc người toàn bộ bị chém giết máu tươi rót thành một cái lô máu đợi thanh kiếm đem máu tươi hốt hết tụt hào đột nhiên nghĩ đến một sự kiện chính ạ bộ nạ vì không ngừng hơn hai trăm người、à. h ạ bộ nạ vị là ca no cụ nhì chính thức hải t ạ c đội ngũ gia nhập vương p h í dưới cờ lúc liền có ngàn người nhưng lúc này đây đấu võ xuất hiện không đến ba trăm n g ư ờ i không chỉ có như thế ca no cụ nhì thủy quân không ngừng tam chi đã biết còn có một hai ba đến xịp bộ thủy quân thế lực có thể nói tương đương kinh khủng những người còn lại tại bến cảng trên thuyền h i u sân nói ra tu hassad y loay lên các người đi giết bọn hắn đoàn trưởng nơi này là minh mạnh trấn đấu võ không tại thành trấn phạm vi có thể nói còn nghe được nhưng bến cảng ngay tại thành trấn một khi tại cái kia động thủ thì tương đương với khiêu khích băng hải tặc tóc đỏ thương long h ba người lính ư nhau tụ thảo đều không sợ bọn họ sợ cái bóng trời sập có người cao định lấy hạ bô nạ vị bảo tàng bọn hắn cũng là tâm động không thôi vào thành sau song phương phân đạo tụ hợp trở lại lưu điếm thương long ba người xuất lĩnh bộ hạ tiến về bến cảng dừng lại nơi này là hạ bô nạ vi tàu thương long ảnh hoành bàn g bạc kiếm khí trong nháy mắt đem một chiếc thuyền chém thành hai khúc hơn mười người thủy quân máu tươi tại chỗ địch tập hạ bộ nạ o v ì g i ậ n tí mặt nhao n h a u lóe ra đội thuyền cơ lấy vũ khí liền làm loại thời điểm này đâu thèm có phải hay không sạt địa bàn mệnh đều muốn mất một kiếm b ù tạ thác nước mây i ế t a đ ề u thảm liên miên b ấ t tuyệt toàn bộ hạ bộ nạ o v ì hạm đội trở thành huyết sắt thế giới bến cảng mọi người thấy cảnh này dọa đến mặt không có chút máu n h o nhao thoát đi bến cảng đối thương long ba người hành vi vừa sợ vừa giận dám tại sạt trên địa bàn đại khai sắt giới đơn giản trắng sống nửa giờ sau Ngoại thực r ừ o à n g hốt m h trừng trăm lực của các ngươi kém một chút có thể quan tâm kỹ càng một cái trái ác quỷ tin tức về phần tủ trong tay hai viên trái ác quỷ tạm thời không có ý định vật dụng thương long bọn người mặc dù không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều lần này chém giết ngàn vạn cấp trở lên hải tặc hơn bảy mươi người toàn bộ trao đổi tiền thưởng trọn vẹn hơn ba tỷ hiện tại lại nắm giữ hạ pô nạ vì bảo tàng tin tức về sau căn bản vốn không thiếu tiền chỉ cần có trái ác quỷ bán tuyệt đối có thể mua xuống cùng n a y đồng thời thương long ba người tại minh n g u y ệ t chấn động võ tin tức như gió đồng dạng chuyển đến băng hải tặc tóc đỏ trong hai trên thuyền thành viên đương thời liền ngây ngẩn cả người chờ phản ứng lại lúc từng cái sát khí b ư c lên sát, thương long wilson bụ tạ tại minh nguyện chấn bến cảng đồ sát hạ pô nạ vi vẹ mạn lông mày hơi chấm xuống ba cái tiểu nhân vật lại lớn mật như thế sát nhó mắt m cảm thấy sự tình không giống bình thường chính không phải tại minh n g u y ệ t trấn sao tu không phải làm cái đấu vào ả hắn dẫn người đi kết quả chết tại tủ hào trong tay vẽ mạn đã phái người nghe ngóng tình báo có người từng xa xa nhìn thấy chính bị giết bị giết xem ra cái này tủ h ạ c có chút thực lực cho nên thương long bọn hắn liên thủ hướng hạ bộ nạ vi xuất thủ không có chính cũng sai hạ bộ nạ vi liền là nhổ răng lá hổ liền là t h ị mỡ chỉ sợ không có đơn giản như vậy vẽ mạn bình tĩnh nói có người nhìn thấy bọn hắn đi theo tại tù hảo sau lưng bọn hắn hẳn là bị mời chào trở thành tù hảo thuyền viên bất kể như thế nào cần gõ một cái hắn không phải dưới cờ địa bàn sẽ loạn cả một đoàn còn có một việc chuyện gì tuy đỗ mạ cũng bị hắn giết sạch u n g d u n g biểu lộ t o á t ra một tia kinh ngạc gia hỏa này vừa tới thế giới mới không có mấy ngày liền giết dâu trắng dưới cờ hai cái thuyền trưởng dâu trắng sao lại bông u tha tù hảo lao cha thủy cùng đỗ mạ chết chuyện gì xảy ra bọn hắn đi giết tù hảo kết quả chết tại tù hảo trong tay đại kiếm hào p h ở lở s ở vật vì s ở tạ sắc mà tâm trầm ba ngày trước mới cùng truy hẹn s o n g trở về so tài kiếm thuật không nghĩ tới từ biệt liền là thiên nhân vĩnh cách nói cho giới cờ băng hải tặc không cần một mình đi tìm thủ hào chẳng lẽ cứ tính như thế tính toán dâu trắng trong mắt lóe lên l ử a giận nâng l y một ngụm rượu lớn lưu ý hành tung của hắn từ các ngươi đội trưởng đi giải quyết hắn là độ mạ cùng t r ù y tại giới cờ băng hải tặc bên trong thực lực cũng là tương đương gần phía trước kết quả đều bị thủ hào giết chết ngoại trừ phiên đội, đội trưởng thật đúng là không có chiến thắng thủ hào người ạ sợ hiện tại tình huống như thế nào truy tịch đ ổ ổ i tới đông、hải. đông hải dâu trắng trên mặt lộ ra một tia hồi ức chi sắc hắn còn nhớ rõ có một cái đông hải lao h ư u gọi dô dơ chỉ chấp mắt hai mươi năm trôi qua chương tám mươi năm cấp đoạt nhân tạo trái cây chương tám mươi năm cấp đoạt nhân tạo trái cây bùn bùn lao sư tú h ả o người chiêu mộ hải tặc ân vì cái gì dẹp phỉ còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp thủ h ả o tụ h ả o kiên định nói không làm hải tặc hiện tại mời chào hải tặc lại là cái nào chẳng lẽ tù h ả o thay đổi một người đi săn hải tặc có chút chậm cho nên tìm mấy cái giúp đỡ bọn hắn sẽ nghe ngươi không nghe liền làm muốn chết dưỡng thành khí vận trung bất quá là đột nhiên tới ý nghĩ nếu như không cách nào thành công cùng lắm thì đem người giết ngược lại hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào đã ngơi ư có ý nghĩ của mình ta cũng không nói cái gì chỉ hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng d ẽ phi đối hải tặc tràn ngập t ử u hận nếu tù hào đi làm hải tặc hắn không biết có thể hay không tiếp nhận như vậy đã kích dù sao tù hào bị hắn ký thác kỳ vọng lao sư cứ việc yên tâm thế giới mới không thể so với địa phương khác cẩn thận một chút lao sư bảo trọng kết thúc trò chuyện về sau tù hào đi vào dưới ánh trăng tối thể một đêm không có chuyện gì xảy ra tù hào đi ra lư điếm thương long ba người lúc này tiến lên đón đoàn trưởng t ứ minh nguyệt chấn tiến về giờ dị sợ rộ xạ gần nhất hàng tuyến là đi qua b ù há d ậ t đảo À, tu hào làm sao lại không biết b ù há d ậ t đảo là địa phương nào t a á c nhà khoa học kệ xạ căn cứ nghiên cứu chuyên môn vì sẽ ký bù c á i đỏ phở làm mì ngộ chế tạo nhân tạo trái cây bán cho tứ hoàng cái đổ đã quyết định hướng đỏ phở làm mì ngộ báo thù b ù há d ậ t đảo căn cứ nghiên cứu cũng không có tồn tại cần thiết thuận thế giết kệ xạ bọn người nói ít cũng có mấy chục triệu khí vợt còn có nhân tạo trái ác quỷ mặc dù ăn có nhất định tác dụng phụ nhưng cũng có thành công người thương long bọn hắn không ăn có thể cho cho dưới cờ thuyền viên ăn những ngày thuyền viên mạnh lên khí vận cũng sẽ gia tăng đợi đến thu hoạch thời điểm sẽ có càng nhiều khí vận vừa nghĩ đến đây tú háo lúc này hạ lệnh đi trước pù há d ợ t đến đó làm cái gì pù há d ợ t tại một năm trước xuất hiện khí độc tiết lộ đã trở thành một tòa hoang đ ả o đừng nói là người ngay cả chim đều không có một cái các ngươi hẳn nghe nói qua cái đ ổ chế tạo năng lực giả quân đoàn a việc này tại thế giới mới sớm đã không phải bí mật chỉ là không ai biết đến t ộ n cùng làm sao tới p há rợt có một tòa khoa học nghiên cứu căn cứ nơi đó tại chế tạo nhân tạo trái ác quỷ những này trái ác quỷ trải qua đỏ phở làm mì ngộ chi thủ b á n cho c á i đồ cái gì nhân tạo trái cây thương long ba người nghẹn họng nhìn chân chối trái ác quỷ vậy mà có thể tạo ra đến nhân tạo trái cây cùng chân chính trái ác quỷ tranh lệch rất lớn với lại thất bại tỷ lệ cao tới chín mươi một khi thất bại không chỉ có không thể bơi lội còn chỉ còn mỉm cười một cái biểu lộ tu hào biết cái đồ thủ hạ có cờ lia z đều là ăn nhân tạo trái cây thất bại người vậy mà có thể chế tạo ra bực này trái cây thương long ánh mắt chấp lên trái ác quỷ không phải rau cải trắng toàn thế giới mấy tỷ người đã biết năng lực giả cũng bất quá mấy trăm cái có thể nghĩ đạt được một viên trái ác quỷ là may mắn dường nào nếu như trước mặt liền có một viên nhân tạo trái cây tin tưởng tuyệt đại bộ phận người cũng nhịn không được dụ hoặc ăn trước đ ê m nó căn cứ phá hư lại đi đối phó đỏ phờ làm m ì n h ồ tu thảo nói đến đây mắt nhìn ba người một chút nếu có nhân tạo trái cây các n g ư ờ i có thể cho thủ hạ tự hành lựa chọn có ăn hay không thương long bù tạ wilson nhìn nhau có chút chờ mong bởi vì thương long bọn hắn có thuyền tu thảo cũng không có cơi c ủ rổ sản ra biển mà là để cụ rổ sản ở trong biển đi theo ba giờ đồng hồ về sau ba chiếc đội thuyền đến vù há rợt phóng tầm mắt nhìn núi non núi non trung điệp mông lại là cây cỏ tàn lụi không có chút nào sinh cơ đại địa khô héo hòn đảo hiện ra mở nhạt c h i s á c như c ũ n g chết nếu như không phải tủ hào sở nôn thương long bọn hắn căn bản không thể tin được trên tòa đảo này sẽ ẩn giấu đi một cái căn cứ đoàn trưởng cái trụ sở kia tại vị trí nào vị trí cụ thể ta cũng không biết để mọi người lưu tâm nhiều quan sát chú ý khí độc nguyên tắc bên trong hiện ra chính là năm một nghìn năm trăm hai mươi ca rắt sở tàn tư n ư ớ đảo khi đó hòn đảo khí hậu bởi vì ạ kẹ nủ cùng ạo k ỳ di đại chiến đại biến hòn đảo trở thành băng hòa đảo hướng hòn đảo trung tâm đi hơn nửa giờ đồng hồ tả hữu cuối tầm mắt xuất hiện mấy điểm đen ngay sau đó là mấy chục trên trăm cái chấm đen có người thương long ngưng thần nhìn lại có thể phát hiện điểm đen là bóng người lúc này đang di động có phải hay không là căn cứ nghiên cứu người hiệu sần suy đoán nói có khả năng vu tạ phụ hòa nói đi qua tu hoặc không trần c h ờ chút nào nhấc chân liền hướng bóng người đi đến cồn v ờ ơ mỹ đạt gỡ lạ đi ù đại nhân có người lại có người đạp vào tòa này hoang vu hòn đảo đọ vợ lạ mỹ ngộ thủ hạ cán bộ gỡ lạ đi ù nhìn về phía thủ hạ chỉ phương hướng phát hiện gần ba trăm đạo bóng người đương thời liền kinh ngạc thông chi mọn nét đừng đem căn cứ bại lộ là đại nhân vậy những người này đâu không cần để ý tới chúng ta trước đem nhân tạo trái cây trở về đi hắn hộ tống nhân tạo trái cây muốn bán cho tứ hoàng cải đồ căn hệ trọng đại tránh cho phức tạp đường gây chuyện vi d i ệ u bọn hắn hướng chúng ta tới đi không bao xa bọn hắn đột nhiên phát hiện nhóm người kia trực tiếp hướng bọn họ mà đến lần này muốn tránh đi đều khó có khả năng không thể thiếu cần tiếp xúc gỡ lại đ ỷ ủ trong lòng giận dữ đoạn đường này hắn không muốn cùng người chạm mặt đối phương vậy mà chủ động chạy tới mang theo tức giận lần nữa nhìn về phía người tới một giây sau ánh mắt co g ụ c lại một cô dọa người sát cơ đồng thời b ộ c phát ra trực tiếp đem người bên cạnh kinh sợ thối lui là hắn đại đại nhân ai túc hào cái gì chúng hải tặc giận tí mặt đi lạ m ạ n g chết vì pha lô chết vợ lạ mi chết đi a m ạ n g tờ mặt vị dở chết tất cả đều là bái tủ hào ban tặng không nghĩ tới sẽ ngay tại lúc này cùng đối phương gặp nhau đại nhân giết bọn hắn các người bảo vệ người tạo trái cây đi trước ta nổ chết hắn liền về thuyền là gỡ là đi h chính là vạ mù vạ mù no mi người phàm là chạm đến qua vô cơ vật người đều có thể cho nổ tại loại này hoang đảo vùng đất gờ là đi ủ có thể thỏa thích cho nổ cùng nay đồng thời tu thảo cũng nhận ra đối phương đoàn trưởng người kia tựa như là đỏ phờ là mì m ngộ cán bộ w i l s o n khoe miệng nhít lên mang trên mặt ý cười vậy mà gặp được đỏ phờ là mì m ngộ cán bộ thật không biết là bọn hắn vận khí tốt vẫn là đối phương vận khí quá kém các người đuổi theo những người khác bọn hắn mang theo đại lượng dương hàng nói không chừng liền là nhân tạo trái cây nhớ ký ép hỏi căn cứ nghiên cứu vị trí không có vấn đề tất cả mọi người theo chúng ta đi thương long vung tay lên mang theo thuyền viên truy đỏ phờ là mì ngộ dưới cờ hải tặc về phần gờ là đi ủ bọn hắn không lo lắng chút nào lấy tủ hạ thực lực sẽ giết không được dưới chương 86. bạo phá người siêu cấp đại bạo phá chương 86, bạo phá người siêu cấp đại bạo phá g i a hỏa này quả nhiên chiêu tập thành viên g ợ lại đi ủ phát hiện thương long b ọ n người lập tức l ử a g i ậ n tăng nhanh muốn đối phó thiếu chủ người nội tình quá kém bất quá có thể giết chết đi a man tờ thực lực không yếu g ợ lại đi ủ không có quần vọng đến khinh thị t ủ hào trình độ nhìn thấy tủ hạ chạy tới thân thể chầm xuống hai tay chạm đất chạy như điên khói bụi bị cuốn khởi loạn người ánh mắt trong u Hảo t mắt lóe lên một đạo tinh mang còn chưa giao tay liền bắt đầu chuẩn bị bạo phá sao quét mắt thương l o n g b ọ n người bọn hắn khoảng cách đỏ phờ làm mỹ ngộ thủ hạ hải tặc đã không xa dưới chân khẽ động hướng gờ la đi u lao đi ta đến muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không thương tổn được ta thật sự là không biết sống chết gờ la đi u cơi lạnh một tiếng tiếp tục đụng vào đại địa chờ ngươi tiến vào trung tâm vụ nổ ta liền một phát đưa ngươi xuống địa ngục gờ la đi u phi thường trọng thị t u hảo còn chưa giao thủ liền quyết định xử suất tuyệt chiêu hắn tin tưởng liền xem như t u hảo cũng phải chết tại bạo tạc bên trong vài giây sau tú tránh nhập trong b ụ i mù trực tiếp hướng gở lại đ h ủ phong đi gở lại đ h ủ ánh mắt phát lạnh đột nhiên thu tay lại hướng nơi xa tránh đi cùng này đồng thời phương viên hai trăm l i n đại địa phản phất khí cầu cấp tốc bành trướng đi chết đi bạo phá dốc ẩn dồn khánh điện sắt lúc thiên điệu thất sắc nhật n g u y ệ t vô quang ánh sáng chói mắt trong nháy mắt đem nửa cái hòn đảo chiếu thành thế giới màu trắng thương long bọn người chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa con mắt tạm thời mủ ầm ầm kinh tiên động địa tiếng vang vang vọng hòa mũ kinh khủng sóng xung kích từ trung tâm vụ nổ k u y ế t tán đất đá bị xung kích đợt lướt qua trong nháy mắt hóa thành một phấn sơn băng địa li một đoá to lớn mải nấm mây phóng lên tận t i ề n đem m ấ y ngàn thước trên cao tầng mây đánh sơ sát không tốt thương long ánh mắt vừa mới khôi phục liền thấy cao tới ngàn mét mải nấm mây cả người trực tiếp dọa ngộng một giây sau liền bị k h u ế t t á n mà đến sóng xung kích tung bay w i l s o n b ù tạ bọn người cũng không ngoại lệ không ít người trực tiếp bị xung kích đợt đánh chết ngay cả đỏ phở lạc mỹ ngộ thủ hạ thành viên cũng không ít người bị đánh chết sóng xung kích qua đi là bị q u ấ y không khí có thể so với m ộ ư ơ i tám cấp cuồng phong như hô biện động quét sạch bốn phương tầm hướng cắt đá vẩy ra thôn thiên vệ địa ngay cả ánh nắng đều bị vặt mọi hố to sâu không thấy đáy bốn phía là để cho người ta ra đầu tê dại vết n ư ớ c t ê đây là cái gì lực lượng đoàn trưởng không có sao chứ thương long ba người khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng kịch liệt như thế bạo t ạ c cái gì đều có thể nổ thành một phấn tụ t h ậ á t thân ở trung tâm ngăn cản được sao hố to biên giới g ỡ l ạ đ ỉ h đứng c h ắ p tay ý vị thâm trường nghĩ nó nói tự phụ người cuối cùng sống không lâu đối với có thể hay không nổ chết tụ hảo hắn là tràn đầy tự tin có đúng không cái gì gở lại ỉ h con người bỗng nhiên co lại thành lỗ kim tụ hảo vậy mà đột một xuất hiện trên không trung không chỉ có trên thân không có thương tổn thế liền ngay cả quần áo đều không có tổn hại nửa phần làm sao có thể gợi l à đ ỉ h u đã mười phần coi trọng tụ hảo đi lên liền là tuyệt chiêu mạnh nhất thứ nhất kết quả vẫn là không có làm bị thương tụ hảo bạo mùn mùn、no、bạ mi quả nhiên quả đáng sợ.、Bạo、tạc sát thương ngay tại ở sóng xung kích mạnh yếu mấy trăm cái bạo phá tụ hợp m à t h à n h không phải hắn thật đúng là đến tụ thương người tại miệng mai ta sao gợi l à đ ỉ h u sắc mặt tái xanh thí sự không có còn tán thưởng năng lực của ta lợi hại rõ ràng liền là nhục nhà ta g ợ lại ỉ u hai tay dâng lên hơn một trăm khoả đá vụn kích xạ tụ hảo phô thiên cái địa tự như p h o n g tới tù h ả o đá vụn tuột tay trong nháy mắt liền cấp tốc bành trướng sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng hướng tụ vô dụng tu phất ống tay háo một cái hơn một trăm k h ỏ a đá vụn bay ra tinh chuẩn nhào về phía ném đá mỗi một k h ỏ a đều có được nghìn lần mật độ g i a t r ỉ nước cờ gấp mười lần đáng sợ vận tốc câm thanh để uy lực của bọn nó vượt qua tưởng tượng phốc phốc phốc ném đá như là thoát hơi khí cầu n h a u nhao xẹp xuống sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức tan thành m â y khói làm sao có thể g ọ là đi ủ sắc mặt đại biến hắn chạm đến vô cơ vật chỉ có bành trướng đến cực đại nhất mới có thể bạo phá nếu như sớm đánh vỡ liền sẽ khôi phục bình thường tụ hào vậy mà khám phá hắn năng lực lực điểm thuấn thân công không tốt nhìn thấy tú hào biến mất tại bầu trời gỡ l ạ đỉ ủ lông tơ đường đấy mạnh liệt nguy cơ để hắn không chút do dự dẫn bạo tự thân toàn thân bạo phá ra tốc gỡ l ạ đỉ ủ trước mắt bành trướng thành đường kính hai mươi m viên cầu cả người cơ hồ muốn biến thành trong suốt lập tức buộc phát ra một đạo trói mát hào quang vê anh kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem bán kính trăm m bên trong hết thẻ đánh bay hình thành một mảnh khu vực chân không đủ quả quyết tú á n mắt hơi chầm、xuống. hắn cũng không nghĩ tới gợ lạ đi ủ sẽ như thế quả quyết dẫn bạo tự thân với lại bạo phá tốc độ là phổ thông bạo phá gấp mấy chục lần bạo phá qua đi gợ lạ đi ủ khôi phục thái độ bình thường đơn giản liền là cái có thể vô hạn tự bạo ấy đ ã t ra vậy mà không có việc gì nhìn thấy tù hảo vẫn như c ũ không có việc gì gợ lạ đi ủ lòng tin trong chốc lát phá thành mà nhỏ đây là cái gì dạng quái vật như thế tập kích đều không có thể thương tổn được đối phương gợ lạ đi ủ trở thành ta cất giữ không tốt sao không nói đến tù hảo hoàn toàn chịu được bực này bạo phá không bộ triển khai dễ dàng né tránh sợi tóc bạo phá hiu hiu hiu. đến mai không hết sợi tóc bắn ra đơn giản rót thành dòng lũ một mạch phóng tới tù h ả o đi qua g a t ó c đi sau tơ giữa đường liền bắt đầu bạo phá thuấn thân công s i ê u sợi tóc đến trước đó tù h ả o biến mất không tốt gỡ lại đi ủ không chút do dự triển khai bật sổ sổ cụ hạ kỳ dưới dây cả người xương c u ấ t kém chút vỡ nát cả người trực tiếp bị đá bay mà lúc này sợi tóc mới hoàn toàn bạo phá bầu trời lại là một đoá mài、so、uy lực nhỏ rất nhiều không chết tù trông thấy khói bụi bên trong buôn tàu bóng người cảm thấy kinh ngạc bật sổ, sổ cụ hạ kỳ không sai、người. chạy g ỡ l ạ đi ủ hai mắt máy động tù thảo vậy mà vọt đến trước mặt hắn、Phúc. không đợi hắn làm ra phản ứng lại bị tù thảo một c ư ớ c bị đá thổ huyết cả người trực tiếp lăn trên mặt đất ra trăm mét giờ khác này g ỡ l ạ đi ủ quả là nhanh hoài nghi nhân sinh tù h ắ p tốc độ di chuyển thực sự quá kinh khủng hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể bị động bị đánh Phúc. Phúc. Phúc. ngắn ngủi mấy giây g ỡ l ạ đi ủ đã bị đá tầm mười lần cả người hấp hối cứ như vậy sao tù sát cơ loại lên hướng đối phương lao đi ha ha ngươi xong ngay tại lúc này gở l ạ đi ủ không sợ hãi ngược lại cười gương mặt dữ tợn hiện hiện một vòng điên cuồng cùng này đồng thời b á n kính năm trăm mét đại địa cấp tốc bành trướng ngã xuống đất lúc trôn xuống phục bút sao tu t h á o m à y kiếm vẩy một cái cỗ này bạo phá h uy lực ngay cả hắn đều cảm nhận được uy hiếp bạo phá dốc ẩn dồn siêu cấp đại hội diễn ông không gian kịch liệt chấn động thế giới i mắng chương tám mươi bảy lực hút mật độ tăng phúc khai phát chương tám mươi bảy lực hút mật độ tăng phúc khai phát mình thương long bọn người chỉ cảm thấy đầu ông một cái cả người tại chỗ mất đi cân bằng quảng xuống đất tầm mắt chống g i n g tư duy chống g i n g trực tiếp mất h ô n g về phần những người khác t h ẳ n hại hơn có tất r ự c tiếp phá bị bị phá vỡ màng nhịn vỡ mảng m đi. cả á giác, thị giác đoá c phục lúc, chỉ thức cao, cổ cự c loại long lồ lên là lạng lạng khôi vai mài nơi viễn thương tư thính thị thấy một thành trì trên tính tròn to một thú T. Tất sánh khổng hình hố như phụ phụ. đường nấm sông ngàn duy, đầu mây mấy 3.000m xa mọi người c ù n g rút hơi lạnh b ự c này đáng sợ bạo tạc hoàn toàn vượt qua tưởng tượng tụ có thể còn sống xuất sao Ha ha ha ha, chết. hủ ngươi trung nằ Gỡ là là đỉ hắn tự tin tại bực này bạo phá bên trong tủ h à o nhất định hải cốt không còn đây chính là hắn dốc hết tất cả phát huy ra cực hạ n lực lượng Siêu. một thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn tiếng cười im bặt mà dừng gỡ lại đi ủ hai mắt nổi lên từ c h ấ n kinh đến hoảng sợ cuối cùng biến thành hoảng sợ ngươi ngươi vậy mà không chết làm sao có thể làm sao có thể thật sự là xem thường ngươi không thể không thừa nhận gỡ lại đi ủ bạo bạo năng lực cường đại cái này một đợt bạo phá kém chút liền đem hắn nổ đả thương là chúng ta xem thường ngươi gỡ lại đi sắc mặt tái nhận tu cường đại viễn siêu tưởng tượng cái gì nhất nước sẽ ký bù cải vậy đơn giản liền là trò cười đáng tiếc đắc tội thiếu chủ chỉ có một con đường chết không lâu hắn liền sẽ chết tu h à o đưa tay một chảo cái sau đầu liền bị nắm trong tay gỡ lại đi ủ còn muốn thi triển toàn thân bạo phá tù h à o há có thể để hắn vận nguyện như t h i ể m điện vận một cái lấy xuống nó đầu keng khí vận bốn mươi b ố triệu giải tỏa nhiệm vụ tiến độ hai trăm ba mươi sáu triệu ba trăm triệu giải tỏa ban thưởng mười lần lực hút mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo khí vận như thế cao tu h ả o kinh ngạt một chút tiện tay đem đầu thu hồi sau đó nhìn về phía thương long biến mất phương hướng ánh mắt chiếu tới chỉ mơ hồ có thể thấy được điểm đen lúc này thi triển không bộ chạy tới khi hắn đến lúc gỡ l ạ đi ủ thủ hạ đã bị giết dương hàng toàn bộ bị đánh từng khỏa nhân tạo trái ác quỷ bạo lộ trong không khí đoàn trưởng gỡ l ạ đi ủ đâu wilson tâm thần chấn động mang theo một tia suy đoán chết tu hào bình tĩnh nói thương long vụ tạ wilson nhìn nhau đối thủ họ càng phát ra kiên kỵ cũng càng thêm tán thành hắn căn cứ nghiên cứu hỏi ra hỏi ra dẫn đường là căn cứ nghiên cứu hoàn toàn tích mịch trên trăm người nhìn xem màn hình lớn trầm mặc không nói những người này chính là căn cứ hộ vệ cùng nhân viên nghiên cứu khoa học hưu lạp l ạ p lạp g i ố n nếu là biết gỡ lạ đi u bị rết sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi rết tới a cười quái dị từ tà ác nhà khoa học kệ xạ trong miệng chuyển ra mặc dù hắn cũng chấn kinh tủ hoặc không có bị nổ chết nhưng hắn không sợ chút nào thù hảo bởi vì hắn là hệ lọ gì agas gas nomi năng lực giả mặc cho ngươi phòng ngự lại cao trung khí độc cũng là tỏi công tại kệ xạ cách đó không xa ngồi một tên tóc lục nữ tử nữ tử thần tình nghiêm túc đem ánh mắt chuyển rời đến áp giải nhân tạo trái cây đội ngũ kệ xạ nhìn tóc lục nữ tử một chú nhân tạo trái cây không thể làm mất mò nẹ thông suất đứng dậy liền muốn tiến đến cướp đoạt trái cây nhân tạo trái cây là gắn bó đỏ phở làm mì ngộ cùng tứ hoàng cái đồ quan hệ cầu nối nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết c h ờ một chút chuyện gì người xem bọn hắn kệ xa nhìn màn ảnh nhữ mày bọn hắn tiến lên phương hướng là chúng ta căn cứ chỗ bọn hắn muốn làm gì mọ n é d ừ n g bước lại trong đầu toát ra một cái kinh người suy nghĩ chẳng lẽ bọn hắn ép hỏi ra căn cứ vị trí nếu như là dạng này nhất định phải g i ế t bọn hắn kệ xạ sát cơ bắn ra một khi căn cứ bạo lộ thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không để nó tiếp tục tồn tại này lại để hắn không cách nào tiến hành khoa học thí nghiệm hắn cũng sẽ bị đuổi bắt tu hào đã từng đánh chết dầu c â đại thực lực không thể coi thường nếu như ngươi có thủ đoạn gì mau chóng xuất ra mọn nhìn về phía kệ xạ chuẩn bị phóng thích ioskate kệ sả những năm này ngoại trừ người nghiên cứu tạo trái cây còn nghiên cứu nhân thể to lớn hóa cùng các loại độc khí đạn tu háo lực phòng ngự kinh người nhưng có thể ngăn cản khí độc sao e o s k a t h ì là tỉ mỉ nghiên cứu khí độc mặc dù còn không có đạt tới lý tưởng trạng thái nhưng độc tính đã đầy đủ kịch liệt chỉ cần là người hút vào một n g ụ m liền sẽ độc phát thân vong mòn net ánh mắt chấp lên không đội mà tiến đến đoạt lại nhân tạo trái cây sau mười lăm phút tu háo một đoàn người đã thấy ẩn vào dưới mặt đất căn cứ giả sơn các ngươi lưu tại cái này ta một người đi qua là được thương long bọn người lúc này dừng bước đồng thời cảnh giác buộc ph tù h ả o lấy không bộ nhanh trong hướng căn cứ tiến đến nửa phút không đến tù h ả o đã đi tới mấy ngàn thước bên ngoài dưới ngọn núi cũng là căn cứ giả sơn ẩ m ẩm đột nhiên căn cứ chấn động một cỗ màu hồng tím khí thể từ giả sơn các nơi phát ra mang theo mùi gây mùi hướng tù h ả o quét sạch như muốn đem hắn nuốt hết đã sống chở tù h ả o khỏe miệng vẩy một cái thân thể bên ngoài hình thành một đạo bình chướng đem tất cả độc ngăn cách bên ngoài nhấc chân đá hướng trước mắt vách núi vách núi một tiếng ầm vang vỡ nát thân hình k ẽ động lóe đi vào cái gì không tốt khí độc xông tới trong căn cứ hải tặc nhân viên nghiên cứu khoa học hoảng sợ thất sắc nhao nhao cướp đoạt mặt nạ phòng độc giờ này k h ắ c này bọn hắn căn bản không có tâm tư chặn đánh tù hào làm sao có thể đứng tại trước màn ảnh lớn kệ xạ t r ậ n cho mắt hắn tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo o s t e t v ì cái gì đối thủ h o ặ không có tác dụng chẳng lẽ là khí độc quá yếu tuyệt đối không khả năng hắn nhưng là làm qua cơ thể người thí nghiệm bình thường hải tặc hút vào một ngụm h ắ n phải chết lập tức đình chỉ phóng thích khí độc mò nện so kệ xạ càng thêm chân kinh nếu là căn cứ bị phá hư bị độc chết ngược lại là các nàng chứng tám mươi tám dù kỳ dù kỳ no mi người chương tám mươi tám dù kỳ dù kỳ no mi người m o m ẹ t a tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng vọng tại căn cứ bên trong trong tiếng kêu sen lẫn tuyệt vọng cùng hoảng sợ để cho người ta tê cả ra đầu tại sao có thể như vậy không kịp đeo mặt nạ chống độc người nhao nhao bị khí độc khí độc đã đeo mặt nạ chống độc người vừa kinh vừa sợ nguyên bản dùng để độc chết tủ khí độc vậy mà trở thành bọn hắn lấy mạng c h i vật đáng chết mau giết hắn hơn một trăm tên thủ vệ từ bốn phía thông đạo xông ra cơ lấy súng đạn hướng tủ hào xạ kích căn cứ ngoại trừ nhân viên nghiên cứu khoa học liền là thủ vệ mà thủ vệ tất cả đều là bị kệ xạ thu phục hải tặc từng cái tâm đâu thèm đúng hay sai bành bành bành đạn đập nện tại bình chướng bên trên bất lực trượt xuống trên mặt đất chuyện gì xảy ra súng đạn vô dụng cùng tiến lên chém chết hắn một tên năm mét cao tháp sát thủ vệ dẫn theo bốn mét con dao nện bước bước chân nặng nề phi nước đại mà ra còn lại thủ vệ quả quyết bỏ qua súng tiếp cơ lấy riêng phần mình vũ khí giống giận trùng sát tù h ả o vê anh không khí trong nháy mắt bị chạm bạo bốn phía không khí bị giam đao quét qua mà không tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới hung hăng bổ vào tù trên đỉnh đầu lại bị vô hình bình chướng ă n lại không biết tự lượng sức mình tu thao một bàn tay vung mạnh ra cái sau như mũi tên bay ra trong nháy mắt đụng bay mấy tên thủ vệ đụng xuyên tứ tứ vách t ư ờ n g cuối cùng bột một tiếng tại một mặt tường bên trên bạo thành huyết vụ cái gì còn chưa xông đến tủ hạp trước mặt thủ vệ trong nháy mắt thắng gấp một cái còn dám không dám dịch chuyển về phía trước động nửa bước hai chân run dậy không ngừng mồ hôi lạnh xoát xoát hướng bên ngoài bốc lên quan đao đại hắn là bọn hắn trong nhóm người này người mạnh nhất bây giờ lại bị một bàn tay đánh nổ tu t hào đánh bọn hắn chẳng phải là thoải mái hơn đây chính là chết không toàn thây thuần thân công không tốt vành huyết vụ nổ tung một người tử vong vành vành vành b ả n h b ả n h từng đoàn từng đoàn huyết vụ nổ tung giống như pháo hoa l ó a mắt chạy a thấy cảnh này tất cả thủ vệ kém chút hồn phi phách tán đó căn bản không có đánh tù hào giết bọn hắn bất quá đưa tay ở giữa mà bọn hắn hiện tại ngay cả tù hào bóng người đều không nhìn thấy tù hào không quan tâm ưu tiên đánh giết cách mình gần nhất thủ vệ xuất thủ không lưu tình chút nào tuyết mâu một điểm hàn ý trợ hiện chỉ thấy một đạo tái nhẫn tuyết mâu từ nơi xa hoành không mà đến trường m â u vượt qua hư không trong nháy mắt đi vào tủ hào trước mặt băng lanh thấu xương lanh ý cơ hồ đem không khí ngưng kết sắc bén lăng lệ phong mang ẩm v a n g một phát ngay cả không khí đều bị đâm vào suy suy rung động đốt đại địa ẩm v a n g chấn động tuyết m â u trong nháy mắt chui vào lòng đất bảy mét tu hào đứng tại tuyết m â u bên cạnh có chút gõ xuống tuyết này m â u là tuyết dính nước sau hình thành nó kiên c ố tính cùng thái độ bình thường tuyết không cùng một đẳng cấp tốt phản ứng nhanh m ẫ nét tu hào nhìn về phía xuất thủ tập kích hắn người là cái màu xanh nhạc gợn sóng tóc dài nữ tử cái sau hai tay hiện lên nguyên tô hóa tuyết trắng trạng con ngươi màu vàng lóng tản ra kinh người l ử a giận cùng hàn ý rủ kỳ rủ kỳ, kỳ no mi người mò n ẹ t m ộ i m ộ i là hồ bị hồ bị no mi người sủ gã để thủ hào ngoài ý muốn chính là mò n ẹ t lại còn không có bị cải tạo vẫn như cũng là người bình thường hình thái lọ là tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau thu thập đỏ phở làm mì ngộ chứng cứ phạm tội đi vào băng hỏa đảo về sau mới cải tạo mò n ẹ t hiện tại lọ sợ là còn không biết băng hỏa đảo có đỏ phở làm mì ngộ căn cứ nghiên cứu mò n ẹ t tự nhiên không tồn tại bị cải tạo nói chuyện nguyên tắc bên trong mò nét bị đỏ phở làm mì ngộ phái đến kể xa bên người đảm đường gián điệp đối đỏ phở làm mì ng tại lúc sắp chết dẫn bảo toàn bộ căn cứ không cho đỏ phở làm mì ngộ bí mật bạo lộ đối với loại người này t ụ thảo là tương đối thưởng thức dù sao tại hải tặc loại này là o thế chúng thành quá hiếm có ngươi vậy mà nhận biết ta mò nẹ mắt sáng lên nàng là đỏ phở làm mì ngộ cán bộ từ khi đỏ phở làm mì ngộ trở thành giờ gì sở rộ xạ quốc vương sau cũng rất ít xuất hiện thật to chúng trước mặt t ụ thảo một chút nhận ra nàng thủ hạ ta khuyết điểm người không bằng quy thuận tại ta mò nẹ s ừ n g sốt một giây lập tức cười ha hả chỉ bằng ngươi cũng muốn mời chào ta ta thiếu chủ thế nhưng là ổ cả s ắ kỳ bù cải ta cũng là s ắ kỳ bù cải mọ nét i ế n g cười trì trệ lạnh lùng nói thiếu chủ là giờ gì sờ rộ xà vương ngươi cảm thấy một cái quốc vương so sẽ kỳ bù c á i lợi hại mọ n é chỉ cần tù hào nguyện ý tùy thời có thể d i ệ t đi một cái tiểu quốc trở thành quốc vương nàng còn từng h i ệ u q u ả tù hào giết chết qua vương quốc dùng quốc vương vào bồn có phải hay không còn muốn nói rổ kệ là thiên long nhân ngươi ngươi vậy mà biết mọ n é sắc mặt đại biến chuyện này chỉ có đỏ phờ làm mỹ n ộ cán bộ mới biết được tù hào làm sao có thể biết thiên long nhân chỉ đối với người bình thường có chấn nhiếp hiệu quả ở trước mặt ta thiên long nhân bất quá là gà đất chó sành ngươi quá cắn rỡ m ò nẹ không chỉ có không sợ hãi ngược lại cảm thấy tù hào ngu xuẩn thiên long nhân lại há là ai đều có thể gắt tội đây chính là có thể gọi đến hải quân đại tướng người cản dỡ thế giới chính phủ không cùng rẽ phỉ đối nghịch thì thôi nếu như vẫn như c ũ mời trào hở vịu vì ổ cả sa kibu cái cái gọi là nhậm chức cái kia chính là dốc tuyết thế tất để thế giới chính phủ trả giá đ ắ t ngàn năm tuyết mâu su i ê tuyết mâu bằng không hiện hiện cái này một cây tuyết mâu càng thêm lương thực càng thêm kiên cố phát ra hàn ý càng thêm kinh người trường mâu bốn phía hơi nước lại kết thành bàn tinh không biết bụi vị、ba. Tại mò nẹ t ánh mắt khiếp sợ dưới tuyết mô bị tủ hảo một bàn tay đập đến phân phá làm sao lại không tốt không đợi nàng c h ấ n kinh tụ hảo đông nhiên biến mất Phúc. mò nẹ t phun ra một v ù n máu cả người bay ngược mà ra không chút do dự tại giữa không lựa chọn nguyên tố hóa ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể mời chào ta vạn năm tuyết tuyết l ở mò nẹ t hóa thân tuyết nữ vô cùng vô tận tuyết lớn từ trên thân quần quận mà ra trong nháy mắt chui lên căn cứ tám mươi m đình không hình thành một toàn ú i tuyết theo mò nẹ hai tay v u lên núi tuyết tầm vang sụp đổ hướng tủ hảo nện xuống tuyết lợ kh ầm ẩm núi tuyết trong nháy mắt bao phủ tủ hảo tầng tầng lớp lớp trồng đến mấy chục mét cao không chỉ có như thế núi tuyết mặt ngoài tuyết tan vì nước khiến cho núi tuyết trở nên càng thêm kiên cố g i a n g d á c núi tuyết từ dưới lên trên vỡ ra một đầu rộng mười mét với rách ân mò n ẹ t vốn định thở một ngụm nhưng nàng khiếp sợ phát hiện bị núi tuyết chấn áp tủ hảo vậy mà không có việc gì lúc này đang tại công kích núi tuyết dưới đáy núi tuyết lúc nào cũng có thể hoàn toàn vỡ ra ầm ẩm chúng tám mươi mét cao núi tuyết trong nháy mắt nổ tung đầy trời khối tuyết kích xạ bôi phía t h hảo đứng ở tại chỗ thần sắc như thường trên thân đ ừ n g nói đả t h ư ơ n g ngay cả một điểm đồng tuyết đều chưa từng dính vào bá người đã biến mất cái gì、Phúc. mò nẹt tại chỗ bay t ứ tung mấy chục mét mõ vẩy chừng không làm sao có thể mò nẹt trên mặt đất lộn mấy c h ụ c đụng cửa sổ vài mặt vách tường sắt thép trong mắt tràn đầy hoảng sợ ta vậy mà bắt không đến động tác của ngươi phục sao không phục t r ư ơ n g tám mươi chín bắt nhà khoa học kệ xạ t r ư ơ n g tám mươi chín bắt nhà khoa học kệ xạ vì một cái chỉ là đem bọn ngươi khi công cụ dẫu k ẻ tình nguyện hy sinh tính mạng của mình thiếu chủ đem chúng ta xem như người nhà mò nẹt run rẩy từ dưới đất bỏ dậy chịu tù hào hai chân nàng đã bản thân bị trọng thương từ bỏ ngươi cái kia không thiết thực ý nghĩ lời này chính mình tin sao ngươi muốn giao động niềm tin của ta người xin nói ngộng mò nẹt chậm rãi nguyên tố hóa bốn phía gió nổi lên tuyết nhiệt độ cấp tốc hạ xuống bất quá mấy tức thời gian bàn kính bốn phía liền bị b ă n g tuyết hiện lên một tầng đọ phợ l à m m bị ngộ ngay cả phụ thân của mình đệ đệ có dạ dốn đều không chút nào nương tay giết chết người nhà trong mắt hắn đáng là gì nực cười chính là bọn ngươi còn đem trong miệng hắn thân nhân đem so với sinh mệnh còn nặng mò nẹt lông mày nhảy một cái Giết đệ h à người h h vi kiên một mực bộ các cán bộ kiên không dám nói sự tình, cũng là n kỵ k ô dám thậm cũng các nàng là t n -so、chí ngay cả cái này đều biết mỏ nét quá sợ hãi bỗng nhiên sửng sốt hai giây trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ nàng đột nhiên kịp phản ứng tụ tháo làm sao có thể biết đỏ phờ làm mì ngộ giết cha giết đệ giống như đỏ phợ l à m mị ngộ liền không có cái gì bí mật là tù hào không biết hạ ù sổ cụ hạ kỳ ý nghĩa xác thực không phải tầm thường đáng tiếc hắn nhiều năm như vậy cũng không có trở thành vua hải tặc thậm chí ngay cả tứ hoàng đều đem ép tới hắn không t h ở nổi không cần hầu ngôn l o ạ n ngữ bao tuyết ầm ầm mò n ẹ n đại khiển trách một tiếng như biển sóng nặng nghề phong tuyết mang theo c u ồ n g phong gào thét mà ra trong chốc lát đem tù hào bao phủ băng lánh nhiệt độ như muốn đem người huyết dịch đông cứng tu hào đứng ở bình chướng bên trong đối bao tuyết giống như chưa tỉnh lương cầm chọn gỗ mà dừng đọ p ợ lạ mỹ ngộ chỉ là đưa y miệng mò nẹ hóa thành một cái tuyết quái mượn bằng bạc phong tuyết che giấu thân hình rết tới t ủ hào trước mắt trong tay không biết lúc nào thêm ra một thanh tuyết đ a o chiếu vào t ủ hào ngang nhiên chém xuống vô dụng t ủ hào giơ tay một bàn tay vê anh tuyết đ a o trong chốc lát vỡ nát mò nẹ bị một bàn tay đánh ngã trên mặt đất máu tươi không muốn sống tựa như ra bên ngoài t u ô n k h í tức trở nên h ể hoại suy sụp bao tuyết đồng thời biến mất thật mạnh khu k h mò nẹ trong lòng dâng lên một vòng hoảng sợ tu hào mạnh đến mức để nàng cảm thấy tuyệt vọng nàng căn bản là không đả thương được tù hào mảy may chết trong tay ta coi như chết vô í mội mội của ngươi sủ gạ cũng đem bước ngươi theo gót ngươi dám mọi né sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhìn xem tủ hả ánh mắt tràn ngập đáng sợ hàn ý sủ gạ là thân mội mội của nàng t ụ thảo dám dùng sủ gạ đến uy hiếp nàng ngươi có thể thử một chút thiếu chủ sẽ không để cho ngươi đạt được xem ra ngươi đối đỏ phờ làm m ì ngộ rất có tin tức không bằng chúng ta đánh cực khi đỏ phờ làm m ì ngộ tại nhân tạo trái ác quỷ cùng ngươi ở giữa tuyển đồng dạng hắn sẽ chọn cái gì đánh cực gì hắn tuyển người tạo trái cây liền đại biểu từ bỏ ngươi mà ngươi từ đó đi theo tại ta dám cớ sao ngươi cái này mã quỷ không dám đánh cược liền là thừa nhận đỏ phở l à m m ì nổ cũng không đem bọn ngươi xem như người nhà ngươi ta cược mò nẹt trợn cắn răng một cái quyết định trước đáp ứng đồ ước sau đó kéo dài thời gian các loại đỏ phở l à m m ì nổ đến chém giết thù h ả o hết thệ cũng liền khôi phục lại bình tĩnh rất tốt gác thòng lọng tu h ả o mắt sáng lên đưa tay bắt lấy đánh tới c h i vật đó là một cây từ g a s khí thể ngưng tụ mà thành thòng lọng tập kích hắn là cái tóc hai bù xù nam tử kệ xạ hiu lạp lạp lạp dám lấy tay bắt ta gác thòng lọng ngươi chết chắc kệ xạ giống con chó đồng rạng lẻ lười âm trầm lợn ụ c vừa dứt lời gắt phòng lọng bên trên chấn động r a đại lượng khí độc p h o n g tới tu hảo chỉ cần hút vào một ngụm liền thân t r ú n g kịp độc muốn độc chiếc ta người tại khôi hài sao tu hảo đột nhiên u ố n é o gắt phòng lọng trong nháy mắt sụp đổ đưa tay chính là một t r ư ờ n g ngành ra như bài sơn đ ả o hải lực lượng hướng kệ xạ chấn áp tới cái gì kệ xạ quát to một tiếng nhanh chóng né tránh phanh hai viên răng cửa tại chỗ chóc ra cả người kích xạ t r ă m mét đụng xuyên mấy chục đạo vết tưởng đầu đều kém chút nổ tùng tốc độ không khiếp ân kệ xạ đang muốn tìm kiếm tu hảo đột nhiên lông tơ đ ư n g đấy không cần suy nghĩ cuốn quít toàn thân nguy một giây sau liền cảm thấy ngực đau xót lục phủ ngũ t ạ n g kém chút vỡ ra làm sao có thể vì cái gì ngươi không sợ độc khí của ta kệ xạ nhìn thấy mỏ nẹ không địch lại lập tức chạy tới vốn cho là có thể nhẹ nhàng hạ độc được tù hảo nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tù h o không sợ chút nào độc khí của hắn tuồng cho ngươi vẫn là khí thể loại năng lực giả tu khinh miệt nói ngươi dám chào chúng ta kệ xạ sắc mặt âm trầm vô cùng há mồm phun ra một đạo hào quang không khí nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thang gắt phu thương gắt lôi xạ pháo có cực mạnh lực phá hoại có thể tùy tiện đốt xuyên sắt thép nếu như đánh vào trên thân người thân thể sẽ bị trong nháy m b ảnh tu t h ậ p tiện tay vỗ g ạ t phun thương băng tán không khí ngươi vậy mà có thể thao túng không khí kệ xạ quá sợ hãi tu thảo năng lực quả thực là khắc tinh của hắn mọn ned nhanh thông chi g o、e、kệ xạ không có lòng tin đánh bại tu thảo chỉ có thể hướng đỏ phở làm mì ngộ cầu viện nhân tạo trái cây không cho sơ thất căn cứ đồng dạng không thể bạo lộ mọn ned nào dám chậm trễ lập tức lấy ra gen gen m ì liên hệ đỏ phở làm mì ngộ tu thảo cũng không để ý hướng là hướng kệ xạ đi đến trở thành ta cất giữ a nếu như thế giới nhiệm vụ thời hạn không phải chỉ có năm năm tù thọ có thể sẽ cân nhắc mời trào cái sau chế tạo trái cây hiện tại hắn chỉ muốn giết kệ xạ đạt được khí vận kệ xạ con ngươi co r ụ t lại hai tay mở ra điên cùng tôi động g a s năng lực vô không thế giới gấm thét vừa dứt quan kính mười m bên trong dưỡng khí quét qua m à không không khí hoàn cảnh bao phủ t h ù hảo tù thọ không nhìn thẳng tiến vào căn cứ trước hắn liền chuyển thành bên trong hô hấp không khí chung quanh phải chăng có dưỡng khí căn bản không ảnh hưởng được hắn muốn cho hắn ngạt thở không khác người xi、si、nói n g ộ với lại vô không thế giới phạm vi quá nhỏ đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì trên thực tế vô không thế giới là kệ xạy x kệ x ã lật bàn tay một cái thêm ra một thanh trường đao trên thân đao bịch một tiếng r â n g lên ngọn lửa màu xanh kiếm quang lan tràn đến trên mặt đất s ù y một tiếng cắt đầu hũ giống như đem mặt đất mở ra thanh v i ê m kiếm thiêu đốt chạm vê anh ngọn lửa màu xanh kiếm quang hóa thành cực quang trong n g á y mắt bổ đến tủ hào đ ỉ n h đầu tu không tránh không né đưa tay trộm tới chương chín mươi đọ p h ở lạng mi n g ộ người dám uy hiếp ta chương chín mươi đọ p h ở lạng mi n g ộ người dám uy hiếp ta muốn chết kệ xạ thẹn quá hóa giận vậy mà quần vọng đến thế quả nhiên là không biết sống chết t a một hào mạnh n g a y cả mẽ dùng sức thanh viêm kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành đẩy trời mạnh vỡ dưới chân khẽ động xuất hiện tại kệ xạ trước mặt một thanh nắm cái sau cổ sắp chết đến nơi còn không có khả năng lấy tủ hào bây giờ lực lượng kệ xạ căn bản không có khả năng tranh thoát lại thêm bật sổ sổ cụ hạ kỳ bắt lấy thực thể kệ xạ lúc này liền là thịt cá trên thất gỗ c ả ngươi, ngươi ta. Ta một t h ấ cái hất lên màu hồng da lông áo khoác nam tử xuất hiện tại màn sáng bên trên người này mang theo hẹp giải tính mát sắc ý ngốt trời phảng phất muốn hóa thành thực chất di ho cờ ei kệ xạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cứ việc cổ phảng phất bị cắt đứt trên mặt hắn lại toát ra tiểu dung chằm chằm vào tủ ánh mắt sen lẫn một cỗ á n độc cùng sắc cơ quét mắt m ò nẹt hình ảnh trong tay gen gen nhựa si t ụ thảo nhìn về phía màn sáng bên trên bóng người lần thứ nhất gặp mặt dĩ nhiên là loại phương thức này thật sự là có ý tứ thả kệ xạ đọc t h t l à m ị ngộ sắc mặt â m trầm đến đáng sợ hắn đã từ m ò nẹt trong miệng hiểu rõ đến người gờ la đi u bị giết nhân tạo trái cây bị cướp m ò nẹt chiến bại một chuyện nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả kệ xạ đều rơi xuống tủ hào trong tay nếu như kệ xạ chết rồi hắn cùng tứ hoàng cái đồ giao dịch cũng liền bỏ dở tứ hoàng cái đồ nếm đến chỗ tốt quả quyết sẽ không dễ dàng tin tưởng căn cứ nghiên cứu của hắn bị b ư n g đến lúc đó tránh không được bị cải đ ổ v ấ n trách nghĩ đến cải đ ổ thực lực hắn liền cảm thấy e ngại n g ư ơ i tại ra lệnh cho ta tu tho khỏe miệng vậy một cái n g ư ơ i nếu dám động đến hắn chính là chân trời góc b i ể n ta cũng muốn làm thì ngươi đọc thợ lạm bị ngộ cái chán gân xanh t h ẳ n g đột cắn sau r ă n g danh nói không cần như thế phí sức không bao lâu ta liền sẽ đi giết người đầu của ngươi sẽ trở thành ta vật s i ê u tập thứ nhất tu tho thần sắc lạnh nhạt từ chối cho ý kiến ha ha ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta thật đáng sợ a tu tho t h ẳ n như nói năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức k ệ x a nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết hoảng sợ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân đừng đừng giết ta ngươi dám đọ phợ lạ mỹ m ngộ sắc mặt hoàn toàn thay đổi tính mắt đều bị khí thế trên người vỡ nát g i a n g g i á c k ệ x a đầu nghiêng về một bên thân thể khôi phục bình thường thần thái trong mắt cấp tốc biến mất keng khí vận năm mươi triệu nhiệm vụ trước mặt tiến độ hai trăm tám mươi sáu triệu ba trăm triệu túc hào không giết người ta thể không làm người đọ phợ lạ mỹ ngộ tức sủi bậm mép khí thế kinh khủng đem bốn phía hết thảy toàn bộ tung bay do người sát ý phẳng phất muốn xuyên thấu qua gen xì tập sát mà đến ta không giết ngươi đồng dạng thể không là m người tu hát sắc mặt tâm trầm tiện tay lấy xuống kệ xạ đầu ném vào không gian giới chỉ tốt rất tốt đọ phợ lạng uy ngộ hai mắt xích hồng nhìn chằm chặp tù hảo phản phất muốn đem hình dạng của hắn khắc vào thực chất bên trong bớt nói nhiều lời tu hào lời nói xoay chuyển trên mặt trồi lên tiểu dung nhân tạo trái ác q u ỷ trong tay ta ngươi làm u ố n nó vẫn làm u ố n nàng nhìn thấy tù hấp chỉ hướng mò nẹt đọ phợ lạng uy ngộ thanh âm càng lộ vẻ băng lãnh người dám uy hết ta rõ ràng ta làm lựa chọn ngươi liền cho sao cực tâm tình của ta có được hay không mò nẹt bất chi bất giác ngừng th chờ đợi đỏ phợ l à m mi ngộ hồi phục nhân tạo trái cây đỏ phợ l à m mi ngộ gần từng chữ mò nẹ thân thể run lên cứ việc có chỗ suy đoán dễ thân thai nghe đến vẫn là không khỏi thần thương hiện tại người cao hứng thật cao hứng câu trả lời của ngươi để cho ta rất hài lòng nhân tạo trái cây chi người đi mà nằm mơ hạ ha ha không người nào dám như thế đùa người ta đỏ phợ l à m mi ngộ đe xuống trong lòng bàn g bạc s ắ c ý hãn tại hoàng cung tức giận nữa lại thất thố đều không có một chút tác dụng nào ngược lại đổ gây trò cười cồn vợ mỹ đạn hiện tại không thì có hỗn đản đọ phờ l à mì m n g ộ tức g i ậ n đến phổi phải nổ giết chết tù hà thực sự lợi cho hắn quá rồi nhất định phải bắt lại máu ngược một lần nếu không khó tiêu m ố i hận trong lòng nhìn xem màn sáng bên trên đằng đằng sát khí đọ phờ l à mì m nổ tụ tập tiện tay vung lên đem hình ảnh gen gen mì xì ngấn chết hai tay ôm vòng nhìn xem mò nẹ nói ngươi thua ta sự thật bày ở trước mắt mò nẹ không cách nào phủ nhận thiếu chủ tương lai sẽ trở thành vua hải tặc người n g ư ơ i đắc tội thiếu chủ rõ ràng là muốn chết ta sẽ không thần phục với ngươi ngươi muốn đổi ý su gà tại thiếu chủ bên n g ta không có lựa chọn khác xem ra các ngươi cũng không tin ta có thể giết chết chết đọ ph tu t hào hơi suy nghĩ liền hiểu được tả hữu là chết vì cái gì ngươi không cá cược m ộ t thanh cực thắng các ngươi đều có thể sống thua cuộc chết lại là các ngươi hai cái món n t há to miệng trầm mặc tu t hào gặp này thu liễm trong lòng s xa ý đợi ta g i ế t sạch cơ người lại xuất phát tiến về giờ dỉ sợ rồ xạ câu nói vừa dứt tu t hào xông vào căn cứ bên trong lúc này kệ xạ làm cơ thể người thí nghiệm đối tượng vẫn là hải tặc cuộc chiến thượng đỉnh về sau mới bắt đầu cướp bóc đứa trẻ tiến hành to lớn hóa thí nghiệm rết không cần n ư ơ tay sau mười phút tu hào trở lại tại chỗ mang lên khải bảo khí đi thôi mắt nhìn món n t tu hào đi ra phía ngoài Cái sau mười a n lên g khải bạo khí đi theo rời đi bạo lăm phút thương long bọn người tiến lên đón đoàn trưởng ánh mắt tại khí tức vẻ vải mò nẹt trên thân dừng lại một lát cũng không hỏi nhiều mang lên nàng chúng ta tiến về căn cứ hải quân ngược lại tiến về giờ dỉ sơ rộ x ạ hàng tuyến bên trên phải đi qua căn cứ hải quân thuận đường đem đầu người đội tiền thưởng mau nhìn là dâu trắng đoàn h à n g đội lưu thủ đội thuyền bên trên hải tặc sắc mặt đại biến đây cũng không phải là tay bắt dâu rĩa dưới cờ băng hải tặc mà là dâu trắng đoàn thuyền người tới chi ít cũng là đội trưởng cất bước hướng chúng ta tới nhanh thông chi đoàn trưởng cùng chương chín mươi mốt kiếm chỉ phở là ở sở vật vị sở tạ chương chín mươi mốt kiếm chỉ phở là ở sở vật vị sở tạ đoàn trưởng dâu trắng đoàn đội trưởng tới là ai ngũ viên đội đội trưởng phở là ở sở vật vị sở tạ tu háo m à y kiếm vẩy một cái phở là ở sở vật vị sở tạ tại nguyên tắc bên trong không có gì trói sáng chiến tích nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện tuyệt đối là cái đỉnh tiêm đại kiếm hảo cuộc chiến thượng đỉnh lúc đối mặt hạ k ẽ tráng kích đều có thể nhẹ nhàng ngăn lại trên đỉnh lúc hạ kẽm mặc dù chưa từng xuất ra tất cả thực lực thế nhưng bị vị sở tạ ngăn cản không cách nào công kích phi h ạ kẹt đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o há là ai đều có thể ngăn được vì sợ tạ thực lực so với hạ sợ chỉ sợ cũng không hoảng sợ nhiều đề tại vĩ đại công bố sinh mệnh thẻ cũng biểu hiện vì sợ tạ là trên biển số một số hai đại kiếm h à o thế nhưng nói là tiếp cận nhất h ạ kẹt cấp độ đại kiếm h à o môn thứ nhất phương đông có thể khinh thường hạ sợ đó là bởi vì nguyên tố suy yếu để hỏa diễm tổn thương giảm nhiều đối mặt p sợ là ở sợ vì sợ tạ liền khác nhau rất lớn không cẩn thận liền có thể bị chặt chết tránh đi bọn hắn chờ ta tới tu không có chạy trốn ý nghĩ đưa tới cửa khí vẫn có thể nào bỏ qua đoàn trường vì s ở tạ cũng không phải thân đờ l ộ t bọn hắn có thể so sánh hắn tiền treo thưởng cao tới tám trăm tám mươi triệu là danh chấn toàn thế giới đại kiếm hảo thương long mặt lộ vẻ n g ư n g trọng chúng ta vẫn là tránh trước hắn a ví u ụ sần phản phất nghĩ đến gặp nhau hậu quả đáng sợ biểu lộ đều trở nên có chút tái nhợt bù tạ hòa thượng mặc dù không có mở miệng nhưng nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất trong mắt lộ ra một tia thầy ý vì s ở tạ giao cho ta về phần những người khác các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh tu hào dùng không cho phép nghi ngờ ngự khí nói ra lập tức hướng đô thuyền trô đi đến thương long ba người đưa mắt nhìn nhau chỉ có thể kiên trì không đuổi theo nhưng chết trước tại tủ hảo trong tay đuổi theo còn có một tia hy vọng chiến thắng mò nẹ kéo lấy thương thân thể không nói một lời đi theo hiện tại nàng đối tủ phải chăng có thể chiến thắng vì sợ tạ r ấ t cảm con thú nếu như có thể chiến thắng nói rõ có đánh bại đỏ phở làm mì ngộ khả năng không lâu tụ hảo trong tầm mắt xuất hiện một đội hải tặc đại khái khoảng một trăm ba mươi người xa xa liền có thể cảm nhận được những người kia cường thị n h k h í t ứ c khoảng cách hai trăm mét lúc tụ hảo đã rõ ràng thấy rõ đối phương dung mạo người cầm đầu giữ lại một đôi n ế c lên dâu rịa hất lên màu đen áo choàng phía sau đeo lấy một lam một hồng hai thanh tây dương kiếm th khỏe m i ệ tu khao n may n g t h kiếm vẩy một cái trong mắt lóe ra hai đạo tinh quang đem vì sợ tạ mắt kiếm vỡ nát không hổ là trên đại dương bao là số một số hai đại kiếm hảo tiểu tử ngươi dám giết chết sơ cát mặc cù ái cùng đồ mạ hôm nay chính là tử kỷ của ngươi vì sợ tạ sau lương thuyền viên trận mắt nhìn đáng sợ sát ý cơ hồ hóa thành thực chất t ừ k ỳ tu h ọ c cười ha ha mặt lộ khinh thường chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chết ta vì sợ tạ đội trường ở đây ngươi chỉ có một con đường chết ngươi nếu là tự sắt còn có thể một bộ toàn t h â i chúng hải tặc điên cuồng tiêu gạo trong lời nói đã hoàn toàn đem thủ h ọ c coi như người chết thật không biết các ngươi ở đâu ra tự tin có bản lĩnh liền đến đánh ta a ngươi hắn ma muốn chết chúng hải tặc giận tí mặt cơ lấy vũ khí liền muốn động thủ vì sợ tạ đưa tay đem bọn hắn ngăn lại cất bước mà ra lệnh giọng nói ta muốn tự tay giết hắn thuyền viên gặp này không nói thêm lời bọn hắn cũng rõ ràng khả năng không phải tù hào đối thủ tu tay phải vừa nhấc lập tức dậm chân mà ra thương long ba người l i ế c nhau liếc mắt vì sợ tạ thuyền viên đồng thời bước ra lưu lại chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh xuất cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm vì sợ tạ rút ra s o n g kiếm sau lưng khoác phong bị phồng lên khí thế phật lên nhận lấy cái chết tiếng nói phủ lạc vì sợ tạ đã phi nước đại mà ra khí thế liên tục tăng lên dung chuyển không khí tới tốt lắm tu hào rút ra thành kiếm đem vỏ kiếm thu nhập không gian giới chỉ yêu hòa trảm ông màu xanh lục yêu hỏa kiếm khí như là lưu tinh bắn r a mang theo không thể địch nổi phong mang buôn tập vì sợ tạ người cũng đồng thời thoát ra hoa chạm vì sợ tạ tiện tay chém ra một kiếm kiếm khí ngưng hình hóa thành đến không hết màu đỏ cánh hoa phóng tới cùng yêu hỏa kiếm khí hai đạo khác l à kiếm khí va chạm ẩm vang nhất bạo ánh lửa cánh hoa hướng bốn phía bắn tung toái ra trong không khí đạo đạo phong duệ chi khí đem mặt đất đánh trúng thùng trăm ngàn lỗ cùng nay đồng thời hai đạo nhân ảnh đã gần trong g ă n tấc xuất kiếm keng tu cùng vì sợ tạ r i ê n phần mình đầy đu dưới chân đại địa bị lực lượng đáng sợ đập nát đạo đạo vết rách như mạng nhìn thấy mà giật mình. thấy giật mà Đỡ được. vì sợ tạ á sờ mật lại bất quá ngăn lại một kích liền dám cản rỡ như vậy ha ha lại nhìn ngươi thực lực gì tu cao giọng ư ờ i to một cước đập mạnh thi triển thuấn thân công hướng vì sợ tạ lao đi cung cương giả chiến tài năng càng đánh càng mạnh vì sợ tạ thân hình khai động trực tiếp nên đón tiếp lấy song kiếm chém ra vô số tàn ảnh kiếm khí nháy mắt kích xạ tứ phương bao phủ tủ hảo quanh thân như muốn đem hắn xoắn thành mảnh vỡ đinh đinh đinh vô số hàn tinh hiện hiện vô số kiếm quang phá diệt thanh kiếm trong nháy mắt cùng song kiếm chiến là một đoàn lộn xộn mà hung manh kiếm quang nhanh đến mức để thương long bọn người không cách nào bắt t â m ầm ba đạo bắn tung t vé kiếm khí tại hai đạo nhân ảnh hậu phương xuất hiện đem đại địa chém ra ngàn mét vết nước thật mạnh thương long đầy dây chân kinh hai người giao thủ kiếm khí dư ba liền khủng bố như thế nếu như toàn lực ch Động chương sao? i liếm môi chín mươi hai đại kiếm hảo kinh khủng chương chín mươi hai đại kiếm hảo kinh khủng giết thương long đại quát một tiếng bay thẳng vịt sở tạ thuyền viên mà đi đám người xem xét tinh thần đại trấn rút kiếm kinh dễ ra đối dâu trắng đoàn ý sợ hai ở đây lúc cầm v à n g sụp đổ thuộc về bọn hắn khát máu hung tính lạng yên nở rộ không biết sống chết nhìn thấy thương long bọn người đánh tới e z i t thẹn quá hóa giận chúng ta còn không có độc thủ bọn hắn đến là vội vã chịu chết t ắ t thành cho bọn hắn hai đạo nhân ảnh l ó i ra đứng tại ezith a i bên theo ta giết e z i t một ngựa đi đầu thẳng đến thương long mà đi sau lưng đám người mang theo thao thiên nộ lửa xung ra từng cái như cực đói xói hoang hung ác khát máu trong chớp mắt khoảng cách song phương không đủ hai mươi mét thương long ảnh thác nước mây giết một kiếm bù tạ song phương hầm vang đụng nhau chiến làm một đoàn vô hình gợn sóng năng lượng đồng thời khuyết tảng ra hơn hai mươi tên hải tặc tại chỗ bị chém giết kêu thảm theo máu tươi nhảy múa bọn gia hỏa này nhìn thấy thương long bọn người đại chiến mò nẹ sắc mặt biến hóa cũng dám chủ động hướng dâu trắng đoàn thuyền viên đ ộ n g thủ chẳng lẽ không hề sợ hai chút nào tứ hoàng sao càng làm cho nàng giật mình là thương long ba người vậy mà đỡ được e zit ba người những người còn lại cũng đều hung ác vô cùng hoàn toàn không kém hơn dâu trắng đoàn hải tặc đáng tiếc quyết định thắng bại chính là m ọ nẹ thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên kịch liệt giao phong hai người vì sợ tạ đến cùng là trên biển số một số hai đại kiếm hảo. giao thủ tầm mười chiêu liền đem tù hào áp chế bất quá tù hào phản phất là khối lò so vì sợ t ạ càng mạnh hắn cũng càng mạnh mặc dù bị áp chế lại từ đầu tới cuối duy trì bất bại trong chốc lát hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu lấy hai người làm trung tâm bán kính trăm mét đại địa bình không thấp một tầng vết kiếm răng khắp nơi nhìn thấy mà giật mình kẽ bùn sổ cũ kẽ bùn sổ cũ song phương đồng thời mở ra kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ chiến đấu trở nên càng n g u hiểm hơi không cẩn thận liền có thể trúng vào một kiếm đáng chết vì sợ ta phát hiện tù hào càng đánh càng mạnh kiếm thuật trình độ từng bước tăng lên coi như tủ hào kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ không bằng hắn nhưng cái kia tốc độ di chuyển đơn giản quỷ dị rõ r ệ t liền muốn đánh c h ú n g tủ hào hết lần này tới lần khác bị tránh đi c h ạ m vì sợ tạ hai mắt n h í t lên đạo lực buộc phát trong nháy mắt đột phá hai mươi ngàn vê anh tu hào bắn ngược mà ra bị vì sợ tạ đánh bay quả nhiên đánh không lại sao mò nẹt một mặt c h ắ n nản vì sợ tạ vô luận lực lượng vẫn là kiếm thuật đều so tủ hào hiếu thắng tụ hào muốn chiến thắng khả năng thực sự quá thấp lực lượng thật mạnh tu ổn định thân hình trong lòng chân kinh vì sợ tạ bạo phát đi ra đạo lực đã đột phá hai mươi ngàn thậm chí khả năng đạt tới 25 i m ư ngàn nếu không không có khả năng chấn động đến hắn hổ khẩu du lên dù sao hắn đạo lực khoảng cách hai vạn còn kèm mấy trăm t h ư ờ n g vi xoét v à i vóc xe rách trói hai tiếng vang lên một đạo kiếm khí màu đỏ mang theo màu đỏ phản đánh tới chất đoáng đáng sợ phong mang để thủ hào mi tâm máy động bước chân một sai hiểm hiểm tránh đi kiếm khí chém xuống trên mặt đất trực tiếp đem đại địa chém ra một đầu năm ngàn mét dài rộng chừng trăm mét hẻm núi đem hòn đảo một góc chém xuống từ ngực mò nẹ cổ họng cổ động mồ hôi lạnh n ứ a ra đạo này hẻm núi ngay tại nàng mười mét bên ngoài Cái tiêu i ngay h h k ủ n phong m n nàng như vạn tiễn g để x u ê n tại â thân m bình bị thường, hoàn toàn không bị không thể chế. Lùi. sát, nếu không tránh xa một chút khả năng bị cuốn đi vào. Ngay tại lúc này tụ tháo nên không c h ẳ n g kích áo nghĩa thanh long không khí ẩm vang chấn động gần trăm đạo thủy khí hội tụ thành lưỡi đ a o mang theo đủ để xuyên thùng quân hạm yêu dị kiếm khí hóa thành một mảnh dòng lũ nào về phía v ị sợ tạ đại đ i ệ hồi xuân v ị sợ tạ ánh mắt ngưng tụ x o n g kiếm chém ra đạo đạo huyền diệu kiếm hoa kiếm hoa như nước nu hòa khí tức như hồi xuân đại địa lại có được không thể địch nổi phong mang chi khí suy thanh long kiếm khí tại chỗ bị r à o loạn sụp đổ kiếm hoa khí thế không giảm lao thẳng tới tù hào lại bị phá thanh long là vô minh thần phong lưu háo nghĩa tuyệt chiêu lấy hắn bây giờ thể phách thi triển ra uy lực của nó đủ để trong nháy mắt đem quân hạm chém thành mảnh vỡ bây giờ lại bị vịt sợ tạ chẳng phá nhìn xem tập kiếm kiếm hoa tù hào dưới chân ngay cả đạp vào hướng nơi xa kiếm hoa rơi xuống đất đem đại địa vanh ra một cái sâu không thấy đáy hô to. Tốt kiếm thuật. v ị sợ t ạ khác biệt tán thưởng một tiếng đáng tiếc vẫn là phải chết muốn giết ta ngươi còn kém xa lắm tu theo trong mắt hiện hiện một vòng ngưng trọng không dám coi thường v ị sợ t ạ hắn bật sổ sổ cụ hạ kỷ cùng đối phương tương đương kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ thì yếu đi một bậc hắn hiện tại bằng vào thuấn thân công đền bù điểm này trên lệnh nhưng là đừng quên v ị sợ t ạ còn chưa xuất toàn lực hạ n h ậ t phượng tiên v ị sợ t ạ s o n g kiếm vào múa dưới kiếm trồi lên vô tận hỏa hồng cánh hoa cánh hoa vợn quanh quanh thân giống như từng đoàn, từng đoàn hỏa diễm bay múa cùng bạo mà mánh liệt khí tức từ đó tràn ngập ra tia sáng cũng ở đây lúc trở nên vật mẹo tu theo con người co r ụ t lại cảm giác nguy cơ mãnh liệt sông lên đầu ạ mà cả c á gì nó hỉ d ẽ mở kỳ ông thanh kiếm bung lên h ư không chấn động chân không khu vực hiện hiện h ỏ a hồng cánh hoa không nhận k h ô n g bị hút tới tại chỗ bị thanh kiếm xoắn nát sụp đổ thành kiếm khí những ngày kiếm khí tại chân không khu quá thay tán loạn không ngừng đọc lại cuối cùng đạt tới điểm giới hạn ân tu theo nhóc mắt những ngày kiếm khí tại bạo phát vây anh kiếm khí ầm vang nhấc bạo nhấc lên một cỗ kinh người khí lãng trực tiếp chấn động đến hắn khí huyết quần quận sắt đến mặt đất kéo lên một đầu dài trăm thưng ấn uy lực mạnh để tủ họ cảm thấy chấn kinh không đợi hắn điều chỉnh khí t ứ c sao sạc kiếm mang đe dọa mà đến khô héo thu đỏ vì sợ tạ trong nháy mắt cướp đến tù hào trước mặt song kiếm dao nhau chém ra hai đạo trưởng cầu vồng kiếm cầu vồng bao quanh lấm ta lấm tấm màu đỏ cánh hoa như là mùa thu tàn lụi một chuỗi đỏ đối mặt bị tư một kiếm này tù trong h t lòng lại trồi lên khô héo đ i ề u hiệu h ô i bại cảm giác so vừa rồi càng thêm mãnh liệt nguy cơ trôi ra huyền vũ tù trong h t nháy mắt xuất kiếm kiếm khí hóa thành vô hình không thể phá vỡ bình chướng ngăn cản đột kích kiếm khí khí lưu bị kiếm khí thao túng hình thành đạo đạo kiếm khí cầu vồng n g lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp hàng vây anh kiếm khí cầu vồng nháy mắt đánh tan kiếm khí hậu thuẫn trực tiếp đem tủ hào đánh bay trăm mét mọn net một trái tim bỗng nhiên nắm chặt lên cuối cùng b ạ i sao vì s ở tạ thân là dâu trắng đoàn ngũ phiên đội đội trưởng phần này thực lực đã thẳng bức đỏ phờ làm mì nổ chương chín mươi ba vật sổ sổ cụ tăng phúc chạm phờ là ở s ơ đ ớt chương chín mươi ba vật sổ, sổ cụ tăng phúc chạm phờ là ở sợ ớt tu hào một cước đợ mạnh hậu kinh đều tá xuống dưới đất đại địa đồng thời n ư ớ tó ra thật mạnh vì sợ tạ thực lực vượt qua hắn tưởng tượng thậm chí ngay cả huyền vũ đều ngăn cản không nổi vậy mà không có việc gì vì sợ tạ sắc mặt lập tức trở nên đông trầm nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhàng chém giết thu hảo không nghĩ tới thế công của hắn bị một lần lại một lần ngăn lại hay là tại tù hà không có sử dụng năng lực tình huống dưới tu h ả o mới bao nhiêu lớn mười sáu tuổi bằng chứng ấy tuổi liền làm cho hắn xử suất tuyệt chiêu phần này thực lực tuyệt đối có được đại kiếm hảo thực lực m ò n ẹ t bờ môi khánh nết không dám tin nhìn xem t u hảo vậy mà không có việc gì không hổ là ngũ phiên đội, đội trưởng tu hít sâu một hơi thanh kiếm nắm chặt trên thân khí thế ch liên tục tăng lên chu tước chịu c h ó i mắt kiếm khí tại chém ra trong nháy mắt hóa thành một cái dương cánh một trượng yêu dị đại điệu đại điệu vừa ra trực tiếp lao thẳng về phía vịt sở tạ lôi cuốn phong mang chi khí k h u ế t t á n ra để không khí đều trở nên như l ư ớ i dao lăng lợi để cho người ta không thể nhìn gần vịt sở tạ trong mắt hiện lên một đạo hàng quang sắc ý tăng gọn lẫm đông chi mai song kiếm đồng thời chém xuống chém ra từ vô tận hoa mai vườn quanh kiếm khí lạnh thấu xương thấu xương kiếm khí ngang ngược mà bá đạo phóng tới chu tước thế như bô lôi bá chu tước đại điệu bị trong nháy mắt chém thành hai khúc mặc dù hai đạo kiếm khí nhưng kiếm khí vẫn như cũ sắc bén không thể đỡ vù vù kiếm khí xuyên thủng hư không xé rách không khí như câu hồn tắc liên thẳng đến t ủ hào trái tim mi tâm hai đại yếu hại ô da ma ca cớ gì nó hỉ d ẽ m ở k ỳ tu hoặc con n g ư ơ i co rụt lại t r ở tay một kiếm chém ra vê anh ba đạo kiếm khí bỗng nhiên đụng thẳng vào nhau một đoàn hồng lục nhị sắc h à o q u ò n g bắn ra trong nháy mắt đem bầu trời nhuộn thành hai loại s ắ t thái kiếm khí băng liệt thành lấy ngàn má tính nhỏ bé kiếm khí suy suy suy kiếm khí đập nện trên mặt đất lưu lại lít nha lít nhít mảnh hố lại an ta ân vì sợ ta đang muốn lại công đột nhiên cảm giác được phía sau lưng run r à y quả quyết đạp lên mặt đất vọt cách tại chỗ ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt chu tước đại điệu ẩm vang rơi l ậ p vô tận kiếm khí buộc phát ra trong nháy mắt đem đất đá đánh trúng vỡ nát bán kính trăm mét bên trong hết thẻ tận quy hư không đáng sợ cùng phong tùy theo có lên đem báo c ắ t quét sạch chống không đáng chết vì sợ tạ cái chán toát ra một giọt mồ hôi lạnh hắn chẳng thể nghĩ tới chém thành hai khúc chu tước lại còn có thể đ o à n tụ từ phía sau hắn tập kích với hắn may mắn hắn phản ứng cấp tốc nếu bị một kích này đánh chúng không chết cũng phải lột ra nơi xa quan chiến mò n ẹ t ánh mắt s á n g rực tu thảo một chiêu này chu tức thật sự là quá kinh diễm đơn giản không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy chu tức chưa từng có hiệu quả tu thảo cũng không thất vọng vì s ở tạ kiếm thuật vốn là mạnh hơn hắn bên trên một tướng cấp bậc kẻ bùn xô cụ hạ ký lại so với hắn mạnh hơn một nấc n ệ tránh cũng không phải là không được sự tỉnh siêu tu thảo đạp chân xuống bắn trụ mà ra mục tiêu trực chỉ vì s ở tạ tới tốt lắm vì s ở tạ đã dần dần mất đi kiên nhẫn quyết định lấy lôi đình thủ đoạn chém giết tu thảo hoàng long thân phong lưu tứ đại áo nghĩa dung hợp dóc thành một chiều kiếm bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành và nóng bầu trời oanh minh đại điệu l o n g động như muốn bổ ra toàn bộ thế giới vì sợ tạo biến sắc mạnh liệt nguy cơ từ tâm đáy t u ô n ra thường vi loại vũ bay là t ạ cánh hoa như hoa tuyết bay xuống mỗi một phiến mang sắc bén như kiếm lướt qua nham thạch lúc như không vật gì xuyên qua nham thạch trực tiếp cắt ra một đầu bóng loáng lô hồng ầm ầm hoàng long cùng tường vi biển kịch liệt va chạm hoàng long bị vô tận cánh hoa một chút xíu tan giãn nước hết cuối cùng tiêu tắn ở trong tiên đ i ệ còn lại hoa tường vi cánh xoắn ốc ngưng tụ thẳng hướng tùng hào dưới kiếm chân không khu vực đem cánh hoa hết thể hút vào cả hai đụng vào nhau cuối cùng t á n ở vô hình ngay trong nháy mắt này tụ hảo trên người kiếm thế đột nhiên nhảy lên một cái cấp bậc phát ra phong mang trở nên càng hung hiểm hơn bá đạo tấn thăng đại kiếm hảo vì sợ tạ chấn động trong lòng ngay sau đó liền cảm giác được một cỗ xấu hổ giận d ữ chi ý tụ hảo vậy mà đem hắn xem như đá m g ạ i đao coi hắn là thành tấn thăng đại kiếm hảo bàn đạp đáng giận suy không khí bị xé đứt vì sợ tạ lập tức biến mất xuất hiện lần nữa đã ở tủ hảo ba mét c á song kiếm giống như mưa to gió lớn chém xuống đem ánh nắ gian i ắ c bình chướng vỡ vụn không chịu nổi cu du di rèn thanh kiếm chém ra kiếm ảnh chia ra làm chín lại chia ra làm chín tại chỗ vỡ nát vịt sở tạ công kích keng tu t h á o thanh kiếm q u é t ngang ngăn lại vịt sở tạ s o n g kiếm trên mặt trồi lên một vòng ý cười tiếp x u ố n g là tử kỳ của ngươi nói khoác không biết ngượng vịt sở tạ sắc mặt âm chầm đáng sợ hắn đã thủ đoạn đều xuất hiện tu tháo lại tính bền dẻo mười phần từ đầu đến cuối không có nhận đến cái gì thực chất tổn thương ngược lại mượn sức hắn thành cựu đại kiếm hảo thường vi loạ vũ chiêu này cận thân phía dưới uy lực càng thêm với lại xuất kiếm so trước đó càng nhanh mạnh hơn kiếm hoa càng thêm dày đặc sắc bén không bộ tu theo tàn ảnh bị tường vi chi vũ quá ế đến vỡ nát bạo lao ra kiếm khí đem đ ạ i địa cày ra một đầu tám ngàn mét khe ránh đem hòn đảo chém xuống một khối cái này kinh thiên động địa một màn để kết thúc chiến đấu thương l o n g bọn người tóc gáy dựng đứng bực này lực lượng đáng sợ thực sự nghe rợn cả người liền ngay cả mò nẹt đều mí mắt của loạn âm thầm cùng đỏ phờ làm m í ngộ làm s o vậy mà tránh ra vì sợ tà nhóc mắt khoảng cách gần như vậy công kích đều có thể trong nháy mắt tránh đi tu theo tốc độ di chuyển nên đáng sợ đến bực nào không tốt thử vong xạ tuyến phóc xích mau vang xạ tuyến lóe lên một cái rồi biến mất vì sợ tạ cánh tay trái trong nháy mắt có thêm một cái huyết động tránh đi sao t ử vong xạ tuyến tốc độ đánh giới ký l a s e có thể nói đồng dạng đột nhiên buộc phát còn bị vì sợ tạ tránh đi yếu hại bất quá vấn đề không lớn không bộ suy bóng người biến mất vì sợ tạ chỉ cảm thấy sợ nổi da gà không chút do dự thi triển công phòng nhất thể kiếm chiêu lâm đồng chi mai nhưng là quá muộn b ậ t sổ sổ cụ gấp đôi tăng phút hoàng long buộc xé rồi thi c h u ể n đến một nửa kiếm chiêu trong nháy mắt bị đánh tan cánh hoa quấn ngược mà quay về yêu dị kiếm quang chặt nghiên mà tới trực tiếp đem nó cánh tay phải chém xuống tới máu tươi từ chỗ cụt tay phân l u n ra làm sao có thể vì sợ tạ như d i ệ u bị đứt dây bay ngược chăm c h m ra hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ vậy mà không có thể ngăn ở giết thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tu thân hình lóe lên lướt về phía vịt sợ tạ muốn đem nó chém giết ngay tại lúc này tu thảo động tác đống nhiên trì trệ tránh cách tại chỗ tu thảo ngưng thần nhìn lại chỉ thấy một cây trong suốt đoạn tuyến chậm rãi rơi xuống hạ già xì、si. chương chín mươi b ố đối chiến đỏ phờ l à n mị nổ chương chín mươi b ố đối chiến đỏ phờ l à n mị nổ đọ phờ l à n mị nổ tu h ả o nhìn xem rừng ở không trung tao khí bóng người nhọn hình tao gót màu hồng lông khoác hẹp dài tính mát chính là ổ cả sạc kỳ bù cải đỏ phở l à m m ì n g ộ vì sợ tạ thầm hô may mắn may mắn đỏ phở l à m m ì n g ộ xuất hiện không phải đầu này mạng nhỏ khả năng liền không có giật xuống trên người áo t r o à n g đem vết thương q u ấ n quanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tu h ả o sắc mặt tâm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước trốn không cam tâm hắn còn có thể t á i chiến mọn ẹ tâm thần căng cứng im lặng không nói là đỏ phở l à n mỹ nổ đoàn trưởng nguy hiểm chúng ta làm sao bây giờ thương long đám người sắc mặt đại biến một cái vịt sợ tạ liền c h i ế n đến tình trạng như thế đọ phượt lạm bị ngộ thân lại ổ cả sa kỳ bù cái hắn thực lực cũng là đứng hàng đầu húng chi vịt sợ tạ còn chưa có chết có thể t á i chiến nếu là hai người vây công tú tháo liền lâm vào hiểm cảnh đáng tiếc lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách tham dự vào bởi vì lúc nào cũng có thể bị miễu sát bọn hắn nhưng không muốn uổng phí chịu chết bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến tú thảo băng l ê n h thanh em phản phất tới từ địa ngục do người sát cơ liền ngay cả v ị sợ tạ đều cảm thấy ra đầu run lên không chân quý còn sót lại mấy ngày sinh mệnh vội vá chạy đến mu thu khí tức c u ầ n c u ộ n sát ý đồng dạng tại tăng nhanh nếu như không phải đối phương truyền đạt đoạt đao mệnh lệnh hắn như thế nào lại lại chết một lần thu này không báo thiên lý nan dung nhân tạo trái cây ở đâu đọ phợ làm m ị ngộ không có trước tiên đậu thủ có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất t ậ n lực vãn hồi người chết làm gì biết nhiều như vậy mặc dù sớm gặp gỡ đọ phợ làm m ị ngộ nhưng tủ h hạt sớm có chuẩn bị tâm lý chờ ta trước hết giết vịt sợ tạ lại lấy xuống đầu ngươi không bộ không tốt vì sợ tạ sắc mặt đại biến đồng thời huy kiếm thường vi làm vũ ạ mà cả c á gì nó、no、hỉ rẽ mờ kỳ thanh kiếm chém xuống đầy trời cánh hoa trong nháy mắt vỡ nát một cỗ khổng lồ hấp lực khóa chặt vịt sợ tạ xanh l é t kiếm quăng thẳng đến bị tư c h á n thăng phúc sau bật sổ sổ cụ hạ kỳ mạnh hơn vịt sợ tạ bật sổ sổ cụ một kiếm này xuống dưới căn bản không gì có thể cản đáng chết vịt sợ tạ dưới chân ngay cả đ ạ p muốn thoát khỏi chân không hấp lực nhưng thanh kiếm tới quá nhanh căn bản không d u n g hắn né tránh kiếm đã đến trước mắt tử vòng sông lên đầu đột nhiên một đạo phong duệ chi khí đâm nghiêng ám sát nhập bịt một tiếng đem thanh kiếm chém vào vịt sợ tạ phản ứng cấp tốc thừa cơ vọt cách tại chỗ tu tho sầm m ở trước mặt ta còn dám phân tâm hắn chú ý ngươi đây là m u ố n chết đọ vợ lạ mì m ngộ nắm chặt trong tay hổ vợ hít âm c h ầ m mà nhìn chằm chằm vào tù hảo ta thừa nhận ngươi thực lực kinh người muốn giết ta lại còn kém xa lắm đem nhân tạo trái cây dao ra lưu ngươi toàn thây ngươi quá phí lời hoàng long ông thâu đạt mười mét hoàng kim cự long đằng không mà lên sinh động như thật kim long mang theo vô địch chi thế nào về phía không trung đọ vợ lạ mì m ngộ thế muốn đem hắn một ngụm thốn vệ ô vợ hít đọc h ợ l ạ m g bị ngộ vung tay dây roi như trường đao chém về phía kim long nhưng cũng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền đổi sắc mặt hắn rảo roi trong nháy mắt bị kim long xoắn đến vỡ nát thế như buôn lôi tập sát mà đến cảm nhận được hoàng long kinh người phong mang đọc h ợ l ạ m g bị ngộ biến sắc lập tức vọt cách tại chỗ ngay tại hắn tránh thoát hoàng long thời điểm phát hiện tủ hảo đã cướp đến vì sợ tạ trước mặt lập tức nổi trận lôi đ ỉ n h cùng ta giao thủ còn muốn giết người khác hỗn đản vì sợ tạ giật mình kêu lên lập tức bật sổ, sổ cụ tự thân đem hết toàn lực huy kiếm chém xuống lập đồng chi mai băng lanh thấu xương kiếm khí b ộ c phát ra một, vòng một vòng bảo vệ đã thân. Siêu. tu hạ xuất hiện tại vì sợ tạ trước mặt tăng phúc bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm thành kiếm c ú r u d ì rèn đinh đinh đinh song kiếm va chạm giòn vang liên miên bất tuyệt、Kết. kiếm gây âm thanh đột n g ộ t vang lên không tốt vì sợ tạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi kiếm của hắn bị c h é m đ ứ ớ c phốc phốc phốc mười tám đạo t ơ máu h i ể n hiện vì sợ tạ tại chỗ cứng tạ i tại chỗ cả người tựa như sụp đổ xếp gỗ tán thành một đống đầu rơi trên mặt đất nhanh như chớp lăn một khoảng cách làm sao lại vì sợ tạ đầy dây thất thần không thể tin được hắn đường đường đại kiếm hào lại bị người tại chỗ phân thây hắn nhưng là dâu trắng đoàn ngũ phiên đội đội trưởng a、Keng. khí vận tám mươi triệu hoàn thành giải tỏa nhiệm vụ ba trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm triệu giải tỏa ban thường m ộ ư ơ i lần lực hút mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo mở ra mới giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc năm trăm linh triệu sáu sáu năm trăm i triệu khí vận giải tỏa ban thường một mươi lần mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo thật can đảm đọ phợ lạng bị ngộ sắc mặt đột biến giết sơ cát thờ n đỡ l ộ ậ t bọn người mặc dù cùng dâu trắng đoàn kết thủ cần phải là dùng tầm tránh vẫn là có thể sinh tồn được nếu như z phiên đội đội trưởng nên đón tù hạt chính là dâu trắng thân trinh dâu trắng đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân đứng tại thế giới đỉnh nam nhân đỉnh phong lúc thực lực s o vua hải tặc rô dơ còn kinh khủng hơn đỉnh cao kim tự tháp nhân vật tu hào vậy mà không chút nào nương tay chém vịt sợ tạ chẳng lẽ hắn liền không lo lắng d â u trắng thân c h i n h sao đoàn trường hắn hắn hữu sân cứng họng vừa nghĩ tới d â u trắng đem tự mình ra mặt đuổi giết bọn hắn hắn liền lương phát lạnh tê cả ra đầu rất có thể kéo cửu hận thương long vụ ta bọn người khó khăn nuốt ngủ nước bọn bọn hắn phảng phất nhìn thấy bị đuổi giết tình cảnh vậy mà giết mò nẹ cả kinh cái cầm kém chút chất k ớ p mặc kệ tủ hảo lần này có thể hay không giết chết đỏ phợ làm bị nổ đều đem cùng t nói cách khác tù hảo đã chọc giận hai cái tứ hoàng nếu như nàng biết tù h ạ o còn cùng tương lai tứ hoàng dâu đen kết xuống đại thủ không biết có thể hay không thét lên mũi kiếm b ư ớ c lên vì sợ tạ đầu người tụ hảo đem nó thu nhập không gian giới trì đồng thời đem t h á n h kiếm cùng nhau thu hồi nhìn xem giữa không trung thần sắc băng lãnh đỏ phợ lạ m mị n ổ tới phía ngươi muốn giết ta ngây tơ có đúng không không bộ cái gì đỏ phợ lạ m mị n ổ mỹ mắt của loạn con mắt sau này chuyển đi、Phốc. kim băng lại lên trong nháy mắt từ phía sau nào xuyên qua mì tầm đỏ phợ lạ mỹ n g tại chỗ từ không trung hướng dưới mặt đất rơi xuống nhưng là đọ p h ở lạng bị ngộ vết thương không có máu tươi chảy ra chỉ là phân thân cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ tu thao một tay một nắm đọ p h ở lạng bị ngộ phân thân thi thể bốn phía không khí mật độ trong nháy mắt tăng vọt trước mắt đem nó phân thân ép thành vô số dây nhỏ co lại thành một viên bóng bàn lớn nhỏ đạn tuyến tầng mấy bên trong mấy chục đạo trong suốt đoạn tuyến bắn về phía tu hảo mỗi một mai đều quấn quanh lấy bờ sổ sổ c ủ hạ kỳ nhưng tùy tiện đem sắt thép xuyên thủng uy lực không tầm thường chừng chín mươi lăm thức tỉnh bờ g i á vai chừng chín mươi lăm thức tỉnh bờ g i á vai bình tướng bành bành tu thảo đứng ở không khí bình đảm nhiệm đạn tuyến kích xạ đều không thể thương hắn mảy may ánh mắt lạnh như băng c h ầ m c h ầ m vào tầng mây bên trong bay xuống đỏ p h ở làm mì ngộ ánh mắt hóa thành lợi kiếm trực kích đỏ p h ở làm mì ngộ gỗ xì kỳ tỏ không có hai lời đỏ p h ở làm mì ngộ tay phải vung lên năm đạo vô cùng sắc bén dây nhỏ như t r ư ờ n g tiến cắt về phía tù h ả o còn muốn thăm dò thực lực của ta tu trong nháy mắt mấy đạo kim quang trong nháy mắt đánh gãy gỗ xì kỳ tỏ lại không toàn xuất lực ngươi sẽ hối hận mình tự lại bất quá là chém giết v ị sở tạ liên dám không đem ta để vào mắt đỏ phờ làm mị ngộ phản phất nhận lấy cực lớn vũ nhục gi trên người sát ý cơ hổ ngưng tụ thành t h ự c chất đã ngươi vội vã muốn chết ta liền thành toàn ngươi vừa dứt lời đọc thợ lạng mỹ ngộ trên không trung dây nhỏ bên trên hung hăng đ ạ p mạnh cả người hóa thành một viên thiên thạch hướng về mặt đất rơi xuống bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên phùn bờ g ì tớt năm đạo cao độ ngưng tụ sắc bén dây nhỏ xuyên thủng hư vô thẳng đến tủ hào yếu hại b à ảnh một tiếng văn g trầm phùn bờ g ì tật bị bình chướng ngăn lại cùng ngày đồng thời đọc thợ lạng mỹ ngộ chân đạp đại đ i ệ ân vật sổ số cụ giang i á c đọ phợ lạc mỹ ngộ sắc mặt đại biến hắn bật sổ sổ cụ hạ kỳ bị trong nháy mắt đánh vỡ một cô đáng sợ vô cùng lực lượng rơi ẩm ẩm tại hắn trên lưng đáng sợ kinh đạo kém chút đem hắn trái tim đánh nổ ẩm ẩm đọ phợ lạc mỹ ngộ không bị khống chế bay ngược mà ra trung điệp ngã trên mặt đất trực tiếp lăn lộn ra hơn trăm mét máu tươi không muốn sống tựa như từ trong miệng phun ra ngoài khí tức trở nên hỗn loạn n g ư ơ i phật lạc mỹ ngộ con n g ư ơ i c o vào làm sao cũng không nghĩ tới tủ hạ tốc độ sẽ khủng bố như thế và sổ, sổ cụ hạ kỳ càng là cường hãn một quyền liền đem hắn bật sổ sổ cụ đánh、băng. giờ khác này khinh thị trong lòng hoàn toàn biến mất không thấy thay vào đó là trước nay chưa có ngưng trọng m o n e t nhìn trận mắt hốc mồm vừa đối mặt đỏ p sợ làm mi ngộ liền thụ thương cái này mới là tủ h à thực lực chân chính sao cùng vì sợ ta đại chiến vậy mà không có s ử suất toàn lực tốt thật mạnh đáng sợ vượt qua tưởng tượng thương long bù tạ h i y u sần rung động không hiểu từ thần phục tủ hào đến nay đều chỉ gặp tủ hào lấy kiếm thuật giết địch coi là tủ h à thực lực đều biểu hiện tại kiếm thuật bên trên hiện tại xem ra đại kiếm hào kiếm thuật trình độ chỉ sợ chỉ là d ạ hoa trên tấm người luôn luôn không nhớ lâu vừa mới bảo ngươi xuất ra toàn lực còn đang cùng ta chơi tu hào ngón trỏ dối ra trên thiên ánh nắng nao nhao tụ tại giữa ngón tay t ử vòng xạ tuyến suy đọ p h ở lạ mỹ ngộ bên người đại địa bị đánh ra một cái lỗ nhỏ một chỉ lạc không tủ h à o cũng không giận ngón trỏ k h ẽ động p h á n g phất biến mất siêu tốc xạ kích đếm không hết xạ tuyến thoát ra hóa thành một dòng lũ lớn thẳng đến đọ p h ở lạ mỹ ngộ mà đi suy suy suy đọ p h ở lạ mỹ ngộ phản ứng hết sức k i n h người tại xạ tuyến đánh ra trước liền tránh rời tại chỗ một vòng xạ kích xuống tới trên thân chỉ chịu hai kích hơn nữa còn bị bật sổ, sổ cụ hạ kỳ ngăn lại khi kiếm Tù há h mồm p ông song có thể thấy tiểu kiếm, i k ế năng lượng vô hình quét sạch bắt phương đáng sợ ý chí giống diệt thế cối xay hướng tù hào nghiền fd nhưng làm nó đảo qua tù hào lúc lại giống thanh phòng căn bản vốn không từng ảnh hưởng tù hào mảy may cái này sao có thể đọc thợ là l à mỹ ngộ nhìn xem tủ hạ tốc độ không giảm hướng mình vào tới sắc mặt lập tức âm chầm xuống dưới chân ầm vàng đập mạnh lấy dưới chân đại địa làm trung tâm trong nháy mắt b ạ c h hóa hóa thành vô cùng vô tận b ạ c h tuyến ý tổ ý tổ no mi lực lượng trong nháy mắt k h u y ế t tán ra ngàn mét bán kính ngàn mét đại địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh dây biển đây là cái gì năng lực viu sơn dẫn người nhanh chóng lùi về phía sau trước mắt dây biển để hắn cảm thấy dùng mình phản phất tùy thời có thể đem hắn thốt vệ căn bản không dám tiếp xúc mau lưu lại đây là hệ vạ dê mệ xi ạ trái á quỷ sau khi thức tỉnh hiện tượng thương long hét lớ trái cây thức tỉnh bù t ạ ánh mắt chất động đi theo triệt thoái phía sau hệ vã rẽ mệ xị hạ trái cây sau khi thức tỉnh có thể ảnh hưởng xung quanh sự vật đọ p h ở l à m mỹ ngộ là ý t ổ ý t ổ no mi đã bị hắn khai phát đến thức tỉnh trạng thái hắn hiện tại đem bốn phía hết thể chuyển hóa thành dây tất cả dây đều đem trở thành hắn vũ khí cồn vợ ở mỹ đạt cái gì viu sân hoảng sợ nghẹn nào tất cả dây đều là đọ p h ở l à m mỹ ngộ vũ khí đọ p h ở l à m mỹ ngộ hiện tại đã đem bán kính ngàn mét đại địa chuyển hóa làm dây biển chẳng lẽ đều sẽ thành thủ đoạn công kích đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn công kích không biết đoàn trưởng ứng đối ra sao? b ù tá ngóng nhìn chiến trường thần s ắ c không hiểu một bên khác mò nẹ đồng dạng tâm thần chấn động loại trạng thái này đỏ p h ở lạng bị ngộ có thể nói là toàn lực hành động sức công phạt đem hiện lên bao nhiêu lần tiêu t h ă n g không ai có thể ngăn cản hệ vợ vai đỏ p h ở lạng bị ngộ giận dữ mắng m ò một tiếng dây biển tựa như biển cả kịch liệt bốc lên làm cho không người nào có thể đứng ở phía trên một khi ngã xuống liền sẽ bị vô cùng vô tận sắc bén bạch tuyến nuốt hết chết không tán g thân vùng đất rốt cục chăm chú sao tu hào bước ra một bước không khí mật độ tăng vọt trở nên giống như là nham thạch kiên cố một t ứ đạp vào người lại xuất hiện tại một chỗ khác căn bản không bị ả Hoang bạch tu y Mấy ế n theo r i ệ u căn n dây ỏ cuốn bạch mọc chui cao đầu muốn thành lớn lãng lên, trong nháy trên lượng vòng to đột một từ mặt đất mắt tập sát tù hai hảo, vào đ lấy m đem mục nó vận thành tiêu dây gai x ắ n thành Lan. Tu theo bụi bạm. Theo chân phải c u ố n quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ mười chín đạo lực trong nháy mắt bộc phát một cước liền đem chạy tới bạch tuyến đá bay trắng sáng thế công lập tức mất đi mục tiêu đến mà không trả lễ thì không hay tu theo chân đạp không khí tay phải đối không chung một chảo phản phất bắt lấy một vùng không gian ông không gian chấn động phong rừng mây mừng lực lượng vô hình trong nháy mắt bao khoảng một triệu lập phương không khí tại mật độ năng lực tăng phúc hóa cấp tốc thu nhỏ hóa thành một cái như thực chất trăm mét bàn tay lớn c ự trưởng che khuất bầu trời giống như cái thế ma thủ hướng về đỏ phở lạc m ì ngộ chân áp tới cái gì đỏ phở lạc m ì ngộ sắc mặt đại biến từ con này bàn tay lớn phía trên hắn vậy mà cảm nhận được vô cùng mãnh liệt nguy cơ không dám có chút chủ quan hai tay bông dưng huy động Off-file. biển hai Dây cuốn cuộn, tại mọi người rung động dưới ánh mắt không trưởng cùng n gọt phai ngang nhiên chạm vào nhau nhỏ h nhỏ g lì lì à mù mù mét. ni sần gột thơ Chứng 96, Amuni sần gột thơ gột anh cùng phong tàn phá bãi quét sạch bắt kinh khủng phong bạo phong xạ ra và mét. Cứ việc ngọt lắc lư không ngừng nhưng vẫn như cũ kiên cố, trở đánh cỗ này sóng xung kích h ắ n quá quen thuộc bởi vì bạo phá người sử dụng bạo phá lúc liền là loại này sóng xung kích nếu như con này không trưởng nổ tung lên sau khỏa không chịu nổi thiết tầm ẩm cự trường ẩm vang n h ấ t bạo họ phai bị từng t ấ c từng tấp xa bằng c h ó i mắt bạch quang thôn thiên vệ địa mỏ nẹt đám người tầm mắt nhuộm thành màu tái nhợt ánh nắng trong nháy mắt và mẹo âm thanh sóng oanh minh chuyển khắp cả hòn đảo nhỏ đáng s ợ vô cùng phong bạo đem chọn cái hòn đảo trà sát một lần quấn qua mỏ nẹt bọn người giống như cạo xương cao giữa bạch quang đỏ phơ lạc mị ngộm đ trung tâm vụ nổ một cái đường k í n h bốn ngàn mét sâu không thấy đáy hố to hiện ra trong mắt thế nhân nước biển từ phía dưới phun ra ngoài cấp tốc đem nó lấp đầy hình thành một cái hồ lớn t m o n nét hít vào một ngụ m khí lạnh g ợ l ạ đi ưu bạo phá phạm vi càng thêm rộng phạm nhưng này không phải tập trung bộc phát mà là từ vô số bành trướng đại địa dây chuyển bộc phát hình thành uy lực lấy n a n g phương thức quyết tán ma tù hay không trưởng bạo tạc cùng bạo chúa cú m à mánh liệt đầy áp lực của đồng dạng là tập trung trong nháy mắt bạo tạc uy lực của nó so g ợ l ạ đi ủ siêu cấp đại hội diễn không biết đáng sợ bao nhiêu thật là đáng sợ thương l o n g bọn người hoảng sợ n g h ẹ nào n hai người đại chiến vậy mà ngạnh xinh xinh đánh ra một cái địa trung hải không thua gì một viên thiên thạch vũ trụ va chạm đại đ ị a đáng giận đọ phợ lạ mỹ ngộ ổn định thân hình dưới chân đại đ ị a trong nháy mắt b ạ c h hóa ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết ông hạ ù sổ cụ hạ kỳ không nhận không quét ngang mà ra kính mắt trực tiếp băng liệt bầu trời biến thành màu đỏ sậm đọ phợ lạ mỹ ngộ khí thế bằng tốc độ kinh người kéo lên dưới chân dây biển nhấc lên từng đạo đầu sóng như xôi trào mánh liệt biển cả vờ giắt vai đọ phợ lạ mỹ ngộ hai tay bỗng nhiên vô dây biển tám đạo từ mấy triệu dây nhỏ ngưng tụ cự sóng phóng lên tận trời nào về phía tủ hảo từ trên cao quan sát như là địa ngục chi hoa nở rộ t ừ vong chi thủ h à n h kích mà đến không đạn tu hai ả o h tay liên tục ném hai viên không đạn bạo vọt mà ra trực tiếp đánh vào hai đạo cự sóng phía trên không đạn ầm vang nhất bạo đáng sợ sóng sung kích đem còn lại cự sóng tung bay vờ dắt vai bá bá hai đạo cự sóng phóng lên tận tiên như đ ạ i sóng hướng tủ hảo đập mà đi vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ đến mười 10 kế trăm kế hàng ngàn cự sóng từ tủ hạp tứ phương thoát ra trong chốc lát vọt đến trăm mét trên cao đỉnh sóng trên không trung hội tụ thành một điểm trực tiếp đem tủ hảo vây ở nội bộ đọ t h ợ lạ mì ngộ diện mục dữ tợn sắc cơ lại thịnh từ bị phạ lộ cái chết bắt đầu hắn liền muốn giết tủ hảo chỉ là nhận định tủ hảo là cái con kiến hôi nhân vật cũng không coi trọng nhưng hắn không nghĩ tới không lâu sau đó b ợ lạ mì cũng đã chết đi ạ mạn tờ mặt vì giờ lần lượt chết tại tủ hảo trong tay lúc này hắn mới ý thức tới tủ hảo không có đơn giản như vậy không chờ hắn khai thác hành động g ờ l ạ đi ưu lại bị rết nhân tạo trái cây bị c ư ớ đoạt nhà khoa học kệ xạ bị rết mỏ nẹt bị rết cái này khiến hắn như muốn phát cuồng đi chết、Ấm、ẩm ẩm t h kiếm. Kiếm người chết cho ta đọc thợ lạng bị ngộ ánh mắt băng lãnh thao túng nghìn đạo cự sóng đánh út về phía bỏ chạy thù hào không thần tu tâm thần khai động vô số không khí có vào trong chấp mắt tại quanh người hắn ngưng tụ hình thành một đạo trong suốt hư ảnh hư ảnh tùy ý đạp mạnh biến mất tại ngưng chỗ dưới một hơi hư ảnh ngưng thực một điểm ông long long năm thần hư ảnh bao lại thù hào hình thành hơi mở mười mét cự nhân cự nhân tiện tay chảo một cái chính là một thanh dài bảy mét kiếm trên trường kiếm tầng tầng gợn sóng k h u ế c tán đồng dạng điệp ra năm tầng long chủ ý thiểm suy kiếm khí lõe lên mà ra không khí phảng phất bị tan giã bị chém thành hư vô do a người vô cùng khí tức phóng xả ra làm cho tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên phanh dẫn đầu đụng vào cự sóng trong nháy mắt bị đánh làm hai nửa kiếm khí khí thế không giảm chút nào chặt đứt mấy đạo cự sóng thẳng hướng đọ phợ làm bị ngộ họ p i đọ phợ làm bị ngộ con người co rụt lại không dám khinh thường chút nào trực tiếp thao túng cự sóng trở về thủ thủ hộ mang theo thân vô số cự sóng vân quanh tại đỉnh đầu hắn điệp ra dòng giã mười tầng x o mười tầng dây thuẫn trong nháy mắt vỡ ra kiếm khí thẳng hướng đọ phờ làm mì ngô cái gì đọ phờ làm mì ngô hoảng sợ nghẹn nào mười tầng ngọt phai đều không có thể ngăn cản một kiếm này nên khủng bố cỡ nào ầm ầm đọ phờ làm mì ngô chỗ đứng dây biển tại chỗ bị cắt ra lộ ra một cái sâu không thấy đáy hố to bất quá rất nhanh liền bị dây biển một lần nữa bao trùm đọ phờ làm mì ngô liền đứng tại cách đó không xa tránh ra sao tu không chút nào kinh mười tầng ngọt vai vì đỏ phở l à m mỹ ngộ tranh thủ né tránh thời gian cái sau muốn né tránh cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi hoàng long kim sắc kiếm quang đ ỗ n g nhiên trợ hiện một đầu đường kính mười m hình dòng kiếm khí đ ắ p xuống kiếm khí chỗ bầu trời hiện hiện từng k i a từng k i a vết rách phản phất đem không gian đánh rách tạt ơi kỳ thật cũng không phải là vỡ vụn không gian mà là không khí bị lực lượng chấn động đến ngưng trệ thành hình sau bị s ố c lên hiện ra hiện tượng dâu trắng gù dạ gù dạ no mi hình thành vỡ vụn hiện tượng trên thực chất cũng là như vậy không thể đỡ đỏ phở lạc mỹ ngộ chỉ cảm thấy sợi da gà quyết định tránh đi mà không phải chọi cứng、Bá. Kiếm khí tất r o đảo, n ngang biến g chốc lát đi ngang qua tù m tại cả u ố i tầm mắt ấm ấm. Hòn đ o như là đầu hũ biến thành nửa, hũ hai là đầu mọi ộ một lộ t từ sẹt hiện hiện, thẳng tới hòn đảo một chỗ khác, hiện lộ ra bắt ngát biệt đầu đảo qua khe kiếm khí khác, danh chỗ hiện hiện, hòn chỗ hiện ra Mòn cả. Tất cả mọi người ngây ra như phóng một kiếm bổ ra một tòa đảo liền ngay cả đỏ phở lạc m ỉ nổ cũng bị cái này kinh khủng một kiếm kinh n g ạ c đến n gây người phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra cái này tu hào lấy làm kinh hãi hắn biết một kiếm này sẽ phi thường khủng bố thế nhưng không nghĩ tới vậy mà đem phở lạc t ờ g i u vô số cố dây nhỏ ngưng tụ thành thô dây hiện lên hình khuyên lấy bờ làm ỉ hai cánh tư thái tập kích tù hảo mỗi một cây thô dây mũi nhọn đều bị chụp lên b t sổ sổ c ủ hạ kỳ tại tốc độ siêu cao ra chỉ dưới lực phá hoại so bờ rát vai càng thêm đáng sợ thái dương phong bạo tu h o ánh mắt ngưng tụ tiện tay chảo một cái vô hạn ánh nắng ngưng tụ đối đánh tới phở lạp thờ d i ờ tiến hành không khác biệt công kích suy một đạo phở lạp thờ giờ tiến hành không h á c biệt công kích suy một đạo cao nóng chảy ngay cả bờ sổ, sổ cù hạ kỳ đều không thể ngăn cách n ó nhiệt độ cao vành bành song phương đại diện tích đụ nhau thời gian trước mắt phở l ạ p thờ dầu liền bị phá hủy giải rác công kích hoàn toàn không cách nào đối thủ tạo thành ảnh hưởng đáng giận đọ phở l ạ p mỹ nổ g phun ra một n g ụ m m á u tươi hai tay bỗng nhiên giơ lên dây biển sôi trào lên từng đạo thô to dây trụ thăng không hai mươi bốn phát h ổ lì ả mù nhì sần g ộ t thờ dầu hai mươi bốn đường màu đen nhánh dây mâu như là hai mươi bốn đường chu thần chi mâu trong n g á y mắt vượt qua trăm mét khoảng cách g i ế t tới tù hào trước mặt tu hào biến sắc lập tức điều khiển không thần n i ê m kích chương chín mươi bảy chạm đọ phở lạc mỹ nổ chương chín mươi bảy chạm đọ phở lạc mỹ nổ huyền vũ vành kiếm khí trong nháy mắt bị hung đánh đánh cho vỡ nát hai mươi bốn phát hung đánh lấy tốc độ siêu âm liên tục càng không ngừng công kích không thần tại chỗ đem t ủ h à o đánh cho bay n g ư ợ c dựa vào không đợi t ủ h à o ổn định thân hình hung đánh đã bước đến trước mắt không thần bình t r ư ớ n g mở nước ra một cái lỗ ngay sau đó càng nhiều vết rách hiện hiện t ủ hào biến sắc há m ồ m phun ra mật độ cao không khí đem vết rách để ngủ nhưng là đọ t vợ lạm h ủ ngộ phảng phất bắt lấy lấy điểm phá diện tinh túy hai mươi bốn phát hung đánh toàn bộ đánh vào một cái điểm bên trên khiến bình chướng khép lại tốc độ xa xa theo không kịp Giang Tầng、thứ ầ n g t tư bình t h ư ớ n g dễ dàng sụp đổ thật mạnh tu hào đã không dành suy nghĩ vì cái gì đ ó phợ lạ mỹ nổ có thể thi triển hai mươi b ố phát hồ lì ả mù nỉ sẩn tay phải khẽ đ ả o thất tình thành kiếm nơi tay bỏ qua duy trì không thần không thần trong nháy mắt sụp đổ ha ha chết đi đọ phợ lạ mỹ nổ ánh mắt sáng rõ điên cuồng teo to b ậ t sổ sổ cú ít hai tam phúc c ú du gì rèn k e n một kiếm bổ ra một phát hung đánh ngay sau đó chém về phía phát thứ hai k e n k e n k e n kiếm quang tràn ngập chân thiên Tích liệt tiếng va chạm như thần trung mộ cổ tiếng vọng ở trong thiên địa tầng tâm khí lãng xoay tròn phóng xả ra nhấc lên trận trận kinh thiên phong bạo ầm ầm ngắn ngủi mấy giây tủ hào ngăn cản hung đánh mấy trăm lần công kích lập tức đưa nó một kiếm đ ẩ y ra hung đánh c u ố n ngược ngã hướng các nơi dương thần thần tốc bạn kiếm chạm cái gì đọ phợ l à m m ị ngộ sắc mặt đại biến con mắt kém chút t r ừ n g ra ngoài đơn giản không thể tin được hắn công kích mạnh nhất lại bị nạnh i n h xinh đánh băng bỗng nhiên nồng đậm đến cực điểm nguy cơ hiện hiện không chút do dự thoát ra suy kim sắc kiếm khí từ phần eo của hắn khẽ quét mà qua bi làm sao có thể một kiếm này tốc độ quá nhanh kém chút đem đỏ phợ l à mì m ngộ chặn ngang chặn đ ứ c nhìn xem chỉ có liên tiếp n ụ c thân tranh thủ thời gian lợi dụng dây nhỏ đem vết thương và hợp lại cùng nhau không chết tu thao m à y kiếm vẩy một cái tại chỗ giải trừ dương thần ba ngàn lần không bộ cái gì đỏ phợ l à mì m ngộ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu tu thao vậy mà trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn tốc độ nhanh đến để hắn không kịp làm ra phản ứng phốc phốc thanh kiếm trong nháy mắt đâm xuyên hắn tâm tạo điên cùng hấp thu máu của hắn a đỏ phợ lạ mì ngộ con mắt trong nháy mắt đỏ lên hai tay dây nhỏ quấn quanh xé hướng tu thao tù hạ không tránh không né lấy bật x ô x ô cũ hạ k ỳ a cứng rắn phanh công kích rơi vào tù hào trên thân chỉ phát ra c h ầ m muộn thanh âm căn bản cũng không có phá vỡ phòng ngự của hắn làm sao có thể đọ phợ lạm mỹ ngộ không thể tin được tù hạ phòng ngự lại đáng sợ như thế chẳng lẽ hắn muốn chết tại tù hạ trong tay sao hắn muốn phản kháng thế nhưng thanh kiếm đang điên cuồng hấp thu máu của hắn thân thể đã càng ngày càng suy yếu hắn lui tù hào tiến giống như giỏi trong xương căn bản không thoát khỏi được cảm giác suy yếu giống như thủy chiều đánh tới đọ phợ lạm mỹ ngộ một trái tim ngừng lại không ngừng chìm xuống dưới người không thể giết ta, ta là tứ hoàng sợ hai tử vong để đỏ phờ làm mi ngộ bạo hứng lên muốn mượn bốn khải uy danh khiến cho tủ hạ thu tay lại tứ hoàng cải đ ồ tu hào nhất miệng sớm tối ta cũng sẽ ngay cả hắn cùng nhau xử lý ta không cam tâm ta còn muốn trở thành vua hải tặc chết đi kiếm quang loại lên cắt đứt xuống đỏ phờ làm mi ngộ đầu không đỏ phờ làm mi ngộ t r ừ n g mắt hai mắt nhìn xem mình không đầu thân cách mình càng ngày càng xa mang theo vô tận không cam l ò n g dần dần rơi vào vĩnh dạ chi h á m nghĩ không ra đỏ phờ làm mi ngộ mạnh như vậy tu hạ thu hồi đỏ phờ làm mi ngộ đầu lâu thở dài một hơi nguyên tắc bên trong đỏ phờ l à mỹ m ngộ chỉ dùng xịt xín hổ lì ạ mù nhị sẩn đối phó phi bây giờ xem ra chỉ sợ vẫn là khinh thường mới bị vương phi một quyền đánh bất tỉnh nếu như là hai mươi bốn phát kết quả khả năng liền không đồng đ ạ g k e n k h í vận một trăm năm mươi triệu giải tỏa nhiệm vụ tiến độ hai trăm mười sáu triệu năm trăm triệu giải tỏa ban thưởng gấp một vạn lần mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo khá lắm cái này k h í vận dĩ nhiên l à c dầu cổ đài gấp hai mặc dù đỏ phờ l à mỹ m ngộ lúc này triển lộ thực lực so v i dầu cổ đài yêu thắng thật đáng giận vận cũng không đến mức cao nhiều như vậy a chẳng lẽ là bởi vì đỏ phờ lạy vì đỏ phờ lạ mỹ lại bị nhiều người hơn tán thành ngoại trừ lý do này tựa hồ cũng không có nguyên nhân khác ánh mắt quét qua phát hiện mò nẹt thi triển không bộ lướt tới không khí hơi chấn động một chút t u t h xuất hiện tại mò nẹt trước mặt n g ư ơ i mò nẹt giật n ả y mình kinh hồn không chừng mà nhìn xem t u hảo đọ phợ lạ mỹ ngộ chết cho nàng cực lớn t r ù n g kích phản phất tự thân tín nhiệm đều tại nháy mắt sụp đổ đọ phợ lạ mỹ ngộ đã chết ngươi tựa hồ không có dư thừa lựa chọn mò nẹt há to miệng một mặt kính sợ đoàn trường mội mọi của ngươi năng lực không tệ ta sẽ khuyên nàng gia nhập đ ồ n đội、Tốt. hồ bị năng lực phi thường biến thái nếu là cho không hiểu rõ người đến như vậy một cái lập tức biến thành đ ộ chơi dù cho còn có thực lực cũng còn thừa không có mấy đoàn trưởng đoàn trưởng thương long bù tạ hữu sân bọn người nội tâm chấn động mãnh liệt trong mắt tản mát ra cùng nhiệt tinh quang đánh g i ế t vịt s ở tạ đánh g i ế t s ạ c h kỳ bù cải đỏ phở làm m ỉ ngộ đã triệt để chứng minh tù hào thực lực trọng yếu nhất chính là bọn hắn phát hiện tù hào luân phiên khổ chiến một điểm thương thế đều không có đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đi trước căn cứ hải quân đem tiền thường đổi đáng tiếc đỏ phở làm mỹ ngộ tiền thưởng trở thành x ạ kỳ bù cả sao liền không có chứng qua đọc thợ l à m bị ngộ tiền thưởng chỉ có hơn ba trăm triệu để tù h ạ cảm thấy t i ế c h ậ n đoàn trưởng nhân tạo trái cây xử lý như thế nào có thể cho thủ hạ người ăn thương long thủ hạ của bọn hắn từng cái giết người thành tính nếu như có thể từ nhân tạo trái cây ở bên trong lấy được lực lượng thực lực nhất định đạt được bay bọn đối phó những cái kia lâu là càng thêm nhẹ nhàng thành viên nghe xong lập tức hưng phấn lên tại vịt lên cạn mất đi lộ ra vẻ gì khác cùng năng lực trước mặt phần lớn người lựa chọn cái sau chỉ có số ít kiếm khách không ăn leo lên đội thuyền lao tới gần nhất căn cứ hải quân thuyền viên thì bắt đầu phục dụng nhân tạo trái cây sau một giờ đến hải quân dê m t ư ơ i sáu tri bộ sài kỳ bù cải tu hảo không có từ xa tiếp đón a không biết ngươi tới đây làm cái gì t ă n cứ trưởng mặc kệ ngoại giới như thế nào truyền ôn tụ t h u ộ thủy t r u n g là sài kỳ bù cải hải quân trung tướng đều phải cho phép đầy đủ tôn trọng không thể lãnh đạo húng chi tủ hảo là thợ săn hải tặc xuất thân khắp nơi đi săn hải tặc thắng được hải quân hảo cảm nhận lấy tiền thưởng a tri bộ trung tướng trước mắt sáng rõ nghe nói trước đây không lâu tủ hảo liền giết hai đợt hải tặc làm phiền ngươi thống kê một cái、Soạn. hơn hai trăm cái đầu người rơi trên mặt đất chất thành một cái núi nhỏ、t. chi bộ trung tướng hít vào một ngụm khí lạnh thực sự quá điên cuồng ta lập tức sắp xếp người thống kê tiền thưởng ngươi c h ờ một lát tu thao nhẹ gật đầu tại cái ghế một bên ngồi xuống bên trong trung tướng ngươi nhìn làm gì lắp bắp ngoa tạo chi bộ trung tướng thuận bộ hạ chỉ phương hướng nhìn lại cả kinh tại chỗ nhảy dựng lên dâu trắng đoàn ngũ phiên đội đội trưởng t h ở là ở sở vật vịt sở tạ đây chính là tiền thưởng tám trăm tám mươi triệu đại kiếm hả o t u thao vậy mà có thể giết chết đối phương các loại viên kia đầu người bên cạnh là sài kỵ bù cài đỏ thờ làm minô tri bộ trung tướng sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh lại một vị saki bù cái chết tại tủ hào trong tay đọ p h ở lạ mỹ m ngộ cũng không phải g i à u cô đại dạng này saki bù cải đọ p h ở lạ mỹ m ngộ là thiên long nhân na xảy ra chuyện lớn chương chín mươi tám hắn mạnh như vậy sao chương chín mươi tám hắn mạnh như vậy sao ngươi vậy mà giết đọ p h ở lạ mỹ m ngộ hải quân tri bộ trung tướng chấn kinh thất sắc phản phất gặp đại khủng bố bình thường thần sắc thấp thỏm lo âu hải tặc liền là mục tiêu của ta ngươi điên rồi tri bộ trung tướng nhịn không được hét dầm lên Thế biết tươi biết Thiên Thiên giết nhân chỉ phở phở Nhân, Nhân nhắc đến ngộn người ngộn Long Long này lên đáng có cái bực Bukai, bị Okasaki lại đỏ đỏ làm là làm là nào mì mì sòng sẽ sợ dù cho đỏ phở làm mỹ ngộ là hải tặc thậm chí tội ác n g ậ p thiên cũng không nên do t ủ hào tới giết mà làm u ố n thế giới chính phủ gọ rộng xầy thậm chí im tự mình hạ lệnh phán quyết đừng nói nhảm cấp tốc thống kê ta tiền thưởng tu háo lại há có thể không biết đỏ phở làm mỹ ngộ thân phận nhưng hắn so không chút nào sợ đỏ phở làm mỹ ngộ một chết nó từng đống tội ác liền sẽ bạo lộ ra thiên long nhân coi như muốn ra tay với hắn cũng muốn cân nhắc đối thế giới chính phủ ảnh hưởng tri bộ trung tướng hít sâu một hơi biết việc này đã không phải là hắn nên quan tâm phân phó s o n g thuộc hạ sau lập tức chạy nhập văn phòng một trận điện thoại phát hướng hải quân tổng bộ nơi này là hải quân tổng bộ ta là sen goku sen goku nguyên soái ta là dê mười sáu tri bộ trung tướng xảy ra chuyện lớn chuyện gì đỏ phợ lạng h u ngộ bị giết cái gì sen goku đằng một cái đứng lên khó có thể tin kinh hô lên đỏ phợ lạng h u ngộ bị giết sen goku đã từng cứu rổ sinet n t ư ợ còn để nó n ổ i ứng tại đỏ phợ lạng h u ngộ bên n g cuối cùng lại bị đỏ p h ở làm mì ngộ giết chết nếu như không phải cố kỵ đỏ p h ở làm mì ngộ là thiên long nhân sai k ỳ bù cải t h â n p h ậ n hắn đã sớm diệt đỏ p h ở làm mì ngộ đột nhiên nghe được tin tức này hắn lập tức cảm thấy thông khoái vô cùng là đến tột cùng chuyện gì xảy ra là tú hào tú hào giết chết hắn hiện tại cầm đỏ p h ở làm mì ngộ đầu người đến l ĩ n h thưởng tú hào s e n ngộ cụ trận mắt h ố t mồm làm sao cũng không nghĩ tới giết chết đỏ p h ở làm mì ngộ sẽ là tu hào hắn không phải mới vừa vào thế giới mới không có mấy ngày ạ làm sao lại giết đỏ phờ làm mì ngộ đỏ phở l à mỹ ngộ thực lực tại sa kỳ bù cái bên trong cũng là minh xếp trước mao lại bị tủ hào giết chết cái tia tủ hào lúc này thực lực nên mạnh bao nhiêu không tốt sau khi hết khiếp sợ sen gỗ cũ sắc mặt đại biến thân là thiên long nhân đỏ phở l à mỹ ngộ bị sát thế lực để thiên long nhân thẹn quá hóa giận sợ rằng sẽ hướng thế giới chính phủ tạo áp lực đem tủ hàm từ sa kỳ bù cái bên trong xóa tên còn p h ả i ra đại tướng đuổi bắt nhất định phải ngăn cản sen gỗ cũ trong mắt l ó e ra tinh mang bây giờ chỉ có thể từ đỏ phở l à mỹ ngộ tội ác trên dưới tay chỉ cần tìm được đỏ phở lạc sen gô cụ ò n có d â tại chỗ ngơ ngẩn giết đỏ phở làm mì ngộ không đủ còn giết vịt sở tạ dâu trắng đem mỗi một vị đội trưởng thấy vô cùng coi trọng nếu như biết vịt sở tạ bị giết thế tất tự mình xuất t r i n h truy sát tu khảo đây là điên rồi sao khi sâu m ộ t hơi sen gô cụ để c h i bộ trung tướng hết t h ể như t h ư ờ n g dâu trắng bên kia thế không thể n ị c h chớ ổn định thiên long nhân lập tức thông chi mọi mụ sẻn trung tướng tiến về giờ dị sở rộ xạ tìm kiếm đỏ phở làm mì ngộ hết thẻ chứng cứ phạm tội hy vọng có thể tìm tới đầy đủ tội ác s e n gỗ cụ trong tay có đại lượng r ỗ xì nẹn tờ thu thập chứng cứ nhưng những n à y chứng cứ phạm tội còn chưa đủ lấy dung chuyển đỏ p h ở làm m ì ngộ thiên long nhân thân phận cho nên muốn càng nhiều càng mạnh mẽ hơn chứng cứ phạm tội tự mình hướng ngọ mủ s è n phân phó một lần về sau s e n gỗ cụ đồng thời điện liên rẽ phi s e n gỗ cụ sẽ không lại tới thúc ta đi rẽ phi đỏ p h ở làm m ì ngộ bị g i ế t a cái kêu phách lối tiểu tử chết không chính hợp ngươi ý sao rẽ phi hơi kinh hãi nụ cười trên mặt thu hồi chết như thế nào là tu hao rết rẽ phi quá sợ hãi đây cũng không phải là đơn giản rết sa kỳ bù cái một khi xử lý không tốt không chỉ có t ử sạc kỳ bụ cài bên trong xóa tên còn biết bị truy nã đuổi bắt hắn đã mạnh như vậy sao rẽ phi âm thầm l i u lưỡi t ừ bắt đầu tu luyện đến bây giờ còn không có hai năm tù tháo liền có thể giết chết đọ phờ l à m m ị nổ tiếp qua một năm cũng có phải hay không muốn so vai đại tướng hắn còn giết phờ là ở sở vật vịt sơ tạ dựa vào rẽ phi mỹ mắt cùng loạn đây là t r ọ c thủng trời à đồng thời đắc tội thiên long nhân cùng dâu trắng có thể tưởng tượng tù hắp tiếp theo đường đem đi vô cùng gian nan đọ phờ lạc mỹ ngộ chết chưa hết tội có thể tìm tới tội của hắn chứng sao ta đã phái mỏ mủ s ẻ n tiến về giờ dị sợ rộ xạ hẳn là có thể tìm tới nhưng dâu trắng bên kia thực sự không có cách nào thực sự không được ta tiến vào thế giới mới rẽ phi mắt sáng lên t r ỉ n h trọng nói ngươi vẫn là liên lạc một chút tu hảo xem hắn có ý kiến gì hay không hắn đã dám giết chắc là có nhất định lực lượng s e n gộ cũ cũng không hy vọng rẽ phi tiến vào thế giới mới rẽ phi gật đầu liên tức liên hệ tu hảo lao sư ngươi có phải hay không đem phở l ở sợ vật vì sợ tạ cùng đỏ phở làm mì n g ộ giết lao sư tin tức rất linh thông ta xác thực đem bọn hắn giết ngươi quá vọng đ ộ n g rồi vì sợ ta có thể đánh lui trí hoãn cùng dâu trắng động thủ thời gian mà đỏ p h ở làm m y ngộ là thiên long nhân nếu như thánh địa thiên long nhân thẹn quá hóa g i ậ n muốn diệt trừ ngươi liền p h i ệ n thái lão sư hẳn phải biết ta có cụ rỗ săn đi muốn ở trên biển giết ta nhưng không dễ dàng như vậy ách d ẽ phì suýt nữa quên mất tủ h a có một đầu hải vương người mang hải vương tủ hà hành tung có định lại thêm không bộ tốc độ di chuyển một khi phát hiện không đối có thể cấp tốc thoát thân đỏ p h ở làm m y ngộ làm sao lại rời đi giờ gì sợ rộ xạ giết ngươi ta đoạt hắn người tạo trái cây hủy hắn căn cứ thí nghiệm thứ gì nhân tạo trái cây lão sư hẳn phải biết cái đồ đang đánh tạo năng lực giả quân đoàn những năng lực giả kia cũng không thể bằng không biến ra đi cái này cần nhân tạo trái cây mà nhân tạo trái cây chính là đỏ phở làm mì ngộ sản nghiệp thứ nhất lại có loại sự tình này t u ầ n rẽ phi mắt lộ chân kinh suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ngươi nói nhưng có chứng cứ nếu có chứng cứ sen gỗ cụ liền có thể dùng cái này tội ác làm thiên long nhân từ bỏ đối phó ngươi tu học kinh ngạc một cái sau đó nói ra giờ gì s ở rộ xạ đồ chơi nhà máy liền có nhân tạo trái cây chế tạo ta sẽ đem tin tức nói cho sen gỗ cụ sau đó ta sẽ tiến về thế giới mới ngươi tận lực trốn tránh điểm dâu trắng đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân thực lực khó mà đánh giá tu theo trong lòng cảm động lão sư vẫn là đừng đến thế giới mới a làm sao chê ta không có thực lực lão sư cái nào lời nói dâu trắng đoàn mục tiêu quá lớn dễ dàng bạo lộ hành t u n g ta có thể tránh hắn không có việc gì tu cao mỉm cười ngươi xác định xác định d ẽ phi trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn từ bỏ tiến vào thế giới mới dự định chương c h dâu trắng quyết tâm chương 99. dâu trắng quyết tâm bắt ngát biển cả bốn chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc lặng lặng đi tới nếu có hải tặc trông thấy nhất định có thể nhận ra đó là băng hải tặc dâu trắng hạm đội thế giới mới hoàng đế thứ nhất uy danh hiền hách danh c h ấ n toàn thế giới Bùn uy ta là mắt cô cái gì lười biếng mắt cô sắc mặt đại biến cả người khí thế bốc lên mà lên sen lẫn bi thương vô biên sát cơ quét ngang từ phương mắt mà cô thất hồn lạc phép nhìn xem rộ dù nói vì sợ tạ hắn hắn chết giang dắt rộ dù tại chỗ hóa đá lục viên đội, đội trưởng thất phiên đội các loại đội trưởng tất cả đều ngây người đầu vóc trong nháy mắt chống không nửa ngày không có lấy lại tinh thần n g ư ờ i nói cái gì n g ư ờ i mới vừa nói cái gì dô du giận tí mặt một thanh nắm chặt lên mắt cô cổ áo đem nó nhấc lên ngươi lặp lại lần nữa vì sợ ta chết không không có khả năng dô du bung ô ra mắt cô rút lui mấy bước đâm vào mạn thuyền bên trên ở đâu ra tin tức là ai tại nói hiếm nói vợn ư g ta muốn giết hắn là hải quân công bố tin tức không có khả năng còn lại đội trưởng nhao nhao giống to không thể tin được tin tức này đang tại lúc này bầu trời bay qua một cái bàn báo hải âu dô nhảy lên một cái đem hải âu bắt giữ đem tất cả báo chí gỡ xuống tại chỗ mở ra báo chí đầu đ ề thông suốt là sải kỳ vụ cai đỏ sợ làm mi ngộ hoa vịt sợ tạ bị c h ạ m làm sao lại tại sao có thể như vậy là ai làm tú hảo là tu hảo hắn làm sao có thể làm đến a ta muốn giết hắn nhìn thấy tin tức báo chí tất cả mọi người nổi giận từng cái s á t khí ngập trời thế muốn cho vịt sợ tạ báo k i ự u hận không được lập tức bay đến tủ h ậ p trước mặt đem nó giết chết các ngươi đang làm gì dâu trắng đánh lây chuyển nước từ trong khoang thuyền bước ra mệt mọi trên mặt trồi lên một t i ê nghi hoặc lao cha mắt cô khóc đem báo chí đưa lên ân dâu trắng trong lòng dâng lên một tia không rõ tiếp nhận báo chí quan sát Phúc. dâu trắng một ngụm lao huyết phun r a cả người lung lay dài lắc lao cha mắt cô đám người sắc mặt đại biến đột nhiên hối hận đem tin tức nói cho dâu trắng ta không sao dâu trắng dựng thế đao ổn định thân hình tờ báo trong tay tùy theo trở thành một phấn đem người tìm ra ta muốn tự tay trả xuống đầu của hắn là tất cả mọi người ầm vang hét lớn t r ú n g thiên sát cơ đánh sơ sắc không trùng đám mây nước quá nổ tin đại nhân xảy ra chuyện lớn chuyện gì đọ phợ lạng h u ngộ bị giết viêm hai k i n h con ngươi kịch liệt co vào đ ỏ phợ lạ nguy ngộ chết là ai g i ế t nhân tạo trái cây làm sao bây giờ chế tạo trái cây nhân viên kỹ thuật đâu bá mở ra hai cánh bay về phía quỷ c h i đảo khi hắn tiến vào quỷ đảo lúc vừa vặn gặp được cái đ ồ lúc thanh tỉnh c á i đ ồ tổng đốc d ọ t chết ân ẩm ẩm lấy c á i đ ồ làm trung tâm ngập trời khí thế quét sạch bắt phương ối say lớn hai mắt phát ra một vòng dọa người h u y ế t mang bị nó ánh mắt quét qua viêm hai kình chỉ cảm thấy lạnh cả người chuyện gì xảy ra là tú hào hắn đem đọ phợ lạ nguy ngộ giết chết là cái kia tiệu quỷ mấy tháng trước dậu cỗ đại bỏ mình hắn liền nghe nói qua tu h hào không nghĩ tới tiến vào thế giới mới lại giết cái s ạ kỳ bù cải mà lại là trong tay hắn cực kỳ trọng yếu quân cờ ngay cả một cái tiểu quỷ đều đánh không lại xem ra là an nhàn quá lâu cải đồ thu liễm trên thân khí thức tiếp tục nói lần này giao dịch nhân tạo trái cây chi giác còn chưa tới giờ di sờ rộ xạ để hắn tăng thêm tốc độ đừng để nhân tạo trái cây rơi xuống hải quân trong tay cầm tới nhân tạo trái cây sau đem nó thủ hạ cán bộ bắt lại hỏi ra nhà khoa học kệ xạ ở nơi nào đem người áp tải đến là đọc lạ là mỹ ngô bỏ mình hoàn toàn chính xác để cái đồ phẫn nộ nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là nhân tạo trái cây cùng chế tạo nhân tạo trái cây nhân tài khải xé về phần tú hảo giết chết đỏ phờ làm mị ngộ sau thế tất để kế hoạch của bọn hắn hoàn thành thời gian trì hoãn không thể tha thứ tùy thời chú ý tủ hảo hành tung để giác xử lý hắn tổng đốc hắn còn giết phờ là ở sở vật vịt s ở tạ dâu trắng người c á i đ ồ lông mày nhữ lại có vẻ hơi ngoài ý m u ố n tiểu t ử này vậy mà đồng thời t r e o chọc hai vị tứ hoàng quả nhiên là không biết trời cao đất rộng đã như vậy liền để dâu trắng đi trước đối phó hắn giết dâu trắng ngũ phiên đội dài dâu trắng nhất định tân trình lưu cho tủ hợp chính là một con đường chết cùng nay đồng thời đỏ phợ lạng m y ngô bị giết một chết hỏa tốc truyền khắp thế giới mới vô số người trở nên khiếp sợ hoặc sợ giờ dị sợ d ồ xạ càng là huyên náo không ngừng những cái kia bị lừa gạt nhân dân nhao nhao chửi rủa tu hảo cho rằng tủ hà hủy bọn h ắ n quốc vương vì ổ nẹt trong lòng c h ấ n kinh cao hứng k é m trước khóc n à n g là giờ dị sợ d ồ xạ vương quốc tiền nhiệm quốc vương tức kim dị cụ đồn nữ nhi đỏ phợ lạng ủy ngô bảy năm trước đi vào giờ dị sợ rồ xạ lấy âm n g ư bôi đen kim dị cụ đồn danh dự cuối cùng lấy anh hùng cũng trong bóng tối nô lệ vô số nhân dân hải tặc tiến hành màu đen dưới mặt đất giao dịch bất quá rất nhanh vì ô n ẹ t liền kịp phản ứng nàng biết đỏ phờ l à mỹ ngộ là thiên long nhân có thể cho thế giới chính phủ ban bố hư giả tin tức tin tức là thật là giả còn chờ khảo chứng cái này sao có thể chi bôn cầm báo chí cái cha nứa ra mồ hôi lạnh thiếu chủ là muốn trở thành ổ cả s a k ỳ bù cạnh người làm sao có thể bị tù hạt tiểu tử kia giết chết thạch, thạch nhân vì c á đại diêu kỳ đầu bén nhọn tiếng nói bên trong lộ g i vô hạn lòng tin có thể điện thoại liên lạc thiếu chủ vì ô net đề nghị chi bôn đất đầu lấy ra gen gen nhự xì gọi ra ngoài ba giây mười giây nửa phút không người nghe c h ỉ bổn đám người trong lòng xích chặt n h a u n h a u giữ yên lặng ba phút mười phút đồng hồ nửa giờ đồng hồ không người nghe c h ỉ bổn các loại nhân tâm đầu chầm xuống một cỗ không rõ từ tâm bên trong t o á t ra không có khả năng thiếu chủ tuyệt đối không khả năng chết tại tù hạp tiểu tử trong tay nhất định là có chuyện phải xử lý trong lúc nhất thời không có cách nào nghe gen gen nhự xì tì cả tiến lên cúp điện thoại nghiêm nghị nói ra Tu Thảo tiểu tử k ba chiếc i n mạnh hơn, cũng không t h ế thuyền hải tặc Chúng treo một mặt đen nhánh cờ xí bởi vì không phải hải tặc cờ cho nên nhẹ nhàng nhập cảng tu hào dẫn đầu xuống thuyền thương long ba người theo sát mà đi mò nét lạc hậu một bước c ân là người tù hảo thủ thành binh sĩ đồng tử cũng co giù lại nhận ra tù hảo là trên báo chí đánh giết đỏ phở lạ mỹ ngộ người không nói hai lời nhắc lên trường thương liền hướng tù hảo đâm vào muốn chết lớn mật h ữ t sần nháy mắt rút kiếm người chưa đến kiếm tới trước mũi kiếm loé lên đã đâm vào binh sĩ mi tâm không biết sống chết dám tập kích đoàn trường chúng ta giết bọn hắn thành vệ quân đội t r ư ở n g hét lớn một tiếng không chỉ có đem binh sĩ gọi tới còn đem đồ chơi binh sĩ cùng nhau kêu tới chuẩn bị đem t ủ hảo một đoàn người triệt để chấn áp giết đối mặt một đám thực lực thấp khí vận yếu đất người t ủ hảo đều chẳng muốn đ ộ n g thủ thương long bọn người trong nháy mắt xông ra đi theo phía sau mười mấy cái tướng mạo cái gì, mấy chục cái mang theo dùng mình ý cười hải tặc cùng binh sĩ tiếp xúc nháy mắt chiến đấu liền hiện ra thiên về một bên bất q u a mấy giây cửa thành phụ cận binh sĩ liền toàn bộ ngã xuống đuổi theo nhìn thấy tù hảo đã vào thành thương long bọn người vội vàng đuổi theo cùng n a y đồng thời tụ thảo đến giờ d ì sở rổ xạ tin tức nhanh chóng chuyển đến c h ỉ bồn bọn người trong hay làm sao có thể g i a hỏa này cũng d á m đến nhất định phải giết hắn c h ỉ bồn đám người sắc mặt đại biến đọ phợ l à m m ị ngộ còn không có liên hệ với tụ thảo cũng đã giết tới cửa nhà cái này khiến bọn hắn nội tâm dâng lên một cỗ bật an lập tức triệu tập cán bộ chuẩn bị đánh lên hắn c h ỉ bồn thần sắc nghiêm trọng phân phó đám người đ ố i địch v i o net lợi dụng năng lực tìm tới vị trí của hắn tốt vì ô net lập tức hướng chỗ cao bước đi trong lòng sinh ra nồng đậm trầm o n g xử suất trừng trừng năng lực liếp nhìn một vòng về sau lớn tiếng tr hắn dẫn người đi đồ chơi nhà máy cái gì nhanh tất cả mọi người chạy tới đồ chơi nhà máy tuyệt đối không thể để cho hắn bước vào nhà máy nửa bước chỉ b ố n bọn người kinh hãi nơi đó không chỉ có tại chế tạo trái ác quỷ, c ò n tại buôn lậu buồn bàn súng ống đạn dược một khi bị tủ hạt sông đi vào đem nó bí mật cho hấp thụ ánh sáng thế giới chính phủ sẽ lập tức đem đỏ phở làm m ì ngộ từ sạc kỷ bù cả bên trong xóa tên đông đảo cán bộ thu được mệnh lệnh nhao nhao thả ra trong tay sự vụ hướng nhà máy tiến đến một cái tiểu quỷ mà thôi về phần như thế sao đeo n h ĩ n đại nhân tụ thảo đã từng thế nhưng là giết sạc kỷ bù cách dầu cổ đại người. tuyệt đối không thể xem thường giết chết dầu cổ đại bất quá là bắt lấy nó nhược điểm đánh thắng mà thôi đổi lại là ta cũng như thế có thể xử lý dầu cổ đại tù hào đáng là gì có được tì ô huyết thống đẹo linh ngờ hai tay cầm túi căn bản là không có đem tù hào đặt ở mắt lúc không thể chủ con a d ô n g dài ta sẽ đá bể đầu của hắn cho hắn biết ta đẹo linh ngờ lợi hại bẹo linh ngờ ước lượng dưới chân g i à y cao gót dẫn đầu đi vào nhà máy cổng dù bận vận ung dung đợi không nhiều lúc gần trăm đạo thân ảnh chầm rãi tiếp cận tới bẹo linh ngờ n ế miệm cười lộ ra miệm đầy răng nanh. Phanh. béo linh ngờ một cước đạp nát mặt đất hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía tù hảo đi vào nửa đường hung hăng đá ra một c ước một cước này thẳng đến tù hảo hạ âm muốn chết thương lòng bọn người lập tức giận dữ bọn hắn ngay từ đầu cũng không có đem béo linh ngờ để vào mắt bởi vì cái sau chỉ là cái mười ba tuổi đứa trẻ không nghĩ tới tiểu hài này cũng dám tập kích tù hảo nhưng hết thể phát sinh quá đột ngột quá nhanh muốn ngăn cũng không kịp b à n h béo linh ngờ phảng phất đá vào tường đồng vách sắt bên trên lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đẩy lui làm sao lại béo linh ngờ biến sắc hắn toàn lực một cước vậy mà không có đụng phải t béo linh ngờ hét lớn một tiếng lần nữa thẳng hướng tù hào m u ố n chết thương l o n g bọn người xem xét tức sủi bọt mép thật coi bọn hắn không tồn tại đ a n g muốn xuất thủ đã thấy tù hào đưa tay ngăn cản bọn hắn đành phải đẻ xuống xuất thủ xúc động có được t ỷ ô hết thống béo linh ngờ nhìn thấy đ ố i phương tướng mạo tù trong lòng đã có suy đoán sương đụng c ô n vợ ở mị đạn béo linh ngờ đầu một thấp hiện lộ ra một đôi góc nhọn h u n g h ă n g v ọ t tới tù hào tù thần sắc không thay đổi một bàn tay đánh ra gian giắc góc nhọn trong nháy mắt vỡ nát áp lực kinh khủng bách hướng béo linh ngờ cái gì không béo linh ở con ngươi co rụt lại lập tức hoảng sợ kêu to ba đậu như dưa hấu nổ tung vẩy ra tạm vật bị bình chứa ngăn lại béo linh ở hôn đ à n một cái lao giả đầu hói vọt tới nhà máy cổng hét lớn một tiếng liền hướng thủ hào đánh tới ta tới giết n g ư ơ i thương long rút kiếm đ o lấy cán bộ giao cho ta những người khác các ngươi tùy ý thương long ba người đưa mắt nhìn nhau một giây sau khát máu con mắt nhìn về phía những người khác ở đây ngoại trừ cán bộ còn có không ít khí tức cường tình người giết ra lệnh một tiếng nhà máy trước lập tức loạn cả một đoàn cán bộ lọc xông đến tủ hào trước mặt hai tay khuất thành dê chữa cái hình đối t ủ hào ngang nhiên nện xuống t ủ hào một bàn tay đánh ra l ọ p một ngụm máu tươi phun ra ngã ra hơn mười mét làm sao sẽ mạnh như vậy l ọ p sát mặt đại biến liền xem như bị ạ mạng tờ cũng không có khả năng một chiêu đem hắn đánh cho thổ huyết nghe nói ngươi sẽ một môn đặc thù khí công tranh thủ thời gian thi triển đi ra nhìn xem t ủ hào đối lọc khí công có chút hứng thú bởi vì lọc sẽ một loại đem lực lượng chứa đựng lên khí công thuật vô cùng kỳ diệu nếu như hắn có thể học được đối thực lực của mình cũng có nhất định tăng trưởng di ổ kèn cứu cực mật kỹ chiến đấu bảo quyền lọc nổi giận gầm lên một tiếng dáng người cơ bắp trong nháy mắt bành trướng đảo mắt liền từ một cái gầy yếu lao đầu biến thành thể trạng không thua sai lao giả trên thân khuấy động ra một cỗ cực kỳ cường han khí tước quả nhiên kỳ lạ tu theo trước mắt sáng rõ quyết định trước không giết lọc đợi cắm hỏi ra khí công lại g i ế t chết đối phương đi chết đi dê chi khắc ấn lọc hai tay n u ố t ở phần eo cả người hóa thành một đầu man ngưu thẳng hướng t ù hào thân hình những nơi đi qua nhấc lên một trận c u ộ phòng để thương lòng bọn người ghé mắt ba lọc gương mặt đau xót lập tức một đầu ngã quỵ tại chỗ ngất đi núi chương một trăm linh một xuống địa ngục gặp nh t r ư ớ âm ầm trong tiếng nổ một cái che khuất bầu trời to lớn bóng ma xuất hiện đám người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một cái cao tới hơn hai trăm mét thạch nhân quan sát chúng sinh là tỷ cà đại nhân tỷ cà đại nhân là tối cao cán bộ thứ nhất gần với chỉ vồn cường giả đỉnh cao có hắn xuất thủ nhất định có thể chấn sát tù hảo bọn binh lính kích động t i ê u to phản phất nhìn thấy tù hảo bị trộm chết tình cảnh thương long trong lòng ba người giật mình nao nhao dừng tay cảnh giác nhìn xem thạch nhân như thế thân thể cao lớn nếu là một trưởng vô xuống tới nên khủng bố đến mức nào ngay cả d ọ c đều chết trong tay ta ngươi cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa ấy mỏi tu khinh thường nói im ngay thiếu chủ chính là muốn trở thành vua hải tặc người làm sao có thể bị ngươi giết chết những tin tức này bất quá là ngươi lắc qua lắc lại lòng người thủ đoạn thật sự là thật là tức cười đi chết đi c ả hét lớn một tiếng lật tay chính là một trường vô dưới bàn tay khổng lồ p h á n g phất từ tầng mây rơi xuống khí thế đáng sợ rơi vào trên thân mọi người như là thái sơn áp đỉnh khó mà hô hấp kiên càng lấy cây tu t h o c cười lạnh một tiếng đón đỉnh đầu bàn tay lớn một trường vô r a không biết sống chết nhìn thấy tù hào hành vi c h ỉ bổn cảm thấy vô cùng được cười đi c ả thao túng cự thạch có một triệu tấn một bàn tay vẹn vẹn trọng lực liền có mấy trăm ngàn tấn thống chi là nén giận một kích mấy trăm ngàn tấn trọng lực kèm theo tốc độ kinh người một trưởng này bổ xuống mười chiếc quân hạm cũng có thể là bẹp tụ thảo vậy mà muốn cùng tì cả đối cứng ba một lớn một nhỏ s o n g trưởng giao kích phát ra một đạo thanh thúy bảo hưởng v a i anh thạch t r ư ờ n g nháy mắt vỡ nát hóa thành đầy thiên đá vụn cái gì tì c ả hoảng sợ kêu to toàn bộ thạch nhân hướng phía sau n g ã xuống làm sao có thể chỉ bồn hai mắt nổi lên trên mặt trồi lên một vòng hoảng sợ bực này công kích cho dù là hắn cũng không dám đụng tụ thảo vậy mà cứng đối cứng đánh nổ tì cả thạch trưởng thương long bọn người mỹ mắt n ả y lên bọn hắn biết tú hảo là đại kiếm hảo là năng lực giả lại không biết thể thuật cũng đáng sợ như thế vậy mà một t r ư ở n g đ è m có thể so với thiên thạch v à chạm công kích đánh nổ không bộ tu theo trong nháy mắt xuất hiện ở thạch nhân đầu tiện tay chảo một cái thử quang chi kiếm thuận thế chém ra bá một tiếng thạch nhân đầu bị g ọ t đi xuống tới hướng mặt đất rơi xuống không tốt nhìn xem c h ầ m c h ầ m vào thạch nhân đầu t u hảo thì cả sắc mặt đại biến cảm giác nguy hiểm mánh liệt sông lên đầu h ắ n ỵ xì ỵ xì nomi cũng không phải là hệ lọ gì ạ cái gọi là thạch nhân chỉ là bám ở trên người vật thể muốn đánh giết hắn nhất định phải tìm tới bản thể mà tù hao hiển nhiên là nhìn thấu điểm này không khí đ ộ t n h đạo thanh động nhâm i ệ n rất nhỏ chuyển đến t i cả túi đầu xem xét trợn phát hiện hắn một chân thoát ly thân thể ngay sau đó cái chân còn lại đi theo thoát ly tay trái tay phải nhao nhao rời đi thân thể eo của hắn chia làm số cánh cổ trở xuống thân thể hoàn toàn tàn ra đầu từ giữa đó biến thành hai nửa mắt trái của hắn rõ ràng nhìn thấy mắt phải mắt phải nhìn thấy trong mắt trái a đ i ê u thả một cái c h ư ớ c mắt tức thì phản phất cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua sao làm sao có thể chị bổn hai chân như nhu ra thì c ả vậy mà vừa đối mặt bị tủ hào phân thây đổi lại là hắn có thể ngăn cản được sao đáp án là phủ định ngay tại lúc này tu h ư ớ n g phương hướng của hắn xem ra không tốt chị bổn sắc mặt chấp nhận phản phất trái tim bị người nắm chặt bình thường không nói hai lời quay đầu liền chạy một bên chạy một bên lấy ra gen gen hưu i điên cùng liên hệ đỏ sợ làm bị nổ tiếp b nhanh tiếp b người cho quyền ai n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chị vồn hai mắt máy động kinh hãi mà nhìn xem xuất hiện ở trước mắt thù hảo n g ư ơ i muốn làm gì thiếu chủ của chúng ta đây chính là ổ cạ sẽ kỳ bù cải đ ỏ p h ờ làm mì nổ đều đến lúc này còn chưa tin dọc đã chết sao không có khả năng thiếu chủ chính là mảnh này b i ể n cả ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài người mạnh nhất ngươi làm sao có thể đánh bại thiếu chủ c h ỉ b ồ n sắc lệ nội t r a nói ngươi không khỏi quá để mắt gì ho cờ ei chặt lọc ei bi ở mồm thợ dở sơ ta cải đồ ba h a i cái nào s o dợ kém bẽ màn mắt cô dỗ du há lại sẽ kém hắn liền coi như ngươi có thể đánh bại thiếu chủ nhưng thiếu chủ là thiên long nhân ngươi dám giết sao có lẽ ngươi đánh bại thiếu chủ nhưng khẳng định còn sống cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở về giết ngươi nói nhảm nhiều quá xuống địa ngục cùng hắn gặp nhau a cái gì chị vồn thanh nhâm im mặt mà dừng g ắ t gao trừng mắt xuyên thủng mi tâm thự quang c h i kiếm lấy thực lực của hắn vậy mà đều không thấy rõ làm sao đánh xuyên mi tâm của hắn cắt đứt xuống đầu t u hướng một cái phương hướng quét mắt lập tức hướng nhà máy tiến đến giết thật giết vì ồn nẹt che miệng kinh hô ở trong mắt nàng không thể chiến thắng tỷ cả cùng chị vồn tất cả đều bị tù hào miễu sát một điểm bọt nước đều không có thể lật lên có lẽ đỏ p h ở làm mì ngô thật đã chết rồi bất kể có phải hay không là hiện tại đỏ p h ở làm mì ngô cán bộ cơ hồ chết hết đỏ p h ở làm mì ngô lại không tạ i giờ gì sợ rộ x a chính là cứu ra k i n h dị cụ đồn cơ hội vớt một cái nước mắt vì ổ nẹt rời đi điểm cao khi tu ù h trở lại đồ chơi nhà máy cùng lúc chiến đấu đã kết thúc không chỉ có như thế mỏ nẹt còn mang theo hai một cái là trang phục nữ bột cõng đại pháo nữ tử một cái là đứa trẻ bộ dáng nữ hải chuyện gì xảy ra tu hao nhúng mày trầm giọng hỏi su gà có thể lý giải baby năm làm sao cũng đi theo mỏ nẹt cái sau sẽ bị sai một câu cần ngươi phản bội đ ỏ phờ làm m ị ngộ chưa hẳn sẽ không bởi vì một câu cần ngươi phản bội hắn thứ này về sau nàng liền đi theo ta mò nẹt ì m kiếm sủ gạ nửa đường gặp được đối phương quấy nhiễu rơi vào đường cùng đành phải một câu cần ngươi đem baby năm cho thu nhập hậu cung tu tháo khoe miệng giật một cái đoàn trưởng chúng ta phát hiện đại lượng nhân tạo trái cây hữu sân mắt lộ tinh quang về sau tuyển nhận thành viên mới có thể bàn cho còn lại thủ hạn toàn bộ mang đi không có vấn đề đọ phờ làm bị ngộ không có cất giữ trái ác quỷ sao tu tháo nhìn về phía mò n ẹ ba người nếu có chân chính trái ác quỷ liền có thể ném cho thương long bọn hắn để bọn hắn khí vận tùy theo tăng lên cao có baby năm trả lời c h ư n g một trăm linh hai cùng họ mù sen lần đầu gặp c h ư n g một trăm linh hai cùng họ mù sen lần đầu gặp đây là cái gì trái cây có mọ nẹt cùng baby năm tại thương long bọn người rất dễ dàng liền lấy đến đỏ phở l à mì m ngộ chân tảng một viên chân chính trái ác quỷ theo đỏ phở l à nói là su b ạ su ba nomi a thương long ba người hai mắt tỏa sáng bọn họ đều là kiếm hào sụp à sùp à nomi nghe xong liền biết là phong mang loại năng lực nếu như bọn hắn có thể ăn dưới sùp à sùp à nomi thực lực nhất định phong đại sùp à sùp à nomi tu cảm thấy kinh ngạc do cô đã thủ hạ mister một năng lực sao kinh lịch ban sơ kinh ngạc hắn liền khôi phục lại bình tĩnh người sớm đã bị hắn giết trái ác quỷ khẳng định nặng tân đạn sinh ra bị đỏ vợ l à mỹ m ngô đạt được chỉ có thể nói là vật lý thu hồi ánh mắt nhìn về phía mò nẹt bên người cô b é nói suga đem ngươi khống chế hải tặc đồ chơi người toàn bộ triệu tới suga hơi có vẻ sợ hãi nhìn hắn một cái sau đó hướng đồ chơi người hạ lệnh không nhiều lúc sau lưng liền tụ tập mấy ngàn tên hải tặc đồ chơi toàn bộ xếp thành đội ngũ siêu tốc xa kích phức phức phức kim quan g bắn ra nháy mắt đem xếp hàng hải tặc đồ chơi toàn bộ xuyên thủng kêu thảm chửi mắng tiếng giống giận dữ liên tiếp nhưng cuối cùng toàn bộ bình tĩnh lại món nét su gạ con ngươi co dù lại làm sao cũng không nghĩ tới tù hảo vậy mà đem những n à y hải tặc toàn bộ giết chết xuất thủ mặt không đổi sắc phản phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thương long bù tạ mưu sân bọn người có chỗ suy đoán thế nhưng bị tù hạp tản nhận giật này mình đem còn lại khống chế đồ chơi người toàn bộ giải trừ a su gà không nói hai lời giải trừ còn lại đồ chơi nô lệ trong lúc nhất thời toàn bộ vương quốc đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong mọi người mất đi ký ức một lần nữa trở về đi thôi đi trên đường tù hảo nhìn thấy mọi người ô m đầu khóc giống có đang chửi mắng đ ỏ phở làm m ị nổ n có quỳ xuống đất khóc lóc kể l ệ la lên kim dị cụ đồn x á m hối nhân sinh muôn màu không phải trường hợp cá biệt rời đi đồ chơi nhà máy về sau t u hướng bến cảng đi đến vừa tới bến cảng đối diện gặp được một đội hải quân cầm đầu là cái cao gầy linh lùng cô gái xinh đẹp cứ việc nàng này khoe miệng có một nốt ruồi nhưng không ảnh hưởng chút nào nó tướng mạo nữ tử người khoát chính nghĩa áo vai khiêng lam t r ư ờ n g hải quân bản bộ trung tướng tu hào đi theo dẹp phỉ con nửa năm đối hải quân bản bộ trung tướng quân hàm vô cùng quen thuộc nhìn thấy nữ tử áo choàng trong nháy mắt liền nhận ra mới là hải quân bản bộ trung tướng h ị u sân ánh mắt ngưng tụ không tự chủ được nắm chặt kiếm trong tay mò nẹt ba người sắc mặt c h ầ m xuống chẳng lẽ là đỏ phờ làm mì ngộ b ỏ mình thế giới chính phủ hướng hải quân hạ lệnh đuổi bắt tu hào lúc này mới vừa thoát ly đỏ phờ làm mì ngộ khắc ném tân chủ cái này tân chủ liền muốn v ấ lạc tu hào người làm sao tại cái này trung tướng nữ tử lộ ra hết sức kinh ngạc đồng thời không ở dõ xét tu hào tại hải quân giống ngươi xinh đẹp như vậy trung tướng có thể đến được trên đầu ngón tay chẳng lẽ lại ngươi là don tu hào đánh giá một hồi ý vị thâm trưởng nói do n liền là mỏ mù sèn trung tướng bản danh như là xạ cạ rủ kỳ là ạ kệ nủ bản danh đồng dạng ha ha người b i ế t t a mỏ mù sèn che miệng cởi khẽ có chỗ nghe thấy cuộc chiến thượng đỉnh sau hai vị dự khuyết đại tướng thứ nhất thụ hào lại há lại không biết nếu như hải quân không phải toàn thế giới trưng binh phát hiện dân gian quái vật p h ủ gì tỏ dạ giải thù u d ạ n tân nhiệm hải quân đại tướng liền là mỏ mù sèn cùng tổ ký cạc thực lực này dù cho không bằng trước hai vị chắc hẳn cũng sẽ không kém qu mọi mù sèn không có tiếp tục cái đề tài này chuyển đề tài nói thực sự nhìn không r a ngươi có được chém giết đỏ phờ làm mỹ ngộ cùng phờ lở sợ vật vì sợ tạ thực lực ta cũng nhìn không r a ngươi sâu cạn ân mọi mù sèn đôi mi thanh t ú hơi nhữ cảm giác tù hào nói lời này có điểm gì là lạ nếu như không biết thân phận của ngươi ta cũng không thể tin được ngươi sẽ là hải quân bản bộ trung tướng thổi phồng liền không nói ngươi tới đây tầm nhìn là thu thập đỏ phờ làm mỹ ngộ còn sót lại cán bộ thuận tiện thu chút chiến lợi phẩm ngươi đây không phải là tới bắt ta a vì cái gì bắt ngươi m ọ mù s è n cũng không thu được bắt tù hào mệnh lệnh ta đến từ là thu thập đỏ phở l à m mì ngộ chứng cơ phạm tội nghe nói hắn người chế tác tạo trái cây bán cho tứ hoàng cải đồ cho nên phát hiện m ọ mù s è n ánh mắt trôi hướng thương long bọn người dơ lên dương hàng t h t hào lông mày nhữ lại đối thương long bọn người nói lưu lại một dương giao cho hải quân có phần này chứng cứ phạm tội có thể chỉ h o á n tiên long nhân đối với hắn làm loạn vì hắn mạnh lên tranh thủ càng nhiều thời gian vậy xin đa tạ rồi xin từ biệt ngươi sẽ không phải là muốn thành lập băng hải ta đợi tù hào đi qua lúc m ọ mù xen đẹp mắt nhữ mày biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng giống như tự nói nói khẽ ta là thợ là xen gỗ cũ Tù hào kích động đến vô bản có phần này tội lớn tăng thêm âm sèn hưu cấp đoạt nước vị các loại tội ác có thể vì tù hào giết chết đỏ phở lạ mì ngộ thắng được lượn vòng chỗ chống điện thoại rất nhanh thông đến thế giới chính phủ gò ruột xấy trước mặt người nói đỏ phở là người chế tác tạo trái cây bán cho cải đồ là chứng cứ đâu đã siêu tập đến mọi mụ s ẻ n trung tướng tại đỏ phở là trong nhà xưởng phát hiện nhân tạo trái cây không chỉ có như thế nhà khoa học kệ xạ cũng là đỏ phở làm mì ngộ người hợp tác s e n gỗ c ủ tiếng nói vừa ra gò dốt sẽ trong lúc nhất thời đều trở mặc buôn bán súng ống đạn dược miễn cưỡng dễ dàng tha thứ người chế tác tạo trái cây tiến hành to lớn hóa thí nghiệm lại là nghiêm lệnh cấm chỉ người thiên long nhân nghiên cứu cũng không có gì nhưng người bán cho tứ hoàng v ậ liền không được cái này tương đương với mình gõ mình căn cơ a còn lại thiên long nhân hiểu rõ sau chỉ sợ cũng sẽ không lại vì đỏ phở làm mì ngộ nói chuyện coi như đỏ phở làm mì ngộ biết càng nhiều thế giới chính phủ bí mật nhưng bây giờ người đều chết cũng liền vĩnh viễn ngầm miệng việc này chúng ta lại đi thương lượng là kết thúc trò chuyện về sau sen gỗ cụ nhẹ nhàng thở ra hắn biết tạm thời t ớ i nói tù hảo là rất không có khả năng bị thế giới chính phủ truy nã chỉ là sen gỗ cụ trong lòng vẫn như c ũ lo lắng vô luận nói như thế nào tù hảo đều dính thiên long nhân máu nếu là bị thiên long nhân bắt được cái trôi chỉ sợ vẫn là thật chẳng lẽ sẽ đi đến một bước kia sao sen gỗ cụ thở dài một tiếng cả người phảng phất trong nháy mắt giàn mua hắn lo lắng liền là thế giới chính phủ đem rẻ phi t ụ hào đẩy hướng biển cả trở thành n g h nhân chương một trăm linh ba v ư ợ n bực rác hạn hán chương một trăm linh ba v ư ợ n bực rác hạn hán giáp đại nhân khoảng cách giờ dị sợ rộ xạ còn có hai giờ hành trình t ố á rộ t h giáp đ ạ n h á n ngồi ngay ngắn ở thanh nẹp bên trên thân s ắ c lãnh đ ạ m nhìn về phía giờ dị sợ xạ phương hướng đường đường sẽ ký bù cái lại bị một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ giết thật là một cái phế vật cũng không phải sao đọc thơ là chắc là khi quốc vương nên được dị xét nếu không làm sao lại bị tù hào giết ch lại cho chúng ta mang đến phiền thoái không nhỏ kệ x a nhất định phải lần nữa tìm tới nhân tạo trái cây cũng sẽ có một đoạn thời gian ngừng cung cấp kỳ thật hận không thể làm thịt tù hảo thật là một cái chế tạo tên phiền thoái trên thuyền đám người nhao nhao bất mãn hô quát bắt đầu trong lời nói đối đỏ phở làm mì ngộ tràn ngập khinh thường cùng đối thủ hắp tức giận cùng sắc ý tư thái cao cao tại thượng hoàn toàn không đem hai người để ở trong mắt nếu như không phải tổng đốc phân phó nhân tạo trái cây cùng kệ x a càng trọng yếu hơn ta thế tất chức đem hắn làm thịt giáp vừa nhận được tin tức thời điểm tại chỗ liền chuẩn bị tìm tù hảo nhưng viêm thai kình trọng chỉ có thể đ è xuống trong lòng sát ý bùn bùn rắc mắt nhìn bên cạnh gen gen liệu si t hiện tay lựa chọn kết nối rác đại nhân không xong tu hào g i ế t tới giờ gì sở rộ xạ đem tất cả mọi người tạo trái cây cướp đi trên thuyền trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh nhiều kéo mét bọn người không dám thở mạnh nhìn thấy trên mặt tre kín mây đen rắc lúc mồ hôi lạnh không khỏi từ cái chán toát ra đến giờ gì sở rộ xạ cũng tốt vừa v ặ n làm t h ị t hắn hắn đã rời đi rác hai mắt nổi lên mỹ mắt của đoạn đi đâu không biết hải quân bản bộ trung tướng mỏ mủ xèn cũng tới giờ dị sở rộ xạ đọ phờ là cái khắc cán bộ đâu ngoại trừ đầu nhập vào tủ hoặc còn lại đều bị giết hôn đ à n giáp tức g i ậ n đến mũi đều sai lệch nhân tạo trái cây bị cướp đi coi như x o n g hiện tại ngay cả đ ó phở làm mì nổ cán bộ đều bị giết sạch cái này còn thế nào tìm nhà khoa học kệ xạ chờ lấy kệ xạ chủ động liên hệ trời mới biết muốn lúc nào đem kệ xạ nắm giữ ở trong tay chính mình mới là vương đạo tìm cho ta nhất định phải đem hành tung của hắn tìm ra là giáp đại nhân bây giờ chỉ có từ t ủ hào bên người cán bộ ra tay đem người bắt tới hỏi ra kệ xạ ở nơi nào nhưng tù hành tung cái nào dễ dàng như vậy tìm ở sở vật v ị sợ tạo bị giết đỏ phợ l ạ m mỹ ngộ bị g i ế t Giờ gì s ờ dồ xa nước biến đỏ phợ là cán bộ lần lượt làm phản bị g i ế t nhìn xem trong tay rất nhiều tin tức báo s e n g o cụ luôn cảm thấy có điểm gì là lạ nhưng cụ thể chỗ nào không đúng hắn lại không có thể nghĩ rõ ràng tựa hồ thiếu đi cái gì mà lúc này tụ hào đội tàu chính đi đến can o cù nhi giết chết đỏ phợ l ạ m mỹ ngộ về sau tụt h o c cả người đều dễ dàng không ít phản phất đặt ở trong lòng tảng đá rời ra bình thường từ đó liền một lòng cướp bóc khí v ậ n ngay tại đi thuyền trên đường thương long cạnh tranh đạt được sụ tạ sụ t no mi ăn trái cây sau thực lực lúc này bạo tăng để bụ tạ cùng người sần bọn người rất hâm mộ. t u theo chầm tư một chút đem trong không gian giới chỉ hai viên trái cây lấy ra bù tạ w i l s o n các người ăn đi t bù tạ cùng ngư sơn hít một hơi hơi lạnh bọn họ cũng đều biết tủ h ọ c còn có một viên trái cây lại không nghĩ rằng còn có hai viên đa t ạ đoàn t r ư ở n g hai người đều cầm một trái ăn lập tức mừng rỡ như đ i ê n năng lực gì ta là nọ rồ nọ rồ no mi có thể phát xạ nọ rồ nọ rồ bìm bù tạ h ư n g p h ấ n nói ta là đòn b ả y trái cây nhưng làm đem lực lượng thông qua đòn b ả y phóng đại w i l s o n nói ra a tu thao thần sắc đậu dung hắn không nghĩ tới trong tay mình hai viên trái cây vậy mà như thế cường đại chẳng lẽ là bởi vì hắn khí vận tương đối cao lấy được trái cây năng lực đều khá mạnh mẽ thương l o n g bọn hắn mạnh lên đối với hắn cũng có chỗ tốt xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mò n e t lạc tỉnh rồi sao còn không có mò n e t cung kính nói đem người làm tỉnh lại đem khí công thuật khảo vấn đi ra giao phó xong tất về sau tu thao bình tĩnh lại tâm thần khai phát mật độ năng lực bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tăng phúc hiện tại nhiều nhất làm đến gấp ba tăng phúc nó trình độ chắc chắn hoàn toàn bằng được e cấp sinh tồn bảo hộ lực tăng lên rất nhiều mà lực hút mật độ tăng phúc chỉ có thể làm đến mỗi lần đôi chiến lực tăng lên không đáng kể bình thường mật độ tăng phúc bởi vì trong khoảng thời gian này một mực tại chiến đấu tiến độ có chỗ chỉ hoãn về phần đạo lực dựng bước tại 1999, c c á i tia cuối cùng một đạo không biết chuyện gì xảy ra liền là tăng lên không ngừng lực lượng trong ngắn hạn không có cách nào gia tăng sau một giờ m ò nẹt đi vào tủ hảo sau lưng đoàn trưởng khi công thuật đã được đến thì ra là thế tu xem một lần phát hiện cái này căn bản không phải cất giữ lúc còn trẻ lực lượng nói cho cùng vẫn là b ộ phát nhân thể tiềm năng một loại phương pháp cùng hải quân rổ cờ sĩ kỳ có không ít chỗ tương đồng không trần trở tại chỗ tu luyện mò nẹt kỳ quái nhìn tu hảo môn này khí công thế nhưng là lọc mấy chục năm thể thuật kết tinh vẹn vẹn nhìn một lần liền động thủ tu luyện không còn nghiên cứu một chút ngay tại lúc này mò nẹt con ngơi ư co giù lại nàng vậy mà nhìn thấy tù hết thân thể tại lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được trở nên cường tráng ao rất nhanh liền bị trống học học xong vừa mới nhập môn mò nẹt cứng họng nàng vừa ghi chép lại môn này khí công thuật lúc cũng âm thầm nếm thử kết quả ngay cả gia lông đều không s ở đến tụ hảo vẹn vẹn nhìn một lần liền học được đem khí công thuật truyền cho thương long bù tạ mưu s ơ n bọn hắn cái khác thực lực không tệ thành viên cũng có thể truyền thụ hoan tỷ hệ sở thế giới cuối cùng sẽ như thế nào hắn không quan tâm hắn chỉ muốn mau chóng xử lý tứ hoàng đoạt được bọn hắn khí vận sợ ta ba thai chi lưu mặc dù không gọi được cấp thế giới chiến lược nhưng có thể cùng hải quân đại tướng chống lại một hai nếu như cùng nhau tiến lên thế tất cho hắn tạo thành phiền t o á i không nhỏ thương long bọn hắn cường đại liền vẫn có thể tổ kiến thế tốt. trưởng, thuật kiến khí chọn Đoàn phần này công lực là lựa mò ư ờ i phần nẹ không xác định nói lọc đang thi triển khí công thuật sau tốc độ lực lượng bạo tăng mấy lần thời điểm then chốt tuyệt đối là nghịch chuyển chiến c u ộ cường c đại thể thuật các ngươi cũng muốn tu luyện minh bạch mò nẹ thật sâu nhìn tù h ả o bóng lưng một chút cầm khí công thuật bản sao rời đi mò nẹ tiểu thư chúng ta cũng có thể học tập phần này khí công thuật đoàn t r ư ở n g hạ lệnh quá tốt rồi có nó thực lực của ta có thể lật mấy lần thương lòng bọn người hưng phấn không thôi có trái ác quỷ lại giống như này khí công Lo gì không thể trở thành trở t sơ A ba tu h cáo, cáo. độ ngạc d nhiên phát hiện nguyên bản đình trệ không ngừng đạo lực lần nữa tăng lên đột phá hai mươi ngàn đạo lực chuyện gì xảy ra trước đó bất kể thế nào tu luyện đều không thể lại tăng trưởng đường nối lực hiện tại thủy đạo mương thành chẳng lẽ là bởi vì khí công thuật tu hào mắt sáng lên nghĩ đến ban ngày tu luyện khí công thể thuật thi triển khí công thuật sau lực lượng của hắn tăng lên không ít có khả năng bởi vậy buông lỏng thân thể gông cùng xiềng xích xem ra môn này khí công thể thuật có thể dùng tâm nghiên cứu sau khi có quyết định dứt bỏ tạp nghiệm một bên hấp thu ánh trăng một bên tiến hành mật độ khai phát thẳng đến ánh trăng biến mất xem xét tin tức đạo lực hai mươi nghìn bảy trăm thể phách sơ b ă n sô số cũ à kẽ bùn số cũ à kỳ êm thuật à hài tên mỹ dù di dạng thất tinh yêu hòa lưu vô minh thần phong lưu thể thuật à hải quân rổ cờ sĩ kỳ lưu thủy nham tài quyển khí công thuật trái cây năm lần tăng phúc tám mươi lần pha loãng m ộ ư ơ i lần lực hút tăng phúc gấp ba bật sổ sổ cụ tăng phúc chiêu thức bình t r ư ớ n g không bộ không trường khí kiếm gió lốc không đạn không thần dương thần t h ử quang c h i kiếm tử vong sạc tuyến thái dương phong bạo quang chi thẩm phán nguyên tố suy yếu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc năm trăm i triệu khí v ậ n ba trăm hai mươi bảy triệu năm trăm i triệu giải tỏa bán thưởng gấp một vạn lần mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo trọng lực cũng là lực hút có thể dùng đến rèn luyện thân thể tu cao ngầm đầu nhìn về phía bát ngát tinh không có lẽ có thể đem vũ trụ thiên thạch kéo xuống chỉ là mười lần lực hút kéo xuống tốc độ chỉ sợ có chút chậm các loại thiên thạch rất xuống chiến đấu chỉ sợ đều kết thúc cầm tới k a no k u ni bảo tàng về sau là nên dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian mười lần mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo đầy đủ hắn thời gian rất lâu tiêu hóa mật độ pha loãng lực hút tăng phúc bật sổ sổ cụ tăng phúc cũng muốn mau trong chuyển hóa làm chiến lược kiếm thuật thể thuật cũng muốn chạy vớt một lần nhập chức hải quân sao tu hào bây giờ không phải là rất muốn đi hải quân bản bộ bởi vì hắn đã tổ kiến thế lực của mình một khi nhập chức hải quân cố thế lực này nhất định giải tán lắc đầu trở về phòng nằm ngủ hôm sau trời vừa sáng tu hạ chuẩn bị tiếp tục hàng hải đối diện gặp được một đám hải tặc cầm đầu nam tử mặc màu đen áo choàng bên hông đeo một thanh tây dương kiếm nhìn thấy bọn hắn đi trên đường không có ý né tránh chút nào trực tiếp đi tới phản p h ấ t muốn cùng bọn hắn đụng nhau hải tặc ca tu hạ khỏe miệng nít lên h ắ n tại treo giải thưởng đơn bên trên gặp q u a đối phương pha gì ạ mò n ẹ t nhỏ giọng kinh hô thương long nhữ mày kinh ngạc nói là ai băng hải tặc tóc đỏ dưới cờ băng hải tặc thuyền trưởng tiền treo thưởng cao tới bốn trăm bảy mươi triệu mò nét từng đi theo đỏ sợ làm bị nổ đối trên biển tình u ố n g so thương long bọn hắ tóc đỏ người w i l s o n lấy làm kinh hãi ánh mắt lấp loe không biết suy nghĩ gì bất quá là tóc đỏ dưới cờ thuyền trưởng có gì có thể kiên kỵ bù tạ trong mắt dâng lên một vòng chiến ý trước tạm nhìn hắn muốn làm gì hắn n ế u dám tại trước mặt chúng ta p h é p lối vậy liền giết thương long cười lạnh một tiếng mò nẹt nho mắt vậy mà tuyên bố muốn giết phạ di a người đây chính là tóc đỏ dưới cờ thuyền trưởng cho dù là đỏ phở làm m ỉ ngổ cũng không dám cản rỡ như vậy bất quá nghĩ đến tủ hảo ngay cả phở ở sợ vật vì sợ tạ đều giết nàng đến làm i n h mạch giữa lúc trò chuyện phạ di a đã đi tới trước mặt mọi người tú hào pha di A thần sắc tiêu căng mang theo một cỗ thượng vị giả khí thế có việc tu h ả o kinh ngạc nhìn đối phương nói có biết hay không minh n g u y ệ t trấn là sạt thuyền trưởng địa bàn biết biết còn dung túng thủ hạ giết người náo h sự người đây là không đem sạt thuyền trưởng lời nói để vào mắt pha di A trận mắt nhìn phản phất lúc nào cũng có thể bạo khởi đà thương người tu h ả o nghe vậy nhìn về phía thương long bọn người các người giết người bình thường sao không có thương long bọn người nao h nhao lắc đầu bọn hắn lúc đó vừa bị thu phục khiếp sợ tù h uy nghiêm nào dám làm loạn giết người tất là hạ pô na vi tu hào gật gật đầu nhìn về phía pha di ạ nói còn có việc sao xong pha di a ngờ ngơ không thể tin được đây chính là thủ hào đáp lại một giây sau sắc mặt của hắn liền trở nên đông trầm tiểu tử đừng cho ta giả bộ hồ đồ minh n g u y ệ t trấn cấm chỉ phát sinh đại quy mô đánh nhau vi phạm thuyền trưởng mệnh lệnh ngươi còn không kiểm điểm xin lỗi ngươi nói cái gì kiểm điểm xin lỗi thuyền trưởng khoan dung độ lượng không muốn làm có ngươi chỉ cần ngươi ban bố tin tức hướng thuyền trưởng xin lỗi cũng hứa hẹn sẽ không ở thuyền trưởng trên địa bàn buộc phát đại quy mô chiến đấu pha di a trầm giọng nói thương long bọn người nghe xong sắc mặt tất cả đều thay đổi cái này tuyên bố nếu là phát liền đại biểu hướng sạt chịu thua cũng không phát cái này tuyên bố khẳng định đắc tội tóc đỏ sas nếu là lúc trước thực lực bọn hắn thấp kém chịu thua thì cũng thôi đi nhưng hiện tại bọn hắn cùng đoàn trưởng là thủ hảo là muốn chém giết tứ hoàng người làm sao có thể hướng tứ hoàng chịu thua làm sao nhìn bộ dáng của các ngươi không phục chú ý tới thương long đám người sắc mặt biến hóa pha di ạ không khỏi cười l ạ n h nghĩ rõ ràng đắc tội kết quả của chúng ta thương long trong con ngươi s ắ c ý bốc lên nhưng hắn không có độc thủ mà là các loại tù hảo mệnh lệnh ha ha hắn dám sao chúng ta thế nhưng là tóc đỏ dưới cờ băng hải tặc pha gì à? thuyền viên ha ha cười to căn bản là không có đem thương long để vào mắt thậm chí nhìn thương long đám người ánh mắt như cùng ở tại nhìn người chết bao quát tủ hà ở bên trong các ngươi đắc tội dâu trắng cách cái chết không xa hiện tại còn muốn đắc tội chúng ta sao pha gì à? một mặt khinh miệt nhìn xem tu hảo trong mắt không có chút nào tôn trọng đắc tội lại như thế nào tu hảo vừa cười vừa nói pha gì à? bỗng nhiên sửng sốt thần sắc băng lãnh ngươi nói cái gì ta muốn n ư ợ n ngươi đầu người dùng một lát ha ha ngươi thật sự là quần vọng vô biên Ta l i ề n đ ứ n g ở chỗ này, n g ư ơ i dám đậu ụ n đến g ta sao? thủ pha dì ạ lấy làm kinh hãi vội vàng lui lại nhưng tù hào bàn tay quá nhanh một thanh bóp lấy cổ của hắn gian dắt pha dì ạ cầu nghiên g một cái thần thái trong mắt biến mất lại có hải tặc đem đầu tiến đến thợ săn hải tặc trước mặt ngốc như vậy làm sao sống đến bây giờ tu hào lấy xuống nó đầu nhìn về phía cái khác đờ đ ẫ n hải tặc giết thương long g i ữ tợn cười cười sớm đã kìm nén không được trong lòng sắc ý giết chết bọn chúng Trưng 105, hạ nạ vì bảo tàng. Trưng tàng. nạ nạ hạ hạ bộ bảo bộ vì vì bảo、tàng. sau mười phút chiến đấu kết thúc một cái nhảy nhót rổ kẹ cũng dám ở trước mặt chúng ta ngân ngân sủa ấy ngỏi không biết sống chết dâu trắng đội trường ở này đều không sợ thúng chi chỉ là tóc đỏ dưới cờ một thuyền trường thương long bọn người đem trọng thương sắp chết hải tặc kéo tới tù hào trước mặt nhìn xem ánh mắt của bọn hắn tràn đầy miệm ai các người dám giết chúng ta chẳng lẽ không sợ sạt h u y ề n trường sao pha gì hạ thuyền viên kinh sợ không thôi bọn hắn chỉ là l ĩ n h sạc mệnh lệnh đến cảnh cáo tù h ả o không nghĩ tới sẽ bị chém giết hối hận không hối hận nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ tu h ả o lười nhắc nghe bọn hắn nói nhảm đưa tay chính là một mảnh kim quang đem người toàn bộ đánh giết k h e n khí vận hai mươi hai triệu khí vận một ư ơ i triệu giải tỏa nhiệm vụ tiến độ cướp bóc năm trăm i triệu khí vận bốn trăm linh bốn triệu năm trăm i triệu giải tỏa ban t h ư ờ n g gấp một vạn lần mật độ tăng phúc khai phát chỉ đạo các người đi trên c h â n trắng trận mua sắm một lần tuy nói nợ nhiều không ép thân nhưng tù hà không phải có chút thực lực liền miệt thị người khác người một khi bị các thế lực lớn đồng thời vây lên khó giữ được cái mạng nhỏ này cho nên tận lực giảm bớt lên đảo số lần nửa giờ sau đội tàu xuất phát ca no kuni dám giết phạ gì ạ bọn hắn s ắ t n ắ m chặt kiếm trong tay s á t mặt tâm trầm thuyền trưởng để cho ta đi làm t h i t hắn mập mạp lũ kỵ dù ác lang s ó i nói tu tiểu tử kia ngay cả vì sợ tạ cùng đỏ sợ làm m ì nổ cũng dám giết thật có thể nói là, là không gì kiếm kỵ nếu như không thể duy nhất một lần đánh chết cuối cùng đừng cho dưới cờ thành viên đi trêu trọng vẽ mạn trầm nói thời khắc chú ý hắn hành tung chuyện cho tới bây giờ đã không có hải tặc dám nói tù hảo là hàng lợm đại bộ phận hải tặc đối tù hảo đều có mang e ngại bởi vì tù hảo là thợ săn hải tặc thời gian mỗi ngày trôi qua mà tù hà hành tung cũng bị người truyền bá g i a hỏa này chạy thế nào nhanh như vậy giáp nhận được tin tức sau m ộ ư ơ i phần p h i ê n l u ộ n bởi vì khoảng cách của song phương q u á xa muốn đuổi theo giết cái sau cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày dâu trắng đoàn cùng tóc đỏ đoàn đồng dạng nhận được tin tức cùng tù hà khoảng cách đồng dạng không nhỏ nhưng bọn hắn đều không có do dự trực tiếp động thủ truy sát tù hảo đồng thời đắc t ộ i tam hoàng cái này gây chuyện năng lực cũng coi như xưa nay chưa từng có dứt bỏ thực lực không nói ta bội phục hắn dũng khí cũng không biết còn có thể nhảy nhóc bao lâu có hải tặc chú ý tới tam hoàng thế lực đều tại truy kích tu hảo từng cái cả kinh trận mắt hốc mồm chư vị hôm nay chúng ta đem thiết hạ một trận đặc biệt canh bạc liền cược tủ hà có thể tại tam hoàng thế lực trong đội r ế t sống bao lâu có thể chọn thời gian có tầm một tháng hai tháng ta mua một tháng theo ta thấy hắn có thể giết chết đỏ sợ lạc bị nổ hẳn là có thể trốn qua một tháng vậy nhưng chưa hẳn ta mua một tháng hoàng kim thành gôn ẻm thợ ơ nhìn thấy cơ hội buôn bán lập tức trong thành thiết hạ canh bạc hấp dẫn đông đảo đ ầ khách đặt cược tuyệt đại bộ phận người đều mua một đến ba tháng cho rằng tủ hạt sống không qua bốn tháng chỉ c h ư ớ c mắt năm ngày đi qua đội tàu tiến vào ca no cu ni hải vực đoàn trưởng chúng ta đã đến ca no cu ni sông băng khu vực ân tu t h ả o dừng lại tu luyện ra khỏi phòng lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa vô cùng to lớn đ ả o băng còn không có lên đảo nhiệt độ đã trở nên cực thấp cũng có loại giống tại nam cực thả chậm đội thuyền tốc độ cuối cùng tìm tới một cái bên trong vịnh bò neo đồ bộ tu hào dẫn đầu đạp vào đào băng lập tức hướng sông băng đốt đi mò nẹt bọn người bước nhanh đ u ổ i theo từng cái hưng phấn không thôi các nàng đều biết tiếp theo phải đối mặt là hạ bộ nạ vị bảo tàng đây chính là vô số bờ gì à đi lại nửa giờ đồng hồ tả hữu tụ hào đi vào một chỗ liên miên sông băng so sánh hạ bộ nạ vị miêu tả cảnh tượng sau ngừng lại đoàn trưởng hẳn là cái này một mảnh chúng ta trước tiên đem trên đất băng tuyết diệt trừ thương long nhìn xem dưới chân đông lạnh t ầ n g mong đợi nói quá chậm các ngươi tránh ra tụ hào một trưởng đẻ xuống đất trực tiếp vận chuyển mật độ tăng phúc năng lực thu mật độ năng lực ảnh hưởng bán kính trăm mét đông lạnh tầm trong nháy mắt vỡ ra lấy mắt chẩn có thể thấy hướng tủ hào mọi người mau nhìn Su gà tại vết nước biên giới dẫn đầu nhìn thấy phía dưới tình cảnh cả kinh hã to miệng chỉ thấy gần vạn mét vương mặt đất phủ kín hoàng kim trang sức rực rỡ muôn màu phục trang đẹp đẽ t dù là có chỗ chuẩn bị thương long bọn người không khỏi hít một hơi lanh khí nhiều như vậy hoàng kim dù cho nằm mơ cũng không có làm q u a à cái này cần giá trị bao nhiêu bờ gì đối mặt phía dưới khắp nơi trên đất hoàng kim thương long đám người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng mãnh liệt tham lam bất quá rất nhanh bọn hắn liền đem cái này bôi tham lam xinh xinh chấn áp nao nhau, nhau nhìn về phía t h hảo các ngươi chờ ở tại đây khi sông tụ h à o đ ỉ n h chỉ tăng phúc sông băng mật độ trực tiếp thi triển không bộ nhảy xuống lóe lên một cái tù h à o liền đến hơn bảy mươi em mở tàng bảo địa đối tài bảo vươn tay trực tiếp đem nó h ú tới t sau đó thu nhập không gian giới chỉ ở trong đoàn trường đây là cái gì năng lực nhìn thấy hoàng kim tại tủ hạc trên tay biến mất s ụ gạ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên không biết mò nẹt gặp qua tủ hạc thủ đoàn này nhưng không biết là năng lực gì nàng đã từng hỏi qua thương long b ọ n người bọn hắn cũng biểu thị không biết trên thực tế thương long cũng không dám hỏi cái hộp này vừa đi vừa hấp thu tài bảo tụ hạc t ợ t thấy một cái tinh xảo hộp tại một đống hoàng kim trang sức ở trong thật sự là lộ ra không giống bình thường tay trái dội ra đem nó bắt bỏ vào trong tay tại chỗ mở ra tu hóa ánh mắt ngưng tụ trong hộp vậy mà để đó một viên trái ác quỷ tu hào đ o à n người q u á t to một tiếng đem mò nẹt bọn người bừng tỉnh nhìn lại chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bọn họ tiếp cận từng cái giống như muốn cùng người giật đồ đồng dạng có điểm giống hạ bồ nạ vi người thương long ba người l i ế n nhau ca no c ủ nỉ chính thức thừa nhận hải tặc không ngừng hạ bồ nạ vi một chi còn có vừa tới xịp b ộ các loại phiến p h ư c tới bất quá một chút thời gian, mấy trăm người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt cầm đầu bảy người khí tức phá lệ cường thịnh nhất là cầm đầu đầu đ ầ chọc nam tử khí tức lại so chín còn cường đại hơn thương long bù tạ huy sẩn quả nhiên là các ngươi các ngươi là ai xịn bộ thủy quân có chuyện gì sao thương long c h ầ m c h ầ m vào xịn bộ thủy quân lương đồng nói đáng chết các ngươi vậy mà mở ra sông băng thật to gan dám nhúng c h à m hạ b ô nạ vị bảo tàng nhìn thấy sông băng bị mở ra mà t h ủ háo lại đem cuối cùng mấy cái kim tệ thu hồi xịn pô thủy quân lập tức phẫn nộ đến kêu to lên nhao nhao nhổ cũ giết bọn hắn xịp bộ thủy quân lương đống giận d ữ hết giết thương long không chút nào lui e sợ rút kiếm l ê n tiếp chương một trăm linh sáu gấp một vạn lần mật độ t ă n g phúc chương một trăm linh sáu gấp một vạn lần mật độ t ă n g phúc thương long ảnh hồng quyền v i anh thương long tại chỗ nga bay vô cùng kiên kỵ mà nhìn xem x ì p bộ lương đống hắn thậm chí ngay cả đối phương một quyền cũng đỡ không nổi không hổ là x ì p bộ lương đống tu hào ở đâu gọi hắn đi ra ta muốn làm thì hắn xịp b lương đống chi nữ mà hạ bộ nạ vị sai có hô nước tu hào giết chết sai liền là giết chết hắn tương lai con rể tại tu h à o đội tàu tiến vào ca no c u n í lúc hắn liền dẫn đầu x ị m b ộ thủy quân đến đây truy kích một mực đổi tới nơi đây muốn giết chúng ta đoàn t r ư ở n g ngươi thật sự là ngây thơ thương long xóa đi khỏe miệng máu tươi rút kiếm lại lần nữa thẳng hướng x ị m b ộ lương đống không biết sống chết x ị m b ộ lương đông trong mắt hàn quang bán ra không tránh không né đối thương long chính là một quyền mặc cho thương long thủ đoạn ra hết vẫn như cũ ngăn cản không nổi trực tiếp bị đánh đến thổ hết u thương long đạt được sụp hạ sụp hạ no mi dù sao thời gian ngắn ngủi cần thời gian khai phát cùng thuần t h ụ xịn pộ lương đông đó là sánh vai chín cường giả tiền treo thưởng siêu năm trăm i triệu đối phó thương long hoàn toàn là nghiền ép tư thái đánh bại ta có cái gì thủ hạ của ngươi tất cả đều phải chết sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp ta x i m t o lương đóng hừ lạnh một tiếng dư quan g quét về phía chiến trường lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi song phương giao thủ bất quá một lát thủy thủ đoàn của hắn đã chết gần hai trăm n g ư ờ i trong đó lấy hệ lọ gì à mò nẹt nhất là c h ú mục đưa tay chính là một mảnh tuyết lưới đao bay ra bị tuyết lưới đao đánh trúng người không chết cũng bị thương bù tạ wilson càng giống hai đầu phát c u ồ g da thú chỗ đến máu tươi chảy n a n g baby năm mắc đại pháo trực tiếp hướng đống người oanh tạc Chế. Sì、h ắ ngay n tại lúc này một đạo tiếng kinh dị vang lên ngay sau đó liền gặp một đạo hắc ảnh hiện hiện đơn trưởng hướng về xịp、sì、bộ lương đông năm đấm trộm tới ba năm đấm bị một bàn tay ngăn trở đoàn trưởng thấy rõ xuất thủ người thương long đáy lòng nhẹ nhàng thợ ra đồng thời lóe ra tại chỗ cẩn thận hắn là s、sì、ị p bộ lương đống hắn giao cho ta tu hai mắt tỏa sáng khoảng cách năm trăm linh triệu giải tỏa nhiệm vụ chỉ kém mấy chục triệu giết chết x ị m bộ lương đống lại đổ mấy tên cường tráng điểm thủy quân liền là đủ túc hào x ị m bộ lương đống nổi giận gầm lên một tiếng trên thân khí thế liên tục tăng lên nhấc lên một trận kinh người khí lãng đi chết đi hồng quên áo nghĩa x ị m bộ lương đống quất tay m u ố n đánh nhưng cái này coi lại phát hiện không có rút ra rơi vào trong tay của ta ngươi còn muốn thoát thân đi qua mấy ngày khí trời tốt mỗi đêm đều có thể nhìn thấy mặt trăng hắn đạo lực lại tăng lên hơn sáu trăm hắn hôm nay đạo lực cao tới hai một nghìn bốn trăm linh vọng xịn pố lương đống mặt lộ khinh thường lại quất vẫn như cụ không thể rút ra làm sao lại x ị m pố lương đống biến sắc tu thao lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng toàn thân chấn động quát o cho ta b ù n g ra nghĩ như vậy tờ tay tu thao trêu tức cười cười tay phải đ ỗ n g nhiên phát lực gian giắc x ị m pố lương đống bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại chỗ bị b ó c nát xương cốt bị c ự lực để ép phát ra giòn vang cái gì n g ư ơ i vậy mà có thể vỡ vụn ta bật sổ sổ cụ hạ kỳ x ị m pố lương đống chấn kinh thất sắc cái này không chỉ cần phải đầy đủ lực lượng cường đại còn xa hơn siêu hắn bật sổ cụ tu thao bằng chứng ấy tuổi bật sổ cụ đã xa xa siêu việt hắn tu s ị m pố lương đống nửa cái năm đấm liền bị bóp nát cái sau cũng bởi vậy thoát khỏi trói buộc liên tiếp nhanh lùi lại mấy bước bóp nát bật sổ sổ c ủ mà thôi rất ngạc nhiên sao tu tháo bây giờ bật sổ sổ c ủ hạ kỳ đã có thể tăng phúc đến ít năm trình độ chắc chắn vô cùng kinh người s ị m pố lương đống sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống tu t h o thực lực ngoài dự liệu lấy thực lực của hắn chỉ sợ không cách nào vì sai chịt báo thủ lần sau gặp lại tất sát ngươi lần sau tu tho ánh mắt phát lạnh tới còn muốn chạy nghìn lần không bộ ông đột ở giữa chấn động tu tha xuất hiện tại xịn pố lương đống sau lưng cái gì xịp vỗ lương đông con mắt chuyển hướng sau lưng nhanh đến để hắn hoàn toàn không làm được né tránh động tác b ậ t sổ sổ củ phúc xích hai cây ngón tay lạnh như băng trong nháy mắt đánh tan hắn b ậ t sổ sổ củ đâm thật sâu vào phía sau não làm sao có thể xịp vỗ lương đông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng thính r á c xúc r á c thị r á c cấp tốc biến mất cuối cùng y mắng nga xuống k e n khí vận bốn mươi tám triệu không sai tu tập h tiện tay cắt đứt xuống nó đầu ném thanh kiếm không bộ phúc đang cùng mò nẹt giao thủ thủy quân đầu đột nhiên biến mất mò nẹt giật này mình đãi nàng bắt được một tia tàn ảnh lúc liền lấy lại tinh thần cùng thủ hạ tiếp tục chém giết sỉ、sì、n bộ thủy quân dưới một hơi thương long bù tạ hu sần giao thủ thủy quân đầu cũng hư không tiêu thất đột nhiên xuất hiện một màn đem tất cả mọi người dọa cho phát sợ toàn giết là đoàn trưởng thanh â m nhìn xem sỉ、sì、n bộ thủy quân bên trong không ngừng có đầu người biến mất hu sần kinh hô một tiếng thương long bay đầu mắt nhìn xịn、sì、bộ lương đ ó n g phát hiện cái sâu đã trở thành thi thể không đầu lập tức rút kiếm giết ra lên làm thịt bọn hắn lương đống chết chạy mau a a xịn bộ lương đống một chết còn lại cường giả lại bị tù hạ i được đầu chúc lại tạp i b n như nào thương long bọn hắn thế thủ. t đối ấ mừng i tại chủ sụp đổ, c h ạ ký sinh thế giới khí vẫn cướp bóc nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đạt tới mười phần trăm b a n thưởng hạ k a t s a d z o kassiki ta lưu kiếm thuật thiểm quang trảng À, tổ mười à i Sơ Lạt. m lần lực hút pha loãng khai phát chỉ đạo tu t h o trong lòng giật mình ban thưởng đại phái đưa sao nếu như có thể đem những phần thưởng này hoàn toàn chuyển hóa làm chiến l ự c thực lực của hắn nhất định tăng gọn trong suy tư chiến đấu đã kết thúc simpo thủy quân người chỉ có chừng trăm người đào thoát rời đi tu t h o không nghĩ tại sông băng mọi mòn chờ đợi lên thuyền rời đi đoàn trưởng những cái k i a tài bảo h i u sần xoa xoa hai tay thương vấn mà nhìn về phía t ù hảo những người khác đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng một bức thấy tiền sáng mắt bộ dáng tu phất tay đem tài bảo lấy ra ngoài rầm rầm đẩy trở thành hai mét cao núi nhỏ mọn giao cho ngươi xử lý phát tải nơi này có bao nhiêu bờ gì hẳn là có mười hai tỷ mò nẹt đi theo đỏ phợ l à m m ị nổ thường gặp càng nhiều hoàng kim trước mắt nhóm này giá trị cũng có thể đánh giá ra đại khái mười hai tỷ t tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh cái này tờ mở không thể so với bọn hắn làm hải tặc thoải mái quá nhiều giống như toàn bộ bảo tàng không chỉ chừng này a có người bỗng nhiên nói ra im miệng thương long biến sắc hung hăng chừng kẻ nói chuyện một chút cái sau sắc mặt đại biến sợ hai túi đầu không dám nhìn tù hảo đoàn trưởng ta ta không phải ý tứ kia hoàn toàn chính xác không phải toàn bộ tu không sợ bọn họ biết không có hắn xuất thủ chém giết trình thương long bọn hắn muốn chia đến một ư ơ i hai tỷ lông đều không có một cây các ngươi thương lượng phân phối a chương một trăm linh bảy quang chi thẩm phán dây r ắ c chương một trăm linh bảy quang chi thẩm phán dây r ắ c giá trị một ư ơ i hai tỷ tài bảo từ mò nẹt đảm bảo duy nhất một lần xuất ra ba tỷ bờ gì chia sẻ cho thương long b ọ n người còn lại lưu làm đoàn đội tư kim kinh lịch mấy trận chiến đấu về sau đoàn bên trong thành viên chỉ thừa tên có thể nói mỗi người đều chiếm được không ít bờ gì có người liền đề nghị mở tiệc rượu chúc mừng vào lúc ban đêm liền tại lưu cầu đảo đóng quân Trăng、trận n g t r mua sắm sau liền cử hành t h ệ t rượu tu hào tùy ý ăn chút gì lợi dụng nữa thích yên tĩnh làm lý do thoát ly t h ệ t rượu chạy đến dưới ánh trăng tu tôi thể mò nẹt trần c h ờ một chút đi theo tủ hào rời đi có chuyện gì sao đoàn trưởng chúng ta bây giờ cùng dâu trắng đoàn tóc đỏ đoàn bách thú đoàn đã kết xuống đại thủ tiếp theo định làm như thế nào mò nẹt cũng không phải lo lắng tính mạng của mình mà là lo lắng sù ga thế giới mới lớn như vậy muốn tìm bên trên ta có dễ dàng sao như vậy một mức tránh né cuối cùng không phải sự tình tu hào đương nhiên không muốn tranh tránh mục đích của hắn là xử lý tứ hoàng á hiện tại dâu trắng sao tự mình xuất thủ m ò n n t h ư ơ n g long bọn người cũng giúp không được hắn cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu nghe nói giáp hạn hắn đang đổi u g i ế ta t đọ phợ lạm mỹ y n ộ cùng cái đ ồ giao dịch nhân tạo trái cây đoàn trưởng hủy cái đ ồ kế hoạch chắc chắn sẽ không đông tha đoàn trưởng tu h a o rất tán thành gật gật đầu lập tức nhìn thẳng cái sau thực lực của các ngươi cuối cùng quá kém điểm muốn cùng tứ hoàng đoàn khai chiến còn kém xa lắm đừng nói là tứ hoàng tăng thêm hắn cùng một chỗ đối phó ba thai thợ dở sợ ta một chi đều quá sức cần dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian đến mức bỏ những cái kia quăng tới tầm mắt thì hoang đạo dựng cái trụ sở huấn luyện thế giới mới hoang đảo nhiều lắm tuy t i ệ n tìm vào đi tứ hoàng cũng không biết bọn hắn ở đâu tu hào có không gian giới chỉ có cụ r ồ sạn mỗi lần xuất hành đều không sợ ngoại nhân truy tung vừa v ậ n đào hạ cô nạ vị bảo tàng thời gian rất lâu cũng sẽ không thiếu tiền có biết hay không tương đối khá lớn cự thú khá nhiều hòn o g đảo biết cái kia quyết định như vậy đi tu h à o nói xong liền nhắm hai mắt lại mò nẹt gặp này không nói thêm lời trở về tiệc rượu đem tủ、hợp. tiếp theo quy hoạch nói ra tất cả mọi người tại chỗ nhấc tay tán thành không có chút nào gì nghị tuy nói bọn hắn ngoài miệng nói không sợ tam hoàng truy kích thế nhưng biết một khi bị tìm tới cái kia chính là cựu tử nhất sinh nếu như có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian cũng có thể để thực lực của bọn hắn tăng lên lưu cầu đảo bến i cảng ba chiếc thuyền hải tặc cấp tốc lai vào ân không tốt tu hào đoàn phụ trách canh gác thành viên buồn ngủ thoáng nhìn trên biển tung bay cờ xí cả người giật mình tỉnh táo lại quắt to lên tỉnh mau tỉnh lại xảy ra chuyện gì có người bị bừng tỉnh mở miệng hỏi thăm là giác hạn hán hạm đội cái gì trên thuyền đám người con ngươi co g ú t lại thần xác lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng nhanh thông chi đoàn trường mò nẹt bọn người g á c hạn hán mò nẹt đi vào thanh n ẹ p nhìn thấy bến cảng đội t h u y ề n sắp mặt liền l à chầm xuống toàn thể chuẩn bị chiến đấu thương long bọn người bị kinh động cấp tốc đi vào thanh n ẹ p cảnh giác nhìn xem rắc đội tàu vốn cho là có thể lập tức tiềm tu không nghĩ tới rắc tới nhanh chóng như vậy tu hào nghe được tin tức lập tức từ trên giường bỏ lên tất cả mọi người xuống thuyền sau khi nói xong dẫn đầu rời đi đội t h u y ề n hướng trên đảo rừng cây bước đi xuống thuyền mò nẹt ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đuổi theo rác đại nhân tu hào bọn hắn bỏ thuyền chạy trốn xịp h ị phát hiện tu hào một đoàn người bỏ thuyền rời đi lập tức hướng rắc bẩm báo nói có thể ch g i á c hư lạnh một tiếng đối thủ hà o không khỏi coi thường mấy phần tất cả mọi người lên đảo truy hạm đội khe r ử a bờ đám người liền nhảy xuống thuyền hướng thủ hào bọn người biến mất phương hướng đuổi theo có thể t ủ hào vượt ngang nửa cái hòn đảo đi vào đảo m ặ t khác tránh ra thật xa thành trấn mò nẹt bọn người nghe vậy nhau nhau dừng lại đoàn trưởng đánh như thế nào g i á c ta tới giết còn lại các ngươi tùy ý tụ tù tho có chút hưng phấn g i á c tiền treo thưởng vượt qua một tỷ thật không biết làm thịt về sau có thể được đến bao nhiêu khí vận đem chiến trường kéo ra mò nẹt bọn người gật đầu hướng bốn phía tạt ra tốc chiến tốc thăng a tu hào nhảy v đối giác bọn người tiến lên phương hướng ném đi một phát không đạn đi qua chỉ nghe một tiếng ẩm vàng trực tiếp nổ chết mười mấy người đáng chết lại dám đánh l é n chúng ta mau nhìn hắn tại cái kia cây cối bị tạc ngược lại giác bọn người tầm mắt lập tức trở nên khoáng đạn vừa hay nhìn thấy phía trước đứng tại ngọn cây tù h ả o tù h ả o giác hạn hán ánh mắt băng lãnh rút ra trên người giống như l ệ đao chạy tù h ả o phóng đi một đường không tránh không né gặp phải cản đường đại thụ trong nháy mắt chém ngã ngang n g c vô cùng quang chi thẩm phán tu hai tay mở ra sắt lúc bầu trời một tối Cả tòa đảo ánh nắng đột nhiên giảm chín mươi toàn bộ tụ tập tại tụ hào đỉnh đầu hình thành một đạo đường kính một mét trùm sáng g i á c nhận lấy cái chết zeta n a mơ m g i á c ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đạo chùm sáng màu vàng nóng kích xạ mà đến không hề nghĩ ngợi liền đem giống như lệ đao ngăn tại trước người bật sổ sổ cụ vây anh trùm sáng màu vàng nóng bị ngăn lại lực lượng cường đại làm cho g i á c không đoạn hậu vùng nhưng mà quan g c h i thẩm phán công kích là ánh nắng không ngừng công kích không tiêu tan giang rác nhỏ sĩ vỡ vụn âm thanh truyền g i á c con ngươi bỗng nhiên q u vào không tốt bật sổ sổ cụ vỡ vụn giống như tư lễ đ a u trong nháy mắt nóng chảy c h ù n g sáng màu vàng nóng trong chốc lát rơi vào lồng ngực của hắn phạm phất bị bản ủi dính vào bình thường bật sổ sổ cụ hạ kỵ vẹn vẹn chống nửa hơi lập tức vỡ vụn không p h ấ c c h ù n g sáng màu vàng nóng trong chốc lát đâm thùng ngực mà qua đem lồng ngực của hắn đốt ra một cái không động ta giáp một mặt ngây ngốc nhìn xem trước ngực chỗ trống hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đạo ánh sáng này bởi uy lực khủng bố như thế hơn nữa còn là tiếp tục tính công kích ta không cam tâm giáp cầm vang ngã quỵ nổi lên hai mắt chỉ còn nồng đậm không cam lỏng nếu như hắn không phải xem thường nếu như hắn tiến hành né tránh nếu như hắn trước mở ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đáng tiếc không có nếu như hắn tâm tạng đã trở thành cho tàn sip hi âu đương thời liền cho váng g i á t đoàn tất cả mọi người mộng cái này mọn nẹt trợn mắt hốc mộn miểu sắt g i á t h ạ t hán thương l o n g bọn người nuốt n g ụ m nước bọn cái này mới là tù hạ thực lực chân chính sao k e n k h í vận một trăm tám mươi triệu nhiều như vậy sao tu hai mắt tỏa sáng đứng tại chỗ khôi phục thể lực tất cả mọi người zip hi âu zip thương lòng hét lớn một tiếng chiến ý trước nay chưa có đắt đỏ mò nẹt bọn người bị kích thích t ừ n g cái không sợ chết thẳng hướng giắt đoàn xịp khi áo bọn hắn lại là sợ tệ ra quần nhìn thấy tù hào đánh tới mặt mũi trắng bệnh hai thả không nói quay đầu liền chạy chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên bất quá nửa giờ đồng hồ liền triệt để kết thúc chiến đấu đem tất cả trọng thương cường đại hải tặc chém xuống đầu về sau tù hào lúc này hạ lệnh lên thuyền rời đi cùng ngày giáp hạn hắn bị g i ế t tin tức truyền khắp thế giới mới vô số thế lực chấn động theo tứ hoàng cái đô tự mình đến, đến lưu cầu đạo xem xét trong cơn giận dữ đem cả tòa đạo đều cho đánh thành hai nửa sau đó tù hào một đoàn người phảng ph ta chỉ cần đầu của ngươi chương một trăm linh tám ta chỉ cần đầu của ngươi minh n g u y ệ t trấn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trăng c ự thú đạo tạo dựng một cái trọng lực trảng cũng sắp xếp cẩn thận mò nẹt bọn người về sau tù hảo một thân một mình đi vào minh n g u y ệ t trấn không người chỗ đến rừng rậm chỗ sâu một tháng sau tù hảo đạo lực đạt tới hai mươi lăm n g h n ta lưu kiếm thuật t h i ệ m quan g t r ạ m a tô messer là sự nắm giữ toàn bộ năm một nghìn năm trăm hai mươi tháng một tù hảo đạo lực điện liên rẻ phỉ cộng đồng cải tạo khí công thuật sáng tạo ra một môn bí thuật thay tên hạn chế giải trừ tăng lên biên độ so khí công thuật biên độ càng lớn hai tháng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng phúc tăng lên đến ít năm lực hút tăng phúc tăng lên đến mười lăm lần tháng ba t ụ thảo đem hải quân rổ cờ sĩ kỳ hạ kẻ sạt rổ cờ sĩ kỳ dung nhập lưu thủy nham thoái quyền bên trong bốn tháng t ụ thảo đạo lực đột phá ba mươi ngàn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đột phá tới s cấp năm tháng t ụ thảo đem phi thiên lưu thần phong lưu yêu hòa lưu thiểm quang trạm ạ tố mãi sơ lás ta lưu dung hội quảng thông đồng thời vương phi tiến vào gờ giang lại nạ dâu trắng sắc cải đồ tìm không thấy tù hảo một b ằ n người lục soát cường độ cũng dần dần hạ thấp liên quan tới tủ hảo nghị lu trong lúc này thế giới chính phủ chiêu mộ một vị g ờ răng lái nạ nửa đoạn trước xa kỳ bù cải là cái tù họ c không hiểu rõ người đảo mắt lại là mười tháng thời gian đi vào tháng chín thời gian trôi qua thật là nhanh tu h o cầm trong tay báo chí nhìn xem đầu để tin tức hơi chút cảm khái cái này mới xa kỳ bù cải vậy mà cùng phi tao nộ cùng một chỗ kết quả cũng bị đánh bại dâu đen cũng nên có động tác bất luận cái gì bị tứ hoàng đại tướng xa kỳ bù cải bên ngoài người đánh bại xa kỳ bù cải đều sẽ bị thế giới chính phủ xóa tên dâu đen bị ạ sờ đổi hơn nửa năm khẳng định phiến đấu cuộc chiến thượng đỉnh không xa tu con mắt tỏ ánh sáng nếu như có thể chém giết dâu trắng nhất định có thể thu hoạch được lượng lớn k h í v ậ n cuộc chiến thượng đỉnh vô luận như thế nào là muốn tham dự vào Xem xét hiểm tin tức. Đạo lực, thể Bật thuật, sờ thuật, tròi tây, tăng hút tăng bật tăng phúc, 10 lần lực hút pha loãng. thức, bình trướng, không bộ, không trường, thần, Chiêu bùn vạn lần lần loãng, lần lần lần loãng. bình không không không đạn, không lực, phách, cụ, cụ, phúc, lực phúc, cụ phúc, lực Đạo pha pha gấp S. sổ sổ sờ sổ sờ sờ sờ sổ sổ bộ, kẻ kỳ hủy diện phong bạo vẫn thạch thiên hàng các loại giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc một tỷ khí vận hai trăm hai mươi mốt triệu một tỷ giải tỏa ban thưởng một trăm l ầ n lực hút tăng phúc khai phát chỉ đạo b a n g vào ta thực lực bây giờ nghĩ ra được nhanh chóng tăng lên chỉ có thể thông qua giải tỏa là nên cướp bóc khí vận không có triệu hoán mò nẹt b ọ n người tu tháo một mình xuất phát đi tại đi hướng bến cảng trên đường đối diện gặp phải một đám hải tặc không chút do dự đi ra phía trước uy ngươi cảng chúng ta nói nhanh lên lăn hải tặc nhóm n h u m mày dừng bước lại một người trong đó trực tiếp đứng ra hướng về phía tủ hào giận g ữ mắng n g ngươi nói cái gì bảo ngươi cốt không nghe thấy tư tử dám đụng đến ta dạ sở thuyền viên ta nhìn ngươi là chẳng sống cầm đầu thuyền trưởng đứng dậy lạnh lùng chằm chằm vào thu hảo lập tức đem thủy thủ đoàn của ta thả mù mắt chó của ngươi lại dám đụng đến chúng ta người biết rõ chúng ta thuyền trưởng là cái gì không chúng ta thuyền trưởng đây chính là tiền thưởng hai trăm bốn mươi triệu đại hải tặc biết nơi này là địa phương nào sao tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ địa bàn không người nào dám ở chỗ này náo sự bắt lấy đồng bọn của chúng ta h ù dọa ai chúng ta n ế m qua muối so ngươi n ế m qua cơm còn nhiều muối heo cắm hành chứa giống đâu còn lại hải tặc mặt muối tràn đầy vui cười thần thái cao cao tại thượng hoàn toàn không có đem tủ hào để vào mắt tuyệt không lo lắng tủ hào thật dám giết người cái gì tóc đỏ địa bàn là tù hảo gây sự trước trước báo thủ lại nói tù thảo không tránh không né nhìn nối phương sách đao chém tới không biết sống chết nhìn thấy hắn đứng tại chỗ dạ sợ phẫn nộ bên trong tăng thêm xấu hổ chi ý rõ ràng liền không đem hắn để vào mắt chạm thiết nhìn thấy lơi ư đao sắp rơi xuống tù thảo lúc này mới đưa tay c h ộ m tới vậy mà muốn tay không bắt lấy thuyền trưởng đao hắn cho là mình là ai thuyền trưởng chạm kích ngay cả hải quân quân hạm đều có thể chém ra chỉ bằng hắn một cái tay chống đỡ được nhìn thấy tù hảo như thế khinh thường ở đây hải tặc vừa sợ vừa giận phản phất nhận lấy vũ n ụ c cực lớn bình thường hận không thể tự mình xuất thủ đem tù h ạ y chạm rồi kiếm Ken. đ a o bị bắt lại tất cả mọi người biểu lộ trực tiếp ngưng kết như cái đầu gỗ đồng dạng xử tại nguyên chỗ làm sao có thể dạ s ở kinh hô một tiếng đ ỗ n g nhiên rút đ a o lại phát hiện mình đ a o không nút ních tí nào sắc mặt đương thời liền thay đổi đa trúng tiếp bản ngươi ngươi muốn làm gì g i a n g giác. tu hơi dùng lực một chút đ a o liền đức gây ra t dạ sợ hít vào một mùm khí lạnh thân đ a u bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẫn như c ũ bị bắt đoạn có thể nghĩ tù hảo lực lượng khủng bố cỡ nào chỉ sợ đưa tay liền có thể đem hắn chấn áp nghĩ tới đây mồ hôi lạnh đều xông ra sợ hãi tử vong từ trong lòng dâng lên hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm ngươi không phải vừa mới kêu to lấy g i ế t ta sao tu hào bàn tay lớn vụ một cái ra sợ thậm chí không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra cổ liền bị b ắ t lấy còn lại hải tặc đương thời liền mộng ngay cả thuyền trưởng đều bị trong nháy mắt bắt giữ không tha mạng a cảm nhận được tù hạp trên tay lực lượng ra sợ dọa đến thất lên ta có tiền đúng ta có tiền ta cho ngươi tiền b ồ i tội a bao nhiêu dạ sợ một bên nói một bên đem thẻ lấy ra run d ậ y đưa cho tù hảo tu thuận thế thu hồi ta nhưng có thể đi rồi sao nhìn thấy tù hảo thu tiền dạ sợ nỗi lòng lo lắng đem thả xuống hơn phân nửa lập tức run d ậ y xin chỉ thị đi ta chỉ là đơn thuần muốn đầu của ngươi a cái gì gian giác dạ sợ đầu lâu nghiêng một cái vừa vặn trông thấy ngẩng đầu tù hảo con ngươi bỗng nhiên co lại thành lỗ kim là ngươi đồng đến lượt các ngươi chạy mau chạy tới cái nào tu thân hình lấp lóe mỗi một lần hiện hiện đều có mười mấy người ngã xuống bất quá một chút thời gian toàn bộ dạ sơ băng hải tặc thành viên liền toàn bộ bỏ m ì n h vĩnh chương một trăm linh chín bay qua thánh địa mạ dị d chương một trăm linh chín bay qua thánh địa mạ dị d thế giới mới một chỗ hải vực mắt cô thu được một tin tức sắc mặt đương thời liền thay đổi không nói hai lời lập tức tìm tới dâu trắng lao cha tụ hảo xuất hiện lời này vừa nói ra không chỉ có dâu trắng đ ị hạ b ỏ n rỗ du bọn người trầm m ặ t lại bầu không khí lập tức trở nên một ngạt vô cùng ở đâu dù, dù thông suốt đứng dậy hận không thể lập tức bay đến tù hay trước mặt đem nó giết chết lần thứ nhất hiện thân tại minh n g u y ệ t trấn tiêu diệt một cái băng hải tặc sau lại tại trên biển tiêu diệt ba cái băng hải tặc sau đó biến mất ở trên biển từ hắn tiến lên phương hướng đến xem là gờ răng l á i nạ nửa đ o ạ n trước né hơn nửa năm rốt cuộc kiềm chế không được sao dâu trắng sắc mặt băng lãnh trong mắt có sát ý tại bốc lên thời khắc chú ý hắn hành t u n g chúng ta tiến về cầu t h ả n mọt găng đảo đoạn hắn con đường phía trước lao cha để cho ta đi trước làm t h i t hắn đi ạ b ọ n rô dù đứng dậy nói ra hắn đã có thể giết chết v ị sở tạ liền có thể uy hiếp đến nơi sinh mệnh coi thường đến đâu hắn là sẽ không tòa mạng dâu trắng k i ế n trách hắn đã mất đi không nghĩ lại mất đi cái khác nhi tử lao cha nói không sai đối phó tủ hạ tốt nhất là duy nhất một lần đánh chết từng bước từng bước chạy tới đối phó cái kia là ngu mội hành vi mắt cô trầm giọng nói đáng giận tiểu tử d ù dù không còn sách một mình ra biển đối phó tám trăm sáu mươi bảy tù hảo kiên nhẫn đợi trên thuyền cùng nay đồng thời băng hải tặc bách thú cũng thu vào tin tức cai đồ tổng đốc thứ ta ra biển quyền cai đồ trầm mặc một chút gật đầu đi thôi viêm hai kinh cùng dịch thai quyền thực lực vượt qua giác hạn hán một mảng lớn có thể nói là tiếp cận nhất hải quân đại tướng một nhóm người nếu như ngay cả quyến đều không thể giết chết tù hảo vậy cũng chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ tu hào nhiều nhất bất quá mười bảy tuổi làm sao có thể có được thực lực kinh khủng như thế n h ư tất yếu có thể cùng người khác liên thủ nhìn thấy quyền rời đi c á i đồ lại bổ sung một câu không có ngày đó quyền rõ ràng c á i đồ chỉ người khác là ai đơn giản là dâu trắng đoàn tóc đỏ đoàn đối phó một cái chưa đầy mười tám tuổi tiểu quỷ còn muốn cùng tứ hoàng liên thủ một bên khác xác nhận được tin tức liền chạy nhanh thuyền tiến về cầu thản mọi c ă n g đ ả o bọn thủ hạ bị giết làm lao đại sao có thể ngồi yên không lý đến bút trướng này nhất định phải thanh toán đáng tiếc tốc độ của bọn hắn cuối cùng quá chậm keng khi vận ba mươi triệu khí vận mười hai triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc một tỷ khí vận ba trăm ba mươi mốt triệu một tỷ giải tỏa ban thường một trăm lần lực hút tăng phúc khai phát chỉ đạo một tỷ khí vận thật khó tu h âm thầm nhữ mày tiêu diệt ba cái băng hải tặc vậy mà chỉ lấy được hơn một trăm triệu khí vận xem ra vẫn là đến chém giết nội dung cốt truyện tương quan nhân vật mới có thể thu được đại lượng khí vận lắc đầu nhìn về phía trước z lại nạ siêu tu t h a o bước ra một bước đi vào hai trăm m trên t cao mấy cái lấp lóe đi vào trên tầng mây từ trên tầng mây dạo bước đi qua z lại nạ túi đầu nhìn lại có thể nhìn thấy đứng vững thánh địa m ặ gì mục nát chính phủ a Cây nhạo một tiếng, bùn đương nhiên dưới tình huống bình thường bên ngoài vũ trụ sao trổi sẽ chỉ theo dự định quỹ đạo vận hành rơi xuống khả năng thấp trừ phi thực hiện ngoại lực làm lũng tựa như phủ g ì tỏ dạ ỷ sổ sử dụng trọng lực đem bên ngoài vũ trụ thạch kéo xuống dùng để lấy công kích đ ị c h nhân xuyên qua z lina tu thấy được quần đảo xạ ba học đi lúc này chạy tới quần đảo xạ ba học đi một cái từ thế giới khổng lồ nhất cây cối d ờ dây leo nó cây hình thành đặc thù hòn đảo cây cối bài tiết đi ra nhựa cây gặp được không khí sau sẽ bành trướng hình thành b ọ t khí bởi vì b ọ t khí số lượng rất nhiều cho nên lại được xưng là b ọ t xà phòng quần đảo bởi vì từ 79 k h o ả cây được tạo thành cho nên p â n ra b ả c á i khu vực một đến số h a vì phạm pháp khu vực là h á cám sinh sôi địa phương khác thì làm công viên k một h tên tàu, c h hải phủ tặc cùng tù hào sượt qua người nhìn xem tù hào bóng lưng lâm vào suy tư bên trong một giây sau toàn thân run lên xài kỵ bù cải tù hào sẽ là hắn sao tại tù hào biến mất kiếm dấu vết trong khoảng thời gian này t a m hoàng đều tại tìm kiếm tù hảo ngoài ý muốn phát hiện có không ít người cùng tù hảo dáng dấp phi thường giống khác biệt duy nhất liền là khí chất kia còn chờ cái gì nữa đâu thuyền trưởng ta vừa rồi nhìn thấy một người cùng saki bù cái tù hảo phi thường giống người nói cái gì hải tặc thuyền trưởng biến sắc bây giờ saki bù cái tù hảo là thực chí danh quy cũng là hải tặc nhóm sợ nhất gặp phải saki bù c á i bởi vì tù hảo là thợ săn hải tặc xuất thân nếu như tù hảo xuất hiện tại quần đảo x a ba học đi nhất định là một trận gió tanh m ư ơ máu thuyền trưởng cũng biết trên đời không thiếu dáng dấp tương tự người ta cũng không dám nói nhất định là hắn cùng đi lên xem một chút. thuyền trưởng khét cắn môi quyết định tự mình đi xác định một cái nếu như là bọn hắn nhất định phải lập tức tránh đi tù hào không phải lúc nào cũng có thể vứt bỏ mạng nhỏ một đám người xa xa đuổi theo không dám làm ra động tinh lớn thuyền trưởng liền là cái kia giống quá giống thuyền trưởng mí mắt chừng này nếu không phải biết trên đời có không ít cùng tù hào dáng dấp tương tự người hắn hiện tại liền có cố khí chất đặc biệt không quan sát sẽ chỉ cho là hắn là người bình thường cẩn thận quan sát cũng cảm giác trên người có cô ma lực đầm dạng càng xem càng cảm thấy bất phản cụ thể là cái gì lại nói không nên lời hải tặc thuyền trưởng tại chỗ sửng sốt nhịp tim không khỏi gia tốc đi chúng ta đi mau đám người nghe xong quay đầu liền đi không lưu l u y ế n chút nào mà bọn hắn cũng không là cái thứ nhất băng hải tặc lúc này còn có không ít băng hải tặc lạng yên không một tiếng động thoát đi phạm pháp khu vực cùng này đồng thời tụ hạ xuất hiện tại quần đảo xạ ba hảo đi phạm pháp khu vực tin tức lan truyền nhanh chóng c h ừ n một trăm mười cho các ngươi một phút đồng hồ trốn c h ừ n một trăm mười cho các ngươi một phút đồng hồ trốn sai kỳ bù c á tù hạ tại phạm pháp khu vực t đi mau một nửa trở lên hải tặc nghe được tin tức lập tức thu dọn nhà khi rời đi phạm pháp khu vực những n à y hải tặc đều là rõ ràng biết mình tuyệt đối không là tù hào đối thủ tú hào né hơn nửa năm rốt c ụ c giám mạo h i ể m đầu Bờ diệp nghe được tin tức sau không có bất kỳ cái gì động tác ngược lại mặt mũi tràn đầy khinh thường thật không rõ bọn hắn vì sao lại sợ một con rùa đen rút đầu Bờ diệp thuyền trưởng đây chính là chúng ta dương danh cơ hội đương nhiên đã muốn động thủ liền muốn mau chóng miễn cho bị người khác nhanh chân đến trước có đạo lý Bờ diệp rất tán thành uống vào cuối cùng một ngụm rượu chào hỏi thủ hạ nói tất cả mọi người đội theo hôm nay liền để toàn thế giới kiến thức thực lực của chúng ta đám người nghe vậy đều là hưng phấn mà gầm rú bắt đầu Phản phất nhìn thấy mình công thành dành tọa đi hai công con đường, tọa đi ba ờ dịp phát hiện h i lại hai bên đường lại dết ra hai cái băng hải tặc tam p h ư đạt thành lực đụng nhất trí tiếp tục truy tung tù hảo theo thời gian chuyển rời muốn giết tù h á o băng hải tặc đã đạt tới chín cái hơn một ngàn người trùng trùng đặc điểm giống như là thủy chiều hướng tù hào đi đến bực này trận thế đem không ít người hù đến rất nhiều hiếu kỳ nhao nhao theo ở phía sau muốn biết b ở dịp bọn hắn làm cái gì mà lúc này tù hào đã tiến nhập màu đen q u á n ba ngồi ở một góc uống rượu các ngươi biết không biến mất hơn nửa năm sẽ kỳ bù các tù hào lại xuất hiện cái gì biến mất hơn nửa năm lần nữa hiện thân thế giới mới sợ là lại phải biến đổi đến thần hồn nát thần tính cũng không phải à, tứ hoàng bên trong ba vị đều hận không thể giết hắn thế giới mới sự tình cách chúng ta quá xa vẫn là tâm sự gờ răng lại nửa đoạn trước sự tình gần nhất trên b i ể n toát ra rất nhiều cường thế băng hải tặc một cái so một cái lợi hại ta cảm thấy lợi hại nhất còn muốn thuộc m ũ dâm phi vậy mà đánh bại một vị saki bù cái nghe nói cùng tù hào đồng dạng n i ê n kỷ tương lai bất khả hạ lưỡng a đầu năm nay ra hết quái vật sao. p h a ba ra n Quán môn đột nhiên phát đại đột đ ạ một o tiếng vang, đem á n h mắt m ọ i người đều hút tới, chỉ thấy mười mấy người nên ngang mười tới, đi đều hút chỉ thấy mấy vật à o quán ba, thần thái phách thần cùng. Hiện tại người ba, tại t h lối mới vô sao ự là lấy không phép. h tên có Một ả bờ d ị c quét đối phương một chút xoay chuyển ánh mắt dừng lại tại một góc túc hảo tĩnh không khí trong chốc lát tiên tĩnh trở lại túc hảo xài kỵ bù cải dương p nhìn chăm chú h h danh g t ô n g suốt phát biệt tên người m cả, dương danh biển cả. giết tú hảo không ít người khỏe miệng giật một cái tìm nhầm mục tiêu a các ngươi tìm ta t ú h ả o mày kiếm trao lên giết hắn dương danh coi hắn là đá mại đao quả nhiên là ngươi vợ dịp nghe vậy đại hỷ còn lại thuyền trưởng cũng là mắt lộ tinh quang là ta là liền tốt hôm nay chúng ta liền giết người dương chúng ta băng hải tặc uy danh cho các ngươi một phút đồng hồ chạy trốn thời gian t ú h ả o vốn định du lã một m lần động thủ lần nữa nhưng có người hết lần này tới lần khác muốn chết ha ha vợ dịp phủ thủ cười to là cái gì để ngươi lớn lối như thế biết rõ chúng ta là ai sao chúng ta thế nhưng là từ tứ hải mà đến hải tặc sắp tiến vào thế giới mới chinh phục thế giới mới hải tặc đừng tưởng rằng ngươi đỉnh lấy cái saki bù c á i danh hiệu chúng ta liền sẽ sợ chỉ là saki bù cái chúng ta căn bản không để vào mắt rơi vào trong tay chúng ta thính ngươi không may nghe được b ờ dịch đám người lời nói giữa sân không ít người sắc mặt đại biến nhao nhao lẫn mất xa xa xạ ba áo đỉ mỗi ngày đều sẽ có mấy băng hải tặc xuất hiện những n à y băng hải tặc đều không ngoại lệ đều là thỏa thuê mãn nguyện có thể vào thế giới mới sau liền sẽ rõ ràng phía trước nửa đoạn xương vương xưng ba không đáng kể chút nào cồn vỡ ờ mị đạn chỉ có đạn thời gian đã qua nửa phút tu t h ả o nhắc nhở đừng nói nửa phút liền làm một phút đồng hồ trôi qua lại như thế nào một cái sợ sệt né hơn nửa năm người cũng dám như thế tùy tiện khi chúng ta là do lớn một tên hải tặc thuyền trưởng nết miệng nói đã các ngươi vội vã muốn chết ta cũng không tiện c ử t u y ể n tu t h ả o uống xong rượu trong chén hướng vợ dịp bọn người đi đến ở chỗ này đánh vẫn là ra ngoài đánh bên ngoài b vợ dịp bàn tay lớn dâng ư lên nhao nhau rời khỏi quá ba tu khảo đi ra quá ba phát hiện tới hải tặc không ít lít nha lít nhít hơn một ngàn người đem nửa cái đường phố đều cho trật đích thanh kiếm hướng trước mặt một s ự hai tay đặt ở trên c h u i kiếm các ngươi cùng tiến lên vẫn là từng cái đến giết ngươi cần gì cùng một chỗ có ta là đủ rồi b à o dịp đang muốn động thủ một cái hải tặc thuyền trưởng đã trước hắn một bước võ hướng thù hảo người chưa đến đao đã nổi giận chém mà ra đại đao nổi lên một đạo kinh phong khi thế hết sức kinh người l i ê n cái này tu theo sắc mặt tối đen hắn còn tưởng rằng tới giết hắn hải tặc nói ít là tiền thưởng quá trăm triệu kết quả ngay cả mister một đô không bằng cái kia tốc độ di chuyển chậm cùng dựa bỏ đồng dạo ngươi dám xem thường ta đi chết ba tu theo một bàn tay vung ra cái s ó c như rượu bị đứt dây ngã ra hơn mười mét máu tơi ư không muốn sống tựa như từ trong miệng tuân ra sao làm sao có thể liền cái này ở đâu ra là gan nói giết ta sáng p h à m có hạt cụ lạc cũng không đến mức say thành dạng này tu t h ô không thèm l i ế c mắt nhìn lại thuyền trưởng như thế yếu nó thuyền viên có thể nghĩ toàn giết đều không bao nhiêu khí vận vợ dịp bọn người lấy làm kinh hãi có ba cái h ả i tặc thuyền trưởng lập tức sinh lòng thầy ý còn lại thuyền trưởng không có lối bước ngược lại càng thêm hưng ơ phấn giết một cái yếu nhất thuyền trưởng liền chứa vào sắp chết đến nơi còn dám cùng vọng quả nhiên có chút thực lực đáng giá ta xuất thủ chương một trăm mười một còn có ai tiến lên lánh cái chết chớ dành với ta để cho ta tới giao hơn hắn một tên thân cao bốn mét tráng hắn nệ bước bước chân nặng nề g h bước ra, trong tay dẫn theo hai thanh nặng hơn vạn cân trọng phủ hắn vừa đi ra khỏi không ít người sắc mặt liền thay đổi khổng lồ hình thể tự thân liền mang theo vô hình l ự c c á p bách lại thêm hai thanh đại phủ khí thế càng khủng bố hơn vậy ngoài không sai tu hắn sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói không biết có phải hay không là miệng cọc gắn thỏ người dám xem thường ta tráng hắn lựa giận bên trên vọn con mắt chừng giống như trung đồng đúng vậy a người một chết t r á n g hán vung lên lưỡi búa hướng tù hà trùng điệp chặt xuống không khí bị trọng phủ quái hình thành một cô gió lớn khí thế vô cùng tinh người để ở đây không ít người sinh ra lòng kiếm kỵ hắn vậy mà không tránh chúng ta thuyền trưởng ra biển đến nay còn không có gặp được có thể khiên g một búa người liền ngay cả hải vương đều bị một búa đánh chết một búa đánh chết hải vương không ít hải tặc mặt lộ chấn kinh chi sắc không phải cái gì hải tặc đều có thể đối phó hải vương một búa đánh chết một đầu hải vương đủ để chứng minh đối phương cường đại tu hào lắc đầu một bàn tay q u ă n tới v ảnh vạn cân trọng phủ trong nháy mắt vỡ vụn trắng hán thủ đoạn bị tù hào bắt lấy. Cái gì? làm sao có thể tráng hán hai mắt nổi lên khó có thể tin c h ầ m c h ầ m vào tu hào n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao có thể đánh nổ ta lơi bữa n g ư ơ i là ánh sáng trường thân thể không dài nào a tu hào đ ỗ n g nhiên kéo một cái cái sau căn bản là không có cách khống chế mình thân thể hướng hắn ngã quỵ không trường ba tu hào một bàn tay quất vào tráng hán miệng mũi bên trên trong nháy mắt đem nó trong cơ thể không khí quất không cái sau đồng thời bắn ngược mà quay về người tại giữa không đã thất khiếu chảy máu sau khi hạ xuống đã không có sinh cơ t h u y ề trưởng nhìn thấy tráng hán thảm trạng thủy thủ đoàn của hắn lập tức n ẹ n ngào khóc lóc đau khổ từng cái đằng đằng sát khí chằm vào tu hào lại cố kỵ tủ hào thực lực không dám mạo hiểm nhưng tiến lên nguyên bản xem thường tủ hào muốn mượn hắn dương danh b ả y vị hài tặc thuyền trưởng đ ổ i sắc mặt ánh mắt bên trong trồi lên một vòng thoái ý tủ hào nhìn quanh một tuần cười nạo h một tiếng còn có ai tiến lên lánh cái chết tiểu tử chúng ta xác thực xem thường ngươi nhưng ngươi liền cho rằng liền không có người trị được ngươi sao b ợ dịp cười lạnh liên tục đồng thời dạo chơi đi ra khi n h miệt nhìn xem tủ hào nói ngươi cho rằng ta vì cái gì bỏ mặc bọn hắn tiến lên xuất thủ bởi vì bọn họ có yếu thừa dịp ta còn có tâm tư cùng các ngươi chơi có thủ đoạn gì mau chóng xuất ra tu tho t h ẳ n như nói người quá b ợ dịp hừ lạnh một tiếng rút ra trên thân thái đ a o rút kiếm đi nếu không ngươi lại không có cơ hội xuất kiếm bởi vì này lại là ngươi một lần cuối cùng xuất kiếm đã từng có người cũng gọi ta rút kiếm kết quả bị ta một kiếm gọn đi đầu sâu kiến há có thể cùng ta đánh đồng sâu kiến tu khó khỏe miệng giật một cái hạ v ộ nạ vị tương lai lương đống có lẽ trong mắt ta tính sâu kiến tại ngươi b ợ dịp trong mắt chỉ sợ là tôn quái vật khổng lồ rút kiếm b ợ dịp trong mắt chỉ sợ là tôn quái vật khổng lồ rút kiếm tu hao lắc đầu bật cười hôn đản ta muốn làm t ì ngươi vợ d ị sắc mặt tái xanh đ ạ p chân xuống hóa thành mũi tên thẳng hướng tù hảo một đau chả ngươi suy thái đau chém xuống lơi đau nháy mắt bộc phát ở đây tất cả mọi người cảm thấy con mắt n h i nhói không dám cùng chi nhìn thẳng nhìn xem bờ dịp công kích tù hảo nâng lên tay trái đột nhiên Bờ dịp con ngươi bỗng nhiên co vào ngạnh xinh xinh d ừ n g đau thế hoảng sợ nhìn xem tù hảo vừa lui lại lui phía sau lưng đã bị mồ hôi đớt nhẹp a tù hảo cảm thấy kinh ngạc đoán được tử vong của mình sao vợ dịp ngươi làm gì đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu thật tốt làm sao lại thu đau lui lại đâu còn một bức vẻ mặt như gặp phải quỷ lên mọi người cùng nhau x u ố n g lên b vợ gì không có thời gian giải thích hắn chỉ biết mình kẹ b ù n sổ c ủ đoán được mình chặt xuống một đao kia liền sẽ bị giết chết không cần lưu thủ hắn rất mạnh người tờ mở đồ ta người không dám đ ộ n g thủ ta đến một tên hải tặc thuyền trưởng khiêng một cây lang nha bổng dậm chân đi ra lạnh lùng chằm chằm vào t ù hảo an ta một vậy v a n h lang nha bổng đống nhiên lệ xuống khí bạo âm thanh trên không nổ v a n g chấn người mảng nhi đau nhức phần này lực lượng thật mạnh hắn chết chất rồi chúng ta thuyền trưởng đây chính là học xong bật sổ, sổ cụ hạ kỳ cường giả thực lực viễn siêu các ngươi các ngươi lại thế nào cùng chúng ta thuyền trưởng cùng đưa ra cũng cái gì lời còn chưa nói hết liền biến thành thất lên bởi vì tủ háo một tay nâng lang n h a đồng với lại mặt không đổi sắc cả người không nhúc nhích tí nào cái này làm sao có thể dạ thuyền trưởng đương thời liền choáng váng một gậy này đập xuống hắn cảm giác giống như làn đện ở tường đồng b á c h sắt phản chấn trở về lực lượng tại chỗ đem hắn cánh tay chấn động đến tây dần n á o kịch cũng nên thu tràng nhìn chung giữa sân đông đảo hải tặc cũng liền mở dịp cùng đối phương mạnh nhất xem ra ngươi cũng sẽ bật sổ cụ hạ kỳ nhưng ngươi có thể tiếp ta bao nhiêu đồng gà thuyền trưởng cũng không từ bỏ vung lên cây gậy liền muốn lại lần nữa nện xuống phúc gà thuyền trưởng động tác trong nháy mắt cứng tại tại chỗ mi tâm nhiều một cái lô máu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người xảy ra chuyện gì mau bỏ đi ngươi vợ dịp hai chân run lên hét lớn một tiếng quay đầu liền chạy vừa quay đầu lại đã thấy tù hào đứng ở trước mặt hắn lập tức ngẩn ngơ quay đầu nhìn lại nơi đó đã không thấy tù hào thân ảnh tới còn muốn đi tù hào bàn tay hướng b ợ dịp đầu c h ộ tới không thanh em im bặt mà dừng vợ dịp đầu lâu rời đi thân thể cái gì ở đây hải tặc sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn căn bản liền không có phát hiện tù hảo làm sao xuất hiện tại bờ dịt sau lưng với lại trong nháy mắt liền đem nó đầu hai xuống t ố t thật mạnh chạy mau a không bộ phốc phốc phốc t h ả m ánh kiếm màu xanh lục lóe lên mấy chục cái đầu ném bầu trời mỗi một lần lấp lóe đều mang một bọn người đầu ở đây hải tặc lập tức dọa đến vong hồn đứa ra t i ê u cha gọi mẹ chạy từ phía trong nháy mắt trên đường nhiều hơn sáu trăm cỗ thi thể không đầu đỏ thấm máu tơi hướng về chỗ trúng chỗ hội tụ cả con đường tức khắt trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tu xuất hiện tại chỗ trúng chỗ thanh kiếm hướng huy như thôn tính hút nước đem máu tươi hút vào trong không thất tinh thanh kiếm bị nuôi nâng trên trăm đầu hải vương trên b ạ n người máu tươi không chỉ có tính cứng cõi cùng c ự c phẩm đại bảo kiếm sánh vai cùng yêu h ỏ a càng thêm nốt người bên ngoài hút máu tốc độ cũng sắp mấy lần ngươi là hải tặc sao tu t h ả o nhìn về phía một người nghiêm nghị quát không không phải ta nhìn ngươi sát khí c u â n thân là ai nếu là dám nói dối liền làm thì ngươi tu t h ả o nói xong khí thế ngoại phóng hướng đối phương ép tới phanh cái sao dọa đến đặt mông ngồi ngay đó vô ý thức trả lời bắt bắt nâu người tu khảo mày kiếm vậy một cái cũng nên chết một cái đầu người rơi trên mặt đất chương một trăm mười hai tăng hoàng ba tỷ treo giải thưởng chương một trăm mười hai tăng hoàng ba tỷ treo giải thưởng s c t rổ xuất đại nhân tụ tại phạm pháp khu vực đã giết hơn nghìn người một bầy kiến hồi chết liền chết Rổ soán phải có vốn không quan tâm những người khác sinh tử hắn chỉ là có chút thất vọng mười cái băng hải tặc t u y ể n trưởng vây giết tù hảo vậy mà không thể thành công phải biết tù hạ trong tay thế nhưng là nhuộm tiên long nhân máu a thế nhưng đại nhân phía dưới một chi bắt nô đội bị giết người nói cái gì dồ soán phẳng phất bị đạp cái đôi mèo tại chỗ nhảy dựng lên hắn người bị giết tên đang chết dám hướng hắn người đập thủ người tới đại nhân mang ta đi tìm hắn ta đến muốn nhìn một chút hắn ở đâu ra đảm lượng dám đụng đến người của ta dô xoắn rất muốn mượn cơ điều động hải quân đại tướng chân sát tu hảo nhưng chết chỉ là dưới tay bắt nô đội còn chưa đủ trở lên lên tới điều động hải quân đại tướng trình độ coi như như thế hắn cũng tự tin bày ra thiên long nhân thân phận đủ để cho tù hạ sợ ném chuột vỡ bình từ đó túi đầu trước hắn b ồ i tội dùng cái này nhục nhã đối phương một lần thật quá ít so sánh tù hạp tại thế giới mới c ư p bóc khí vận tiến độ tại quần đảo xạ ba áo đi rét hơn hai ngàn tên hải tặc còn không bằng thế giới mới một cái đ phát hiện cướp bóc khí vận quá ít về sau tù Hảo không có lãng phí thời gian tiếp tục đối phó những n à y nhỏ hải tặc thu hồi t h á n h kiếm chuẩn bị trở về quán b a nhìn thấy tù hảo xuất hiện quán b a nhân viên phục vụ lập tức biến sắc đại nhân muốn uống chút gì không ta cần mới nhất treo giải thưởng đơn giới hạn tại g giang lại nạ nửa đ o ạ n trước đều ở nơi này nhân viên phục vụ ôm một chồng treo giải thưởng đơn giao cho tu hảo tù Hảo tiện tay cầm lấy lật xem chợ phát hiện ở trong đó xâm nhập vào một chương báo mới nhất báo chí tiêu đề thông suất là đứa con của quỷ xa lưới đứa con của quỷ không phải liền là do bin sao cẩn thận đọc tin tức tu h e o sắc mặt trầm xuống tin tức là thế giới báo phát ra là hướng thế nhân tuyên bố dô bin tại dạ tỏ dược c h u ẩ n bị hải quân bắt tin tức nghĩ không ra vẫn là có này một k ế p ba tu h e o trong lòng cảm thán một tiếng ném mua sắm treo giải thưởng đơn tiền mang lên treo giải thưởng đơn rời đi ngươi nói cái gì tiểu quỷ kia đến quần đảo xạ ba hảo đi hắn làm sao đến nơi đó dâu trắng ánh mắt ngưng lại hắn đã sớm phái người tại khoảng cách người cá đảo gần nhất hòn đảo an b à i người một khi phát hiện tù hảo lập tức thông trí hắn kết quả lại chờ đến tù hảo tại xạ ba hảo đi tin tức thậm chí ngay cả người cá đảo cũng không có tin tức chẳng lẽ lại tù h ả o biết bay lao cha tù h ả o người này hành tung quỷ dị ngoại trừ cưới qua thương long bọn hắn thuyền bên ngoài vẫn luôn là một người ra biển không ai biết hắn là thế nào hàng hải mắt cô vừa nhận được tin tức thời điểm cũng là không dám tin nhưng sự thật liền là như thế hôn đ à n dâu trắng một quyền đánh vào không trung một cỗ chấn động lực lượng chuyển ra trăm bên trên bên ngoài nhấc lên một đạo mấy chục mét c ự sóng mắt cô lời nói ý vị như thế nào mang ý nghĩa tù h ả o muốn tránh đi bọn hắn căn bản không là vấn đề báo thủ hoặc là tù hào đen đủi bị bọn hắn đuổi kịp hoặc là tù hà chủ động xuất hiện biết rất rõ ràng c ự địch là ai mình cũng có đầy đủ thực lực hết lần này tới lần khác giết không được loại cảm giác này để cho người ta như nghẹn ở cổ họng biệt khuất vô cùng lao cha chúng ta có thể treo giải thưởng hắn đi ạ bọn rô dù đông nhiên nói ra cứ làm như thế d â u trắng tại chỗ đồng ý một tỷ như thế nào mắt cô trầm giọng nói d â u trắng gật đầu rô dù bọn người không có bất kỳ cái gì dị nghị cùng nay đồng thời s ạ t cũng thu vào tin tức s ạ t không có giống d â u trắng như vậy phẫn nộ thế nhưng cảm thấy mình bị chơi sỏ có muốn đuổi theo hay không bước phát triển mới thế giới tu Tho có thể vô thanh vô tức tránh đi tất cả nhãn tuyến vượt qua giải ô t ì n đổi tới quần đảo xạ bạ hảo đi thì có ích lợi gì kết quả sau cùng còn không phải nào một trận không mặc dù phẫn nộ nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục không thể một lòng truy sát tù hảo nhưng cũng không thể cứ như vậy từ bỏ lập tức để bẹ mạn thả ra lời nói lấy một tỷ treo giải thưởng tù hảo một chỗ khác hải vực dịch t hai q u y ề n thật sâu hít một n g ụ c khói sắc mặt t âm c h ầ m lại lại không thể làm gì tu hành o h tung hoàn toàn không cách nào đ ó n trước trên biển lớn chặn rết đối phương đơn giản người xin、si、ó i ngộng q u đại nhân dâu trắng cùng tóc đỏ đúng lời phân biệt lấy một tỷ một tỷ bờ gì treo giải thưởng ngươi xem chúng ta muốn hay không học bọn hắn hiện tại tìm không thấy người chỉ có thể dùng biện pháp này lấy cỡ nào ít bờ gì t h ư ở n g thưởng một tỷ tin tức chuyên gia như như vòi rồng quét sạch thế giới mới bằng h ư u chúng ta hợp tác ca hai chúng ta băng hải tặc có gì có thể hợp tác d â u trắng tóc đỏ bách thú ba đại hải tặc đoàn phân biệt lấy một tỷ treo giải thưởng người phương đông đầu chúng ta liên thủ xử lý hắn tỷ lệ tăng nhiều ngươi nói cái gì nghe được tú hão bị ba tỷ treo giải thưởng tên này hải tặc thuyền trưởng cả kinh cái cầm đều dây mất qua mấy giây cái này mới phản ứng được t u t hợp tác băng hải tặc liên thủ tình cảnh khắp nơi đều tại trình diễn dù sao ba tỷ bợ gì có thể làm cho vô số người vứt bỏ sinh tử đáng giận c ả vẹn điệp nhận được tin tức sau không khỏi c ư ờ i khổ hắn còn đang suy nghĩ n g ẹ n cái đại chiêu náo ra hơi lớn tin tức ra điểm danh tiếng tụ theo treo giải thưởng vừa ra kế hoạch chết từ trong trứng nước ra tỏ rộ chấn tu hào dùng một ngày từ xạ ba áo đi chạy tới t hướng thôn dân nghe ngóng một lần sau biết được hải quân quân hạm áp lấy đứa con của quỷ dô bin tại nửa ngày trước trên đường đi bản bộ nhất định phải trước ở quân h ạ đến hải quân bản bộ trước đem người cứu một khi đến hải quân bản bộ lại cứu người nhưng liền phiến việc này không nên chậm trễ tù h ả o lập tức khởi hành ân ngay tại lúc này một đ o à n ngọn lửa nóng bỏng từ ven đường thoát ra c u ộ n c u ộ n lửa sóng c u ố n tới vây anh lửa sóng xuyên qua đem ven đường rừng cây đốt xuyên lại là ngươi ạ sơ tù h ả o làm sao cũng không nghĩ tới hắn chịu hai lần đánh lén đều là hỏa quyền ạ sơ với lại hai lần đều không phải là giao thủ thời cơ khuyên ngươi tốt nhất đừng đến chọc ta vì sợ tạ thủ ta đến thay hàn báo ạ sở truy dâu đen đổi tới g i tọ rộ trấn còn không có tìm tới dâu đen trước nhìn thấy tù hào không chút do dự tại chỗ liền xuất thủ hỏa quyền ầm ầm thô đạt mười mét cao nồng độ viêm trụ ngang qua trường h ô n g trong nháy mắt cướp đến tủ hào trước mặt kinh khủng nhiệt độ cao ngay cả trong không khí hơi nước đều bị nháy mắt s ấ y khô đủ để đem sắt thép trực tiếp d u n g thành nước lao tử không dành đánh với ngươi b à n h tu hào một bàn tay rút ra phản phất đốt sập thiên khung lửa mới băng tán thành đầy trời hỏa diễm tu hào đứng tại hỏa diễm ở trong lông tóc không t h ư ờ n g bước chân t r ỗ qua hỏa diễm tránh lui làm sao có thể ạ s ở con ngươi co r ụ c lại nửa năm qua này thực lực của hắn lại có rất lớn đề cao hỏa quyền bị hắn nhiều lần áp suất bạo chương một trăm mười ba nghiên ép hỏa quyền ạ sợ t r ư ớ c 113, n g h i ề n ép hỏa quyền ạ sở ạ sở thực lực có chỗ tăng lên h ắ n thủ hảo liền có thể yếu đi sao tại quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong tù thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy nguyên tố suy yếu cẳng là trời khắc ánh sáng lôi hỏa phong loại này hạt nguyên tố năng lực nếu như không phải là bởi vì dô bin đang bị áp hướng hải quân bản bộ trên đường tù ụ hảo cũng không ngại lưu lại hảo hảo ngược ạ sở một lần ngược lại ạ sở không bao lâu liền sẽ bị dâu đen bắt lấy sau đó mang đến hải quân bản bộ xử tử hắn cũng không hứng thú cùng một kẻ hấp hối sắp chết quá nhiều dây dưa muốn đi đứng lại cho ta vừa dứt lời vô số màu xanh là ánh lửa tại t ủ hào bốn phía hiện hiện những n à y ánh lửa tựa như l o g đóm vừa xuất hiện liền từ tứ phía tám phương hướng t ủ hào đánh tới phảng phất muốn đem hắn thối vệ hồ tạ rủ bị h ì đ ã rủ mạ ạ sờ ánh mắt băng lãnh trong lòng tràn đầy sắt y vô luận là thật vẫn là vì sợ tạ đều là hắn trung sinh t ử đồng bạn nếu như gặp phải đồng bạn cựu địch mà không xuất thủ vậy còn cứ gọi đồng bạn sao t ủ hào đạp chân xuống xuất hiện tại hai mươi m bên ngoài tránh đi hồ tạ dù bị tập kích ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đi đứng lúc phía trước luồn lên một đạo hơn ba mươi m tường lửa tường lửa vừa vừa xuất hiện liền hướng hiện lên vòng hình đem hắn vây quanh ở trung tâm cuối cùng hình thành một cái khép kín vòng e n r ộ mô tu hào nhữ mày ạ sơ mới vào thế giới mới nhất từng dùng chiêu này cách t r ở những người còn lại từ đó đạt tới đơn đấu dâu trắng tầm nhìn bản thân không có lực sát thương nhưng nếu như muốn xuyên qua t ư ở n g lửa liền sẽ bị độ cao áp xúc h ỏ a diễm bỏng mơ tưởng rời đi ạ s ơ toàn thân sôi trào h ỏ a diễm nằm trong loại trạng thái này có thể tốc độ nhanh nhất nguyên tố hóa thân thể hôm nay ngươi hẳn phải chết xem ra lần trước dạy d ẫ ngươi còn chưa đủ tu hào sơ mi hơi chầm xuống âm chầm chằm chằm vào ạ sơ ngươi thật sự cho r vì sợ tạ sợ cắt mối thủ của bọn hắn cần muốn mạng của ngươi đến h ò a lại ạ sơ đằng đằng sắc khí hai tay hỏa diễm biến ảo hình thành hai cây hỏa diễm trường mâu độ cao áp s ú c trường mâu như là thực chất bình thường cho người ta một loại thấu xương lăng lệ cảm giác chỉ bằng ngươi t h ầ n hỏa xì ra nụ ải ạ sơ thả người nhảy lên từ không trung lức về phía t ù h g ảo trong tay hỏa mâu ngang nhiên đâm về đỉnh đầu của hắn vô tận phong mang cùng nóng bỏng giữ dằn khí tức huyết tán ra thử vong xạ tuyến p h ấ n g sáng màu vàng nóng trong nháy mắt xuyên thủng ạ sơ mi tâm lại không có ảnh hưởng đến ạ sơ mảy may công kích của hắ hỏa d i ễ m trường mâu đồng thời rơi xuống b à n h b à n h hỏa d i ễ m trường mâu khoảng cách tủ hào đỉnh đầu ba mươi cm chỗ lúc phản phất đâm vào trên tường sắt ạ s ờ không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến tủ hào ngược lại bị lực phản chấn đẩy lui làm sao có thể ạ s ờ con n g ư ơ i co r ụ t lại nếu bàn về xuyên qua lực thì dạ nụ tại hắn tất cả chiêu thức bên trong tuyệt đối có thể đến được trên đầu ngón tay cường đại như thế chiêu thức lại ngay cả tủ hào đều không đụng tới không biết sống chết nhất cử đẩy lui ạ sơ tụ hư lạnh một tiếng vừa xài bước ra đổi kịp ạ sơ không tốt ạ sợ sắc mặt đại biến vành Ả s ờ đ ầ u trong nháy mắt bạo liệt thành vô số h ỏ a diễm cả người cũng ở đây lúc vọt ra mấy c h ụ c mét ánh lửa lóe lên đầu lâu đoàn tụ cái chán lại là toát ra một giọt mồ hôi lạnh may mắn hắn từng có cùng tù hào giao thủ kinh nghiệm biết tù hào tốc độ cực nhanh tùy thời bảo trì nửa nguyên tố hóa nếu không vừa rồi một cái tát kia thật có thể giết hắn tu hào mắt sáng lên học thông minh sao tránh được lần đầu tiên tránh được mười lăm sao suy tu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã ở ạ sơ trước mặt vành ạ sờ cả người tại chỗ bay ra ngoài thân ở giữa không đã nổ thành vô hạn hỏa diễm một cỗ máu tươi bị ngọn lửa đốt cháy thành hư vô trong không khí lập tức thêm ra một vòng mùi máu tươi phản ứng đến là không tệ một trường này đã dằn d ă n chắc chắc đánh trúng hạ sơ bất quả hạ sơ cấp tốc phản liền đến lựa chọn nguyên tố hóa từ đó xóa đi đại bộ phận lực lượng không d i à n h phản ứng hạ sơ t h tháo một bước đi vào ẻn rộ mổ trước mặt phía trước tường lửa lập tức hướng hai bên tránh lui phản phất gặp phải thiên địch bình thường không dám đụng vào hắn không thể đi ẹn cải viêm trụ ầm ầm một đạo bánh quay trẹo giống như thông tin hỏ bừng một mảnh p h ả n phất bị nung đỏ dô mặt bình thường một kích này uy lực so hỏa quyền đáng sợ gấp mười lần là ạ sợ tất sát k ỹ thứ nhất tu hảo trong mắt loẽ ra một vòng h à n quang ngón t r ỏ đối viêm trụ điểm ra ông bầu trời ẩm vang chấn động viêm trụ trong chốc lát biến thành một đoá ngọn lửa nhỏ tụ tại đầu ngón tay tu hảo lạnh lùng đối nó thổi n g ụ khí cái sau bói một tiếng dập tắt ạ sợ đương thời liền động hắn tất sát k ỹ bị tù hảo một hơi thổi tắt tu hảo vừa xài bước ra bao trùm bật sổ, sổ cụ hạ kỳ bàn tay hướng ạ sợ chỗ tới ạ sợ sắc mặt đại biến vừa rồi tù hảo một trường kia kem chút đem chút song trưởng quét ngang vô cùng vô tận hỏa diễm giống như là biển gần bôn u tập mà ra một cỗ so viêm trụ còn muốn khí thế kinh khủng quét sạch bắt phương đi chết l ử a sóng nuốt hết tù hào nhưng tù hào lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng tất cả h ỏ a diễm tự động lách qua hắn ạ sơ ngươi thật đúng là không tăng trí nhớ làm sao có thể ạ sơ lông tơ đứng đấy lúc này tù hào đơn giản mạnh đáng sợ hắn lại có loại đối mặt dâu trắng ảo giác q u ắ t khẽ một tiếng dưới chân hiện hiện từng vòng từng vòng hòa diễm tất cả hòa diễm đều hướng phía ạ sợ tay phải hội tụ hòa diễm cấp tốc ngưng tụ thành một viên đường kính cao độ ngưng tụ hỏa cầu như là thực chất hình thành một viên liệt nhật bầu trời đỏ bừng và mèo phảng phất bị liệt nhật đốt d u n g bình thường toàn bộ hòn đảo nhiệt độ đều tại đây lúc phi tốc tăng lên k i ha ha, thật đúng là xảo à đột một tiếng cười bỗng nhiên vang lên để ạ s ở sát ý trong lòng lại lần nữa t ă n g v ọ t g dâu đen tu hào liếc mắt dâu đen ánh mắt tại một mặt khiêu khích m ở gậy trên thân dừng lại nửa giây đại viêm giới viêm đế ạ s ở tay phải bỗng nhiên vung lên quần q u ậ n liệt nhật mánh liệt bắn t ù hào kinh khủng nhiệt lượng để tia sáng và mèo bầu trời như là muốn bị hỏa táng bình thường như muốn thiêu sạch hết thảy nguyên tố suy yếu. đưa tay hướng liệt nhật t r ụ c tới chạm đến liệt nhật nháy mắt liền trồi lên một người cao trống rỗng cái này trống rỗng chỉ còn lại có từng sợi hỏa khí không tốt ạ sơ hoảng sợ thất sắc không chút do dự lựa chọn nguyên tố hóa ạ sơ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng xương đầu vỡ tan âm thanh đồng thời vang lên máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phun ra tại chỗ ngã xuống đất lăn ra xa mấy chục thước làm sao có thể cái này sao có thể khu khu ạ sơ hai mắt nổi lên gặp quỷ mà nhìn chằm chằm vào tù hảo hắn mạnh nhất tuyệt kỹ vậy mà không cách nào làm bị thương tù hảo một tơ một hảo một trưởng liền đem hắn đánh thành trọng t h ư ơ n g ngũ tạng lục phủ kém chút nổ tung sương s ư ờ n không biết gây mất mấy cây tu t h ả o làm sao có thể cường đại như thế ngay tại lúc này không khí chấn động tu t h ả o xuất hiện ở trước mặt hắn một chân hướng tâm hắn tạng sói sói đã đến lực lượng vô hình để hắn dùng mình ám thủy hoành một cước một quyền riêng phần mình đẩy lui va chạm khí lãng đem ạ sở tung bay mấy mét n g ư ơ i muốn làm gì tu t h ả o lạnh lùng chằm chằm vào dâu đen vậy mà ngăn cản hắn đánh giết ạ sở ạ sở là ta muốn người người muốn dùng hắn đổi lấy sẽ kỳ bù cái chi vị ngươi vậy mà có thể đoán ra mục đích của ta dâu đen cười đến có chút âm trầm mục đích của hắn lại bị nhìn tấu h tu hào làm sao đoán được giao cho ngươi có thể coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình nhưng là a ta muốn v ở gạch bệnh hồ chương một trăm mười bốn ai nói đùa với ngươi chương một trăm mười bốn ai nói đùa với ngươi cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười dâu đen biểu lộ cứng đở nhìn chăm chú lên tu hào ai nói đùa với ngươi b ợ gạch là thủy thủ đoàn của ta ngươi cảm thấy khả năng sao dâu đen biểu lộ trở nên ngưng trọng lên là p h ị thẹ vàn ổ chủ đám người trong mắt đã hiện hiện lanh ý bởi g ẹ t hai tay đã nắm thành quyền không che giấu chút nào trong mắt s ắ c ý ta chỉ cần đáp án lựa chọn ở chỗ ngươi tu theo sắc mặt bình thản l ặ n g lặng mà nhìn xem dâu đen ta thời gian đang gấp mau chóng cho cái trả lời chắc chắn ta có một cái khác phương pháp dâu đen cười to mấy tiếng thanh â m chuyển thành băng lãnh cái kia chính là đem ngươi cùng một chỗ bắt sau đó hướng dâu trắng sas c á i đồ l i n h thưởng có ý tứ gì tu theo nhúm mày ngươi còn không biết sao cải đồ đều ra tư một tỷ treo giải thưởng đầu của ngươi cộng lại cái kia chính là ba tỷ chỉ cần giết ngươi ta không chỉ có thể đạt được gã sơ có có thể được ba tỷ dâu đen vừa dứt lời thủ hạ liền tiến về phía trước một bước vô hình khí thế hướng t ủ hào ép tới tam hoàng đồng thời treo giải thưởng a tu hào khoe miệng k h ẽ n h n h t cười lạnh một tiếng bọn hắn l à n g ạ i sống quá lâu dâu đen mắt sáng lên hắn không nghĩ tới t ủ hào lúc này còn cười ra tiếng khẩu khí không nhỏ từ trước đến nay rất lớn cái kia chính là không có, nói chuyện. Là tại cùng ta làm sao? có nguyện ó i c ý hay không ạ sợ ta mang đi vợ gệt ngươi cũng đừng hỏng ha ha tu hào giận quá mà cười đưa tay liền làm một bàn tay hướng dâu đen con tới muốn chết dâu đen giận dữ nhấp chỉ tay n ê n phanh dâu đen phảng phất bị xe tải hung hăng va và vào một phát tại c h â bay ngược mấy chục mét thuyền trưởng lạp vịt thẹ kinh hãi dâu đen khi lấy được rẽ mì rẽ mì no mi trước đó liền là cao thủ thể thuật thậm chí ngay cả xà s đều có thể làm bị thương làm sao lại bị tủ hào một trường đánh bay b ợ g h ẹ t bọn người đồng dạng giật n ả y mình trong lúc nhất thời không thể tin được một trưởng quăng bay đi dâu đen tu theo trực tiếp thẳng hướng tránh một bên hạ sơ vợ sổ sổ cụ hạ ký bao trùn đùi phải đối nó chán hung hăng đà xuống không có chút nào lưu tình ngăn cản hắn không cần dâu đuổi lạp phịt thẹ cùng bờ g ẹ t đã đ ộ n g thủ trước trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kiếm cùng quyền cướp đến tủ hạ công kích trước cùng nó đ u ổ i phải đụng vào nhau v Và â a n g ba cái va chạm sắt tìm kiếm nhấc lên một cơn gió lớn ạ s ở không lo được cái khác mượn lực xoay người mà lên lập tức hướng về nơi xa vào tới vô luận là rơi vào tủ hạ trong tay vẫn là râu đen trong tay hắn đều không có kết cục tốt cút này g tu hào lực lượng bộc phát nhất cử c h ấ n khai lạp phịt thẹ cùng bờ gậy trong nháy mắt không bộ đi vào ạ sợ sau lưng chiếu vào hậu tâm ngang nhiên vô xuống đây hết thể phát sinh cực nhanh ạ sợ thậm chí không có phản ứng kịp dừng、tay. là vịt hệ sắc mặt đại biến hắn muốn ngăn cản nhưng khoảng cách quá xa đã tới không kịp nếu như tủ háo một trường này đánh xuống ạ sở trái tim khả năng tại chỗ bị đánh bạo trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo thân ảnh màu đen l ó i ra vê anh thân ảnh tại chỗ rút lui m ấ y mét, lại là dâu đen quyết mà lúc này ạ s ở lúc này mới phát hiện mình tại quỷ môn quan đi một lượn nghĩ đến mình thậm chí không kịp phản ứng sắc mặt liền cùng tường trắng đồng dạng tái nhợt đến không có m ộ c tiêu huyết sắc ngươi quyết tâm đối phó với ta sao tu h o á n mắt bằng lãnh ạ sợ là ta băng hải tặc dâu đen quật khởi có cực kỳ trọng yếu một b bây giờ dâu đen đoàn thế lực còn quá yếu ớt nhất định phải tuyển nhận càng nhiều thành viên dâu đen liền đem mục tiêu đánh về phía gấp rì dòng hệ tờ màn hẻo bởi vì hệ tờ màn hẻo giam giữ lấy toàn thế giới hung ác nhất tội phạm thực lực không thể coi thường chỉ bằng ngươi ngăn được ta ám thủy ân tu h a o biến sắc vừa mới điều động năng lực liền bị dâu đen cho s ô tan bàn tay cũng bị một mực thuốc lại trong lúc nhất thời lại không thể thoát khỏi bà cù bà cù no mi người vạ tồn là mục tiêu của ta ngươi dám giết hắn vừa vặn thù xưa hận cũ cùng nhau thanh toán dâu đen v ạ mặt toàn thân dân lên nồng đầm hạ m một cái rác rưởi đã giết thì đã giết tu t a không có sử dụng năng lực bàn tay trái vung mạnh ba p h ú c dâu đen một ngụm máu tơi ư phù tới bị một bàn tay tắt đến nhanh lùi lại mấy bước đang muốn thừa thắng công kích bốn đạo kình phong từ phương hướng khác nhau đe dọa mà đến chính là lạc p h i thệ vợ ghẹt van ổ chủ do quy bốn người dết tới đây vây công hắn lan tu thao l ử a giận dâng lên thiện tay vung ra v u ê anh bốn người công kích n h a u n h a u s ụ p đổ người cũng rút lui mấy mét ám huyệt đạo dâu đen hét lớn một tiếng tu thao chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống phản p h t lâm vào đầm lầy tại âm thầm năng lực bao phủ xuống ngay cả không bộ đều không thể thi triển một khi hắn bị hút vào trong bóng tối liền sẽ bị vô cùng vô tận áp lực để ép hậu quả khó mà lường được giết hắn Bờ ghét mừng rỡ như đ i ê n dẫn đầu phong tới tù h ả o m u ố n chết tu hư h không một nắm bờ ghét không khí quanh thân trong nháy mắt hướng vào phía trong cô vào giống như đ i ê n rót vào bờ ghẹt trong cơ thể để cả người hắn không bị khống chế bành trướng cái gì Bờ ghét nhanh chóng thoát đi tại chỗ lúc này mới khỏi bị bị tức thể no bạo nguy cơ gió lốc tu hà há một phun ra một cớt lốc gió lốc đem mặt đất nổi lên nửa mét chính lên đá vụn cắt bay quấn về phía dâu đen vô dụng dâu đen k i n h thường cười một tiếng tay phải vung lên chính là một đạo á m mạc dọc tại phía trước a dâu đen bị một hòn đá đập trúng c á i chán cả người đều bị gió lốc thổi bay cái gì cái này sao có thể rẽ bị rẽ bị no mi năng lực có thể khiến cho nó trái cây năng lực vô hiệu vì cái gì tủ hảo gió lốc không nhìn hắn á m mạc hắn làm sao biết tù hảo làm mật độ năng lực thổi ra ngoài phong là bị trở lại như cũ thành không khí á m mạc ngăn cản chính là trái cây năng lực làm sao có thể ngăn cản không khí không bộ vợ gây cẩn thận không tốt vợ gây sắc mặt đại biến lập tức bật sổ, sổ cụ phòng n ự một cái tay từ phía sau đè lại đỉnh đầu của hắn v t s ồ s ồ cụ hạ kỳ phảng phất không tồn tại bình thường xương đầu tại chỗ p h á tàn đến năm ngón tay chui vào đầu của hắn một giây sau hắn liền phát hiện ánh mắt chuyển chấp sau lưng ánh mắt nhoáng một cái đi vào không t r ú n g nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy dâu đen lạp vịt vẹn bọn người cùng một bộ hết sức quen thuộc không đầu thi tụ ú hào dâu đen sắc mặt âm trầm đến đáng sợ tụ ú hào vậy mà ở ngay trước mặt hắn hái được bờ gậy đầu khuyên người tốt nhất đừng đến t r e o cho ta còn có thể sống lâu mấy ngày thu hồi bờ gậy đầu người tụ thi triển không bộ rời đi ạ sở thừa dị bọn hắn giao thủ đứng không trốn đi hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đi tìm hôn đản ta muốn giết n g ư ơ i dâu đen trên thân hắc á m bạo vọt ba mét nhấc chân liền m u ố n truy thuyền trưởng ạ sở chạy cái gì truy dâu đen con n g ư ơ i co r ụ t lại quả quyết lựa chọn trước truy ạ sơ chương một trăm mười lăm chính phủ không nửa đường c ư ớ p đi d â bin chương một trăm mười lăm chính phủ không nửa đường c ư ớ p đi d â bin k e n khí vận một trăm tám mươi triệu khí vận sáu mươi triệu giải tòa nhiệm vụ cướp bóc một tỷ khí vận sáu trăm hai mươi mốt triệu một tỷ giải tòa b á thưởng một trăm lần lực hút tăng phúc khai phát chỉ đạo tình huống như thế nào tu hào sở, hắn không phải sức theo gây tà, t làm sao u trấn kinh không phải là bởi vì đánh bại hạ sở mà là bởi vì vẹn vẹn đánh bại hạ sở liền thu được gần hai trăm i triệu khí v ậ n hạ sở trên thân nên có bao nhiêu khí v ậ n bất quá suy nghĩ kỹ một chút hạ sở tại hải tặc danh vọng tựa hồ cũng nói còn nghe được rô dơ tri tử dâu trắng nghĩa tử vương phỉ nghĩa minh tại lam tinh bên trên nhân khí che lại vô số người còn có cơ hội Tin、tưởng i n t dâu đen bắt được g ạ sở cũng sẽ không giết chết hắn đến cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm còn có thể ra tay rời đi tiểu trấn về sau tu t hào quyết định hải quân bản bộ phương hướng nhanh chóng tiến đến toàn bộ hành trình không bộ không từng có mảy may dừng lại sau bốn tiếng tu t hào nhìn thấy hai chiếc cỡ t r u n g hải quân quân hạm đi qua so sánh xác nhận là áp giải do b i n quân hạm đội kịp đi vào trên tầng mây tu t hào nhìn xem quân hạm lâm vào suy tư hiện tại làm sao cứu người đâu đem hải quân binh sĩ giết giết hải tặc tù hạ không có chút nào tội ác cảm giác cần phải giết vô tội hải quân binh sĩ thật đúng là cảm thấy bắt ă răn mặc kệ hải quân có phải hay không giữ gìn thiên long nhân ít nhất là thật tại thanh trừ hải tặc không nghĩ bao lâu tù hạ cho thay quần áo khác thuận tiện học chính phủ không đeo lên mặt nạ màu trắng sau đó thi triển không bộ lách mình leo lên một chiếc hải quân quân hạng địch tập nhìn thấy tù hảo xuất hiện hải quân đột nhiên giật mình bọn hắn căn bản không có phát giác tù hạc từ chỗ nào tới các h ạ tự tiện xông vào hải quân quân hạng đây cũng không phải là nhỏ tội cầm đầu hải quân thiếu tướng t r o mày trong mắt tần ẩn có một chúng hải quân kinh hãi đồng thời nhìn về phía cầm đầu hải quân thiếu tướng thiếu tướng sầm mặt lại tu thao cách ăn mặc s á t thực cùng chính phủ không đồng dạng chính phủ không tới này làm cái gì hải quân cùng chính phủ thuộc về thế giới chính phủ khác biệt bộ môn thiếu tướng nghe nói qua lại không hiểu nhiều lắm trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán thật giả không có lập tức độc thủ đứa con của quỷ nỉ cổ dô bin can hệ trọng đại phía trên để cho ta tới xác nhận nàng có phải hay không trên thuyền mang ta đi nhìn xem xin lấy ra chứng minh hải quân thiếu tướng nghiêm mặt nói tu thao lật bàn tay một cái một cái thế giới chính phủ đặc l ư u chứng minh rơi vào trong lòng bàn tay thứ này là tù hào đã từng giết chết chính phủ không thành viên sau l ư t xuống có thể sao hải quân thiếu tướng nhìn chằm chằm tù hào một chút quay người đi hướng con thuyền đi theo ta chứng minh thân phận không có vấn đề chỉ là hắn không biết chứng minh chủ nhân sớm đã chết đi đi theo thiếu tướng tiến vào quân hạm nội bộ cuối cùng dừng ở một gian lồng sắt bên trong một cái gầy gò thân ả n h chính ngồi dưới đất hai tay bị xỉ ạ tồn t còn g toàn thân bất lực phát hiện có người dừng ở mình nhà tù trước dỗ bin không khỏi ngẩm đầu nhìn lại khi nàng nhìn thấy một cái chính phủ không lúc sắc mặt không khỏi chắm bệnh một trái tim không ngừ đây chính là dô bin hải quân thiếu tướng nói ra tu hào gật đầu nói mở cửa ngươi muốn làm gì nói nhảm nhiều như vậy ngươi hải quân thiếu tướng bị tức đến không nhẹ vẫn là để người mở ra cửa nhà lao tu hào x à i bước đi vào một tay nhấc lên dô bin đối thiếu tướng nói ra đem người giao cho ta từ chúng ta chính phủ không áp hướng thánh địa cái gì không được ta nhận được mệnh lệnh là đem dô bin áp hướng hải quân bản bộ nghi cố dô bin có thể đọc lịch sử chính văn tin tức đã bị quân cách mạng p h á giác thế tất sẽ phái người đến tức người chỉ bằng các ngươi có thể thủ được sao cái này dỗ bin từ chúng ta chính phủ không bí mật mang đi quân cách mạng liền không cách nào đem người cứu đi nhưng ta cũng không có tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh ngu xuẩn đều nói là m ậ t lệnh người dám mang ta muốn động thủ sao chớ quá mức hải quân thiếu tướng sắc mặt tái xanh chính phủ không là nhân viên gián điệp loại người này khó khăn nhất làm bởi vì há miệng liền có thể cho ngươi a n chút có lẽ có tội danh thậm chí làm chút chứng giả theo để ngươi á khẩu không trả lời được đừng nói nhảm tu háo lười n h á t nhiều lời dẫn theo dô bin đi ra ngoài vừa hướng thiếu tướng nói ra đưa chìa khóa cho ta còn vợ ở mỹ đạt ngươi muốn chìa khóa làm cái gì hải quân thiếu tướng lông mày n h u lại giống rô b i n loại này trọng phạm bên trên xì ạ tổn t cái còng tay căn bản không có khả năng lần nữa mở ra yêu cầu chìa khóa hành vi có thể nói phi thường k ỳ quái không cho coi như xong tu không nghĩ dày vò khốn khổ trực tiếp hướng nhà tù đi ra ngoài dừng lại làm sao ta còn không có đồng ý có phải hay không để ngươi đem người mang đi ta nhất định phải đạt được thượng cấp trả lời mới có thể để cho ngươi đem người mang đi ngươi đang chất vấn ta sao tu hào lông mày n h u lại chính như ngươi nói căn hệ trọng đại không cho sơ thất dù cho ngươi là chính phú không ta cũng không thể để ngươi đem người tùy tiện mang đi hải quân thiếu tướng ngăn trở đường đi làm cản không anh tu h ả o một c ư ớ c liền đem cửa sắt đặt bay lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thiếu tướng đánh bay một cái nho nhỏ thiếu tướng cũng dám cản trở ta chính phủ không làm việc d ũ n lục xí hải quân nguyên x o á i ạ kệ nủ cũng d á m đ ỉ n h có thể nghĩ chính phủ không có bao nhiêu cùng tu h ả o nếu là biểu hiện không đủ b á đạo ngược lại để cho người ta sinh nghi nghiên qua mắt thiếu tướng tu h ả o trực tiếp đi ra ngoài đáng giận hải quân thiếu tướng vừa sợ vừa giận nhưng chính là không dám động thù ngay tại lúc này một tên hải quân binh sĩ vội vàng chạy đến bên cạnh hắn thiếu tướng đại nhân phía trên nói cũng không có an bài chính phủ không đem jobin mang đi người nói cái gì thiếu tướng xứng sở lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhanh ngăn lại hà ắ n tất cả mọi người n g h e lệnh ngăn lại trên thuyền mang mặt nạ người coi báo động trói thai v a n g lên binh sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng n h a o nhao ngăn tại tủ hào phía trước dừng lại siêu tu theo thân hình thoát một cái vượt qua hải quân binh sĩ người đâu hắn tại cái kia không tốt hắn muốn nhảy xuống biển và n h biển cả tóe lên một đoàn bọc nước tù hạ cùng dô bin đã biến mất tại biển rộng m ê n h mông người đâu hải quân thiếu tướng đi vào thanh n ẹ p không nhìn thấy tù hảo một cỗ không rõ cảm giác bừng lên hắn nắm lấy dô bin n g ả y xuống biển n g ả y xuống biển hải quân thiếu tướng sửng sốt một chút lập tức giống to thủy thủ nhanh xuống biển lục soát khi thủy thủ xuống biển cũng đã không thấy tù hạ cùng dô bin thân ả n h tịch chương một trăm mười sáu sài kỵ bù cải thụ về chương một trăm mười sáu sài kỵ bù cải thụ về hải quân bản bộ mặt dị... g i nói cái gì người đúng là ngũ x u n ô nị c ù mộ nhịn không được chửi ầm lên lập tức c ú t điện thoại thẳng đến sẻn gỗ cù nguyên soái văn phòng sẻn gỗ cù dô bin bị người cướp đi sẻn gỗ cù sửng sốt hai giây nị cộ dô bin bị cướp đi ai làm một cái tự xưng là chính phủ không người chính phủ không dô bin không phải hoàn toàn giao cho chúng ta hải quân áp giải hà làm sao nửa đường tắm sẻn gỗ cù nói đến đây dừng lại lấy sự thông minh của hắn không khó suy đ o á n ra có người giả mạo chính phủ không đem dô bin cứu đi xuất thủ mấy người một người làm sao cướp đi dô bin người này mang ra dô bin liền nhảy xuống biển hải quân tìm khắp phụ cận không thấy bóng dáng s ẻ n gỗ cú lại ngây ngẩn cả người mang theo dô bin nhảy xuống biển dô bin cái kia là năng lực giả à, một khi vào biển liền sẽ toàn thân bất lực chẳng lẽ lại nghĩ cách cứu viện người có thể mang theo dô bin đ ả o thoát hải quân thủy thủ lục xoát làm sao nín thở coi như nghĩ cách cứu viện người có thể dô bin có thể làm sao sẽ không chết chìm mà chết lại hoặc là sớm đã có thuyền trong nước chờ lấy tiếp vào người lập tức lặn đi viết phần báo cáo ta sẽ như thực báo cáo cho thế giới chính phủ đối với dô bin đào thoát sẹn gỗ cụ trong lòng cũng không quá nhiều gần sóng hạ dạ đảo diệt vong hắn là rõ ràng d o bin thân là hạ dạ duy nhất người sống sót hắn trong lòng vẫn là có chút đồng tình chỉ là chỗ chức trách cũng chỉ là đồng tình một cái đạt được báo cáo về sau s e n g o cu một trận điện thoại cho quyền thế giới chính phủ tổng xoáy b ù c ô n g công đáng chết các ngươi hải quân thế nào làm việc lại bị một cái nghỉ ngơi b ư ớ c lên người cướp đi d o bin tổng xoáy công nhận được tin tức sau mắt trận trắng bắt hơn hai mươi năm mắt người nhìn liền xa lưới kết quả nửa đường bị cướp đi loại cảm giác này đơn giản so a n phải con rồi còn khó chịu hơn các ngươi chính phủ không tức thần bí lại p h á c lối chúng ta hải quân thiếu tướng nào dám đắc tội sengô cu ngươi có ý tứ gì đi ta đã biết tổng xoáy công đốt vớt huyện thái dương chính phủ không người lãnh đạo trực tiếp là thiên long nhân khó tránh khỏi không đem những người khác để vào mắt phách lối là khẳng định chính như sẻn gỗ cù nói chính là phần này phách lối để cho người ta không dám đắc tội việc cấp bách là tìm ra robin cùng cứu đi robin người thân phận mang theo báo cáo đi gặp gõ rộng sậy dám giả mạo chính phủ không người này thật sự là gan quá bao tiên h cha có thể từ giả mạo chính phủ không thân phận t r a được gọ rột xầy nao n h a o mở miệng đối c ấ p đi r o bin người tràn ngập lửa giận ta đã điều tra giả mạo chính phủ không là một năm trước chết tại hít kỳ đào thành viên tổng xoáy công trả lời như thế nói đến người này một năm trước liền đã cứu r o bin chúng ta còn vẫn cho là là r o bin giết chết chính phủ không thật sự là chủ quan bất kể là ai nhất định phải điều tra ra sáu người đang tại thương thảo đại sự một tên chính phủ nhân viên cầm một cái gen gen mười tiến vào đại điện gọt dô xầy công tổng xoái dâu đen tiệp điện thoại sáu người đều là xứ sở hải tặc dâu đen tiệp vậy mà chủ động liên hệ bọn hắn đây thật là có ý tứ gấp à kịch ha ha ha xem ra điện thoại đã đưa đến các người trước mặt ta là ma san dê tiệp n ư ờ i toe toét nháy mắt chi nhất tộc gò r ộ t s y sắc mặt trầm xuống trong đại điện lập tức trở nên vô cùng án t ĩ n h không nói lời nào ta thế nhưng là có một bút bán chạy mua cùng các ngươi đàm các ngươi nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng dâu đen sở dĩ có thể liên hệ đến gò r ộ n sầy may mắn mà có lạc phịt ệ lạp phịt ệ đã từng là thế giới chính phủ nhân viên tùy tiện liền có thể liên hệ đến thế giới chính phủ nhân viên tiếp lấy tầng tầng báo cáo. hải tặc cùng chính phủ làm giao dịch thì ngươi uống nhiều tổng x o á i công giận giữ mắng m ỏ tất cả mọi người là minh bạch giả trang cái gì thanh cao hỏa quyền hạ sợ trong tay ta có hứng thú muốn đi qua sao gọ r ộ p xây tổng x o á i công tinh thần chấn động bọn hắn đã tra rõ ràng hạ sợ là vua hải tặc rô rơ c h i tử nếu như có thể bắt lấy hạ sợ cũng ngay trước thế nhân mặt sử tử nhất định có thể trọng kích hải tặc khí diễm nếu như ngươi có thể đưa tới đương nhiên cảm thấy hứng thú điều kiện của ngươi là cái gì cùng người thông minh nói chuyện liền là t h ư n g khoái dâu đen cười ha, ha một tiếng đồng thời đưa ra yêu cầu của mình ô cả sẽ kỳ bù cái chi vị không có vấn đề thế giới chính phủ đang tại suy nghĩ vị kế tiếp ổ cả sẽ ký bù c á i do ai tới thay thế dâu đen lấy ạ s ở đem tặng cho đối phương cũng không có gì trên báo chí gặp dâu đen nói xong liền cúp điện thoại công thông chi sẻn go cụ là sử tử dô dơ c h i tử ý nghĩa không thua gì tiêu diệt một vị trên biển hoàng đế những sự tình này cần sẻn go cụ nguyên x o á y đi thao tác m ê n ngông hải vực rời xa hải quân quân hạm trong biển hải vương rắn cụ rổ sản trong miệng túc hào dỗ pin nhìn trước mắt người nửa ngày không có phản ứng kịp người ngươi vậy mà giả trang chính phủ không không cần động võ là có thể đem ngươi cứu ra không tốt sao tu t h a o mỉm cười một năm không thấy dô bin làn da trắng tích rất nhiều ngươi làm sao lại bị bắt từ sờ hai lần xuống tới hành tung bạo lộ lại bị băng hải tặc dâu đen thành viên đả thương đào thoát lúc bị hải quân bắt lấy dô bin giải thích nói băng hải tặc dâu đen thành viên đả thương dô bin chẳng lẽ lại d â u đen từng muốn dùng dô bin đổi lấy sẽ kỳ bù cái chi vị cũng không phải là không có khả năng không có việc gì liền tốt tu háo lợi dụng mật độ cao không khí chế tác chìa khóa đem dô bin xỉ hạ tổn cái còn tay mở ra về sau xuất hành cẩn thận một chút ân dô bin nhẹ gật đầu ngươi không phải tại quần đảo s ạ ba áo đi ạ làm sao lại tại cái này tại quần đảo s ạ ba áo đi thời điểm nhìn thấy ngươi bị bắt tin tức ta liền chạy đến đến giả tỏ d ụ u trên c h ấ n thời điểm ngươi đã bị áp đi cho nên lựa chọn ở nửa đường c á c người s ạ ba áo đi giả tỏ dầu trấn dỗ pin trận mắt hốc mồm từ nàng bị bắt đến bị áp giải lên đường bất quá một ngày thời gian nói cách khác tù hợp trong lúc này chạy hơn nghìn dặm sau khi hết kiếp h sợ trong lòng chỉ còn cảm động có thể đi ra ngoài vừa dứt lời cụ rỗ sàn đã hé miệng đập vào mặt chính là không khí mới mẻ xuất hiện ở trước mắt chính là mặt biển đi thôi tu thuận tay kéo dô pin tay dô bin mỉm cười đi theo tù hào đứng tại mặt biển tiếp theo người có tính toán gì tiếp tục tìm kiếm lịch sử chính văn người có trí riêng à? ân ta đến là biết mấy khối lịch sử chính văn ở đâu thật mau nói cho ta biết có chỗ tốt gì ha ha muốn cái gì hôn ta chương một trăm mười bảy hành hung đệ cổ mộ gì ạ chương một trăm mười bảy hành hung đệ cổ mộ gì ạ năm năm tác ca c h ấ n đã chạy hướng dạ tỏ dầu đ ả o tiến về hải quân bản bộ hàng tuyến tù hào mang theo dô bin đổ bộ ngay kế tiếp trên trấn đ nào náo động không thôi các thôn dân nhao nhao tập hợp một chỗ đàm luận bằng hữu cần báo chí sao đến một phần tu hào mua một phần tin tức báo đầu đề thông s u ố t là hỏa quyền ạ s ơ bị bắt ngay sau đó chính là t i ệ p trở thành ổ c ạ sẽ ký bù cải công kỳ trừ cái đó ra còn có mười một vị hải tặc siêu tân tinh đến xạ bà ảo đi tin tức ạ s ơ lại bị bắt d ô bin kinh ngạc nói hắn lập tức liền phải chết tu hào nói thầm một tiếng quả nhiên hải quân hiện tại hẳn là bắt đầu bố trí binh lực chuẩn bị nên kích dâu trắng chúng ta ngay tại cái này tách ra a d ô bin có chính nàng truy cầu tu hào cũng có mục tiêu của mình tu không có khả năng từ bỏ mục tiêu bồi dô bin đi tìm lịch sử chính văn dô bin cũng không muốn dễ dàng bông tham v ẩm tưởng cả hai nhất định gặp nhau ít ly bật nhiều ta dự định tiến về giải ô dìn dô bin nói ra ta đề nghị ngươi chỉ h o á n lại đi vì cái gì một năm này hải tặc ngôi sao mới tụ tại xạ bạ hảo đi hải quân cùng thế giới chính phủ ở nơi đó gia nhập binh lực các loại sự tỉnh qua đi ngươi lại đi giải ô dìn tốt dô bin cũng không vội như thế hai ngày tạm thời lưu tại trên trấn dưỡng thương cũng tốt tu hảo đang chuẩn bị rời đi ánh mắt đột nhiên phát lệnh hướng phía dô bin phương hướng đông nhiên trộ tới dô bin con ngươi co g i t lại một chảo này tràn đầy sắc ý để nàng toàn thân băng lãnh chẳng lẽ là giết hắn không có khả năng a một tiếng hét thảm tại nàng vang lên bên h a i quay đầu nhìn lại phát hiện lúc đầu không người bên người dần dần trồi lên một cái đầu thú nhân thân khâu lại quái lúc này đang bị tù hào bóp lấy cổ cái cái gì người d ỗ u bin giật này mình long vẫn còn sợ hai vọt đến tù hào bên người một cái quái nhân lặn xuống nàng bên người nàng vậy mà không phát giác gì nếu như muốn gây bất lợi cho nàng hậu quả khó mà lường được hôn đ à n mau bông ta ra ả p xã lòm dùng sức vạch lên tủ hào tay tức phát hiện dung chuyển không được mảy may cái này khiến hắn lập tức h o ả n g hồn su k ẹ su kẹ no mi người tu không thấy được người tiếp cận nhưng có thể cảm giác được người bắt lấy đối phương sau đối phương liền h i ệ n lộ thân hình cùng m ọ gì ạ háo sắp thủ hạ năng lực tương tự su k ẹ su kẹ no mi dỗ b i n b ừ n g tỉnh đại ngộ trách không được nàng không có phát hiện n g ư ơ i biết ta biết ta còn không mau cầm ta đem thả xuống thuyền trưởng của ta m ọ gì ạ đại nhân lập tức liền muốn tới ngươi muốn cùng chúng ta đối đầu sao ạp xã lòm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng biết hắn nội tỉnh càng tốt hơn m ọ gì ạ thân là saki bu cái tôi không có khả năng không biết bao nhiêu cũng phải cho chút mặt mũi thả hắn rơi vào trong tay ta còn dám phết lối tôi cảm thấy b u ồ n c ư ờ i rơi vào trong tay hắn hải tặc ngoại trừ trở thành thủ hạ còn không có còn sống chỉ làm m ọ gì ạ cũng muốn để cho ta thả ngươi ngươi muốn làm cái gì ta thế nhưng làm m ọ gì ạ cán bộ nếu như ngươi đụng đến ta thuyền trưởng nhất định không đ ô n g tha ngươi ạp xạ lọ nghiêm nghị kêu lên tôi không nhìn đối phương uy ngư hiếp ngươi lén lén lút lút lặn xuống rô bin bên người làm cái gì không có gì ân a điểm nhẹ cổ muốn gây mất ta nói ta nói ta chỉ là muốn hôn nàng Tha mạng A. mạng lỏm Ảp xã cái ổ lập tức n hình, n o à gì sợ đến teo t là dỗ bin đương thời liền nổi giận trong mắt lóe lên một vòng xác ý zeta không thể zeta thuyền trưởng của ta là sẽ kỳ bù cải mọi gì ạ ạp xạ lòm sắc mặt đại biến hắn hối hận hối hận không đợi mọi gì ạ đến liền độc thủ nếu không tù h hào dám như thế đối với hắn dừng tay. một tiếng quát chói thai chuyển đến ngay sau đó chính là một đạo gần bảy mét thân ảnh đi ra sài kỳ bù cải ghệ c ô m ọ gì ạ dỗ pin ánh mắt ngưng tụ mỗi một vị ổ cả sài ký bù cải đều gặp báo chí đồng dạng phi thường tốt n h ậ n nhìn người tới trong nháy mắt liền nhận ra thân phận đối phương thuyền trưởng nhanh cứu ta áp xã l ò mừng rỡ như liên trong lòng ý sợ hai biến mất tục hảo còn không mau cầm ta thả thừa dịp thuyền trưởng của ta còn không co nổi giận có thể tha cho ngươi một mạng tục hảo thả người ghệ cổ mọi d ạ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tục hảo ánh mắt lạnh đến g i lạnh để cho người ta lạnh cả người người tạ i ra lệnh cho ta tu hạ s o n g mi hơi ép lạnh lùng nhìn xem cái sau hắn không có thương tổn đến dô bin không đến mức mọi gì ạ ánh mắt tại dô bin trên thân rừng một chút nói thuyền trưởng nói rất đúng đừng nói ta còn không có đụng phải dô bin thân đến thì thế nào ít nàng một miếng thị t không thành người dám giết ta sao thuyền trưởng của ta đồng dạng là ổ cạ sẽ kỳ bù cái ạp xạ lòm hô hấp cứng lại thanh âm nháy mắt biến mất g i a n g d ắ c tiếng x ư ơ n g gãy vỡ nát tiếng văng lên không cách nào hình dung thống khổ trong nháy mắt lan khắp toàn thân xâm nhập linh hồn hắn há to miệm hô hấp cầu cứu lại không phát ra thanh âm nào ý thức cấp tốc cũ ám Tù hào. m ọ d gì ạ sắc mặt đại biến đưa tay chính là đấm ra một quyền tu hào giơ tay chặt lại cái sau thế đại lực trầm một quyền liền bị nhẹ nhàng ngăn trở muốn cho ta thả người sao trả lại cho ngươi nói xong liền đem ạp xạ lòm ném về m ọ d gì ạ m ọ d gì ạ tiếp được gặp xạ lòm lại là cỗ thi thể không đầu hôn đản m ọ d gì ạ giận tí mặt khí thế như núi lửa bộ phát quả đấm to lớn như thái sơn áp đỉnh tựa như đánh tới hướng tu hào xem ra ngươi cũng không muốn sống tu tay phải trực tiếp đánh ra Bột một tiếng nạnh sinh sinh tiếp được đối phương nằm đấm tiếp lấy năm ngón tay một khuất khảm vào cái sau giữa ngón tay giống bắt lấy một đầu roi hung hăng hất lên mọi gì ạ tại chỗ huyền không bị t ủ hảo vung lên hung hăng đánh tới hướng mặt đất vây anh một cái hình người hố to trống rông xuất hiện vô số đạo vết rách hướng bốn phía lan tràn ra làm sao có thể mọi gì ạ chừng hai mắt một cái không thể tin được hắn lại bị t ủ hảo vung lên hung ác nghệ mặt đất đáng chết ta một vây anh ầm ầm mọi gì ạ lại bị vung lên đập hơn hai mươi giới đại địa mãnh liệt va chạm để hắn đầu váng mắt hoa dỗ pin che miệng ngơ ngác nhìn m ọ gì à đây chính là saki bù cải à tại tù h a p trong tay vậy mà không hề có lực hoàn thủ một năm không thấy đến tột cùng trở nên mạnh cỡ nào chết đi tù hợp tiện tay chảo một cái thự quang chi kiếm vào tay dưỡng tay ta là tới tìm ngươi hợp tác à chương một trăm mười tám ta đồng ý ta đồng ý chương một trăm mười tám ta đồng ý ta đồng ý hợp tác n g ư ơ i n g ư ơ i trước bung ô tay m ọ gì à hiện tại choáng đầu hoa mắt hắn cũng không muốn lại đến một lần cùng đại địa thân tất tiếp xúc về phần tủ và thực lực đã hết ngồi đáy giếng có thể thấy được lộn đốn nếu như ngươi hợp tác không đạt được ta mong muốn ta t sẽ đem r ê nếu người ngươi xương cốt toàn bộ phá hủy. Cái này mong muốn tự nhiên g Cái i cốt tự là bộ phá hủy. t chết Mò Di A s có khả khí năng vận. lấy được mọi phó Cải A. Tu t n gì mắt một lóe lên ạ gia nhập phần thắng không thể nghi ngờ tăng nhiều đã muốn động thủ liền muốn duy nhất một lần đánh chết hắn cũng không muốn giống trong tiểu thuyết mỗi lần giết người đều muốn giết mấy lần đã lãng phí thời gian lại thẩm mỹ mệt nhọc xem ra ngươi có hứng thú chú ý tới tủ hào biểu lộ mọi gì ạ tự tin cười cười dẫu bin cứ thế tại nguyên chỗ nàng không thể tin được tủ hào cùng mọi gì ạ vậy mà tại thảo luận đối phó cái đồ đây chính là tứ hoàng thứ nhất đ a ta dưới tay năng lực giả nghe nói vượt qua một trăm người tù hào cùng mọi gì ạ ở đâu ra lực lượng vì cái gì tìm ta tù hào nhìn thẳng mọi g hắn trở thành sắc ký bụ cải bất quá thời gian một năm hiện tại còn bị tam hoàng đồng thời treo giải thưởng hà bạo chúa cú mã bọn hắn trở thành sài kỳ bù cải nhiều năm tại sao phải tìm tới hắn bởi vì ngươi dứt d ắ c cải đồ tuyệt đối sẽ không đông tha ngươi địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu n g ư ơ i n g u y ê n bản không phải tìm ta hợp tác ca không phải mọi gì a nhẹ gật đầu trực tiếp thừa nhận ban sơ là muốn mời ngươi gia nhập ta b ă n g hải tặc ngươi đến là g i ả m h ư ớ n sài kỳ bù cải liên thủ tình huống cực kỳ hiếm thấy bởi vì từng cái tâm cao khí n g ạ o khinh thường tại lẫn nhau liên thủ nhưng m ọ gì a hiển nhiên cho là hắn tù hà thực lực yếu nhược cho nên muốn thu nhập dưới trướng thực lực của ngươi đủ cường đại nhưng cùng ta cùng một chỗ đối phó cải đồ khảm chủ động tìm tới ta có phải hay không có kế hoạch ta có cương thi bộ đội còn có ảnh hồ chỉ cần lại đào chút cường giả thi thể cùng đoàn đội của ngươi liên thủ liền có thể tiến đánh nước q u à n ộ kế hoạch của ngươi là bao lâu trong ba năm quá lâu tu hào đại diêu kỳ đầu hắn không có cái kia thời gian chờ ý của ngươi là hòa quyền ạ sợ s ử tử về sau liền tiến vào thế giới mới tiến đánh nước q u à n ộ cái này mọi gì ạ giật n ả y mình thời gian không khỏi quá c h ặ t ngươi sợ sợ cái d á chỉ là thời gian quá ngắn căn bản không có phần thắng mọi gì tức giận phản bác nhưng hắn đúng là lo lắng chuẩn bị không đủ lại bị cải đồ đánh、bại. bây giờ không phải là ta có đồng ý hay không mà là ngươi nhất định phải nghe ta có ý tứ gì mọi gì ạ trong lòng hơi hồi hộp một chút một cỗ không rõ cảm giác sông lên đầu không có ngươi ta cũng dự định giết cải đồ hiện tại ngươi chủ động đưa ra đến là có thể dạy hoa trên g ấ m hiện tại mọi gì ạ không đáp ứng cũng phải đáp ứng không phải liền làm thịt ha ha ngươi thật ngông cuồng cải đồ thực lực há lại ngươi có thể tưởng tượng ngươi cho rằng giết chết cái r ắ c liền có thể khiêu chiến cải đồ giáp tại cải đồ trước mặt bất quá là một gậy sự tình ngươi lại làm sao biết thực lực của ta chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy mình có thể đánh được cải đồ có muốn hay không thử một chút nếu như ngươi có thể đánh bại ta ta liền chăm chú cân nhắc đề nghị của ngươi ta đánh bại ngươi ngươi nhất định phải theo ta xuất phát tiến đánh nước q u ả nổ nếu như không đâu mọi gì ạ nghe xong phát hỏa người bá vương này điều khoản đơn giản không nói đạo lý ta sẽ trước hết là giết ngươi ha ha tu nổ tổ cày mọi gì ạ tiếng cười một rừng dưới chân chân tử trong nháy mắt biến thành trường thương đâm về t h hảo tốc độ nhanh chóng để r ô bin không phát ra gì thuần thân ân vê anh m ọ gì ạ phía sau lưng đau xót dưới chân một cái nghiêng liệt kém chút quẳng xuống đất thật nhanh biết tủ hạ thực lực k i n h người về sau mọi gì ạ liền đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mở ra kết quả chỉ có thể miễn cưỡng bắt dù cho hữu tâm né tránh thân thể phản ứng cũng theo không kịp nếu như ngươi liền loại thực lực này liền làm ta người hợp tác đều không đủ tư cách ngươi nhục nhã ta không muốn bị nhục nhã liền lấy ra thực lực của ngươi tu hảo nói xong ngưng tụ một cái không khí bàn tay lớn chiếu vào mọi gì ạ đỉnh đầu trùng xuống con này không trường so với lúc trước đối phó nhiều đỏ phở làng mì nổ còn cường đại hơn ca hệ h i u xạ vê anh một trường rơi xuống đem đại địa ném ra một cái sâu không thấy đáy trường ấn n m ọ gì ạ lại tại nơi xa hiện, hiện. cùng cái bóng trao đổi vị trí sao cả c ả no mi kỳ thật phi thường cường đại cả hệ mưu xạ có thể làm mình cùng thân thể tiến hành trao đổi đọc kẹo mạn có thể không nhìn tất cả tổn thương cũng đối với người tiến hành công kích cả cả cú mệ còn có thể làm thân thể hình thể phát sinh cải biến hấp thu cái bóng còn có thể tăng lên lực lượng có thể chế tạo cái bóng cương thi có thể đem địch nhân cái bóng cắt xong làm ánh nắng trở thành nó sát cơ chí mạng chỉ tiếc m ọ gì ả thua với cái đ ổ về sau liên quá độ lại tại chế tạo cương thi làm thực lực bản thân không tăng phản hàng lãng phí một cách vô ích một viên cường đại trái cây tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác kinh người đáng tiếc ngươi đánh không đến ta mọi gì ạ tránh thoát một kích trong lúc cười to không chế đọc k é o mạn công kích tù hảo đọc k é o mạn có được giống như hắn tốc độ cùng lực lượng công kích lúc vô thanh vô tức khó mà p h ò n g bị cẩn thận dỗ bin nhìn thấy đọc k é o mạn từ phía sau đánh lén không khỏi lớn tiếng nhắc nhở nhưng đọc k é o mạn nắm đấm đã trùng điệp rơi xuống và ảnh nắm đấm tại khoảng cách tù hảo ba mươi cm chỗ đ ỉ n h chỉ không tiến nhấc lên q u y ề n phong đừng nói làm bị thương người liền ngay cả tủ hạt sợi tóc đều không có g i lên một cây làm sao có thể mọi gì ạ khó có thể tin chừng lớn hai mắt một quyền này của hắn đủ để đánh nổ đại ta không tin nghìn lần không bộ ta mọi gì ạ chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh chỉ thấy tủ hạt thân thể huế không một thanh màu xanh lục kiếm chính chống đỡ tại chỗ mi tâm của hắn lập tức miệng đắng lười khô mồ hôi lạnh hứa ra thanh kiếm thả đem thả xuống đề nghị của ta suy nghĩ kỹ chưa đây chính là cải đồ mọi gì ạ lòng còn sợ hãi nói đến một nửa chỉ cảm thấy mi tâm nói nhói, lập tức cả kinh nghiệm tim đình chỉ ta đồng ý ta đồng ý trả lời coi như nhanh tu thu hồi thanh kiếm rơi xuống đất nói dỗ bin tạm thời lưu tại ngươi thuyền buồn bên trên các loại ạ sợ xử tử về sau theo ta cùng một chỗ tiến vào thế giới mới tốc độ của ngươi làm sao lại nhanh như vậy m ọ gì à một mặt quái dị c h ầ m c h ầ m vào tu h ả o hắn thấy loại này tốc độ khủng khiếp chỉ có kỳ dư mới có được ta càng muốn biết ngươi là thế nào tìm tới ta ta có mấy cỗ chính phủ không thi thể vừa lúc là chết trong tay ngươi nghe nói r ô bin bị bắt liền rời đi ma quỷ tam giác vực đến thử thời vận không nghĩ tới ngươi thật tới cứu n à n g ăn chương một trăm mười chín siêu tân tinh tâm tư chương một trăm mười chín siêu tân tinh tâm tư tu h ả o ngươi bây giờ thế nhưng là có nhược điểm trong tay ta ở trước mặt ta cũng đừng quá phết lối m ọ gì ạ ý vị thâm trường mắt nhìn dô bin nói đi qua m ọ gì ạ giải thích tụ hào tính minh bạch chết tại hít ký đảo chính phủ không thi thể bị m ọ gì ạ đào lên sau đó bị cắm vào cái bóng phục sinh bởi vậy biết hắn cùng dô bin quan hệ đây cũng là m ọ gì ạ tự tin mời chào tụ hào nguyên nhân một trong chỉ tiếc hắn tính sai tụ hào thực lực vừa mới giao thủ liền bị t hào ép tới không ngóc đầu lên được dô bin tạm thời đợi tại thuyền của ngươi bên trên tụ hào từ chối cho ý kiến cái này cái gọi là nhược điểm có thể cầm giữ bao lâu không có vấn đề m ọ gì ạ quả quyết đáp ứng tụ hào nghe vậy đi vào dô bin bên cạnh nói ngươi tạm thời liền đợi tại thuyền của hắn bên trên các loại ạ sở xử tử về sau lại cho ngươi đi giải ổ nghe ngươi dỗ bin gật đầu nói phải tạm biệt về sau tủ h hảo liền đi vào trên biển trên cổ tay trái xả hoàn chóc ra rơi vào trong biển lập tức hiện ra nguyên hình biến thành n g à n mét quái vật khổng lồ c h ờ hắn tiến về xạ b à hảo đi mỗi một cái siêu tân tinh đều có đại khí vật n h ủ hảo nhưng không muốn bỏ qua trở về xạ b à hảo đi cũng không gấp khi tủ h hảo lần nữa đạp vào xạ b à hảo đi lúc đã là sau một ngày lúc này liên quan tới hỏa quyền hạ sợ bị bắt tin tức đã huyên náo xôn xao sôi sục trên đảo hải quân cùng chính phủ nhân viên nhao xôn xao xôi sục trên đảo hải quân cùng chính phủ nhân viên nhao xôi xao xôi động chuẩu chạy mau a hải tặc cùng hải quân đánh nhau còn không có tiến vào phạm pháp khu vực đã có hàng trăm hàng ngàn người thoát đi những người này đều là bình dân bản thân không có năng lực tự vệ nào lúc này chỉ có thể tránh né người đi đâu nơi đó đi không được còn không mau đi t a ơn lão ca nhắc nhở ta là thợ săn hải tặc tu hướng nhắc nhở hắn đại thúc cảm kích cười giải thích một câu đại thúc s ữ n g sờ muốn lại nói cái gì lại phát hiện tù hào đã tiến vào phạm pháp khu vực làm sao như vậy nhìn quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua thợ săn hải tặc phản phát nghĩ tới điều gì đại thúc chừng hai mắt một cái sau đó cũng không quay đầu lại rời đi các người đã bị bao vây bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi tu tiến h c t vào phạm pháp khu vực không lâu gặp gỡ một đội hải quân vây quét một đám hải tặc tháng ư ờ i mẹ cầu thí mọi người cùng ta cùng một chỗ giết người phản kháng giết hải quân lấy bắt làm chủ nhưng gặp được thể sống chết người chống cự chỉ có thể chém giết trong lúc nhất thời tiếng súng vang lên liên miên c u n g hải tặc nhóm phát sinh kịch liệt giao chiến siêu tốc xa kích phốc phốc phốc kim quan g kích xạ tứ phương sáng phàng biểu hiện ra viễn siêu thưởng nhân thực lực hải tặc mỹ tâm đều trong phút chốc xuất hiện một cái lô máu tiếp lấy giống gạt lúa mạch nga xuống không khí đột nhiên an tính lại sao c hải u y ệ n gì x y ra. h ả quân binh sĩ nhìn chung quanh chẳng lẽ là đại tướng ký giới nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cũng không phải là mà là người thiếu niên đang không ngừng điểm xạ hải tặc là hắn sài kỵ bù cải tu hảo hắn vậy mà trở về hai ngày trước tù hợp tại x ạ bà hảo đi xuất hiện qua một lần giết chết hơn hai ngàn tên hải tặc sau biến mất không còn tam tích không nghĩ tới lại xuất hiện lần này trên đảo hải tặc muốn thảm là tu hảo chạy mau a hải tặc cũng nhận ra tu hảo lập tức dọa đến mặt không có chút máu cũng không dám cùng hải quân giao thủ quay đầu liền chạy tuy ý điểm giết một chút sau liền tiếp tục tiến lên tú hảo đừng để những cái kia hải tặc chạy trốn hải quân thượng tá khẩn trương thúc giục tủ hào đ ộ n g thủ không dành cái gì rõ ràng là tiện tay mà thôi người đang dạy ta làm việc tu ánh mắt một l ệ n h liếc mắt cái sau không không dám hải quân thượng tá mồ hôi lạnh soát chảy ra r u n giọng nói không để ý đến cái sau thái độ tu trực tiếp rời đi ven đường gặp phải hải tặc liền tiện tay điểm giết những cái kia trốn đi trốn xa cũng lười đuổi theo hắn hiện tại chỉ muốn giết siêu tân tinh cùng nay đồng thời tu trở lại xạ ba áo đỉ tin tức giống như vòi dòng quét sạch ra vô số hải tặc trở nên k h i sợ sai kỵ bù c ả tù hào tới cuối cùng tới một cái nhân vật có phân lượng không bằng liên thủ xử lý hắn cả b ò n bực nhìn về phía s ứ giả tơ mẹn a pù người bù nhìn hạ kín tù dục có thể a pù không hề nghĩ ngợi đáp ứng hạ kín cùng ụ dục nhàn nhạt gật đầu hiển nhiên đối cái này đề nghị tương đối cảm thấy hứng thú ha ha chết cười ta vòng vây bực đám người hải quân nghe được bọn hắn tuyên bố đối phó tù hào nhịn không được cười ha hả nhìn xem ánh mắt của bốn người giống như đang nhìn n ớ ngẩn các ngươi cười cái gì a pù nụ cười trên mặt hiện ra lanh ý cười các ngươi không biết tự lượng sức mình vậy mà vọng tưởng xử lý tù hào Apu、so、ta. tay trái trong nháy mắt biến hóa thành nhạc khí xạ xô đặt ở bên m g tuổi chiến đấu âm nhạc không tốt a apu năng lực là âm ba công kích vô hình vô sắc làm cho không người nào có thể nắm lấy chiến đấu âm nhạc vừa ra đám hải quân binh khí trong tay liền nhao nhao nổ tung thân thể cũng bị sóng âm kích thương một bên khác vương phỉ cùng sổ dỗ bọn người đối mặt hải quân thiếu tướng vây quét vừa đánh vừa lui cùng bọn hắn đồng hành còn có một người đeo k í n h ông l á o tóc bạc dây ô i đại thúc n g ư ơ i muốn dẫn chúng ta đi cái nào sai kỳ bù các tủ h à o xuất hiện các n g ư ơ i tốt nhất trốn đi tại sao phải tránh hắn vương phỉ đường tu cùng n g ư ơ i đánh bại s i ký bù các không đồng dạng tên kia chuyên môn đi săn hải tặc hắn hiện tại xuất hiện xạ bạ hảo đ ị khẳng định hướng về phía các ngươi những này siêu tân tinh tới hắn g i a xuất hiện liền đánh bại hắn ngươi không phải là đối thủ các ngươi cũng không là đối thủ làm sao có thể vương phỉ hiển nhiên không tin dỡ ô í c nói lời Luffy, ta cảm thấy vẫn là t r ư ớ c tránh một chút chúng ta cũng không cần thiết cùng hắn đánh ở sộp dơ hai tay tán thành dầu ấ đề nghị hắn sợ ai trừ bỏ bị dầu ấ mang đi l u phi xô dô mọi người l o biết được tù hào đi vào xạ ba áo đi cũng không chút do dự dẫn đội chạy trốn đã từng hắn là đỏ phờ làm mì ngộ thủ hạng sâu sắc cảm nhận được đỏ phờ làm mì ngộ cường đại ngay cả đỏ phờ làm mì ngộ đều chết tại tù hào trong tay hắn tự hỏi còn không có chiến thắng đỏ phờ làm mì ngộ khả năng càng không khả năng là tù hào đối thủ gặp trốn là được rồi một đám kém cỏi phát giác được đại lượng hải tắc thoát đi siêu tân tinh kịch trong lòng chúng ta có thể rời đi coi như hắn gặp may mắn tiến vào thế giới mới mới là chính sự ít căn bản m u ố n không sợ tú hảo nhưng hắn càng muốn vào hơn nhập thế giới mới sau đó đánh bại tứ hoàng sa trở thành một vị trên biển hoàng đế chương một trăm hai mươi sâu kiến lại nhiều cũng là sâu kiến chương một trăm hai mươi sâu kiến lại nhiều cũng là sâu kiến thuyền trưởng mau nhìn là tú hảo tất cả mọi người theo ta đi chúng ta bắt lấy hắn dịu tập trung nhìn vào cuối con đường xuất hiện người quả nhiên là là ổ c ạ xà kỳ bù cải tú hảo thuyền trưởng ngươi nói đùa sao đây chính là xà kỳ bù cái xà kỳ bù cái có gì đặc biệt hơn người nhóc mũ dơm đều có thể đánh bại một cái chúng ta vì cái gì không thể cái gì c ầ u thí năm nay siêu t h ầ n tình cũng bởi vì ta dịu tiền thưởng chưa từng có ư ớ c nhưng tù hào là giết vịt sở tạ đọ phơ l à m m i n ồ giáp người a mũ dơm đều có thể đánh bại một cái saki bù cái có thể thấy được saki bù cái cũng liền như thế cái gì đại kiếm hào vịt sở tạ b ợ l à m mini đọ phơ l à m m i n ồ giáp hạn hắn ta nhìn cũng liền như thế muốn ta nhìn tù hà thực lực là bị đồn đãi quá phận quyết đại lại nói đầu của hắn giá trị ba tỷ a cái này cần bao nhiêu tiền dịu căn bản không tin tù hà thực lực có thể mạnh tới đâu quyết định chú ý muốn giết chết tù hào không để ý đồng bạn khuyên can trực tiếp đi hướng tù h ả o tiểu tử ngươi chính là tù h ả o là ta tù h ả o đã tìm nửa giờ đồng hồ vẫn như cũ không có gặp siêu tân tinh đang muốn tìm người hỏi một chút không nghĩ tới vừa gặp được một cái băng hải tặc liền là cái phách lối ra hỏa các ngươi biết siêu tân tinh vị trí sao sắp chết đến nơi còn nghe nóng siêu tân tinh có ý tứ gì ý tứ chính là ngươi sẽ chết a chết trong tay ta d ị u thân hình thoát một cái liền v ọ t tới tù h ả o trước mặt sáng loáng đại đao trùng điệp trả xuống dưới tu hào một chỉ chuẩn xác không sai chống đỡ tại lưỡ đ a o phía trên dịu tại chỗ bị phản chấn lực lượng chấn động đến lui lại mấy bước mồ hôi lạnh trong nháy mắt x u ố n g ra sao làm sao có thể hắn t h ế đại lực t r ầ m một đ a o ngay cả sắt thép đều có thể tùy tiện c h ặ t đức vậy mà không thể lay t ủ hào một ngón tay còn lại thuyền viên đều t r ò n váng đây chính là t ủ hào thực lực chân chính sao biết siêu tân tinh ở đâu sao biết biết một cái ở đâu số mười tám đ ả o tu hào ngón trọ thoát ra một sợi kim quang trong nháy mắt đánh xuyên dịu mi tâm tiếp lấy ngón trọ liên chút số người này không nhiều băng hải tặc liền bị và h à diện chính đang hắn chuẩn bị khởi hành lúc Bầu bay lưu trời đột nhiên lưu loát nhiên xen u gỗ cụ dã tâm rất lớn hắn không chỉ có muốn xử tự ử ạ sợ còn muốn lợi dụng dâu trắng đối nghĩa từ tình cảm thuận tiện diệt trừ băng hải tặc dâu trắng tên lạp tu trong tay báo chí trong nháy mắt vỡ nát vài sợi tóc bị vô hình sóng âm chặt nước loạn bàn chạm âm thanh xe gió lên vô hình sóng âm chạm kích đánh út về phía tù hảo phanh phanh phanh mấy chục đạo sóng âm chạm kích tại khoảng cách tù hảo ba mươi cm chỗ chỉ trệ không tiến tiêu tán thành vô hình tòa thanh bạo phá đại pháo đạn c á c thức vũ khí công kích như giống như c u ồ n g phong bạo vũ hướng về tù hảo tàn phá trong chớp mắt liền bị nổ t u n g lửa sóng khói bùi nuốt hết cái này kết thúc rồi à? thật sự là yếu a c ả còn bực nhìn trước mắt lửa sóng tự l ầ m bẩm còn tưởng rằng sẽ kỳ bụi có chút bản sự không nghĩ tới đối với chúng ta đánh lén một điểm phòng bị đều không có hiu phong nhận từ khói bụi bên trong bắn ra trong nháy mắt cướp đến bậc trước mặt Xoẹt. bậc gương mặt đau xót nhiều một vòng t ơ m máu không chết bậc s á c mặt hơi đổi một chút may mắn hắn theo bản năng lệnh một cái đầu nếu không đầu đều sẽ bị gọt sạch nửa cái trong lòng kinh miệt trong nháy mắt biến mất đứng tại một chỗ khác gạ bụ lông mày cao chặn tụ thảo là thế nào ngăn cản h ắ n âm ba công kích thanh â m vô hình vô tướng a ngay tại lúc này trung tâm vụ nổ bằng không nổi lên một trận gió lớn khói bụi toàn bộ bị thổi tan hiện lộ ra trong đó tình hình chỉ thấy tú hảo đứng ở chính giữa lông tóc không thương bốn phía mặt đất lại là tre kín to to nhỏ, nhỏ hố bom th vâng ạ pù con ngươi co rụt lại chẳng lẽ tù hảo là hệ lọ gì ạ năng lực giả đang lo tìm không thấy người các ngươi vậy mà chủ động tìm tới nhìn thấy trước mắt hai người tù hảo lập tức nhận ra đối phương một cái là s h xì dồ h i r o no mi người b c đã từng là hắc bang lao đại bởi vì lục địa lao đại làm ngán liền đến trên biển sông sáo một cái khác là thao chế âm ba công kích siêu tân tinh ạ pù có thể đem thân thể tùy ý bộ vị biến thành nhạc khí phương thức công kích quỷ dị cồn vợ ở mỹ đạt không hổ là siêu tân tinh cũng dám đánh lấy ta mỗi một cái siêu tân tinh đều là cả gan làm loạn hạng người cũng là n g h con mới để không sợ cọc ta t xem h người, người bù ậ c t h nhìn vừa xuất hiện liền hướng thủ hảo đầu hung hăng vô tới đinh giải khép lại như muốn tại đỉnh đầu hắn trúc ra năm cái huyết động và ảnh người bù nhìn một trưởng vô tại vô hình bình chướng bên trên cũng không tiếp tục đến tiến thêm bậc đám người sắc mặt đồng thời biến đổi ngay cả cái này đều không đả thương được thủ hảo nguyên lai、like、còn mai phục một cái Mắt bọn hắn tìm đúng tủ hảo lực chú ý tập trung ở trên báo chí lúc tiến hành tập kích kết quả chỉ chặt đứt vài con tóc tập kích ta làm tốt chặt đầu chuẩn bị sao không tốt t u d ụ c trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bước ra bay ngược nhưng là quá muộn tu tháo tiện tay đ i ể m ra đầu của hắn liền bị một c h ù m kim quang động mặc người bù nhìn hạ kín cũng bị một c h ù m kim quang đánh xuyên đầu không có chút nào phản kháng lực rút lui b v c sắc mặt hoàn toàn thay đổi hét lớn một tiếng quay đầu liền chạy ạ tu phản ứng không chậm chút nào quay người liền muốn trốn vừa mới quay người liền phát hiện tù hảo đang đứng tại hắn hậu phương ngươi ngươi làm sao lại tại cái này quay đầu mắt nhìn ưu dục thi thể phương hướng phát hiện tù h ư o đã không tại nơi đó làm sao có thể có như thế nhanh tốc độ di chuyển tu h á o lười nh tay phải hướng ạ bủ trên đầu đắp một cái t h i ệ n tay đem nó lấy x u ố n g ném vào không gian giới chỉ rộng Triệu tập Trưng Triệu tập Okasaki bù cái. 121. Triệu tập Okasaki bù cái. bù bù làm sao lại thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như thế bậc hướng về nơi xa nhanh chóng chạy trốn vốn cho là bốn người liên thủ có thể chém giết tù hảo kết quả vừa đối mặt thụ dục cùng ạ bủ liền bị g i ế t nếu như hạ k ì n không phải có người bù nhìn thế thân chỉ sợ cũng chết hiện tại hạ k ì n không biết tránh cái nào tù hắn chắc chắn sẽ không buông thả hắn người muốn đi đâu tú hảo nhìn thấy phía trước người đột ngột xuất hiện bậc dọa đến vong hồ nứa ra cái gì h ắ c bang lão đại phong mang tất cả đều không có ngươi muốn làm cái gì mượn ngươi đầu người dùng một lát tòa thành bậc quát to một tiếng cả người nháy mắt bành trướng biến thân trở thành một tòa tòa thành miệng biến thành cửa thành to lớn lại một ngụm đem tủ hợp cho n ú t vào tu theo trước mắt một bông hoa tiến nhập bậc tòa thành nội bộ không đợi hắn quan sát bốn phía vách tường liền chui ra nhiều loại vũ khí lạnh một mạch hướng hắn đâm vào đem ta thu vào đến chỉ là để ngươi bao nhiêu mấy giây tu theo trong lòng hơi động duy trì lấy bình chướng tùy ý muôn vàn bình khí ra thân vẫn như c ũ không cách nào liền ngay cả dưới chân binh khí cũng bị cách trở tại mặt đất liệu thủy nham tái quyển gian g r á c vách tường bị một q u y ề n đánh cho vỡ tan vỡ vụn âm thanh phản phất mất k h ô n g chế nối thành một mảnh cả tòa tòa thành đều lan tràn ra vết nứt phấp b ậ c một ngụm máu tươi phun ra đau đớn kịch liệt để hắn như đầu tôm luộc mét đồng dạng quận thành một đoàn không tốt giải trừ thành v ơ i anh tòa thành n g á y mắt phá thành m à n h ỏ t u tháo một q u y ề n đánh ra một cái đường kính ba mươi mét ngụm lớn dưới chân khẽ động đã lóe ra tòa thành lọt vào trong tầm mắt chính là bụng xuất hiện một cái nắm đấm lớn chống g i n g bờ người bật khó có thể tin chừng mắt tu vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra t u thảo vậy mà một quyền đem hắn tòa thành đánh nổ mình trôi ra giờ khắc này trong lòng của hắn cái kia hối hận a xử lý t u thảo ngẫm lại đã cảm thấy khôi hài không biết trời cao đất rộng tu tay phải vung lên một cái phong nhận chém ra phù một tiếng cắt đứt xuống b ằ n đầu một giây sau hơn hai trăm đạo thân ảnh từ bậc t r o n g cơ thể loại ra bậc một chết trốn ở tòa thành bên trong thuyền viên liền bị tự nhiên gạt ra khỏi vì thuyền trưởng báo phốc phốc phốc đến không hết kim quan bên trong tất cả thành viên đều ngã xuống keng khí vận ba mươi b ố triệu khí vận ba mươi hai triệu khí vận ba mươi hai triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc một tỷ khí vận bảy trăm bốn mươi hai triệu một tỷ giải tỏa ban thưởng một trăm linh lần lực hút tăng phúc khai phát chỉ đạo ba cái siêu tân tinh gần một trăm i triệu khí vận đơn giản so thế giới mới nghe tiếng đại hải tặc còn m u ố n cao cái này so giết cái khác hải tặc có giá trị nhiều h ạ kỳnh có được người bù nhìn thế thân không biết thay đi nơi nào tu hào đến là muốn đem người tìm ra nhưng hiển nhiên có chút phí tinh lực không bằng tìm kiếm cái khác siêu tân tinh nơi xa nơi hẻo lánh hà kỳnh cầm bài tạ dột xem bói tiện tay rút ra một trường trên mặt lạnh lùng hiếm thấy hiện hiện một tiệm ngưng trọng tự t ậ p sát tỷ lệ thất bại một trăm phần trăm thuyền thuyền trưởng a bù vơ ưu d i ụ c bọn hắn đều đã chết chúng ta cũng đi nhanh một chút ta đi hạ kỳnh không chút do dự c h ọ n rời đi hắn trái cây năng lực là người bù nhìn mà không phải bài tạ rốt bài tạ rốt chỉ là bởi vì hắn xuất thân vì chiêm bạc sư t ậ p sát tỷ lệ thất bại một trăm phần trăm ý vị này thua không nghi ngờ tù không phải hắn có thể đối phó thừa dịp tù hà còn chưa phát hiện hành tung của hắn tranh thủ thời gian chạy trốn mới là vương đạo biết siêu tân tinh kịt l p h i lo bọn hắn ở đâu sau về tù hào đại nhân bọn hắn đã rời đi a tại giết chết bậc bọn người về sau tu tại phạm pháp khu vực vòng vo nửa ngày không thấy một cái siêu t h ầ n tinh cái này khiến hắn phi thường n g h i hoặc hỏi một chút mới biết được người đều chạy coi như bọn họ gặp may mắn bùn bùn tu từ trong tay hào lấy ra gen gen si lựa chọn kết nối ta là tù hào tù hào ta là sẻng ỗ cụ sẻng ỗ cụ nguyên soái có chuyện gì sao năm ngoái trước cuối năm sẻng ỗ cụ thông qua rẽ phí liên hệ tù hào hỏi thăm hắn nhập trước một chuyện tù hào đương thời liền cự tuyệt bởi vì thế giới chính phủ không có công bố nhà khoa học kệ xạ tử vong chắc nhìn không có gì tỉ mỉ nghĩ lại liền biết có vấn đề tứ hoàng cái đồ tất nhiên biết kệ xạ sẽ chế tạo nhân tạo trái cây đồng thời biết tù hào đoàn bên trong có đỏ phở làm mì n g ộ cán bộ tất nhiên sẽ nhìn chòng chọc tù hào không thả thế giới chính phủ không công bố liền là lợi dụng cái đồ bức thiết đạt được kệ xạ suy nghĩ cho nên cái đồ đoàn không gián đoạn truy sát tù hào nếu như công bố ra ngoài đồng dạng trọc giận cái đồ nhưng tuyệt đối sẽ không không gián đoạn truy sát tù hào bởi vì người chết không thể phục sinh không có khả năng đem thả xuống tinh l ự c chuyên môn đổi giết hắn tu chính là nghĩ thông suốt điểm này cho nên cự tuyệt nhập trước hòa q u y n ạ sợ sẽ tại sau năm ngày tại hải quân bản bộ sử、Thử. hiện tại triệu tập hồ cả saki bù cải chuẩn bị liên thủ đối phó sắp đến băng hải tặc dâu trắng sau năm ngày ta sẽ tới Tốt. chính chỉ phức, phủ ngạnh xinh xinh đem hào đầy đi ra. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thiên long nhân đừng tìm hào phiền phức, không phải lại tăng thêm một vị đại định vọng long đừng tăng tủ tủ tại lại đại đi đem đầy tìm một ra. vị dù cho không bằng hải quân đại tướng chỉ sợ cũng trên lệnh không xa a bởi vì siêu tân tinh đều không tại xạ bạ áp đi tục h ả o cũng không ở lại lâu trực tiếp tiến về ma quỷ tam g i á c vực tìm m ọ gì ạ thờ lở bật đi kẻ b ù n s ô cụ hạ kỳ trải rộng ra về sau không có bao nhiêu thời gian liền tìm tới đội t h u y ề n làm trên thế giới lớn nhất đội t h u y ề n càng như một hòn đảo nhỏ bình thường có rừng rậm có tòa thành còn có nghĩa địa người không biết khẳng định không thể tin được là trên thuyền người nào tục h ả o m ọ gì ạ đang tại tòa thành bên trong nghỉ ngơi phát hiện có người tránh nhập lập tức giật mình thấy rõ người tới lúc nhẹ nhàng thở ra xạ kỳ bù cải người đi không đối phó băng hải tặc dâu trắng sao có thể không đi leo lên cuộc chiến thượng đỉnh hải tặc đều là tinh anh trong tinh anh lượng lớn khí v ậ n sao có thể bỏ lỡ dô bin đâu đã an bài nàng tại tòa thành nghỉ ngơi bất quá nàng đối trên thuyền hoàn cảnh cảm thấy hứng thú chính khắp nơi tham quan mọi gì ạ mắt sáng lên ngay từ đầu hắn muốn đoạt đi dô bin cái bóng dùng để uy hiếp thủ hảo nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ bởi vì hiện tại cũng có cộng đồng mục tiêu không có cái kia tất ỷ h ệ u trưởng một trăm hai mươi hai ta chán ghét nữ nhân tùy tiện c h ư một trăm hai mươi hai ta chán ghét nữ nhân tùy tiện ba ngày sau mặt bến cảng tất cả mọi người chú ý okasaki b ù cải sắp đến chú ý các người quân dung là mọi mỏng gà trung tướng bản bộ trung tướng mọi mỏng gà mang theo ổn ỉ gù mổ trung tướng đồ b ẹ t mạn trung tướng cùng một đám thiếu tướng thượng tá các tướng lanh chờ đợi tại bến cảng hải quân binh sĩ sớm đã đợi tại hai bên không nhiều lúc một chiếc hải quân quân hạm xuất hiện trong tầm mắt mọi người cũng cấp tốc hướng bến cảng lại tới khi quân hạm cập bến một cái tiếp cận bảy mét thân ảnh liền từ trên thuyền chậm rãi đi xuống người này đầu đội điểm lấm tấm mũ gấu trên tay ôm một bản hư hư thực thực thánh tính sách người này vừa xuất hiện hải quân binh sĩ tinh thần lúc này kéo căng bởi vì người đến là ổ cả saki bù c á i bạo chúa cù ma tại trở thành saki bù c á i trước đó nghe nói là cái tung hoành hương ngạnh đại hải tặc loại này tồn tại nhất định là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại Mọ mọc ngọc gà ô nị cụ mô đồ b ẹ t m ạ n đi ra phía trước bạo chúa cù ma nhìn về phía ba người cái gì cũng không nói cù ma tiên sinh mời đi theo ta đồ b ẹ t m ạ n biết bạo chúa cù ma bị nhà khoa học vệ gà bù c á i tạo hiện tại bản thân ý thức đã tiếp cận với không cái sau thái độ trong mắt không có người liền có thể lý giải cụ ma vẫn như cụ không nói một lời đi theo đồ bẹp màn tiến về hải quân bản bộ sài kỳ bù cải cũng không có khí thế b ta còn tưởng rằng sẽ bị hủ đến rung chân ngoại trừ thân cao tựa hồ không có gì đặc biệt yến tĩnh mọc mỏng gà lạnh dọn g quát tháo thật muốn p h o n g thích khí thế các ngươi chịu được sao vô duyên vô cớ cụ mạ p h o n g thích cái gì khí thế dọa các ngươi những này yếu gà rất có cảm giác thành công trung tướng đại nhân có thuyền không đúng là một tòa đảo tại ở gần đang tại quan sát biển cả hải quân đột nhiên kêu to lên thanh âm bên trong lộ ra một c ố khó có thể tin một tòa đảo mọc mỏng gà như có điều suy nghĩ roi mắt trông về phía xa quả nhiên thấy một tòa bao trùm cây cối đảo đang nhanh chóng tiếp cận đây không phải là đảo chú ý nhìn phía trên là thuyền buồm làm sao có thể là thuyền là thế giới lớn nhất thuyền ghẹ cộ m ọ gì ạ kinh khủng thờ lờ bạc các người tất cả c á m miệng ai lên tiếng nữa quay đầu chấp hành quân pháp lời này vừa nói ra khiếp sợ binh sĩ lập tức ngậm miệng chỉ là trong mắt khó tránh khỏi có vẻ chấn động tràn ra báo cáo trung tướng đại nhân phát hiện băng hải tặc cụ dạ. nữ nhân kia cũng tới sao m ọ m ỏ n g gà sắc mặt hơi đổi một chút băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng h à n q u ố c nữ nhi quốc quốc vương ổ cả sẽ kỳ bụ cải thứ nhất được vinh dự toàn thế giới nữ nhân đẹp nhất đã từng hắn kém chút trầm luân tại hàn cọc dụ hoặc bên trong đối với nữ nhân này hắn là lòng còn sợ hãi ô n ì g c m ồ hàn cọc từ người đưa vào hội trưởng người cứ như vậy sợ nàng ô n ì g c m ồ quái gì cười đến là không có cự tuyệt chủ yếu là cái kia mẹ rộ mẹ rồn no mi dụ hoặc năng lực quá biến thái trừ phi hắn mỏ mỏng m ỏ gạ không thích nữ nhân có lẽ không biết tình là vật chi nếu không rất khó không bị ảnh hưởng nghĩ tới đây m ỏ mỏng gạ liền cảm thấy nhức đầu bởi vì hắn đã đoán được hàn cọc đến lúc các binh sĩ đỏ mắt nhịp tim mó múi chạy ngang tình cảnh sau mười phút thơ lơ bắc đến bến cảng trực tiếp chiế mọi d ì ạ từ trên trời giáng xuống rơi vào bến cảng lục địa đem mặt đất ném ra một cái hố sâu khí lãng quần quần hướng về bốn phía phóng xả ra để giữa sân binh sĩ cùng nhau biến sắc đám hải quân ta tới kỳ hì ha ha mọi d ì ạ phảng phất cá nhập biển cả bình thường g ơ lên bén nhọn như lao mười ngón quái dị cười nói sài kỵ bù c á i mọi d ì ạ mọi mỏng gà cái chán toát ra mấy đầu hát tuyến xin theo ta tiến về hộ i trường còn có người còn có mọi mỏng gà hướng về sau phương nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên chậm rãi đi tới thiếu niên thần sắc lạnh nhạt như là một người bình thường nhưng hắn khi nhìn rõ thiếu niên khuôn mặt lúc biểu lộ liền là nghiêm một chút sài kỵ bù cài tu h ả o mọ mỏng gà trịnh trọng h ô hai vị là tu h ả o nhìn xem hai người hỏi mọ mỏng gà ô nỉ gụ mô nguyên lai là các ngươi hải quân bản bộ đỉnh tiêm trung tướng không nhiều mọ mỏng gà cùng ô nỉ gụ mô lại là một cái trong số đó tụ tạo tự nhiên là biết được mời hai vị đi theo ta lời nói còn không có rơi xuống bến cảng liền buộc phát ra một trận tiếng ồn ào cẩn thận nghe xong liền phát hiện không có chỗ nào mà không phải là tán thưởng hàn cọc mỹ lệ lợi ca tụng còn có tỏ tình tỏ tình sinh hầu tự lang hồ tri tử hải quân binh sĩ đội ngũ lập tức liền loạn tất cả binh sĩ đều là mắt buộc hồng tâm c h ạ y hôi dầu lợi tử một bước mấy chục năm chưa từng thấy nữ nhân tu quay đầu nhìn lại trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chỉ thấy một cái vóc người cao gầy mặc s ẻ tà sườn s á m mỹ lệ nữ tử trầm trậm mà đến nữ tử dung mạo t u y ệ t mỹ dáng người đường còn càng là hoà n mỹ trên thực tế vua hải t ạ c phong cách vẽ quá đơn giản vẹn vẹn xem ạ nỉm i tủ hạt chưa từng cảm thấy h ạ n có là đệ nhất thế giới mỹ nhân nhưng bây giờ là hiện thực làm thứ nguyên quy tác sở định đệ nhất thế giới đẹp tuyệt đối vượt qua t ư ợ n g tượng, tượng hoà mỹ nhìn xem bị mình s ắ c đẹp mê đảo đám hải quân hàn c u ố c không che giấu chút nào trong lòng tắm ghét mang trên mặt kinh miệt ý cười nhưng cái này ngược lại để hải quân càng thêm điên cuồng khi nàng nhìn thấy m ọ gì ạ, m ọ mó ga đồ b ẹ t m ạ n lúc trên mặt kinh miệt thu liễm một chút tại không r a v ẻ tư thái tình h ù n g dưới những người này đều có thể bảo trì chấn định mó mỏ móng ga trung tướng nên mang bọn ta đi hội trường a đối mó mỏ móng ga lúc này hoàn hồn nhìn về phía đồ bẹp mặn trung tướng ba vị mời đi theo ta đồ bẹp mặn tập trung ý chí tại phía trước dẫn đường a hàn có kinh di một tiếng lúc này mới phát hiện mỏ d ì ạ bên cạnh còn đứng đấy một người chỉ là cả hai thân cao t r ê n lệch mấy lần trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới thấy rõ diện mạo về sau hàn cốc kinh dị nói t u t h ả o có việc t u t h ả o vừa đi vừa nhìn nàng một cái hàn cốc mắt sáng lên t u thái o mắt cực kỳ khác biệt không phải ái mộ không phải kiên kỵ không có thưởng thức là một loại rất quái dị cảm xúc thiếp thân không đẹp sao hàn cốc không thể tin được nàng vậy mà không thể hấp dẫn một cái thanh xuân này mầm thiếu niên người có bị bệnh không tụ hào liếp mắt người có phải hay không nam hàn cốc bật t ố t lên ta có thể làm thành là khiêu khích sao tu hào lông mày nhữ lại cái này tâm lý nữ nhân có vấn đề à? xem thường bị mình hấp dẫn người lại cho rằng không bị mình hấp dẫn người có vấn đề vậy tại sao không động tâm ta chán ghét nữ nhân tùy tiện ngươi nói cái gì hàn cốc ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc ngươi lại dám nói tiếp h thân là nữ nhân tùy tiện tiếp h thân còn chưa từng có nam nhân ta nói trắng ra lấy tùy tiện ha ha m ọ gì ạ không có kéo được tại chỗ cười ha hả cười cái gì cười hàn cốc đương thời liền nổi giận một cức đá hướng m ọ gì ạ phanh m ọ gì ạ bị đá ra m ư ờ mét sắc mặt cũng đen lại đá ta làm cái gì thiếp thân xinh đẹp như vậy vô luận làm cái gì cũng biết được tha thứ người muốn đá người đá hắn a mọi gì ạ biến đổi sắc mặt một cái chỉ vào tù hào nói chương một trăm hai mươi ba đến từ hạ k ẹ t chiến ý chương một trăm hai mươi ba đến từ hạ k ẹ t chiến ý ai bảo ngươi cười mọi gì ạ chọc giận ngươi cũng không phải ta dựa vào cái gì là ta bị đánh còn không cho phép ta nói tuyệt đối không nên ý đồ dùng đạo lý thuyết phục nữ nhân tu hào v ô vỗ, vỗ mọi gì ạ đi theo đồ bét mạn trung tướng tiến lên ngay cả trung tướng đều không nghĩ gây hạn của ta、ừ. mọi gì ạ trong lỗ m ũ i phun ra một đoàn bạc h khí không có cùng hàn cóc x o a đo ra hòa này hàn cóc sắc mặt có chút khó coi tu thảo đây là nói nàng không nói đạo lý mặc dù là có chuyện như vậy nhưng nàng luôn cảm thấy có một tia l ù a cợt ý vị một đường quanh đi c ủ a lại tu thảo đi vào một gian phòng họp lớn bên trong một cái hình bầu dục trên bàn lớn đã mất ngồi mấy bóng người trong đó một đạo chính là hải quân tham mưu tờ suzu trung tướng tu thảo tờ suzu hai mắt tỏa sáng vừa cười vừa nói quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy xác thực không phải bình thường tờ suzu trung tướng tu thảo nói không cùng thiếp thân vấn ăn sao hàn quốc có... tờ suzu tùy ý trả lời một câu ánh mắt lại chưa từ tù h ạ p trên thân dịch chuyển khỏi sự kiện bọn hắn muốn ta chết ta cái này không không có động thủ sao không phải các loại đến ngày đó cần gì chứ ai gặp nhi tử giờ dạ gồm nguyên bản cũng là một tên hải quân nhưng cũng là bởi vì kiến thức đến thiên long nhân mục nát đắc tội thiên long nhân ngạnh s i n h s i n h bị buộc đi hải quân sau đó tổ kiến quân cách mạng nhìn thấy tù h ạ p tâm ý đã quyết t suzu cũng không khuyên nữa nói các người đang nói cái gì mọi gì ạ không hiểu ra sao căn bản vốn không minh bạch hai người đang nói chuyện gì liền ngay cả hàn cọc cũng ném đi một cái ánh mắt tò mò không có gì tờ s u g i u cười h a h a chào hỏi chúng nhân ngồi xuống nghe nói ngươi bị dâu trắng sas cài đồ cộng đồng treo giải thưởng truy sát đi qua mấy tháng tránh cái nào vừa mới ngồi xuống hàn cọc liền hướng về phía tủ hào mở miệng tu luyện tu t h o t t h ả n như nói n xem ra ngươi không có chút nào lo lắng bị truy sát có cái gì tốt lo lắng các loại lần này giải quyết dâu trắng chúng ta liền tiến về nước bạo nổ đem cái đồ giết chết đến cái kia múi g i khu một cái sas tính là gì mọi g ạ cười văn nói các ngươi liên thủ đối phó cài đồ hàn cốc nếu mày ánh mắt tại trên thân hai người nhất truyền đây chính là quái thú cải đồ chỉ bằng các ngươi tờ s u giờ u ánh mắt khé động vênh a i lắng nghe có hứng thú sao m ọ gì ạ tự tiếu phi tiếu nói hàn cốc trong lòng giật mình nghiêm túc nhìn xem thù hảo hắn nói là sự thật ta là dự định giết chết cải đồ mấy phần tự tin tám chín phần khanh khách rất có hứng thú tu hảo ngoài ý muốn nhìn nàng một cái có thể thêm một người liền nhiều một phần lực lượng giải quyết băng hải tặc bách thú năm chắc càng lớn hơn m ọ gì ạ khoe miệng giật một cái lấy hàn cốc cái tiêu tiêu ngạo tính tình thế mà lại cùng người liên thủ thật đúng là đổi mới hắn t ă n g quan xem ra cải độ là thật nguy hiểm tờ ép u giờ u yên lặng nghe vui với nhìn thấy tình cảnh như thế nếu như tu hảo mọi gì ạ h à n g cọc thật có thể tiêu diệt băng hải tặc bách thú vậy nhưng thật sự là một cái công lớn à, hải quân áp lực cũng sẽ đ ạ i giảm nói chuyện phía bên trong mỏ mỏng g ạ trung tướng dẫn đầu đội mũ dạ con h ắ c đao h ạ k ẹ tiến t vào hội trường h ạ kẹt bước vào hội trường trong nháy mắt ánh mắt liền rơi vào tủ h ả o trên thân một nhiều lần phong mang lan tràn ra tú hảo hạc e tay phải nắm chặt trôi đao một bức lúc nào cũng có thể rút đao tư thái mọi gì ạ h à n có xoay chuyển ánh mắt cũng không có ngăn cản ý nghĩ bọn hắn đối tù hảo hiểu rõ có hạ nếu n như hạ kẽn có thể cùng tù hảo đánh nhau vừa v ẫ n có thể hiểu rõ tù hảo thực lực làm sao t ù hảo nhìn xem hạ kẽn đường kiếm của ngươi đâu thu lại vì cái gì không cần hạ kẽn hơi trầm mặc vung lòng ra tay cầm đao nhìn thẳng tù h o con mắt nói nghe nói ngươi giết chết sợ là ở sở vật vịt sợ tạ ta muốn biết ngươi là thế nào giết thế nhân đều biết tù hảo là năng lực giả nhưng hắn hạ kẽn biết tù hảo vẫn là một cái cường đại kiếm khách nếu như dùng kiếm giết v ị sợ tạ liền là hắn muốn khiêu chiến mục tiêu. chém、chết. tu Hảo chính là mượn vị sợ tạ áp lực tấn thăng làm đại kiếm hảo đ ố i kiếm thuật lý giải cùng cảm lộ nâng cao một bước đối với loại sự tình này hắn cũng khinh thường tại nói dối ta muốn cùng ngươi đánh một trận hiện tại không r ả n h chuyện này kết sau có thể tu hảo nhẹ gật đầu trực tiếp đồng ý đều chạy đến trước mắt hạ chiến thư hắn ha có thể lui e sợ hàn cốc trước mắt có chút sáng lên vừa lúc ở đối phó cái đ ồ trước đó tìm hiểu một chút thủ hảo thực lực nếu như không có đạt tới nàng m o n g m u ố n đối phó c á i đ ồ một chuyện liền mượn cớ thoái thác cái khác sẽ kỳ bù cải đâu mọi g hạ dựa vào ghế thản như nói sai kỳ bù c á i gì bệ không nguyện ý ra mặt đối phó dâu trắng đã bị đại tướng ạ kỳ gì bắt nhốt tại g dựng gì rồng sai kỳ bù c á i tiếp đi g dựng gì rồng tới sẽ muộn một chút lao thân tiếp theo sẽ nói dưới các ngươi cần chuyện cần làm Túc là tức kỳ cái, bây giờ đã đến trận thể tủ cây cúc cốc, cái, cũng bạch cái cho chủ hào, hạ hạng Hải minh không háo hắn nhiệm ph là sài sài là nào mạ, ạ, mạng dâu bây quân yếu mọ bọn gì gì giờ người, đen đến nên đến đến. an bệ, bù bù bài đều liều đã để đối lập là kỳ kỳ vụ xen gỗ cũ nguyên x o á y chính thua chiêng gõ t r o n g bố trí chiến trường lại nên đón một cái không nên tới người từng cái thế giới quý tộc sgt r ồ n xuân r ồ n soạn tiên sinh mặc dù trong lòng không thích nhưng xen gỗ cũ vẫn là dành cho đầy đủ tôn trọng xen gỗ cũ xài kỳ bù c á i tất cả an bài s o n g ta ố t t mặc kệ ngươi an bài tủ hảo đối phó người nào ta muốn hắn đi đối phó dâu trắng tại hắn xuất thủ lúc hải quân đại tướng không thể nhúng tay cái gì đây là ý gì đây là để tủ hảo đi chịu chết t các ngươi muốn mượn đao giết người xen gỗ cũ sắc mặt tái xanh lựa dận tại trong lồng n ự c bốc lên sai ta là cho hắn một cái cơ hội biểu hiện dồ soạn chính là muốn mượn d â u trắng tay giết chết tu hảo hắn đề nghị này cũng thu được tuyệt đại đa số thiên long nhân đồng ý cũng không phải là hắn khư khư cố chấp nhìn thấy s ẻ n gỗ cụ do dự dồ soạn lấy ra một chương văn bản tài liệu l á t tại hải quân bản bộ cao t ầ n g trước mặt mệnh lệnh các ngươi không cần sai lầm s ẻ n gỗ cụ ba đại tướng trung tướng nhóm hai mặt nhìn nhau tổng x o á đều lên tiếng bọn hắn có thể làm sao tuân mệnh sao cái kia không cùng cấp tại tạo phản rất nhanh một tên binh lính lĩnh mệnh tiến về sẽ ký bù cải hội trưởng tại tờ sru trung tướng bên thai nói vài câu hải quân cùng tù không có thủ chỉ là thiên long nhân thủy chung để ý tù hào giết chết thiên long nhân đỏ phở lảm mì ngộ một chuyện hà ks hàn quốc cụ mà ghé mắt nhìn về phía tù hào ngươi dám một mình đối mặt thế giới mạnh nhất nam nhân sao ta đi ngăn cản dâu trắng tu hào đối hải quân cái này an bài cảm thấy kinh ngạc n g o ạ n vị nhìn xem tờ ép u dờ u trung tướng ngươi nhìn ngày đó đã tới mỏ hạc môi giật giật bất lực phản bác vừa rồi nàng còn khuyên tủ hào đem thả xuống không nghĩ tới thiên long nhân liền bắt đầu chơi trò hề này đem thủ hạt xem như mới ra đời tiểu quỷ, không hiểu những này lục đục với nhau đối phó dâu t r ắ n g sao ta cũng muốn thử một chút mình độ lượng ờ nợ y h o a tờ d ì rồng gợt d ì rồng vương phí không có gặp được m ỏ i gì ạ không có bị m ỏ i gì ạ truy sát cũng không có bị bạo chúa cũ mã đập tới cựu xa đảo không có nhận biết hàng c ố không có cách nào lẫn vào gợt di rồng cho nên phỉ đại não gợt di rồng một chuyện nhất định sẽ không phát sinh dâu đen mượn xe ký bù cải thân phận mang theo tất cả thành viên thành công đến kinh lịch một lần kiểm tra sau thẳng đến tầng thứ sáu hệ tờ m à n hẹo mà đi liên tại bọn hắn tiến vào đồng thời gặp ồ bị tổ binh áp lấy hạ s ở tiến về hải quân bản bộ thuyền trưởng coi như chúng ta trà trộn vào tới muốn đi ra ngoài nhưng không dễ dàng như vậy lạp thịt thẹ tự nhiên biết dâu đen muốn xe ký bù cải thân phận làm cái gì l i ề n l à nhìn chúng góp g n g gì g i n g sáu tầng pháp nhân muốn đem nó tuyển nhận vì thành viên nhưng góp g n g gì g i n g như tường đồng vách sắt lại có đỏ củ đỏ củ no mi người mạ ẹ o lạn t r a n thủ khó chơi vô cùng chờ chúng ta đem t ầ n g thứ sáu phạm nhân phóng xuất chỉ là một cái m à ẻ o l ạ n có thể ngăn lại chúng ta dâu đen đã sớm điều tra qua các giấc di rồng t ầ n g thứ sáu phạm nhân có một người đơn đấu toàn bộ dâu trắng đoàn bá tức đỏ z có băng hải tặc dô dơ quái vật thành viên đũ lệ có ba mươi năm trước thế giới kẻ phá hoại hơn có biến mất thật lâu ổ ca mạ kim n h ị và cổ có danh xưng sử thượng hung á c nhất nữ hải tặc đệ vòn còn có trước đây không lâu bị phi đánh bại saki bù cải một ngày trước giam giữ tiến đến nghỉ tật si dìm bệ ấy đám người này một khi thoát khốn chỉ là m o lặn ngăn cản được ân đang tìm mục tiêu dâu đen bước chân dừng lại nh bóng ma kế tiếp cường tráng thân ảnh như đầu khát máu cô lang theo dõi hắn n g ư ờ i là ai dâu đen nhớ lại một cái tại trong ấn tượng của hắn không có như thế số một phạm nhân dịch hướng. phạm vào tội gì vô tội a cái kia tóc ăn cái này xì dịch hồi vốn là góc dị g i n g phó thự trưởng bởi vì lạm sát phạm nhân bị giam giữ tại cái này một cái khác trong lồng giam vang lên một đạo tiếng cười to ngươi có thể tới cái này thân phận xem ra không đơn giản a phó thự trưởng sao dâu đen m i t miệng cười từ xì d ánh mắt bên trong hắn đọc được g i tâm ngươi cùng ta là một loại người tới đi làm ta thuyền viên a n g ư ơ i là saki bù cải tuyển nhận thuyền viên rõ ràng là băng hải tặc có thể tới gặp dị dòng hải tặc chỉ có thể là ổ cả saki bù cải toàn bộ tầng thứ sáu trong nháy mắt rối loạn lên nếu như có thể ra ngoài ai nguyện ý tại cái này chết giả coi như ngươi là saki bù cải cũng không thể đặc xa ta ta sẽ đem các người đều phóng xuất bỏ qua saki bù cải chi vị sao ta t i ệ ì sẽ trở thành trên biển tân tứ hoàng thậm chí vua hải tặc nếu như không phải là vì tới đây sao lại làm cái kia n h ỏ nhỏ saki bù cải mấy câu không đủ để đả động đến chúng ta mở tối tầng thứ sáu truyền ra một đạo ung dung thanh âm ta là rẽ mỹ rẽ mỹ no mi lấy năng giả mà ta có thể c ư ớ p đoạt năng lực giả năng lực chuyển di cho bất luận kẻ nào dâu trắng nhất định sẽ đi hải quân bản bộ nghị cách cứu viện h sơ t h kỳ của h ắ n đến chờ ta đoạt được hắn gụ dạ gụ dạ năng lực thiên hạ này có mấy người là đối thủ của ta nếu như có thể đoạt được gụ dạ gụ dạ năng lực ta gia nhập dâu trắng bằng vào một viên gụ dạ gụ dạ no mi đứng ở trên đỉnh thế giới dâu đen một tay âm thầm năng lực một tay gụ dạ gụ dạ năng lực thực lực mạnh đem không cách nào đánh giá cho nên tầm thứ sáu phạm nhân tâm động đem người phóng xuất dâu đen để cho thủ hạ đem nhà tù từng cái mở ra nguyện ý gia nhập, hắn toàn bộ nhận lấy. Không, nguyện gia nhập không có cơ cầu hắn chỉ muốn đem động tinh làm lớn dị bệ cùng t r ư ớ c s xe kỳ bù cải cũng bị phóng ra theo đạo lý dị bệ là muốn đối phó dâu đen nhưng hắn minh bạch hiện tại trợ giúp dâu trắng mới là chính sự rét thoát khốn vũ lệ thoát khốn đông cứng ngất tầng băng bị dâu đen hóa giải cũng thoát khốn tầng thứ sáu trong nháy mắt dâng lên mấy chục đạo cực kỳ cường hát thế kinh động đến tầng ổ c ả mạ kim ủy văn cổ không nói hai lời mang theo nhân yêu quốc độ gia nhập vượt ngục hắn còn ngại sự tình không đủ lớn phái ra tiểu đệ đem năm tầng phạm nhân giải phóng rất nhanh vượt ngục sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng không thể vắn hồi ng sen g o cụ tiếp vào điện thoại lúc cả người đều sợ ngây người lần này vượt ngục quy mô so golden lì ông vượt ngục to lớn hơn từ hải quân hồi báo tình huống đến xem tầng thứ sáu tất cả phạm nhân đều tại vượt ngục là tất cả sen g o cụ mồ hôi lạnh lứa ra tầng thứ sáu phạm nhân là hải quân hao hết tâm lực bắt vào đi hiện tại toàn chạy mấy chục năm cố gắng nước chạy về biển đông hỗn đản từ trước đến nay chấn định g õ ruột xây lúc này cũng không khỏi cảm thấy phẫn nộ bọn hắn bị dâu đen lợi dụng thân là thế giới chính phủ lãnh tụ lại bị một cái hải t ặ n bầy một đạo im nếu như trách tội xuống có bọn hắn dễ chịu gỡ di dòng tin tức tu t u Hào đã đổi u tới hải quân bản bộ hải quân bản bộ ngay phía trước là bên trong con bế n cảng lúc này bố trí lấy lít nha lít nhít hải quân cùng đạ tháo theo sengoku nói điều động chính là một trăm ngàn hải quân tinh anh bản bộ trước đại lâu mới có ngồi ba người theo thứ tự là ả ảo kỳ di ả kénu ký ba đại tướng ba người phía trước lâm thời xây dựng một cái tử hình đại sengoku liền đứng ở nơi đó không có mạ ẻn sợ trộm sợ ải đỡ sơ cát thật đúng là một trận ác chiến a t u Hào đứng tại bên trong định biên giới nhìn xem biển rộng mênh mông lẩm bẩm dâu trắng không có bị đầm cái này chiến lược thế nhưng là khác nhau rất lớn báo cáo sen go cụ áp giải ạ sợ hải quân quân hạm đã trở về lập tức đem ạ sợ bắt giữ đến hình đài ra lệnh một tiếng ạ sợ l i ề n t ạ i mọi người nhìn soi mọi bắt giữ đến hình đài quỳ xuống sen go cụ cầm mịt r ộ phồn lấy kể chuyện xưa hình thức đem ạ sợ là rô rơ tri tử thân phận công bố ra trong nháy mắt thông qua trực tiếp chấn kinh toàn thế giới dĩ nhiên là người k i a nhi tử hạ kẹt cùng mọi gì ạ ánh mắt khẽ nhúc đ í c h năm đó bọn hắn mắt thấy rô rơ xử tử không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy rô r nhi tử bị xử tử c h ư một trăm hai mươi lăm dâu trắng đến c h ư một trăm hai mươi lăm vua hải tặc rô rơ là ai chỉ cần không phải tin tức bế tắc không thông tuổi tắc không đủ người cơ hồ không ai không biết rô rơ xử tử về sau hải quân cùng thế giới chính phủ trắng trận truy tra tất cả cùng rô rơ có liên quan người theo đạo lý không có khả năng có huyết mạch lưu lại hết lần này tới lần khác gạ s ở lão mụ bằng nghị lực đem mười tháng hoài thai biến thành hai mười tháng hoài thai ngay tại người của toàn thế giới đều tại tiêu hóa cái này rung động tin tức lúc bình tĩnh biển cả xảy ra biến hóa báo cáo nguyên soái xương lên nổi sương mù xe gỗ cụ trong lòng nhảy một cái loại thời điểm này nổi sương mù làm sao quan sát băng hải tặc râu trắng chuẩn bị đại pháo h a không phải là không có tác dụng khi trời chết tiền này tới tu hai mắt tỏa sáng dâu trắng dưới cờ băng hải tặc là từ xạ ba áo đi độ mảng từ dưới biển lặn đến đắp lấy x ư ơ n g m ụ tiếp cận hải quân bản bộ mà dâu trắng thì từ đáy biển chui vào vịnh bên trong thời gian trôi qua x ư ơ n g m ụ dần dần tiêu tán trong mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng đen là hải tặc đại hạm đội mau nhìn là địch tạp nhĩ ban huynh đệ băng hải tặc còn có dùm b ạ băng hải tặc còn có cục đại bệ bốn mươi ba cái là bốn mươi ba cái đại hải tặc đoàn những n à y hải tặc thuyền trưởng tất cả đều là nghe tiếng thế giới mới đại hải tặc mỗi một cái đều tung h à n h tứ phương rong rồi b i ể n cả theo cái này đến cái khác thế giới mới đại hải tặc đoàn xuất hiện hải quân binh sĩ lập tức cả kinh sắc mặt trắng bệnh trong lòng sinh ra một tia hoàng sợ toàn bộ hải quân bản bộ đều bao phủ một tầng vô hình bóng ma bốn mươi ba cái đại hải tặc đoàn mỗi cái băng hải tặc thành viên vượt qua ngàn người chi này hải tặc hạm đội tổng cộng năm trăm con thuyền một mảnh đen kịt ai không kinh hãi liền ngay cả mọi g ạ hẳn c ó lúc này đều hiện lộ ra vẻ mặt n g h i ê trọng vội cái gì những này chỉ là dâu trắng dưới cờ băng hải tặc b s e n gỗ cù chấn định thanh â m vang lên để hốt h o ả n g hải quân ổn định lại vậy nguyên x o á i không có phát hiện mấy chục tên hải quân binh sĩ từ khác nhau góc độ quan sát thủy trung chưa từng nhìn thấy dâu trắng hạm đội dâu trắng đội thuyền tương tự cá voi trắng cùng còn lại thuyền hải tặc khác nhau quá lớn không có s e n gỗ cù sầm mặt lại nếu như dâu trắng không xuất hiện kế hoạch của hắn coi như sẻ t h a i nhưng lấy hắn đối dâu trắng hiểu rõ không có khả năng không đến trong suy tư ánh mắt nhìn về phía vịnh bên trong chỉ thấy một cái to lớn bọn khí trồi lên tại tiếp xúc không khí trong nháy mắt nổ tung chẳng lẽ một chiếc bọc lấy màng mỏng thuyền lớn từ dưới nước thoát ra tại hoàn toàn xông ra mặt nước lúc màng mỏng trực tiếp vỡ tan trắng dâu trắng thuyền đám hải quân trận mắt h ố t mộm dâu trắng là ai thế giới mạnh nhất nam nhân bị dâu trắng đột tiến đến khoảng cách gần như thế ngấp lại liền tê cả ra đầu một giây sau lại có ba chiếc nhỏ một vòng thuyền từ dưới nước thoát ra cùng chủ hạng ấ p kề cùng một chỗ riêng phần mình đối mặt một cái phương hướng làm sao lại sen gỗ cũ sắc mặt đại biến hắn nguyên bản ý nghĩ là dùng hỏa lực đem dâu trắng đoàn ngăn cạn tại trên biển khiến cho không cách nào tiếp cận bến cảng nhưng bây giờ dâu trắng đột tiến đến vịnh bên trong trước đó bố chi đã phế đi hơn phân nửa tất cả mọi người thẳng tắp nhìn xem mổ b ì giờ y cờ cờ chủ hạng gió ngừng thổi mây n g ừ n g bay cờ xí đình chỉ tung bay ngay cả biển sóng đều phảng phất ý thức được gió bao tiến đến trở nên vô cùng an tĩnh tu hắn híp hai mắt c h ầ m c h ầ m vào chủ hạng một cái mang theo khăn chùm đầu bóng người dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người người này ở trần hất lên một kiện áo choàng màu trắng d â u ria phá lệ dễ thấy cầm trong tay thế đao một bước một sử đi vào mũi tàu hắn vừa xuất hiện chính là phiến thiên địa này trung tâm dâu trắng không cần bất luận hoa gió biển đ ố n g nhiên phá động cờ sĩ trong chốc lát mánh liệt tung bay để cái này i ê n tĩnh thế giới khôi phục lại bình tĩnh cô lạp lạp lạp con của ta ạ sợ không có sao chứ sen gỗ cũ sen gỗ cù nhét miệng lên ánh mắt nhìn thẳng trên hình đài sen gỗ cũ lao cha cái này tới cứ u ngươi ạ sợ ạ sợ thấy cảnh này đã thành nước mắt người nghẹn ngào nói không ra lời ngươi không nên tới nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ tới sen gỗ cũ cảm khái sau khi kiên định đem băng hải tặc dâu trắng lưu lại ý nghĩ dâu trắng thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường t ù hảo tiểu quỷ ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta không c h u n g hiện hiện đạo đạo kéo dài hướng tù hào vết n ớ c mắt cô dô du bọn người đều là đối tù h à p trận mắt nhìn sơ cát đỗ mạ duy vì sợ tạ đều là bọn hắn đồng sinh cộng tử đồng bạn lại toàn bộ chết tại tù hào trong tay bọn hắn đã sớm hận không thể lột tù hào ra có gì không dám tu hào khép cười một tiếng đừng nói là hắn hiện tại liền xem như nửa năm trước hắn bằng vào không bộ cùng mật độ năng lực dâu trắng cũng lưu không được hắn a c ộ n vợ ở mỹ đạt hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được tại sao phải một hồi mà không phải hiện tại tu hào đối không chung một chảo năm mươi lần lực hút tăng phúc kéo dài đến bên ngoài vũ trụ dẫn ra bổng bền thiên thạch nhận đến ngoại lực quấy n h u thiên thạch thoát ly nguyên bản quỹ đạo hướng về hải tặc tinh cầu rơi xuống tại trong chân không tốc độ không ngừng tăng lên càng lúc càng nhanh nhưng hoàn toàn rơi xuống cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được dâu trắng không có trả lời bung ra thế đao hai tay nắm tay thân thể chầm xuống đông nhiên nện ở không trung giang giắc song quyền rơi chỗ không khí bị chấn động đến vỡ ra dầm dầm dầm một giây sau toàn bộ biển cả kịch liệt c ủ n quận hải quân bản bộ bốn phía nước biển không ngừng tăng nhanh t r ớ c mắt liền bọn đến trăm m trên cao hình thành trăm m biển động biển động hướng về biển quảng trường đánh tới biển biển động ông trời của ta Này à l mắt sao đánh. Xong. Hải quân binh sĩ hai ra, Xong. đánh? quân binh chân như nhung Hải chỉ thế thế c thấy biển động n uy hiếp một trăm ngàn hải quân đại tướng ạ kỳ dị thân hình khẽ động tránh nhập trên cao hai tay bắn ra hai đạo khí đông thời đại băng hà k h i đông tiếp xúc biển động nháy mắt liền khiến cho đông kết thành khối băng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng l à n tràn trong nháy mắt liền đem trên cao biển động đông thành băng tường khi ạ kỳ dị rơi vào vịnh bên trong lúc toàn bộ bên trong định đều thành băng phong đại lục đông lạnh đông cứng hải quân binh sĩ nỗi lòng lo lắng lập tức bung xuống ngay sau đó sĩ khí tăng gọn ngay cả biển cả đều đông lại mọi gì ạ ánh mắt lấp lóe đây chính là thế giới đỉnh phong cấp độ lực lượng sao tứ hoàng cải đồ so với như thế nào mình thật có thể giết chết cải đồ sao cô lạp, lạp lạp năng lực không tệ dâu trắng chân thực tầm nhìn liền là bức gạo kỳ di xuất thủ đông cứng biển cả để dưới cờ thành viên đổ bộ đây là dương Lưu, hải quân không thể không ra tay mau ngăn cản dưới cờ băng hải tặc tiếp cận bị biển nhìn thấy cấp tốc tới gần hải tặc hàm đội xe ngộ cụ sắc mặt đột biến nghĩa c h ư n g một trăm hai mươi sáu chân kinh thế giới thiên thạch c h ư n g một trăm hai mươi sáu chân kinh thế giới thiên thạch dầm dầm dầm tối hóng họng phun khói đen hơn ngàn mai đạn pháo phô thiên cái địa phóng tới hải tặc đại hàm đội năm trăm chiếc thuyền hải tặc tập hợp một chỗ căn bản không có khả năng tránh né như thế g à y đặc đạn pháo hữu dụng không để hải quân mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta c h ẳ n g thiết đại hải tặc d ù m bạ tiện tay một kiếm chém ra không trung vạch ra một đầu mười mét vết kiếm kiếm quăng những nơi đi qua mấy chục mai đạn pháo tại chỗ vỡ nát biến thành đá vụn đạn pháo hoàn toàn không cách nào uy hiếp đám người xé nát bọn chúng đ ệ cản vạn bợ dọ t h ở hai tay giơ lên lợi chảo đột nhiên gấp vung mấy chục khoả đạn pháo trở thành mảnh vỡ loạn vũ một đoàn đao quăng trên không trung nổ tung xung quanh đạn pháo n h o nhao băng liệt thành cục đá còn lại hải tặc đồng thời đậu thủ đợt thứ nhất đạn pháo rơi xuống chỉ có không đủ một trăm k h ả thành công rơi xu pháo minh thanh liên tiếp không ngừng đối h ả i tặc hạm đội chặn đánh hiệu quả lại hết sức có hạn trong chốc lát hạm đội đã vọt tới tầng băng trước đồ bộ cục đại bệ đại khiển trách một tiếng trên thuyền thành viên như linh hầu nhảy xuống hậu phương trong hạm đội thoát ra đến không hết thân ảnh trăm người ngàn người vạn người lít nha lít nhít như kiến triều bình thường nhân số còn tại cấp tốc gia tăng cứu hạ sơ trên vạn người nhảy lên tầng băng hướng quảng trường hình đài phong đi nhấc lên âm thanh song chấn động không khí làm gió biển cào đến càng gấp gáp hơn kịch liệt thanh thế dọn người mau ngăn cản bọn hắn hải quân giống to liền muốn nhảy vào bên trong định ngăn cản hải tặc tiếp cận quảng trường đột nhiên kinh tiên động đ ị a tiếng vang từ không trung truyền đến cái này thanh â m cực lớn không thua gì dâu trắng vừa rồi khởi s ư ớ n g chấn động dưới biển tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy ba viên đường kính mấy chục mét thiên thạch chính lấy như lưu tinh tốc độ rơi đến thiên thạch mặt ngoài cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra đáng sợ liệt diễm chơi thạch mắt cô b i ế n sắc hắn đã đoán được thiên thạch rơi xuống vùng đất đúng là bọn họ bốn thuyền vị trí đây là muốn đập chết bọn hắn a làm sao lại ý đồ chừng lớn hai mắt cái này ba dù bà đám người sắc mặt của biến cái này ba viên thiên thạch tiểu nhân đường kính bốn mươi m đường kính lớn kính hơn một trăm m lại thêm cái tia tốc độ cực cao ự c c một khi nện xuống liền xem như bọn hắn cũng ngăn không được chuyện gì xảy ra vì cái gì vì cái gì có thiên thạch ra à, à. hải tặc nhóm lớn tiếng thét chói thai vang lên chằm chằm vào không c h u n g phi t ố c rơi xuống thiên thạch l ử a dẫn n u ố c thiên nhưng lại cảm thấy ngực chặn lấy một hơi k é m chút không có đem bọn hắn buồn bực đi qua hải tặc nhóm hoàng hồn hải quân liền một bức cái này ba viên thiên thạch à kệ đủ mắt sáng lên không biết đang suy nghĩ gì thật đáng sợ a ít bật thốt lên một câu thường nói một bước xem t r ò vui tư thái nhìn xem dâu trắng mặc dù ba viên thiên thạch uy lực kinh khủng nhưng hắn là hệ lò gì ạ lập lòe năng lực giả uy lực dù là mạnh hơn gấp trăm lần cũng thương hắn không được mảy may hắn tất yếu vì không đả thương được hắn một tia công kích mà lo lắng sao tình huống như thế nào xen gỗ củ sừng sốt hai giây hải quân ở trong không tồn tại triệu hoán thiên thạch người tài ba thật chẳng lẽ chính là trời muốn vong dâu trắng loại này trùng hợp căn bản vốn không hợp lý hì hì hì hì mọi d ạ khiếp sợ nhìn xem không trung thiên thạch bị điên tựa như quai tiếu tên nào ra tay nhưng thật là khiến người ta chấn kinh A. hạ kẹt trong đầu l ó e ra một bóng người người kia là cái mù lòa ưa thích buộc lên màu tím khăn quàng cổ đã từng triệu hoán qua một viên nhỏ hơn thiên thạch một kích hủy diệt một cái băng hải tặc hàn cốc im lặng không nói bạo chúa cù mạ trở mặc chấn vỡ nó sao tu thoánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào dâu trắng cái này ba viên thiên thạch không đủ để giết chết dâu trắng đối với những người khác nhưng lại có uy hiếp trí mạng dâu trắng không thể tránh nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy dô du một người một viên mắt cô hai tay đàng hóa thành hòa diễn cánh dô du đồng thời kim cương hóa nửa người chuẩn bị nên kích sắp rơi xuống thiên thạch ta đến dâu trắng chân đạp không bước. lấy va chạm sắc n điểm làm trung tâm không khí hướng về trình độ phương hướng cấp tốc quyết tán trong chốc lát liền tràn ra bàn kính trăm m pha vi ngay sau đó hướng về thiên thạch nội bộ xâm nhập ẩm ẩm đường kính trăm m thiên thạch trên không trung trực tiếp giải thể vỡ thành vô số khối tảng đá t mười mấy vạn người trận mắt hốc mồm một kích liền đem thiên thạch vỡ nát đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào không đợi hải tặc nhóm cao hứng vô hình sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng làm mặt khác hai viên thiên thạch rơi xuống quỹ tích phát sinh cả i biến mà run run lực lượng tựa hồ dư k i n h không đủ chỉ đem mặt khác hai viên thiên thạch trấn trở thành t ả n g khối thiên thạch vẫn như cũ có được đáng sợ vô cùng lực lượng dô du mắt cô hóa thân đại điệu phóng lên tà thiên dô du đồng thời vọt lên phân biệt vọt tới hai khối lớn nhất thiên thạch xuất thủ y dô hét lớn một tiếng cùng mặt khác năm vị đội trưởng nhắm chuẩn còn lại thiên、thạch. Vâng! mắt cô một kích liền đem thiên thạch đá l ệ c h đánh tới hướng bến cảng dù dù biểu hiện càng thêm trực tiếp đem nó đụng thành trên trăm tảng đá khiến cho uy lực hạ xuống gấp trăm lần không ngừng nhìn thấy đánh tới thiên thạch hải quân binh sĩ đều sợ choáng váng trung tướng ổn ý cù mộ vội vàng xuất thủ tại chỗ đem nó chém thành mấy chục khối còn lại thiên thạch cũng bị ý t ộ bọn hắn hợp lực giải quyết đem tổn thương hạ xuống thấp nhất thật sự là đáng sợ đ o à n đội mọi gì hạ cảm khái sau khi lại không ngừng hâm mộ nếu như ta có như thế một tri đội ngũ làm sao lại bị cải đồ đánh bại bị đỡ được sengô cù nói thầm một tiếng đáng tiếc À kệ nụ ba người thần sắc như t h ư ờ n g phản phất sớm có sở liệu đỡ được sao tu hảo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt tiếp xuống mưa sao băng các ngươi làm sao cả đ ầ u cô lạp lạp lạp xen go cụ đây là các ngươi hải quân thủ đoạn mới sao dâu trắng nhìn thẳng cái sau trong lòng kỳ thật đã trồi lên một vòng lo lắng trời mới biết có thể hay không lại đến mới phát hắn liền làm ạ n h hơn cũng không có khả năng chấn thiên thạch chơi a dầm dầm dầm. bầu trời bông nhiên một tối ánh lửa chiếu sáng biển bản bộ tiếng nổ thật to kinh thiên động địa chỉ thấy hơn bốn mươi k h ả khổng lộ thiên thạch hóa thành lưu tinh đắp xuống mục tiêu hải tặc cái gì hải tặc nhóm hai mắt nổi lên mở đùa gì thế chưng một trăm hai mươi bảy một kích giết tám ngàn người chưng một trăm hai mươi bảy một kích giết tám ngàn người mưa sao băng đệ càn vạn ngây ngốc nói ra phi là mây thiên thạch chuyện gì xảy ra vì cái gì có nhiều như vậy thiên thạch vì sao lại có mây thiên thạch đá a a cháy mau đại hạm đội hải tặc nhóm sắc mặt hoàn toàn thay đổi giống như đ i ê n nhanh chóng thoát đi đội t h u y ề n hướng về vịnh bên trong phòng đi cái này tờ mở đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đừng nói là dùm ba bọn hắn liền ngay cả sẻng ỗ cũ đều một mặt một bức hắn đến bây giờ cũng không biết đến tột cùng là ai ra tay m ọ t m ọ n gà g ô nhi gụ mổ thấy mí mắt chực này bọn hắn nhưng không biết sẻn gỗ c ủ n g u y ê n x o á y còn an bài như thế một tay cái này mây thiên thạch quy mô quá lớn coi như dâu trắng tăng thêm đám đội trưởng đồng loạt ra tay có thể phá hư cũng là hạt cắt trong sa mạc hải tặc đại hạm đội nhất định bị trọng thương ạ cái đủ ạ d... kỵ gì trên mặt cũng toát ra một chấn kinh chi sắc gặp quỷ, đến tột cùng là ai đang xuất thủ m ọ gì ạ thét chói thai văng lên hắn vậy mà không có phát hiện xuất thủ người hải quân l n tảng sâu như vậy sao đáng chết mắt cô chừng mắt không trung thiên thạch thẳng tắn răng hơn bốn mươi khỏa thiên thạch căn bản phòng không đến tất cả mọi người tiến đến trợ giúp là dù dù các loại đội trưởng không có chút nào hai lời nhao nhao rời đi chủ hạm phóng tới hải tặc hạm đội mặc dù không thể ngăn cản tất cả thiên thạch nhưng có thể phá hủy bao nhiêu là bao nhiêu không c h ấ n dâu trắng biết bằng mắt cô bọn hắn cứu không đến cũng đi theo xuất thủ vung mạnh đao vung lên một đạo màu ngà sữa run run lực lượng tuân hướng bầu trời một đao liền đem hai viên thiên thạch chấn vỡ thế nhưng vẹn vẹn mà thôi、Và、anh một viên thiên thạch dẫn đầu rơi xuống trong nháy mắt đem một chiếc thuyền hải tặc nện đến vỡ nát ngay cả trên thuyền hải tặc cùng nhau đã bốn mươi k h ỏ a vành đai thiên thạch lấy liệt diễm n h a o n h a o rơi xuống mấy chục chiếc thuyền hải tặc trong nháy mắt bị phá hủy kinh khủng sóng xung kích hiện ra dây chuyền b ã o tạc đến không hết hải tặc tại chỗ bị đánh chết trong nháy mắt hải tặc chết một m ạ n g lớn trăm người ngàn người ba ngàn người. ngàn người năm ngàn người tám ngàn người hơn tám nghìn tên hải tặc bao phủ tại mây thiên thạch bên trong triệt đ ể hóa thành bụi bặm dâu trắng cùng dưới cờ băng hải tặc thành viên cộng lại mới hơn bảy vạn người a một kích này liền giảm nhanh một phần một mươi mấy vạn người đều lâm vào ngắn g ủ yên tĩnh bên trong cái kia thi thể khắp nơi nhìn thấy mà giật mình nhìn thấy người tê cả ra đầu nhịn không được sinh lòng hoảng sợ khủng bố như thế lực sát thương để dâu trắng s e n gộ c ủ bọn người tập thể biến sắc ạ sợ càng là khóc đến tê t â m liệt phế thông qua trực tiếp quan sát cuộc chiến thượng đỉnh đám người tất cả đều sợ ngây người các phóng viên bút trong tay nhớ đều rơi trên mặt đất loại lực lượng này mặc dù không có dâu trắng chấn động dưới biển kinh khủng nhưng chấn động dưới biển dù sao không có giết chết một người còn tinh rơi xuống lại là để hơn tám người trở thành lịch sử đây càng thêm rung động lòng người tại tuyệt đối lực lượng trước mặt nhân số lộ ra nhỏ bé như vậy mọi gì ạ khó khăn nuốt nước miếng một cái ta cương thi bộ đội tại cải đồ trước mặt có thể như vậy sao? sẽ tu thay hắn trả lời mọi gì ạ biến sắc hắn chỉ là thuận miệng nói hắn mới không tin tưởng sẽ bị c á i đồ một k í c h phá hủy người cương thi bộ đội quá yếu muốn đối phó c á i đồ không thể nghi ngờ là người si nói ngộng đối với đối phó hắn dưới cờ d ợ t ly az cao nữa là liền là dở ở cấp độ đợt ly az dở ở đợt ly az là phục d ụ nhân g n tạo trái cây thất bại thành viên dở ở là ăn nhân tạo trái cây thành công năng lực giả c á i đồ đoàn năng lực giả tại mười tám năm bắt đầu chế tạo mọi gì ạ không hiểu rõ bình thường nghe nói ngoại trừ ba m hai cải đồ dưới cờ còn có phở ly xích phở ly xích là dự k u y ế t ba m hai thực lực của bọn hắn có thể nghĩ mọi gì ạ không phải hải tặc người mới không có khả năng đối ba thai thực lực không có giải phật ly hình xịt xuất hiện vượt quá dự liệu của hắn nếu như lấy hắn đoàn đội lực lượng tìm tới cãi đồ đoàn liền là l ấ y trứng trọi với đá keng khí vận năm mươi khí vận ba trăm khí vận một ư ơ i tám triệu giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc một tỷ khí vận chín trăm linh tám triệu một tỷ giải tỏa b a n t h ư ờ n g một trăm linh lần lực hút tăng phúc khai phát chỉ đạo ít khí vận chỉ có mười mấy điểm nhiều cao tới ngàn vạn nhưng đại bộ phận đều là một triệu trở xuống tám ngàn khí vận của người tích lũy cùng một chỗ một đợ xuống tới liền kiếm được gần hai trăm triệu khí vận thật ít n g ắ m lại vịt s ở tạ đọt phợ l à m mi ngô giáp bọn hắn làm thịt một cái liền lên n ước khí vận hiện tại giết hơn tám người vẫn chưa tới hai trăm i triệu cái này càng thêm kiên định chỉ g i ế t đầu mục suy nghĩ thật ít hàn c ó l ệ n h lùng trừng tù hao một chút chết hơn tám người còn thiếu xông lên a cứu hạ sơ mắt cô hóa đau thương thành lực lượng dẫn tất cả mọi người phóng tới quảng trường rô du dùng ba bọn người đầy ngập lửa giận hận không thể đem tất cả hải tặc đồ sát sạch sẽ vì đồng bạn báo thủ xi khí không hàng phạt tăng từng cái giống như đ ê n cuồng dâu trắng hít sâu một hơi thế đao phía trên hiện hiện một vòng dọa người ba động lập tức hai tay cầm đao đối tù hào đám người vị trí hung hăng chém xuống gian g i ắ c bàng bạc đao khí ngang qua thư ơ n g khung một đạo đáng sợ vết nước trong nháy mắt vọt tới tù hào bọn người phía trước vô hình chấn động lực lượng đồng thời buộc phát ra thuần thân tu hào dưới chân một điểm tránh đi h ạ cái bọn người đồng thời thắt thân né tránh bên trong vịnh tường bổ trong nháy mắt vỡ nát quảng trường bị đao khí chém ra dài trăm thước vết nước thẳng tới ạ sở hình đài ven đường tất cả hải quân đều bị đánh bay sống chết không rõ nếu như không phải ả kỳ di xuất thủ ngăn tại hình trước sân khấu chỉ sợ hình đài đều sẽ bị hủy ngăn cản bọn hắn s e n gỗ cù hét lớn một tiếng đem hải quân kéo về hiện thực lập tức đi theo hải quân các tướng linh tiến vào bên trong định chuẩn bị cùng hải tặc chính thức giao chiến tu hào như mày một khi hai tay cận thân giao chiến hắn liền không tốt không kiêng nghệ gì cả xuất thủ đ á t ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc hạc ed trước một bước đi ra ân người muốn xuất thủ m ọ gì ạ lông mày n h u lại hạc ed từ trước đến nay đối với kiếm khách chiến đấu cảm thấy hứng thú bây giờ lại chủ động xuất thủ ta muốn thử xem nam nhân kia thực lực hạc ed vừa dứt lời đối dâu trắng đông nhiên chém ra một đao bàng bạc kiếm khí đem thế giới nhộn thành mạo làm tất cả mọi người bị vô ả n h kiếm an ủi giật mình khi thấy thực chất kiếm khí màu xanh l a m thế như trẻ tre mở ra tầng bằng tập kích dâu trong lúc không tự chủ được dừng bước lại bầu trời oanh minh đại trấn kiếm khí kinh thiên động điện ta đến rộ rủ từ bên cạnh thoát ra hai tay chui hóa đón chạm kích đục vào vây anh kiếm khí hung hăng bổ vào rộ rủ trên tay lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hắn bổ đến rút lui mấy chục mét kinh lịch một cái giảm sọc sau nâng kiếm khí hung hăng hướng không chúng ném đi kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên chui vào tầng mây biến mất không thấy gì nữa tia sáng khôi phục bình thường cản đỡ được vô số hải quân cảm thấy kinh hãi. đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào trắng kích dâu trắng đều chưa từng xuất thủ liền bị ngăn lại đi ạ bọn r ồ rủ phòng ngự đến tột cùng nhiều đáng sợ hạ kẹt khe n h ư mày không tiếp tục xuất thủ dấu hiệu tới phiên ta tu hào bước ra một bước đi vào giữa không c h ư n g một trăm hai mươi tám giao thủ mạnh nhất dâu trắng c h ư n g một trăm hai mươi tám giao thủ mạnh nhất dâu trắng ông tu tay phải vừa n h ấ t toàn bộ đảo ánh nắng đều bị hút vào trong lòng bàn tay khi tức mang tính chất hủy diệt đồng thời tràn ngập ra tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt nem tới thao túng ánh nắng k h thân sắc hơi động hắn là lập l ò năng lực giả biết rõ nhìn như vô hại ánh nắng kỳ thật tần chứa cỡ nào năng lượng kinh người một khi bị lợi dụng tuyệt đối kinh tiên h động điện ạ cái đủ ạ kỳ dị mặt lộ vẻ kinh dị bọn hắn kỹ càng h i ể u q u a t ủ hào đánh g i ế t dậu cổ đại quá trình biết t ủ hào không chỉ có thể thao túng không khí còn có thể thao túng ánh nắng chỉ là đến nay không biết đến tột cùng ăn cái gì trái cây xe n gỗ củ thần sắc hơi có vẻ phức tạp thu hào bị thế giới quý tộc yêu cầu chặn đường dâu trắng cũng không biết có thể làm được hay không hy vọng sẽ không bị dâu trắng giết chết chăm chú mọi gì ạ trong mắt bức hỏa trước đó hành hung hắn cũng không có xử suất năng lực khác vừa vặn nhìn xem thực lực của hắn. hàn quốc bình chân như vậy mà nhìn xem n h ì n không được dâu trắng mặt t r ầ m như nước hơn tám nghìn thành viên bỏ mình để hắn đẻ nén không được lựa giận trong lòng lúc này nhìn thấy giết hắn nhi tử tụ tháo khiêu khích càng là lửa cháy đổ thêm dầu hiu một đạo chùm sáng màu vàng nóng đột nhiên bắn ra trong nháy mắt bước đến một tên hải tặc trước mặt không tốt phúc thanh em im bặt mà d ừ n g người đã bị kim quang đ ộ n g mặc cái gì d ù g b ã bọn người con ngươi co g ụ ù lại kim tốc độ ánh sáng nhanh đến mức khó mà tin nổi cẩn thận thái dương phong bạo hiu hiu hiu mấy trăm đạo kim quang nổ tung mà ra hướng về hải tặc hạm đội vị trí đánh tới mỗi một đạo đều có thể tùy tiện xuyên thủng ngon thạch tầng băng như là một tờ giấy mỏng vừa chạm vào tức phá phốc phốc phốc hải tặc nhóm không tránh kịp tại chỗ bị đánh xuyên tiêu thảm thiết như tan nát c o i lòng vang vọng chân thiên mùi máu tươi lẫn vào trong gió b i ể n quét sạch toàn bộ chiến trường tử vong nhân số giống virus lan tràn trong chớp mắt liền đột phá năm trăm người tốc độ nhanh đến để cho người ta không có phản ứng kịp đáng chết À. Hải cái kia cực hạn xuyên thủng lực đơn giản không có gì không xuyên coi như tủ hạ k h ô n g bằng đại tướng kỳ d ị chỉ sợ cũng không khác nhau l ắ m a tụ hảo mắt cô chịu hai đạo xạ tuyến nhưng bằng mượn chữa trị làm diễm lông tóc không tổn thao gì chấn động hai cánh như thiểm điện l ư ớ p về phía tù hảo một cốc hung hăng đa xuống tù h ả o một hơi thổi ra vê anh mười tám cấp cuồng phong bằng không sinh ra mắt cô trên không trung bất lực chống đỡ trực tiếp bị thổi bay hơn trăm mét ngay cả tủ hảo góc áo đều không đ ư ợ ả i ngay cả tủ hảo góc áo đều không được phải ngay cả t hảo góc áo đều không được phải hắn không nhìn về phía hắn là xạ tuyến ta là quang tử đánh cả hai đều là phạm vi lớn công kích nhưng cả hai có bản chất khác nhau tụ tập xạ tuyến là xuyên tấu tổn thương hắn là xuyên tấu cùng bạo tạc hỗn hợp tổn thương tiểu từ này đến t ộ n cùng là năng lực gì không chỉ có thể thao túng không khí còn có thể thao túng ánh nắng Kỳ hiếu kỳ vô cùng xen gỗ cụ âm thầm lũ lưỡi một đợt xuống dưới tử vong hải tặc vượt qua bảy trăm hải quân công kích quát lạnh một tiếng hải quân lấy lại tinh thần thẳng hướng hải tặc cầm ẩm song phương đại quân đ ỗ n g nhiên đụng thẳng vào nhau giao thủ trong nháy mắt liền có trăm người n g ã xuống triệt để chiến làm một đoàn cùng nay đồng thời tú t h xuất hiện tại hai mươi mét bên ngoài mặc dù thái dương phong bạo bị đánh gãy bất quá đã giết chết hơn bảy trăm người trong đó còn bao gồm mười cái cường đại hải tặc mang đến cho hắn bốn mươi triệu khí vợn thật sự là đáng tiếc ở trước mặt ta còn dám phân tâm. dâu trắng cảm giác mình bị xem thường rõ rệt bị mình để mắt tới còn dám phân tâm công kích những người khác an dao xé rồi một đạo bổ ra không khí tia sáng trong nháy mắt và mèo một đạo dọa người đao khí trong nháy mắt xuất hiện ở tủ hào trước mặt đáng sợ phong mang để hắn có loại gió lạnh thấu xương ảo giác không bộ phong nhận hiu một đạo giống như lưới đao thanh phong cao tốc xoay tròn lấy bắn về phía dâu trắng phong nhận ven đường không trung lưu lại một đầu rõ ràng vết cắt v ảnh quan đao c h ẳ n bạo phong nhận dâu trắng cũng bị xông đến rút lui ổn định thân hình về sau ánh mắt trực tiếp rơi vào tủ hào trên thân xem thường ngươi mặc kệ dâu trắng cỡ nào muốn giết tù hảo lúc này hắn đều không thể không thừa nhận tù h ợ p thực lực xa so với t r u y ề n ngôn càng thêm cường đại tiện tay một cái phong nhận liền có thể để hắn l ư u lại thử vong xạ tuyến kim q u a n g trong nháy mắt xuất hiện ở dâu trắng trước mặt dâu trắng thế đao dương lên dùng sống đao ngăn lại và sổ sổ cụ hạ k ỳ bên trên lưu lại một cái bạch tấn có thể thấy được xạ tuyến uy lực mạnh ngăn lại công kích đồng thời dâu trắng hai đao chém ra hai cỗ kinh khủng chấn động lực lượng liền giết tới tù hảo trước mặt mà là dự đoán trước hắn điểm rơi nghìn lần không bộ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tù hảo biến mất dâu trắ dâu trắng nhóc mắt t r ở tay chính là một đao chém về phía bên cạnh phía trước k e n tu theo h i ể n lộ thân hình hắn dùng bàn tay chặn lại thế đao va chạm dư ba dung chuyển không khí hình thành một cơn gió lớn thổi đến hai người áo bào bay phất phới một đao chưa từng k i ế n công dâu trắng bung mạnh đao lại chém một đao k i a uy thế ẩm vang t ă n g vọt còn không có rơi xuống bầu trời đã mất đi vốn có sắc thái toàn bộ thế giới đều biến thành m à u ngã sữa không có gì sánh kịm áp lực hơn xa hạ k ẹ t r ắ n kích l i u thủy nham tái quyền tu theo trường nạm phong vân một quyền đánh nát không khí gian giắc bầu trời ẩm vang băng liệt lấy va chạm trung tâm làm điểm xuất phát. h i ệ n lên mạng nhận thức quyết tán hắn hắn vậy mà chặn lại mọi gì ạ kèm chút đem đầu lưới cho c á n con mắt chừng đến cùng chung đồng đồng dạng dâu trắng một đao kia rõ ràng là nén giận một kích ngoại trừ cùng hải quân đại tướng cùng cấp độ người ai có thể đỡ nổi với lại chặn lại còn muốn lông tóc không thương xen cô cụ ạ kẽ đủ bọn người vì đó đọc dung mười mấy vạn người trận mắt hốt mộn khó có thể tin người dâu trắng ánh mắt thay đổi mặc dù hắn không tại trạng thái đình phong nhưng hắn biết rõ một đao kia chém đi xuống liền xem như cái đồ đều muốn thụ thường tụt hào vậy mà một chút việc đều không có, có. Tù hai à vào o đã bước thế người nói chuyện với nhau hai câu liền lần nữa đối với anh mảng lớn không khí vỡ vụt ra tu theo chân đạp hư không đứng tại cùng dâu trắng đủ chỗ cao tại cứng đôi cứng trong lúc giao thủ không thấy mảy may thường thế tụ thảo nếm thử lợi dụng siêu cao tốc độ di chuyển công kích dâu trắng nhưng dâu trắng kẽ b ù n sổ cụ siêu tuyệt mỗi một lần đều bắt được công kích của hắn đồng thời thành công ngăn lại trong lúc nhất thời lâm vào rằng co giai đoạn đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng a tụ thảo vậy mà cùng hắn chiến đến tình trạng như thế ta tờ mở hoa mắt sao chẳng lẽ tụ thảo đã là hải quân đại tướng cấp bậc định phong cường giả làm sao có thể quan sát trực tiếp người hạ to m ộ m trong miệng phát ra khó có thể tin kêu to không thể tin được tụ họ có thể cùng dâu trắng tiếp thân c ậ chiến tụ h ả o mới mười bảy tuổi a gia hòa này kích xác mặt biến đổi không chừng n ă m ngày trước hắn còn đối thủ hạc chẳng thèm nó tới hiện tại hắn không khỏi may mắn chạy nhanh loại này đưa tay liền có thể đánh n ổ bầu trời người giết hắn đơn giản không cần tốn nhiều sức hắn đã vậy còn quá cường một trăm ngàn hải quân sáu mươi ngàn hải tặc cả kinh trận mắt hốc m ộ n từng cái giật mình thất thần cái quái vật này. À sờ cũng chó thấy gặp chấn kinh sau khi lại tràn đầy lo lắng t ụ thảo là thợ săn hải tặc xuất thân cháu của hắn v ì là hải tặc siêu tân tinh vạn nhất gặp phải chẳng phải là một con đường chết cho hắn bề mặt nếu như không phải dâu đen làm rối ạ sợ liền bị tù h ả o giết nhưng thật là khiến người ta ngoại ý muốn a trên mặt hiện hiện một vòng chấn kinh cường đại như thế thể thuật phối hợp một tay quỷ dị năng lực thực lực chân chính hẳn là kinh khủng ạ k ẽ n ủ cùng ạ kỳ di cũng là một mặt chấn kinh hì hì ha ha cũng nên hoạt động mọi gì ạ nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào vịnh bên trong tù thảo đã chứng minh mình có được đối phó tứ hoàng cái đồ lực lượng cái này khiến hắn huyết dịch khắp người đều sôi trào lên hàn c ố c thu hồi ánh mắt đồng thời nhảy vào vịnh bên trong giết mọi mỏng gà hét lớn một tiếng cùng bản bộ tướng lĩnh đồng loạt xông vào chiến trường r i ê n g phần mình tìm kiếm cường già chém giết đội trưởng ngăn chặn sẽ kỳ bù cả cùng trung tướng các ngươi đi cứu hạ sở mắt cô hướng dưới cờ băng hải tặc nóng hô hai cánh chấn động hóa thành một đạo tên sắp phóng tới tử hình đại muốn đem hạ sở có u ố lên giữa ngón tay kim quang đại thịnh muốn đem nó bắn riết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lam diễm tập đến tại c h â đem hắn đá bay laser công kích lập tức đánh vật ra đem tầng băng nổ ra một cái hô to ta đến n g ăn chặt kýt mắt cô c h ầ m c h ầ m vào từ phế tích bên trong đi ra k d ị cũng không quay đầu lại đối dưới cờ thành viên hô thật sự là đáng ghét năng lực kýt phủi phủi trên thân cũng không tồn tại cho bụi bình tĩnh nhìn xem mắt cô tổn thương khôi phục thực sự cấp tốc mắt cô là hệ Z o a n hệ mịt thì cạn bất tử địa hình thái trái cây trên người làm sắc h ỏ a d i ễ m có cực mạnh chữa trị hiệu quả liền xem như bị đánh gãy tư chi đánh nổ trái tim đều có thể qua trong giây lát khỏi hẳn một chút việc đều không có lên một tiếng quát lớn gây nên đám người chú ý chỉ thấy rổ rụ tại tầng băng bên trên nhấc lên một khối đường k í n h năm mươi mét khối băng đối hải quân bản bộ đ ố n g nhiên ném đi to lớn khối băng giống như một viên thiên thạch ầm ầm nện hướng hải quân bản bộ ca o úc nếu như ca o úc bị nện hủy đối hải quân sĩ khí đạ kích cực lớn không tốt bản bộ ca úc minh cầu vê anh một cái khổng lồ n a n tương quyền phóng lên tận tiền trong nháy mắt đánh trúng khối băng cũng điên cùng dốc vào trong、đó. cơ h ộ i là nháy mắt công phu liền đem chọn cái khối băng nóng chạy mắt thấy kế hoạch không thành công d ô dù cũng không giận tiếp tục hướng quảng trường phóng đi băng cầu năm đạo băng trụ giống năm cái như g i á n độc hướng dồ dù, dù cực tốc vào tới một khi bị đánh trúng liền sẽ bị băng trụ mang khi đông băng phong thành một cái cầu vây ở nội bộ d ô dù phản ứng cấp tốc nhẹ nhàng t r á n h đi nhưng hắn cũng bị ảo kỳ dị triệt để ngăn trở đường đi h ạ k ẹ t cũng hạ tràng một người cản lại hai vị đội trưởng nhưng cũng vẹn vẹn mà thôi lúc này ma nhân lịt lệ v ọ dẫn theo lao từ phía sau chạy đến ra nhập chiến hải quân lập tức phái g a cự nhân bộ đội ngăn cản nhưng tranh l hải quân cự nhân nhiều nhất mười m mét liệt lệ v ộ t lại là ba mươi tám m é thân t cao to lớn hình thể cho hắn mang đến không có gì sánh kịp lực lượng tùy ý một kích liền đem hải quân cự nhân quét bay vớt hậu đại m ọ gì ạ hai mắt tỏa ánh sáng muốn đem liệt lệ v ộ t chế tắc thành cương thi hắn giao cho ta d ụ n g tọa h gì mắt ho vây anh kinh người tiếng vang truyền ra bạo bầy cụ mạ một kích liền đem liệt lệ v ộ t đánh cho hai mắt trắng bệnh kém chút n g ấ t đi ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức để hắn nửa quỳ trên mặt đất đáng chết m ọ gì ạ sợ l i lệ vớt chết không toàn thây phất tay chính là một cái xù nổ t â tẩy từ m ô i đến đầu xuyên t h ủ n g cái sau đầu tận khả năng bảo trì hoàn chỉnh thi thể lít lệ bột ý chí cứng cỏi sửng sốt s ô n g về phía trước mấy chục mét sau đó đảo hướng quảng trường s e n g o cù đứng tại trên hình đài nhìn chung t o à n trường phát hiện chiến tranh thế cục coi như ổn định hiện tại chỉ chờ râu trắng dưới cờ băng hải t ạ c tiến vào vịnh bên trong liền có thể áp dụng lấy quét đem trực tiếp bót là s e n g o cù ra lệnh một tiếng tất cả hình ảnh gen gen n i s s y đều bị thủ tiêu thế n h â n cũng không còn cách nào hiểu rõ cuộc chiến thượng đỉnh tình hình để xe tu mà chuẩn bị sẵn sàng s e n g gỗ cù gia tâm rất lớn ý nghĩ của hắn là đem dâu trắng cùng dưới cờ hải tặc toàn bộ tiêu diệt trong đó an bài khoa học kỹ thuật bộ đội bạ xỉ phịt sở tạ thuộc về cơ mật quân sự không nên để thế nhân nhìn thấy sakazuki chuẩn bị xuất thủ tu hào một người liền có thể ngăn chặn dâu trắng nếu như lại thêm một cái ạ kèn đủ dâu trắng sẽ chỉ ra tốc bại vong chỉ là thời cơ không đến vạn nhất dâu trắng nhìn thấy bại cục đã định nói không chừng sẽ để cho mát cô bọn hắn rút đi những cái kia còn không có tiến vào vòng vây hải tặc tránh không được cá l ậ lưới hy vọng h ắ n có thể kéo lại sẻng ỗ cù nhìn xem cùng dâu trắng giao thủ tù hào lầ dâu trắng ngươi không nên tới ngươi đây là đem toàn thuyền mang hướng địa ngục mặc dù cùng nguyên tắc có khác nhau rất lớn nhưng kết cục cũng sẽ không cải biến ngươi không hiểu dâu trắng đồng dạng đang đợi hắn đang đợi sẻng ỗ cụ xuất chiêu sẻng ỗ cụ danh s ư n g trí tướng tuyệt không có khả năng đem tất cả chiến lược bày ở bên ngoài cùng hắn đánh nếu như chỉ là như vậy hắn tự tin có thể cứu ra hạ sơ chương một trăm ba mươi một kích xuyên thủng dâu trắng chương một trăm ba mươi một kích xuyên thủng dâu trắng tình cảm của ngươi ta không cần hiểu lần nữa cùng dâu trắng đối với n h tu khảo khẽ cười nói người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng ngươi cho rằng bằng thực lực bây giờ liền có thể đối phó ta dâu trắng vừa kinh vừa sợ song phương giao thủ quá trình bên trong hắn đang không ngừng tăng lên lực lượng tù hào vậy mà cũng đi theo tăng lên chẳng khác nào cái động không đáy đo không đến cực hạn điều này nói rõ tù hào cũng không có xuất r a thực lực chân chính trước đó công kích đều là thăm dò ta cũng không có trông cậy vào một người giết chết ngươi bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có hải quân đại tướng cùng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó ngươi cùng hạ kệ nụ liên thủ đánh giết dâu trắng không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhàng quá nhiều vậy ta trước hết giết ngươi dâu trắng lơi lao phía trên màu ngà sữa á n h quang hiện hiện một đao chạm đến tù hào trước mặt Người、anh tu hào bay ngược trăm mét trên không trung lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình vết rách s e ngộ cù sắc mặt biến hóa dù cho dâu trắng thân thể m ô i hướng ngày sau nhưng thực lực vẫn như cũ vô cùng kinh khủng vẫn như cũ có được chiến thắng một vị đại tướng thực lực ạ kẻ n ủ trên mặt dâng lên một vòng ngưng trọng dâu trắng một đao kia thực sự quá nhanh cơ hồ muốn thoát ly hắn kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ cảm giác đổi lại là hắn cũng chưa chắc có thể né tránh chuyện gì xảy ra mọi gì ạ giật này mình tu hào lại bị một đao đánh bay hắn không chết đi hẳn quắc tự lẩm ngay tại lúc này một đầu trong suốt dây nhỏ từ trong đụi mù bay ra tựa như trường tiền từ trên xuống dưới quất hướng dâu trắng dâu trắng không có né tránh x é t đao một gọn suy một tiếng dây nhỏ bị t r ẻ thành hai đoạn chóc ra một cái khác đoạn vượt qua dâu trắng lướt qua cột b u ồ n thuyền cuối cùng xuyên qua hắn đội thuyền mộ bị giờ ý cờ cờ b á cột b u ồ n thuyền nghiêng t r t xuống mộ bị giờ ý cờ cờ ngoại trừ mũi tàu đội thuyền bị cắt thành hai nửa phong thiết tuyến vạn lần gió mạnh vạn lần tốc độ làm đầu này phong dây có được cực kỳ đáng sợ lướt cắt đừng nói chỉ là một chiếc thuyền liền là một ngọn núi đều có thể cắt ra ông tu hào đ dâu trắng n g ư ơ i g i ả thật rồi tu theo chịu một đau nhưng hắn cũng không có t h ụ thường thời đại của ngươi kết thúc ngươi đang không ngừng chọc giận ta dâu trắng mặt tâm trầm dám hủy thuyền của hắn chỉ bằng ngươi cũng muốn kết thúc ta thời đại vừa nói lời nhanh như vậy liền quên đối phó ngươi không chỉ là ta ạ bằng thực lực của các ngươi muốn giết ta kém xa đâu có đúng không tu hai tay mở ra tức khác cùng phong gào thét vô cùng vô tận không khí bị hút vào trong lòng bàn tay hình thành một cái cùng bất tử điệu đồng dạng màu xanh đại điệu cỗ lực lượng này hạc hẹn hai mắt hơi chừng trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tuất mạnh mọi gì hạ cảm nhận được khí tức của nó lập tức tê cả ra đầu liền giống bị dâu trắng đao để mắt tới đồng dạng nồng đậm cảm giác nguy cơ từ tâm đáy dâng lên thanh điệu lệ kêu một tiếng nào h về phía dâu trắng dâu trắng ánh mắt ngưng tụ nâng đao chém về phía thanh điệu s á t lúc lưỡi đao quang mang đại thịnh bầu trời từng đạo vết nước h i ể n hiện thiên điệu chấn động kịch liệt bá dương cánh rộng mười mét thanh điệu trong nháy mắt bị đánh thành bốn cánh hoa mọi người ở đây coi là thanh điệu tán đi lúc thanh điệu vậy mà một lần nữa khép lại trong nháy mắt cướp đến dâu trắng trước mặt trong chốc lát đem dâu trắng mất h vô hình khí lãng khuyết tán ra đếm không hết thanh châm bắn tung toe b ố n phía tầng băng như là đ ầ u hũ bị xuyên thủng lưu lại vô số tinh mịn lỗ thủng thanh điệu thu nạp thần phong lưu chu tức đ ặ c tính dù cho bị đánh phá cũng có thể đoàn tụ mà nó vẫn là triệu viên vạn lần mật độ khí châm cấu thành mỗi một mai khí châm đều có thể tùy tiện xuyên thủng s á t thép lực xuyên thấu cực kỳ kinh n g ờ i một triệu khí châm trong nháy mắt buộc phát ngay cả một tòa núi nhỏ đều có thể di thành đất bằng quang mang tán đi hiện lộ ra trong đó tình hình nguyên bản sừng sững không ngã dâu trắng trên mặt trồi lên một vòng tái nhật trên thân nhiều chỗ đ mọi gì ạ âm thầm hít một hơi khí lạnh thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng bị tù hào đả thương lao cha mắt của bọn người hù dọa ạ kỵ gì bọn người không khỏi ghé mắt liền ngay cả bọn hắn cũng không dám nói trong thời gian ngắn đả thương dâu trắng bọn hắn chỉ có thể cùng dâu trắng liều thể lực tiêu hao trước tiêu hao dâu trắng thể lực lúc này mới có thể thừa dịp thật mạnh muốn nói đối dâu trắng hiểu rõ s e ngộ cụ tuyệt đối viễn siêu tất cả mọi người ở đây từ khi dâu trắng đang lâm thế giới mạnh nhất bảo tọa về sau liền không có nhận q u a thương lúc này lại tại mười mấy vạn người trước mặt bị một kích đả thương bằng những này còn chưa đủ dâu trắng hít sâu một hơi chăm chú nhìn tù hảo cho dù là hắn cũng không nghĩ tới thanh điệu bị chém thành bốn cánh còn có thể trong nháy mắt khép lại cũng trong nháy mắt giết tới trước mặt hắn nếu như không phải phản ứng cấp tốc đúng lúc sử dụng bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm toàn thân đồng thời lợi dụng run run lực lượng chống cự khí trâm cũng không phải là hiện tại đơn giản như vậy cồn vợ ở mỹ đạt không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân tu từ chối cho ý kiến cười thanh điệu đặc điểm lớn nhất liền là đột nhiên muốn giết chết dâu trắng còn kém một chút xem ra ngươi còn có thủ đoạn không có xuất ra dâu trắng trầm giọng mầm i ệ n g đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng ngưng trọng. chờ ta xuất thủ ngươi liền chỉ có một con đường chết có đúng không tu t h ả o móc móc lỗ thai một viên châm nhỏ tại giữa ngón tay không ngừng b ị lớn cuối cùng hóa thành một cây dài bảy thước năm đấm thô trường thương mũi thương trực chỉ dâu trắng chết là ngươi ngươi có thể thử một chút dâu trắng thần sắc băng lãnh n ạ o nghễ mà lập dài suy trường thương trong nháy mắt biến thành dài trăm thước giết tới dâu trắng tim cái gì dâu trắng hoảng sợ thất sắc trường thương cũng không phải là dỗi dài trăm mét mà là trong nháy mắt biến thành trăm mét cho dù hắn đoán được một màn này nhưng hắn căn bản không kịp dùng đau ngăn cản trường thương xuyên thủng dâu trắng trái tim xuyên ra phía sau lưng thời gian p h ả n phất đình chỉ sen gỗ cụ trận mắt hốc mồm đương thời liền lộng gặp a kẻ đủ kỹ a ảo k ỳ gì, hạ kẻ biểu lộ đồng thời ngưng kết tư duy đình chỉ mắt cô dô dù, dù bọn người hai mắt nổi lên p h ả n phất thiên băng mọi gì ạ hẳn có các loại một trăm ngàn hải quân trực tiếp hoa đá không ai tin tưởng dâu trắng sẽ bị tù h à o một thương đâm xuyên trái tim đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân sao có thể có thể dễ dàng như vậy bị đâm xuyên trái tim ông khí lãng như gợn sóng từ đầu mũi thương phóng xạ ra hướng về bốn phía truyền bá Lao cha. lao cha hơn bảy vạn người tê tâm liệt phế giống to giống như điên hướng hai người chiến trường p h ó n g đi muốn bảo vệ dâu trắng đánh giết tù hảo nhưng hải quân cũng không phải ăn chay đem bọn hắn toàn bộ ngăn trở Giang giác. dâu trắng một phát bắt được trường thương đem nó đánh gãy rút ra đầu thương ném đi một bên khu khu dâu trắng ho đ ầ n máu nhìn xem thủ h á h mắt tràn ngập băng lãnh ngươi già rồi vì tiết kiệm thể lực cũng không nguyện ý né tránh tu h e chính là lợi dụng dâu trắng điểm này phối hợp một ư ơ i tòa quặn bỏ chế tạo vạn lần t ư ờ n g t ư ờ n g tăng phúc bật sổ, sổ cụ hạ kỳ một cách xuyên thùng dâu trắng c h ư một trăm ba mươi một dâu trắng phản kích c h ư ơ n một trăm ba mươi một dâu trắng phản kích b á trường thương đức gãy chỗ khép lại thành vương v ớ c lập tức cấp tốc có vào hóa thành một cây dài sáu thước gậy rơi vào tủ hào trong tay như ý b ồ n g nhưng dài t r ừ n g ngắn có thể lớn có thể nhỏ đi qua đi qua tu hành hắn đem kim loại khảm vào kim loại trong đó tưởng tượng t ư ở n g gặp ba mươi tám trường thực hiện đem một ư ơ i tòa cỡ nhỏ quặn g mỏ khảm vào gậy sắt bên trong khiến gậy sắt trọng lượng đạt tới ba mươi tấn tương đương với một chiếc hàng không mẫu hạm trọng lượng thử nghĩ một cái dài sáu thước gậy nặng đến ba mươi tấn nó mật độ đến tột cùng đáng sợ đến bực nào chưa nói xong bao trùm mật sổ sổ cụ hạ kỳ dù cho không có nó trình độ chắc chắn cũng khó có thể tưởng tượng làm sao lấy lên được đến thậm chí đưa nó đặt ở trong lỗ thay đừng quên tủ hảo đã đem năng lực khai phát đến cải biến vật thể mật độ lúc thể tích không đổi trình độ đây chính là dính đến khối lượng lực hút thể tích ba phương diện tại quá khứ tu l u y ệ n lúc tu thảo n g o ạ i ý muốn khai phát ra vật thể thể tích thu nhỏ lúc cũng làm khối lượng đi theo thu nhỏ cái này kỳ lạ biến hóa ngay cả hắn đều không rõ ràng chỉ có thể thuộc về một loại nào đó quy tắc bất quá năng lực này cũng có nhược điểm nhất định phải cùng thân thể của hắn có tiếp xúc một khi thoát ly như ý bổng khối lượng liền sẽ khôi phục đến một trăm ngàn tấn nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn lợi dụng cho nên có ở trong tay như ý bổng dâu trắng thời đại của ngươi nhất định kết thúc tu không có vội vã xuất thủ dâu trắng còn có thể đứng đấy toàn bằng ý chí trái tim bị đánh xuyên tại không có siêu tuyệt bác sĩ cứu giúp dưới tử vong là tất nhiên lúc này dâu trắng tuyệt đối dâng lên ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ hắn cảm thấy không cần thiết một người đi gánh chịu thế giới mạnh nhất nam nhân trước khi chết phà công、Phúc. dâu trắng há miệm ra lại nhịn không được nôn một n g máu thân thể cũng không khỏi lung lay năng lực của hắn đến tột cùng là cái gì mọi gì hạ hô lên vô số người tiếng lòng bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì phương đông có thể thao túng không khí thao túng ánh nắng thao túng vật thể lơ lửng phi hành chẳng lẽ nói có thể khống chế hết thể sao dĩ nhiên không phải phi hành quá đơn giản chế tạo mật độ cao không khí điểm dừng chân là được lơ lửng thì là đi qua tu hành khắc một tiến bộ lớn tự hành khai phát ra lực hút mật độ pha loãng trực tiếp đối lực hút suy yếu làm mình nhẹ như lông hồng giấm ạ i mật độ hơi cao không khí bên trên liền có thể thoát khỏi sức hút trái đất q u ả hắn là năng lực gì thiếp thân đôi tiến công nước o n ộ tràn đ hàn cốc có, có một quốc gia muốn nuôi nếu như có thể diện tứ hoàng cái đồ đoàn nhất định có thể kiếm một mờ lớn đây chính là thật sự c h ỗ t ố t hạ cái ánh mắt lấp l ó e không yên tụ hảo là năng lực giả thủ đoạn phong phú hắn đi khiêu chiến tụ hảo là vì kiếm thuật tụ hảo sẽ chỉ dùng kiếm thuật giao thủ với hắn sao nếu như không phải với hắn mà nói liền không có ý nghĩa s e n g o cù nguyên n g soái hải tặc vọt tới quảng trường trước tất cả hải quân rút về quảng trường đem hàng rào thăng lên là cái gọi là hàng rào kỳ thật liền là đặc thù chế tạo kim loại tường cái này đặc thù vách tường là nhà khoa học vệ gạo bụ dốc sức chế tạo nó trình độ chắc chắn ngay cả trung tướng trạm kích đều có thể bảo vệ tốt sen gộ củ ý nghĩ là lợi dụng cái này vách tường đem băng hải tặc dâu trắng vây ở vịnh bên trong không phòng được dâu trắng đội trưởng đám thuyền trưởng bọn họ khả năng khác hắn tới nói liền là ác mộng mà cái này có thể đem hải quân tổn thương xuống đến thấp nhất hải quân nhận được mệnh lệnh sau nhanh chóng triệt thoái phía sau hải tặc đầu tiên là đuổi theo chặt thời gian dần qua phát hiện tất cả hải quân đều tại rút lui cái này khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cứu hạ sơ dâu trắng thanh âm để hải tặc nhóm lấy lại tinh thần sông lên a dù ba bọn người xóa đi nước mắt trên mặt quên mình hướng phía quảng trường v ộ i sông mà đi bảy mươi n g h n hải tặc đẻ ép trong lòng cực kỳ bi hay nào về phía quảng trường a chú ý tới hải quân động tĩnh về sau t ụ thảo hơi chần chờ đi theo triệt thoái phía sau bởi vì ảo kỳ dị cùng ký dứt đều ném mắt cô dỗ dù, dù trở về quảng trường hắn lưu lại liền muốn đối mặt phản công dâu trắng cùng nén giận hơn mười vị đội trưởng căn cứ có thể không bị thương liền không bị thương nguyên tắc t ụ thảo cũng chuẩn bị triệt thoái phía sau một đầu đáng sợ vết rách lan tràn đến tù hào trước mặt một kích đem hắn đánh bay vài trăm mét trực tiếp đụng vào hải quân bản bộ cao ốc một góc đáng sợ run run lực lượng khuyết tả hắn ra, làm hải quân bản bộ cao ốc một góc trực tiếp sụp đổ khói bùi nổi lên m ộ n phía che giấu trong đó tình hình rút lui mọi gì hạ con ngơi ư co rụt lại xoay người chạy dâu trắng công kích trở nên càng kinh khủng hạ kẻ đồng dạng giật nảy mình dâu trắng một đao kia thực sự quá kinh khủng ném đối thủ phi tốc về sau trong miệng nỉ nó nói chuẩn bị liệu mạng sao、Ấm、ẩm ẩm vịnh bên trong chấn động kịch liệt vách tường kim loại nhưng thủy trung không thấy dâ báo cáo nguyên soái thần băng quá dày động lực không đủ để đ ẩ y ra cái gì lập tức đem trên đảo tất cả điện lực đ ề u đến đem hàng rào dâng lên phân phó xong tất về sau sengo cũ lại nhìn thấy hải tặc đã giết tới dọc theo quảng trường lập tức nhìn về phía a kẽ nù xả cạ dù k i sengo cũ liền sợ dâu trắng mở ra bạo tàu hình thức nay lại dẫn đến hải quân tử vong nhân số tăng vọt thậm chí khả năng để hải quân bản bộ không còn tồn tại nếu như xuất hiện loại tình huống kia dù cho chiến thắng cũng là thắng thảm cùng nó các loại dâu trắng động thủ còn không bằng tiên hạ thủ vi cường giải u xây ca dạn h kẽ nù dậm chân mà ra x o n g quyền chỉ lê n thiên lập tức phun ra vô số đoàn nham tương nham tương xông lên tầng mây khói đặc quyết tán đem trọn cái bầu trời bao phủ che cản ánh nắng hiu v ù v ù đến không hết nham tương hướng về vịnh bên trong tiến hành không khác biệt công kích phạm vi bao trùm rộng không thể so với trước đó q u ầ n tinh rơi xuống nhỏ chỉ là phá hư phương thức cùng thiên thạch ngày đêm khác biệt vẫn kích dựa vào sóng xung kích nham tương thì là nhiệt độ cao màu tránh ra a nham tương quyền nhiều lắm luôn có hải tặc không tránh kịp bị đánh trúng trong n h mắt liền bị đốt xuyên ngay cả t ầ n băng cũng bị đốt xuyên nước biển nhiệt độ kịch liệt tăng lên nhanh xông lên quảng trường mắt cô giống to một bên đem đánh tới nham tương q u y ể n đá văng ra a sở bên trong chiến trường hỗn loạn đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo tràn ngập vui sướng tiếng tê ư rước lấy không ít người nhìn chăm chú khi mọi người thấy hô to người thân ả n h lúc không khỏi kinh ngạc gặp đang chìm n g âm ở trong bi thống nghe được thanh âm lập tức tê cả ra đầu n ư ơ n g thần xem xét con mắt kém chút trường ra ngoài hỗn đản hắn tên hỗn đản đường phi a sơ ngộng a ha ha tới cái nhân vật không tầm thường a khi mắt sáng lên ánh mắt rơi vào cùng phì đồng hành lão nhân trên thân minh vương dạy ổi chương một trăm ba mươi hai ngoài y muốn người minh vương dạy ổi t r ư ớ c 132, ngoài ý muốn người minh vương dạy ối. gặp s é n gỗ cú mặt đều đen nhìn xem gặp ánh mắt tràn đầy phẫn nộ ạ sợ là nghĩa tôn là vua hải tặc dô dơ chi tử lưu phi là thân tôn là quân cách mạng thủ l ĩ n h chi tử một cái ạ sợ đem dâu trắng hải tặc dẫn ra hiện tại lại toát ra cái nhóc mũ dơm làm dối xem ra còn đem minh vương dạy ối mang đến trời mới biết có thể hay không đem dở ra g ồ n g sạch cũng ý thức được điểm này nhưng hắn lo lắng hơn những người này không kịp cứu viện lưu h i liền bị hải quân cho xử lý suy. Đột nhiên, Minh Vương dâu hồi trắng người thụ thương người làm sao tại cái này dâu trắng nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh láo giả ánh mắt có chút lóe lên nếu như không phải sẻn gỗ cụ công bố ta thậm chí không biết gạ sở liền là thuyền trưởng nhí tử người lão gia hỏa này miệng vẫn rất nghiêm nếu như không phải sà đã từng đề cập mũ dơm phi để hắn có chút chú ý nếu như không phải là bởi vì tại phi trên thân nhìn thấy thuyền trưởng rô dơ cái bóng hắn cũng sẽ không đáp ứng đem phi đưa đến hải quân bản bộ khi hắn biết được gạ sở thân phận về sau k h o a n tay đứng nhìn ý nghĩ lập tức cải biến nhóc mũ dơm cũng là c o n của hắn sao dâu trắng nhìn xem không ngừng xông về trước phi hỏi vì là g ặ p cháu trai phi gạp năm đấm nắm đến cặc c r u n động mặc dù、Luffy、là năm nay siêu tân tân tinh thứ nhất nó tiền treo nhưng nơi này là hải quân bản bộ a có thể giết chết phi người thực sự nhiều lắm ngươi tới làm cái gì cúc cho ta gặp hét to ra g i a ta tới cứu A ạ sở i a g i a siêu tân tinh nhóc mũ rơm là gặp cháu trai một trăm ngàn hải quân một b ư ớ c gặp là hải quân anh hùng a cháu trai như thế nào là cái hải tặc siêu tân tinh nếu như phi là gặp trung tướng cháu trai hắn không phải liền là nam nhân kia nhi tử ô n ỉ ngủ mộ trung tướng con người c o rụt lại ngay sau đó sát ý tăng gọn ạ cái đủ ạ kỳ dị cùng nhau biến sắc lại là một cái có được gác máu huyết mạch ra hỏa tiệm hội phi dâu trắng trầm giọng nói ra mắt cô lập tức thông chi đám người ạ sợ ra hỏa liền là bọn hắn ra hỏa mặc dù p h i thực lực không đủ để cải biến chiến cuộc nhưng đối phó thiếu tướng vẫn là có thể trung tướng trở lên nhân vật liền từ bọn hắn để ngăn cản thương thế của người không nhẹ dây ô i nhớ mày dưới tình huống bình thường người đã ra lực lượng vẫn như cũ có thể phát huy ra đến chỉ là thể lực để bọn hắn không bằng người trẻ tuổi bền bỉ nếu như thân thể có ẩn tật chiến lực liền sẽ có đại ảnh hưởng dâu trắng thân thể mỗi hướng ngày sau lúc này lại bị đánh xuyên trái tim nếu như không thể cấp tốc cứu rút chiến lực sẽ chỉ càng ngày càng yếu cuối cùng dâu hết đèn tắc các loại cứu r a hạ sơ ngươi đem người mang đi a ai thương ngươi trực tiếp sớm bị cắt đứt dây ô i c ũ n g không biết là ai thương dâu trắng túc hào cái gì cái này sao có thể dây ô i giật n ả y cả mình khó có thể tin c h ầ m c h ầ m vào cái sau tiểu tử k i a tựa hồ cùng nhóc mũ r ơ m đồng d ạ n g đại ngươi tốt nhất cẩn thận một chút tuyệt đối đừng bị hắn để mắt tới biết đã bị để mắt tới dây ô i nhìn thấy một người từ khói bụi bên trong đi ra lăng không tung bay ở không trung đen kịt hai mắt rơi thẳng vào trên người hắn cái ánh mắt kia mang theo một tiêng ngấm còn có nhìn thấy con mồi mừng rỡ ra hỏa này vậy mà không có việc gì dâu trắng thanh em bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ đao khí phối hợp chấn động lực lượng nén giận m ộ t kích vậy mà không có đánh thương t u n g hào vẹn vẹn quần áo có chỗ tổn hại hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng vừa rồi một đao k i a hắn cơ hộ dùng hết toàn lực đây là cái gì dạng lực phòng ngự cho dù là c á i đổ cũng xa không có khủng bố như vậy trên thực tế tủ hạ t h ụ thương với lại không nhẹ chỉ bất quá khói bụi che giấu đám người tầm mắt không có người trông thấy tủ hạ sử dụng siêu tốc tái sinh cơ hộ là trong nháy mắt liền chữa khỏi thương thế này mới khiến dâu trắng cho rằng tủ hạ không hư hại chút nào cái gọi là siêu tốc tái sinh liền là hấp thu ánh nắng hoặc ánh trăng năng lượng gia tăng thiên ma chi thể sức khôi phục khống chế tốt mật độ về sau thương thế khôi phục quá trình có thể tăng lên mấy lần giá hỏa này là quái vật sao hiểu rõ đến tủ hảo tiếp nhận dâu trắng gần như một k í c h toàn lực không tổn hao gì minh vương dầu ấy cũng không khỏi biến sắc nhìn chung toàn thế giới vẫn chưa có người nào t r ọ i cứng dâu trắng một k í c h không hao tổn tồn tại sen g o củ cũng phát hiện điểm này trong nháy mắt cảm thấy da đầu r u lên một khi tủ hảo biết được thiên long nhân muốn diệt trừ tin tức của mình không hề nghi ngờ song phương sẽ trở thành tự địch lấy tủ hảo lúc này biểu hiện đến xem nhưng i o n n hắn tuyệt đối là không nghĩ tới dị bệ vậy mà dết tới cuộc chiến thượng đỉnh trợ giúp dâu trắng mặc dù thêm một cái dội cùng dị bệ không cải biến được chiến cuộc nhưng này lại gia tăng thật lớn hải quân thương vong lao cha đối giải ô tín có đại ân dị bệ lập trường trung pi là giải ô tín ai giúp trợ giữa ô dịn hắn liền giúp a i dâu trắng ổn định giải ô dịn hắn liền vẫn muốn hồi báo dâu trắng dâu trắng gặp nạn làm sao có thể ngồi yên không lý đến trước đó hải quân triệu tập sẽ ký bù cải đối phó dâu trắng hắn liền từ chối thẳng thắn bất đắc dĩ bị ạo kỳ dị đại tướng đông cứng nhốt vào gót dấp dị dòng ầm ầm hàng rào c h ầ m rãi dâng lên muốn đem hải tặc ngăn cản ở ngoài chỉ là sát tường có thể cả n ta vây anh một phát đạn p h á o đánh tới ngay cả cái ấn ký đều không lưu lại có người dùng đao kiếm chặt kết quả đem gan bàn tay mình rung ra máu cái gì chúng hải tặc quá đạo này hàng rào liền đem vô số hải tặc n g ă n lại cái này còn thế nào nghĩ cách cứu viện ả sở không đúng l í t lệ b ộ t ngã xuống địa phương không có thành lũy có hải tặc phát hiện l í t lệ b ộ t ngã xuống địa phương còn có một cái to lớn lỗ hổng có thể cung cấp bọn hắn sông đi vào sông lên a dùng bạc ắ n răng dẫm lên l í t lệ b ộ t thi thể hướng quảng trường phong đi những người còn lại thấy cảnh này tất cả đều chịu đựng nước mắt sông về phía trước ngọn lửa tức giận kịch liệt kéo lên không thể kéo dâu trắng hít sâu một hơi nâng đau một đánh lao cha ta đưa ngươi tiến vào quảng trường ân dị bệ một quyền đánh nổ t ầ n g băng nhảy vào trong biển hai tay huy động nước biển sắt lúc trào lên mà lên hai tay mạch máu từng chiếc nổi lên quắt lên một tiếng lớn cải dị c ò n dễ v o a ẩm ẩm đường kính năm mươi m kinh khủng hải lưu c u ố n lên dâu trắng phóng lên tận trời bay vọt hàng rào đánh tới hướng quảng trường không tốt sen gỗ c ủ sắc mặt đ ạ i biến một khi dâu trắng giết tiền đến run run lực lượng vừa mở hải quân làm một chết một mảng lớn chương một trăm ba mươi ba ba gậy đánh chết dị bệ chương một trăm ba mươi ba ba gậy đánh chết dị bệ giang rắc dâu trắng rơi xuống đất trong nháy mắt thế đao đã đột nhiên vùng ra đáng sợ run lực lượng ẩm và mặc dù ba đại tướng liên thủ ngăn cản dâu trắng công kích vẫn như trước không dám bung lỏng ngược lại càng thêm cảnh giác giết mắt của bọn người nương tựa theo liệt lệ vật thi thể rết vào quảng trường các phiên đội đội trưởng không nói hai lời nhau nhau hướng ba đại tướng phóng đi chuẩn bị trợ giúp dâu trắng hôn chiến lại lần nữa bốc phát kích lại một lần bị bất tử đ i ể u mát cô kéo đi ạ kỳ gì cũng không thể không nên chiến đi ạ mòn rộ rủ chỉ để lại ạ kẹ đù một mình đối mặt dâu trắng l vì lúc này cũng xâm nhập quảng trường trực tiếp hướng hình đài đánh tới dây ối bọn người nhao nhao xuất thủ đ i ể m hộ đem nó ứng phó không được địch nhân ngăn lại đi tới bất quá mấy chục mét dây ối gặp một cái những người cản đường một đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cậy kẽ nhóc mũ rơm là hắn nhìn chúng người cái kia cái mũ、Sẽ、đem thế giới mới tương lai cực tại trên người hắn trận chiến tranh này không phải hắn nên tới xem bản thân hắn h ạ kẹt nói xong cùng dạy ô i đúng một đao va chạm kiếm khí dư ba lệnh trên trăm tên hải tặc hải quân bị giết vẫn va chạm lực lượng rút lui mười mấy mét cùng một tên hải tặc thuyền trưởng đánh nhau dạy ô i không có nhiều lời hướng phì đuổi theo s e n gỗ cụ thấy cảnh này kém chút thổ hết u y mặc dù biết xe ký bù c á i sẽ không liều mạng nhưng h ạ kẹt nước này thả cũng quá nghiêm trọng thượng trưng ra mấy đao liền xong rồi không chỉ có như thế hắn còn tại băng hải tặc dâu trắng hậu phương nhìn thấy một đoàn người mặc áo tù nhân phạm nhân hướng quảng trường đ á n tới cầm đầu dĩ nhiên là biến mất nhiều năm quân cách mạng cán bộ ổ cả mạng kim ủ hắm làm sao làm sao lại tại cái này. gỡ dí giống đại vượt ngục chạy trốn rất nhiều người nhưng s e n gỗ cụ không nghĩ tới ổ cả mạ kim sẽ dẫn người đi vào cuộc chiến thượng đỉnh chẳng lẽ là biết phi thân phận đến bảo hộ ở đâu ra tin tức kỳ thật cái này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn y vạn cổ thoát khốn sau thuần túy là đến q u a n chiến kết quả phi một câu ra ra đem thân phận bạo lộ thân là giờ dạ gồng thuộc hạ há có thể ngồi nhìn mặc kệ không nói hai lời mang theo thu phục nhân yêu nhóm gia nhập chiến trường kỹ ngăn lại r â y ổi nhìn thấy dây ổi tiếp cận hình đài sèn gỗ cụ lập tức hạ lệ kim băng lời lên né mắt cô xuất hiện tại dây ổi trước mặt đưa tay chính là một cái kiếm ánh sáng ch d â y ô í c vội vàng ngăn cản chuyên tâm ứng đôi kỳ dị c h mắt cô t h ừ cơ bay về phía hình đài m u ố n cứu dưới a sơ nhưng bị gặp một q u y ề n đánh bay mắt cô không có sao chứ không có việc gì mắt cô mắt nhìn chạy tới dị bệ thương thế phi tốc khỏi hẳn trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng có gặp trông coi không có cách nào đem a sơ mang rời khỏi hình đài vô luận như thế nào nhất định phải cứu a sơ dị bệ câu nói vừa dứt hướng hình đài p h ó n g đi nhưng rất nhanh liền bị một cái thân ảnh khổng lồ ngăn lại mọi dị ạ thi thể của ngươi là cỗ tốt cương thi tài liệu khi nhìn đến dĩ bệ trong nháy mắt mọi dị ạ liền lên ý đồ xấu muốn nhân cơ hội giết chết dị bệ đem nó chế tắc thành cường đại cương thi vì không lâu công kích cái đồ đoàn làm chuẩn bị hoàn t ổ dị d ì người a mọi dị ạ hình thể khổng lồ lại thêm linh m ậ n không đủ khinh thị dị bệ nhất thời không quan sát liền bị đánh c á i chính quyền đem hết toàn lực một quyền đem hắn đánh cho mắt trợ trắng cả người không bị khống chế bay ra ngoài một màn này thấy đám hải quân trận mắt hốt mồm đồng dạng là sa kỳ bù cái dị bệ vậy mà một chiêu đánh bại mọi d ạ cùng n à y đồng thời ạ kẻ đủ cùng dâu trắng chiến đấu bạo phát đao khí sóng x u n g kích nham tương bốn phía bắn tung tóe hai người chiến trường trong nháy mắt trở thành tấm khu không người dám tới gần tu theo trong lòng hơi động tránh nhập hai người chiến trường mặc dù liên thủ xử lý dâu trắng sẽ cho người xem thường thực lực của hắn nhưng hắn t ị n h không để ý hắn chỉ cần dâu trắng trên người khí vận lao cha trên hình đ à i ạ sở gào khóc khóc lớn thanh âm khàn giọng mà cực kỳ b i hay hắn cầu khẩn khẩn cầu lấy dâu trắng có thể mang đoàn rút lui hắn hối hận hối hận sự vọng động của mình nếu không làm sao lại hại chết gần vạn tên đồng bạn để dâu trắng bị đâm xuyên trái tim mắt cô bọn người nhìn thấy tú hảo gia nhập chiến trường từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi một cái ạ kệ nụ liền đủ khó chơi lại thêm thực lực sâu không thấy đ á y tù hào làm sao chịu nổi hàn tử ta giải quyết ạ kệ nụ tự tin có thể xử lý dâu trắng không cần giúp đỡ quá chậm dĩ nạ b ỹ mù dạ s ả m ân tu hào nhúm mày vô hình bình t h ư ớ n g hiện hiện đem đánh tới cột nước đều ngăn lại người có đối thủ ạ kệ nụ liếc mắt thay đổi tuyến đường vọt tới dị bệ đối thủ cũ tu tạm thời từ bỏ đối phó dâu trắng dù sao dị bệ cũng là sa kỳ bù cải thực lực phi thường cường đại chân đạp hư không hướng dị bệ bay đi lần trước thưởng thức dĩ bệ làm người không có giới tự thủ lần này bởi vì vấn đề lập trường nhất định phải có một cái kết thúc vô lên mặt nước b á một viên thủy cầu từ dĩ bệ trong lòng bàn tay thoát ra như lưu tinh dết tới tủ hảo trước mặt t á n tu tay trái vung lên gấp trăm lần mật độ pha loang tràn ra ẩn chứa lực lượng đáng sợ thủy cầu trong nháy mắt sụp đổ tán thành không có chút nào lực sát thương dòng nước cái gì Dì bệ giật nảy cả mình nhìn thấy tủ hảo đã dết tới trước mắt không lo được suy nghĩ nhiều lòng bàn tay lần nữa ngưng lấy một viên thủy cầu phí màn cà rô dại cẳn tu không tránh không né chỉ là g i lên như ý bổng trực tiếp đập xuống vê anh không khí ẩm vang nhất bạo một bóng người mánh liệt bắn mà ra còn xuống đất lan ra gần trăm mét miệng v u n màu tươi cái này vừa từ dưới đất bỏ dậy mọi dị ạ đương thời liền tròn váng một quyền đem hắn đánh ngã dị bệ lại bị tủ h à o một gậy đánh cho thổ huyết cái này tương phản to lớn để hắn hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ thuần thân t ủ h à o dấp mạnh mặt đất như nước chạy vô thanh vô tức đi vào dị bệ trước mặt như ý b ổ n g chiếu vào cái sau đầu trực tiếp đập xuống bảy ngàn mai ngói hồi toàn cướp thanh thúy tiếng xương n ư ớ vang lên ngay sau đó liền gặp dị bệ lần nữa bắn ngược mà ra sao làm sao có thể dị bệ sắc mặt trắng bệnh lần trước hắn đạo lực ổ n ép tù hào một đầu lần này hắn lại bị nghiên ép đáng tiếc dị bệ chỉ tới kịp hiện lên một cái ý niệm trong đầu liền gặp một cây đại bồng trong tầm mắt cấp tốc phóng đại ngay sau đó đầu ông một cái trời đất quay cuồng tư h duy chống r ô n g dẫn g i a n g d ắ c dị bệ xương đầu bạo liệt t r ứ n g mắt hai mắt chán nản n g ã xuống chừng một trăm ba mươi bốn ảnh phụ trợ mọ gì ạ chứ một trăm ba mươi bốn ảnh phụ trợ mọ gì ạ chết, chết mọ dị ạ tê cả ra đầu chân mắt há hốc mồn mà nhìn xem tù hào ba gậy đánh chết dị bệ đây chính là ổ cả sa kỳ b u c ả i danh sưng vào nước chiến bình đại tướng cường giả vậy mà một điểm phản kháng lực đều không liền bị tù hảo ba gậy đánh chết ở đây đều biết tù h o có thể cứng rắn dâu trắng thậm chí đâm xuyên đối phương trái tim thế nhưng không nghĩ tới có thể tùy tiện giết chết gì bệ đáng sợ h à n q u ố c mí mắt mất tự nhiên nhảy lên liền ngay cả sẻn gỗ cũ đều bị tù hảo ba gậy giật này mình c á i đ ồ d i i mệ h ạ c kẻ cũng không có khủng bố như vậy à hắn đã vậy còn quá cường nhìn xem cách mình không xa gì bệ thi thể sợ mổ kệ ạn sợ mổ kệ phía sau lưng phát lạnh k e n khi vận hai trăm mười triệu h o trước mắt tin tức như sau thể phách s vật sổ sổ cụ sơ kẽ bùn sổ cụ sơ kỳ hiện thuật sợ thuật sờ, sờ trai cây gấp một vạn lần tăng phúc một trăm lần pha loãng một trăm nghìn bốn trăm ba mươi bảy lần lực hút tăng phúc mười lần vật sổ sổ cụ tăng phúc chiêu thức bình chướng không bộ không trường không nhận phong thiết tuyến thanh điều không thần thái dương phong bạo quang chi thẩm phán dương thần nguyên tố suy yếu vẫn thạch thiên hàng siêu tốc tái sinh g ờ dạ vị tim a ạ thủy diện phong bạo hạn chế giải trừ n g à y tận thế các loại giải tỏa nhiệm vụ cướp bóc hai tỷ khí vận một trăm m ư ơ i tám triệu hai tỷ giải tỏa ban thưởng một trăm l ầ n bật sổ sổ cụ tăng phúc khai phát chỉ đạo cướp bóc hai tỷ sao nếu như là giết bình thường hải tặc thật không biết lúc nào tài năng tích lũy đầy đủ đem ánh mắt từ dĩ bệ trên thi thể thu hồi tụ tháo nhìn về phía ạ kẹ nủ cùng dâu trắng chiến đấu mặc dù ạ kẹ nủ tại hải tặc làm người ta không thích nhưng không thể phủ nhận là cái sau là cái tận tụy hải quân thực lực của hắn đồng dạng vô cùng cường đại sinh mệnh lực càng là ư ơ n g n ạ n h cùng dâu trắng chiến đấu vậy mà lâm vào cương trì giai đoạn đừng nhìn ạ k ẹ nụ bị dâu trắng đánh trúng nhiều lần nhưng ạ k ẹ nụ khí thế không giảm nhưng người liền là sinh long h o a hổ thời gian một dâu trắng dài liền sẽ bị nạnh sinh sinh m a i chết dị bệ dùm bạ các loại hải tặc vừa sợ vừa giận kinh hãi là tù hào chiến lực giận là dị bệ cũng là đồng bọn của bọn hắn lúc này lại bởi vì trợ giúp lao cha bị giết, giết hắn. không nên vọng động ngay tại dùm ba bọn người chuẩn bị vây công tù háo lúc minh vương dơ ôi ném đại tướng k ỳ d z ngăn ở trước mặt bọn hắn mắt cô ngăn lại k ỳ d z tốt mắt cô chừng tụ hào một chút hóa thành bất tử điệu nào về phía k ỳ d z mặc dù k ỳ d z thực lực vô cùng kinh khủng nhưng hắn c h ữ a trị chi viêm năng để hắn không sợ chút nào a nhìn thấy dơ ôi nhìn mình chằm chằm tụ hai à o h mắt chớp lên giết chết minh vương dơ ôi có thể được đến bao nhiêu khí v ậ n đâu muốn giết ta d â i ôi cảm giác sao mà nhạy bén tụ tho sát ý trong lòng cùng một chỗ liền bị hắn phát giác có gì không thể người trẻ tuổi liền là không sợ hãi người không nên tới nhưng đối với ta dài suy m ộ trên thực máu xuất i tế dơ â u trắng g ư n hội ra t cũng giật này mình kém một chút đầu của hắn liền bị đâm xuyên qua tránh đi như ý công kích trước tiên hắn xuất kiếm một kiếm chém ra vô thanh vô tức bàng bạc kiếm khí hóa thành một đạo cực quang lức về phía tù hào không khí phản g phất mặt bị cắt thành hai nửa như có gai ở sau lưng phong mang chi thế khuyết tán mà ra thu tu trong nháy mắt thu hồi như ý bổng trực tiếp nằm ngang ở trước mặt vê anh đáng sợ phong bạo từ va chạm trung tâm bạo phát đi ra lấy hai người làm trung tâm dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ hình thành một cái đường k í n h trăm mét hô to ngay sau đó xuất kiếm âm bạo thanh vang lên ẩm ẩm vang lên liên miên không đợi đám người phản ứng dây ối đã giết tới t ủ hào trước mặt xoát xoát xoát chém ra mảng lớn kiếm ảnh mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang dọa người phong mang chi khí không gian phản phất bị cắt thành vô số khối thấy m ọ di ạ trận m như ý bổng tại tủ trong tay múa thành côn hoa côn ảnh kín không kẽ hở đem tất cả kiếm ảnh ngăn cản ở ngoài như ý bổng như là to lớn m á i q u ả t gió làm hiện trường nổi lên mười tám cuồng phong trực tiếp đem dây ổi thổi đến không ngừng lùi lại mặt đất cũng bị cuồng phong quét đi một tầng làm sao có thể mọi gì á nghẹn họ nhìn chân chối có chút không dám tin tưởng dây ổi sẽ bị côn hoa quay cuồng phong bất lui dây ổi thân là kiếm sĩ cận thân mới có thể phát huy ra trăm phần trăm thực lực có cái gì không có khả năng hàn cốc nghiêng qua hắn một chút kinh lịch nhiều chuyện như vậy còn t r ợ t chợt hô hô hiện tại thiếp thân đối ngươi cùng chúng ta liên thủ tư cách sinh ra hoài nghi ngươi nói cái gì mọi gì ạ biến sắc lạnh lùng chằm chằm vào hàn cốc ngươi ngay cả gì bệ một quyền đều không tiếp nổi thật sự là quá yếu cùng chúng ta liên thủ để làm gì hàn cốc cười khởi nói nhất thời chủ q u a n thôi mọi gì ạ lúc này phản bác ngoài miệng nói một chút a i không biết hàn cốc từ chối cho ý kiến nói ngươi mọi gì ạ nắm đấm nắm chặt biểu hiện của hắn xác thực dễ dàng để cho người ta xem thường ánh mắt đột nhiên loại lên nhìn về phía cùng tủ hảo giao thủ minh vương d ậ y ổi làm sao còn muốn đối phó d ậ y ổi hẳn có một mặt quái dị như thế k í c h hai lần liền lên đầu đó là tủ hảo con mồi ta sẽ không tranh đoạt ha ha chỉ là giúp hắn một chút mọi gì ạ trở tay một chảo bắt lấy mười cái cái bóng hết lớn tụ hảo muốn lực lượng sao a tụ hảo dư quang thói nhìn nghĩ đến phỉ ảnh võ sĩ minh vương d ậ y ổi biến sắc mọi gì ạ năng lực hắn có hiểu biết có thể hấp thu người khác cái bóng tăng lên lực lượng của mình đồng dạng có thể đem cái bóng dốc vào trong cơ thể người khác nếu như m ỏ i gì ạ đem mười cái cái bóng d a o cho tù hào tụ hào lực lượng sẽ lại độ bạc tăng vốn là không có đánh bại tù hào n ắ m chắc một khi tù hào lực lượng lại tăng lên nữa hắn bộ xương giả này nhưng trải qua để yên Phanh. đạp chân xuống, trong nháy mắt cướp đến gì phía trước. Dựa vào. Gì muốn tránh đi ơi, lại phát chân nháy tránh hiện kiếm đã giết tới trước mắt, lại thêm hắn hình thể khổng không khả hoàn tránh Dựa xuống, trong đến muốn căn bản không có khả năng hoàn toàn Dây dì dì dây dây dạ ối ối, ối đi lại kiếm giết tới lại đi. đã ạ ạ trước. trước có Gờ mắt mắt, tìm mặt. vào. mỏ Mỏ vì lồ nguy hiểm thật mọi gì ạ xuất mùa hôi chán quả quyết đem cái bóng của mình gọi ra trốn đến một bên tùy thời cùng mình thay đổi vị trí n g ư ơ i vậy mà có thể thao túng trọng lực dậy ô í c nhìn chằm chặp t ú h ả o sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng thao túng trọng lực mọi gì ạ há to miệng nghĩ đến dậy ô í c tốc độ giảm nhiều tình hình chẳng lẽ là tù hạ áp chế dậy ô í t h tu hào t ể u tử đến t ộ t cùng còn có cái gì không thể thao túng chương một trăm ba mươi lăm hành hung minh vương dậy ô ích ư một trăm ba mươi lăm hành hung minh vương dậy ô í đem cái bóng cho ta tu hào đối m ọ gì ạ nói ra cho ngươi m ỏ i gì ạ đưa tay đem cái bóng ném hướng thu hảo cái bóng trong nháy mắt đi vào sau lưng của h ắ n ông cái bóng đều chui vào tủ h ạ trong cơ thể da thị trắng t n o n lập tức biến thành mỏ tím sậm cơ bắp hở ra cả người cường tráng một điểm vừa nhìn liền biết trong cơ thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng s e n gỗ cụ chú ý tới một màn này s ắ c mặt một trận kịch liệt biến ảo theo hắn hiểu rõ thu hảo còn có thủ đoạn không có s ử x u ấ t nhưng thực lực này đã sánh vai hải quân đại tướng lúc này lại có m ọ gì ạ cái bóng tam phúc thực lực này khẳng định nâng cao một bước vẹn vẹn lần này thì thôi hắn nghĩ là vì cái gì m ọ gì ạ sẽ phụ trợ t u hảo chẳng lẽ song phương bởi vì tứ hoàng cái đ ồ mà đạt thành trung nhận thức nếu mọi gì ạ hoàn toàn đảo hướng tù hào thế giới chính phủ phải đối mặt tù hào liền càng khủng bố hơn hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện sẽ không phát sinh loại chuyện đó cái bóng của ngươi có thể cho người sống hàn quốc thu hồi ánh mắt nhìn về phía mọi gì ạ nàng biết mọi gì ạ có thể hấp thu cái bóng nhưng không biết có thể đem cái bóng giao cho người sống năng lực này tại đối phó tứ hoàng cái đ ồ lúc tuyệt đối có tác dụng lớn vì cái gì không thể m ọ gì ạ hỏi ngược lại hàn q ố c muốn đôi trở về cuối cùng vẫn từ bỏ vừa rồi những cái kia cái bóng có thể tăng lên tù hào bao nhiều lực lượng mỗi người hấp thu cái bóng số lượng khối lượng khác biệt tăng lên biên độ cũng không đồng dạng vừa rồi cái tiêm mười ba đạo cái bóng hẳn là có thể làm lực lượng của hắn tăng lên một hai thành một hai thành h à n q cóc đột nhiên giật mình chớ xem thường cái này một hai thành một cái thế giới cấp cường giả lực lượng bạo tăng một hai thành đủ để lịch chuyển chiến đấu cục diện kỳ quái hắn vậy mà không có thay đổi gì mọi gì hạ hấp thu xa cái bóng biết rõ cái bóng hấp thu càng nhiều hình thể liền sẽ càng khổng lộ mười cái cái bóng đủ để cho thân thể phát sinh cực kỳ rõ ràng bành t r ư n g không phải nói hiệu quả giảm bớt vừa vặn tư phản cái này khiến tù hào bảo lưu lại tính linh hoạt nguyên nhân rất đơn giản tu thảo gia tăng tự thân mật độ đem hình thể k h ô n g chế lại lúc trước phí hấp thu cái bóng hình thể không biến hóa là bởi vì giục bờ hù mạn có có giãn cho nên cái bóng vì vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều là bao nhiêu lần tăng lên mọi gì ạ không cách nào cải biến thân thể chỉ có thể đi theo cái bóng lớn nhỏ mà bành trướng cái này khiến hắn đạt được lực lượng đồng thời đã mất đi tính linh hoạt thực lực tổng hợp ngược lại biến yếu ba tu thảo đ ố n g nhiên một nắm trong lòng bàn tay không khí trực tiếp nổ tung dậy ối con ngơi co dù lại không chắc mắt chằm chằm vào t ủ n hào không dám có chút thư giãn cảm giác không say tu thảo cơ cười, cười. lập tức nhìn về phía dây ối, vừa vặn cầm dây ối kiểm tra một chút ảnh võ sĩ trạng thái bị tu hào để mắt tới dây ối ý thức được không ổn không cần suy nghĩ lóe ra tại chỗ ngay tại hắn rời đi đồng thời tu hào xuất hiện tốc độ đại khái tăng lên hai thành đồng dạng lực lượng đồng dạng kỹ xảo chiêu thức giống nhau tu hào có thể cảm giác được thuấn thân tốc độ nhanh không ít thừ một chút không bộ bá tu hào biến mất tại nguyên chỗ dây ối biến sắc hỏa tốc rút lui tại chỗ tiếp theo một cái chớp mắt tù hào liền xuất hiện tại hắn đứng thẳng chỗ bá tu hào lần nữa biến mất đáng chết dây ô ích ỉ cảm thấy tê cả bởi vì tủ h ợ p tốc độ đã đi tới hắn phản ứng cực hạng lại nhanh xuống dưới hắn coi như dự phán đến cũng phản ứng không kịp kinh khủng tốc độ di chuyển siêu việt hắn hiểu biết kỳ dự. cái này sao có thể dây ô í bị cái kết luận này hù dọa k á i g là hệ lọ gì a lập lòe năng lượng giả tốc độ di chuyển nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất hiện tại hắn lại gặp so ký g i còn nhanh người có lẽ hắn không có kiến thức đến ký g i t ố c độ cực hạng nhưng cũng không thể phủ nhận tủ h ợ p tốc độ kinh khủng tu không đến mười tám t u i a đến tột cùng là làm sao tu luyện ông tu hào hiện hình dây ô í vừa mới lõe ra mấy mét không đợi hoàn hồn, như ý bổng đã đập tới dây ô í muốn tránh lại phát hiện đã tới không kịp cắn răng một cái s ử suất cuộc đời mạnh nhất chẳng kích quan trú lực lượng toàn thân một kiếm trong nháy mắt c h é m chúng như ý b ồ n g chạm keng dây ô ích ỉ cảm thấy hổ khẩu r u lên cả người bị lực lượng đáng sợ đánh bay một bên khác tu hảo cũng bị đánh lui không hổ là rô g ơ tay trái tay phải thực lực quả nhiên cường hãn tu hảo cũng bị đẩy lui nhưng cũng không nhận được tổn thương lại ăn ta một gậy minh vương tầm mắt mọi người biến đổi trong mắt chỉ có một thanh kiếm cái kia chính là dây kiếm đáng sợ kiếm quăng rơi xuống trong nháy mắt chặt đứt tầm mắt mọi người ánh sáng mảnh kịch liệt và mẹo phản phất có một đạo h u y ệ n tượng hiện hiện c ô n vợ ở mỹ đạt kiếm thức ý m ắ n g đại âm hy thanh hạ kẹt bị dị tượng hấp dẫn đùa lui đối thủ liền chằm chằm vào hai người t r ê n trường khi nhìn đến dây ổi công kích lúc trên mặt trồi lên một vòng k i ế n kỵ minh vương là dây ổi mạnh nhất c h a n g kích lực s á t thương kinh khủng tuyệt luân gian g g i á c cả hai va chạm trong nháy mắt vang lên vỡ tan đ ầ m thành chỉ thấy dây ổi mẹ tổ hiện hiện vô số vết rách cuối cùng bịch một tiếng b ă n liệt biến thành mảnh vụ đầy đất vậy mà vậy mà mọi gì hạ cả kinh nói năng lộn xộn dây ổi mẹ tôi lại bị một gậy đánh cho vỡ nát cái này cần đáng sợ đến bực nào lực lượng cùng bật sổ sổ c u hạ kỳ hạ kẽ cũng bị giật này mình chằm chằm vào như ý bổng lâm vào trầm tư đây không phải là bình thường vũ khí s e n gỗ cù lâm vào trầm mặc hẳn cóc lâm vào trầm mặc vô số người trợn mắt hốt mồm khó có thể tin muốn nói chấn kinh r ồ i mới là kinh hại nhất cái kia làm sao có thể tu hào lực lượng quá mạnh hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn hắn căn bản là ngăn không được đi chết không tốt ầm ầm lấy như ý bổng điểm rơi làm điểm xuất phát một đầu rộng ba mươi mét vết nước hướng về cuối tầm mắt lan tràn trở thành một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi Tình thế huống như thế nào? ồ c ả mạ kinh ủy vạn cổ còn tưởng rằng có người đánh lên hắn doa đến hắn lập tức thoát ly cùng bạo chúa c ủ mạ chiến đấu nhìn lại giật mình kêu lên hẻm núi vết nước cách hắn không đủ một mét nói cách khác kém chút liền bị cuốn vào ai là ai làm ủy vạn cổ thẹn quá hóa giận tìm kiếm chế tạo hẻm núi người rất nhanh hắn liền thấy t h hảo miệng run r ậ y hai lần không dám lên tiếng nữa mạnh như gì bệ đều bị ba gậy đánh chết hắn cũng không muốn chọc giận tù hảo đừng nhìn tù hạ không đến m ư ơ i tám tuổi nhưng đã là toàn thế giới mạnh nhất cái đám tia người phát hiện tù hạ không có chú ý hắn ý vạn cổ nhẹ nhàng thở ra lập t mẹn mẹn nomi năng lực giả bon cụ tại dầu cô đã sau khi chết bị hải quân bắt đầu nhập vào giấc dĩ r ộ n g lại thêm cùng thuộc nhân yêu một thành viên bị ổ cạ mạ k i n g ivan nhìn chúng thu về dưới trướng đã nấp đi qua rất tốt bon cụ ấy biến thân thành hải quân lạng yên không một tiếng động tiếp cận hình ảnh chờ đợi thời cơ đem ạ sở cứu đi trên thực tế ivan thu phục không chỉ có bon cụ ấy còn có ngọn đến năng lực giả mister ba